Nhưng mà hắn đông nhiên ngây ngẩn, bởi vì hắn nhìn thấy một bóng người lóe lên một cái rồi biến mất, tiếp theo Khô Lâu liền bị đánh bay ra ngoài. Cái này công kích vô hình không chỉ đem Khô Lâu đầu lâu đánh bể, còn trực tiếp đem nó biển lựa cho mất đi rơi. Tê. Phương Luân hít vào một hơi, theo bản năng thu liễm khí tức. Khô Lâu này tử vong trước trong nháy mắt, Phương Luân thấy được công kích nó rốt cuộc là cái gì, bởi vì vật kia xẹt qua biển lửa thời điểm lộ đã xuất thân hình, lại là một đầu du hồn. Phương Luân khiếp sợ lị non, vừa rồi cái kia đạo vô hình thân ảnh tuyệt đối là du hồn, hơn nữa còn là một đầu du hồn vô cùng đáng sợ. Du hồn không giống với hồn giả. Hôn giả mới vừa tu luyện ra được linh hồn đều là vô hình vô dạng, mãi đến tu vi cao sâu sau linh hồn mới có thể hiện hiện ra. Nhưng là du hồn không giống nhau, chúng nó vừa mới bắt đầu liền có thể hiện ra thân hình, nhưng là nghĩ ẩn thân ngược lại thì rất khó, thậm chí tu vi cao mà lại không nhất định có thể làm được. Đây tuyệt đối là một đầu đáng sợ du hồn, Phương Luân liều mạng thu liệm hơi thở của mình, rất sợ phía trước gần thân du hồn chú ý tới mình, hắn bây giờ cũng không dám lập tức rời đi, đừng đến lúc đó chết thế nào cũng không biết. Một cổ sát cơ phong tỏa Phương Luân, trong nháy mắt lông tơ Phương Luân nổi lên bốn phía, nhưng là cỗ sát cơ kia rất nhanh liền thuối lui, Phương Luân trực tiếp thở phào nhẹ nhõm. Vậy Du hồn khẳng định nhìn thấy ta, bất quá hắn làm sao rời đi? Phương Nôn miết miệng cười một tiếng. Nếu như cái kia Du hồn muốn giết Phương Nôn, nói không chừng Phương Nôn lại muốn chạy trốn mạng, hiện tại tu vi của hắn nhưng lại yếu ớt quá, không thể không trốn. Nhưng là cái kia ẩn thân Du hồn thật giống như xem thường tu vi Phương Nôn, giết đều lười phải giết hắn rồi, Phương Nôn cũng sẽ không cần chạy. Bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, không có yêu vật dám đến gần, Phương Nôn rốt cuộc xác định cái kia ẩn thân Du hồn rời đi. Mà ánh mắt của Phương Nôn lại trực tiếp nhìn chầm chầm đầu kia Khô Lâu trên người. Khô Lâu đầu lâu mặc dù bị đánh bể, nhưng là nó cả người quái dị xương cốt lại không có tổn thương thậm chí còn tản ra kim thiết khí thức, giống như từng thanh phong mang tất lộ thiết kiếm. Vật này có thể là thượng hạng trận kỳ tài liệu, nói không chừng có thể để cho ta làm ra một bộ sơ cấp trận kỳ. Phương Luân đương nhiên mừng như điên cười một tiếng. Hiện tại Phương Luân trận pháp tạo nghệ còn không cao, rất nhiều trận pháp đều dựa vào thượng hạng trận kỳ mới có thể thi triển ra, khâu lâu này xương cốt chính là tốt nhất trận kỳ nông cốt. Một khi có những thứ này xương cốt, Phương Luân có nắm chắc làm ra một bộ sơ cấp trận kỳ, đến lúc đó một chút sơ cấp trận pháp liền có thể tiện tay bố trí ra rồi phải biết coi như là bình thường nhất sơ cấp trận pháp, cũng có thể để cho Phương Luân tăng phúc rất đánh nữa lực, đến lúc đó coi như vượt cấp chiến đấu đều là rất chuyện dễ dàng. Bay vọt tiến lên, Phương Luân trực tiếp đấm ra một quyền. Oeng. Năng lượng đáng sợ tung tóe, một kích này Phương Luân thậm chí vận dụng hồn lực tăng phúc, nhưng là một quyền đánh vào khô lâu xương sườn bên trên, cánh tay của Phương Luân ngược lại thì thiếu chút nữa bị chấn đoạn. Thật là đáng sợ Khô Lâu. Ha ha ha. Phương Luân kinh ngạc vui mừng cười lớn, trực tiếp nhanh chóng thu hồi Khô Lâu, nhìn tiếp trái phải không có động tĩnh, nhanh chóng hướng một cái phương hướng chạy trốn. Phương Luân hiện tại thương thế còn rất nặng, lại có trận kỳ muốn luyện chế, còn có vô tướng đan không có hấp thu, hắn vội vã muốn tìm một chỗ bế quan. Đi vòng vo nửa ngày, phương Luân rốt cuộc đã tới hồ sắc danh giới trước với đá, hắn đấm ra một quyền một hang núi, trực tiếp bố trí trận pháp che giấu, tiếp theo xông vào. Nghiêm Mộc Đức, đi ra lại thu thập các ngươi. Phương Luân cười lạnh một tiếng, trận pháp lóe lên, tiếp theo thân hình của hắn liền biến mất không thấy. Chương 605: Dụ bị pháp. Trong sân động, phương Luân điều chỉnh xong tâm của mình về sau, trực tiếp đem vô tướng đan cầm trong tay. Vô tướng đan mới vừa xuất hiện, từng cổ hồn lực đáng sợ liền đè phương Nôn tâm thần chập chờn tốt hồn lực đáng sợ. Bất quá có chút lộn xộn vừa bãi, nhiều hơn thiên địa trực tiếp tử nhưng sinh ra hồn lực phức tạp hơn rất. Phương Luân trong lòng cau nhíu, tiếp theo nhắm mắt lại bắt đầu tu luyện, hắn cũng không có lập tức dùng cái này vô tướng đan, bởi vì cái này bên trong vô tướng đan hồn lực quá mức đầy đủ, Phương Luân rất sợ sinh bạo ý thức hại của mình. Trong ý thức hải, linh hồn của Phương Luân khẽ quát một tiếng, bắt đầu chậm rãi vận chuyển thất diệu trảm hồn bí pháp, cái kia hồn bị, phát, cái kêu hồn bị Phương Luân điên Những thứ này hồn đúng là quá mức rồi, giống như đống vật bị đong, yêu cầu Phương Luân chính mình tinh luyện một phen. Hắn vận chuyển trận pháp Linh hồn giống như một cái khổng lồ cối xay, đem tinh hoa hấp thu, đem cặn bã loại bỏ ra. Mặc dù Phương luôn không có đem vô tướng đan nuốt vào, nhưng là vô tướng đan lên tản ra hồn lực lại để cho hắn tốc độ tu luyện tăng vọt gấp trăm lần, cái này có thể so với hấp thu trong không khí hồn lực mạnh hơn nhiều lắm rồi. Sau 3 ngày ba đêm, một mực đang tăng cường linh hồn đạt tới một cái cực điểm, Phương luôn không chút do dự đem vô tướng đan nuốt vào. Vô tướng đan một hỗn độn, liên hóa thành một cổ hồn lực đáng sợ chui vào bên trong ý thức hải Phương luôn. Ầm ầm. Tiếng nổ đáng sợ chuyển tới, ý thức Hải Phương luôn trực tiếp bị hồn lực đáng sợ chiếm cứ, linh hồn của Phương Nôn giống như một chiếc thuyền con trong sóng thần, lúc nào cũng có thể bị giìm ngập. Định! Phương Nôn chợt quát một tiếng, toàn lực ổn định tâm thần, đồng thời hấp thu dân tâm trí lực, cháng xóa quang mang xuất hiện tại sau khi ý thức Hải, những thứ kia lăn lộn không ngừng hồn lực trực tiếp bị áp chế lại. Hút. Phương Nôn cười lớn, nhanh chóng hấp thu những thứ này hồn lực, linh hồn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng vọt. Phương chỉ cảm giác mình càng ngày càng lớn mạnh, thậm chí có một loại tiện tay liền có thể nổ thiên địa cảm giác. Phá cho ta Phương Luân gầm ghét, trực tiếp ngưng tụ một kích mạnh nhất hướng lá chắn phía trên ý thức hải đánh tới, theo hắn đấm ra một quyền, toàn bộ ý thức hải hồn lực đều đang lăn lộn gào thét. "Feng!" Chấn động đáng sợ sinh ra, phương Luân trên linh hồn phương lá chắn đung đưa một trận về sau, lại có thể một chút việc cũng không có, thậm chí để cho phương Luân sinh ra một loại không cách nào dùng chuyển cảm giác bị thất bại. Phương Luân không chịu thua, liều mạng hút lấy sức mạnh, linh hồn một lần nữa lớn mạnh, tiếp theo cắn răng nghiến lợi đánh ra một quyền. Lá chắn lay động một trận, lại có thể lộ ra một tia vết rách, giống như bầu trời đều xuất hiện một tia vết rách. Phương Lôn mừng như điên bên dưới điên cuồng đánh giết, rất nhanh cái kia lá chắn liền bị phá ra. Vỡ tan lá chắn trực tiếp giống như Như Yên ném Lâm nhất như vậy tiến vào linh hồn của Phương Lôn, tiếp theo linh hồn của hắn lại lần nữa tăng vọt. Phương Lôn chìm đắm nhắm hai mắt lại, cái loại này bước vào thiên địa mới khống chế hết thể ảo giác, để cho Phương Lôn vô cùng chìm đắm. Cảm giác cường đại, thật sự sảng khoái. Phương Lôn nhếch miệng cười một tiếng, nhìn trong ý thức hại lăn lộn không ngừng hộ lực, lần nữa lâm vào khổ tu. tướng đan quá mức đáng sợ, Phương Lôn không thể lãng phí cơ hội này. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, chờ đến lúc ngày thứ 10 Phương Nôn lần nữa đánh bể tầng một lá chắn, trực tiếp bước chân vào thiên trùng cảnh bốn tầng. Ngay khi Phương Nôn mở mắt ra, một cổ hồn lực đáng sợ từ sâu trong ánh mắt lộ ra, hắn bố trí trận pháp trực tiếp bị vô hình hồn lực nổ thành tã bã. Một luồng khí tức đáng sợ càng quét đi ra ngoài, Phương Nôn đối phạm vi hơn 300 trượng bên trong tình huống hiểu rõ ràng. Vô luận là trên đất có mấy con kiến, bầu trời có bao nhiêu cho bụi, thậm chí 300 trượng bên trong lẫn nốt cái này, một mức khủng lồ con rồi hắn đều có thể biết rõ ràng, giống như hắn có vô số con mắt. Loại này khống chế hết thảy cảm giác, trực tiếp để cho Phương Nôn trầm say rồi. Từ Phương Luân nhẹ nhàng phun ra một chữ, không thấy hắn có động tác gì, núp ở phụ cận cái con kia lớn con rồi trực tiếp cả người cứng ngắc, tiếp theo chết đến mức không thể chết thêm rồi. Phương Luân hài lòng cười, thực lực hắn hiện tại so với trước kia cường đại gấp mấy lần rồi. Nhìn thấy trận pháp đã bị hủy, Phương Luân vây tay một cái, trực tiếp bố trí ra một cái trận ẩn áp. Tiếp đó, Phương Luân trực tiếp móc ra cổ khô lâu đáng sợ kia thi thể. Sau khi thực lực cường đại, Phương Luân càng thêm cảm giác được bộ xương khô này đáng sợ, nhất là trong xương cốt đều ẩn chứa hồn lực đáng sợ, càng làm cho Phương Luân mừng rỡ dị thường. Bảo vật a Phương Nôn Hương vẫn cười, vẫy tay liền phóng ra uy lực mạnh mẽ thạch trung hỏa. Hiện tại hắn thực lực tăng lên, thạch trung hỏa đang cường đại hồn lực thúc dục, cũng biến đến đáng sợ dị thường, trực tiếp bao phủ lại khô lâu một cây sương sườn. Nhưng là sắc mặt của Phương Nôn trực tiếp thì thay đổi, bởi vì hắn cảm giác được thạch trung hỏa nhiệt độ căn bản không đủ để cho cái này xương sườn hòa tan. Chẳng lẽ bảo vật này liền không cách nào lợi dụng hay sao? Phương Nôn trong lòng buồn bực không thôi, có bảo vật nhưng không cách nào lợi dụng, đây chính là một cái chuyện rất ác tâm tình. Hắn hết khổ tư minh tưởng, cuộc nghĩ tới một cái pháp. Nghe nói hỏa thuật dịch có thể tăng cường hỏa lực. Không biết có phải hay không là. Phương Nôn nhếch miệng cười một tiếng, trực tiếp đem Hỏa Viêm á Long huyết dịch lấy ra. Hỏa Viêm á Long cả người là bảo, trước Phương ngôn chém chết nó liền không bỏ được đem thi thể tùy tiện vứt, huyết dịch này cũng bị một cái khổng lồ bình ngọc chứa. Chờ đến Phương ngôn đem những huyết dịch này rót vào bên trong Thạch Trung Hỏa, sức mạnh Thạch Trung Hỏa quả nhiên tăng gọn. Có hiệu quả. Phương Nôn mừng rỡ cười một tiếng, bất quá đổ rất nhiều máu dịch sau vẫn như cũ cảm giác hỏa lực không đủ, hắn bất đắc dĩ Viêm Áa Long hồn hạch lực của gấp 10 lần, ngọn lửa màu đen bên trong bất ngờ có một cái không có linh trí Viêm Áa hư ảnh trực tiếp đem khô lâu kia xương sườn luyện hóa. Dụ ngư bị pháp, ngưng. Phương Luân khẽ quát một tiếng, xương sườn kia trực tiếp mềm hóa, chờ Phương Luân gia nhập mấy loại đơn giản khoáng thạch về sau, trực tiếp hóa thành một cây hai ngón tay lớn bằng tay giai chưởng cánh tay cây gậy. Cái này cây gậy bên trên loáng thoáng lộ ra hồn lực đáng sợ, còn có vô số phủ văn đang long lánh Xong rồi, Phương Luân kinh ngạc vui mừng cười một tiếng, cái này một cây trận kỳ coi như là trở thành một nữa. Đó lấy, hắn lại xe chạy quen đường làm ra một lá cờ gắn lên đi, một cây hoàn chỉnh trận kỳ coi như là hoàn thành. Căn này trận kỳ coi như bất động, cũng có thể tản ra hồn lực kinh người. Loan pháng cùng trong thiên địa có không giải thích được liên lạc, nhìn một cái cũng không phải là vật phạm Thành công. Phương Luân hài lòng thu hồi căn này trận kỳ, tiếp theo lần nữa ra tốc luyện hóa, từng cây một trận kỳ rất nhanh liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Một ngày một đêm về sau, thạch trung hỏa bên trong hỏa viêm á long hồn hạch hoàn toàn biến mất, Phương Luân chỉ luyện chế được 36 cái trận kỳ. Có thể tạo thành hơn 10 loại sơ cấp trận pháp rồi. Phương Luân hưng phấn siết chặt nắm đấm, trong mắt ngoan sắc lóe hướng thẳng đến ngoài sơn động chạy trốn, nên đi tiêu diệt đám người mẫu rồi, thử xem trận pháp uy lực tốt. Chương 606, Thiên Vũ độ ma trận. Phương Luân muốn tìm đám người nghiêm mẫu đức cũng không khó, đám người bọn họ mênh mông quần quật tại hố sát hành động, nghĩ không động tĩnh lớn đều khó khăn, cho nên chỉ cần tìm được chiến đấu chấn động kịch liệt nhất địa phương là tốt rồi. Hồi lâu sau, Phương Luân rốt cuộc nghe được đám người kia âm thanh hùng hùng hổ hổ, hơn nữa bọn họ còn không có đến gần đây, Phương Luân không tiếng động linh hồn liền đã phát hiện bọn họ. Thiên Vũ Đồ mà trận, ra. Phương Luân trong lòng chợt quát một tiếng, 36 cái trận kỳ trực tiếp vọt hướng 4 phương tám hướng, tiếp theo một cái trận pháp không tiếng động xuất hiện. Trận sáng lên về sau, lập tức vô cùng ẩn nấp. Đây là phương môn học được trận pháp, thuộc về thiên trùng cảnh sơ cấp trận pháp, mạnh nhất có thể vây khốn mạnh hơn phương luôn gấp đôi địch nhân. Trận pháp này không chỉ có thể khống địch, còn có thể biến ảo vô số hồn lực vòng xoáy sát thương địch nhân, tại sơ cấp trận pháp bên trong coi như là tương đối sắc bén tồn tại. Rất nhanh, đám người Nghiêm Mậu Đức liền thấy Phương Luân, bọn họ dối rít ánh mắt sáng lên. Là tiểu tử kia, nhanh lên, chớ bị hắn chạy rồi. Vây lại, mụ nội nó. Từng tiếng quát mắng, đám người này hưng phấn tới, vậy Nghiêm là kích động đến bừng cả khuôn mặt, Hiển nhiên mấy ngày nay tìm kiếm để cho bọn họ vô cùng đến mức gọi. Hơn nữa nhìn bọn họ người người mang thường, hết sức qua cái gì có thể tưởng tượng được. Ngu Xuân, Phương Luân khinh thường sĩ cười một tiếng, ngay khi đám người bọn họ tiến vào trận pháp phạm vi, Phương Luân trực tiếp kết ấn, toàn bộ trận pháp trực tiếp phát động. Người anh. từng đạo đáng sợ khí lưu điên cuồng bao trùm tới, một đạo đáng sợ quang cháo trực tiếp đem tất cả mọi người bao lại, trận pháp phát động. Cái này vẫn chưa xong, trận pháp trong phạm vi bỗng nhiên quái dị xuất hiện từng đạo khí lưu màu đen. Những khí lưu này chính là hồn lực vòng xoáy rồi, một cái ba tầng cao tay không cẩn thận bị cuốn rất nhanh liền phát ra từng tiếng thảm thiết. Chờ đến cái kia khí lưu tản đi, người cao thủ kia đã cả người cứng ngắc ngã xuống đất, trên người linh hồn đã bị tan nát. T. Đám người Nghiêm Mậu Đức sợ đến cả người phát run, bọn họ lại có thể rơi vào phương luôn nằm trong kế hoạch, hơn nữa trận pháp này lại có thể đáng sợ như vậy. Mọi người cẩn thận, từng người bảo vệ chính mình, đợi ta chém chết Phương luôn. Nghiêm Mậu Đức đau lòng kêu to, những thứ này, nhưng là La Sắt môn cao thủ, chết một người thiếu một cái, hắn cũng không dám làm loạn. Thu thập xong tâm trạng, Nghiêm Mậu Đức mặt đầy oán độc nhìn chầm chầm Phương luôn, một cái hồ phát trực tiếp lao tới. Cặc cặc cặc. Phong linh châm. Nghiêm Mậu Đức trợn quát một tiếng. Cõi đen trên người bỗng nhiên chuyển hóa thành dập dạp chằng chịt vân châm, hướng thẳng đến Phương Luân nổ bắn ra mà tới, che ngập bầu trời bao phủ hắn tất cả đường lui. Phương Luân hít ngược một hơi khí lạnh, sau khi đột phá hắn mới cảm giác được Nghiêm Mậu Đức đáng sợ, ít nhất là tầng 6 cao thủ. Mặc dù hắn tu luyện chính là hoàng cấp công pháp, nhưng là cũng đừng Phương Luân cường đại hơn nhiều. Chất pháp, lâm. Phương Luân chợt quát một tiếng, một đạo khí lưu màu đen bỗng nhiên ngăn cản ở trước mặt của hắn, những thứ kia đáng sợ ngần châm bị khí lưu một cái, trực tiếp liền biến mất ở lực trong nước xoáy. Nghiêm Mậu Đức lên một tiếng lùi lại mấy bước ánh mắt u buồn nhìn chằm chằm Phương Luân, cười lạnh nói, nếu không phải là trận pháp này, ta nhất định tiện tay liền bóp chết ngươi. Đáng tiếc hiện tại không năm chắc giết chết ta, phản cũng phải cẩn thận ta làm thì ngươi. Phương Luân miết miệng cười một tiếng, đột nhiên vung tay lên một cái. Ầm ầm. Vô cùng vô tận vòng xoáy màu đen khí lưu hướng thẳng đến nghiêm mạo đức quần quật của tới, sợ đến hắn liều mạng ngăn cản. Mà Phương Luân cũng không đối chiến với hắn chém giết, ngược lại thì hướng thủ hạ của hắn tới. Kim sư thần thương. Phương cười lớn tay lên, Nam đạo có kim sư hư ảnh gào thét liền phân biệt hướng năm cái la sắt môn cao thủ nhào tới. Cẩn thận. Từng tiếng kêu lên. Những người này không hẹn mà cùng đồng loạt ra tay, nhưng là đổi lấy nhưng là Phương Luân chẳng thèm ngó tới. Hôn giả chiến đấu tương đối đơn quả thực là thán, lấy thân phận địa vị của những người này, từng cái chỉ có thể tu luyện hoàn cấp cấm pháp, hồn lực hỗn tạp không chịu nổi. Tại Phương Luân cái này 4 tầng cao thủ trước mặt, coi như là tồn tại cùng đẳng cấp đều phải trong nháy mắt bị giết. A. Từng tiếng kêu rên thảm thiết, năm cái la sát môn cao thủ trực tiếp bị đánh thành bã vụn, còn giữ lại mấy người từng cái sợ đến sắc mặt trắng bệch. Khốn Phương Luân ta muốn giết ngươi. Nghiêm Mậu Đức tở rách khí lưu màu đen liền hướng Phương Luân lao tới. Hắn mang tới thủ hạ tất cả đều là thế lực trực thuộc của hắn, nếu như toàn bộ chết ở chỗ này, như vậy hắn ở trong La sát Môn liền một chút địa vị cũng không có, hắn làm sao có thể không tức? Đợi chút nữa đang thu thập người. Phương Luân cười lạnh một tiếng, một vây tay một cái trận pháp khí lưu màu đen lần nữa hướng hắn quần quật tới, mà Phương Luân thì vây tay bùng nổ dẩm dạp chẳng chỉ thiên la địa võng. Xiêu xiêu xiêu. Vô số hắc vụ trực tiếp hóa thành dây thường đem những thứ này là Sắt Môn cao thủ toàn bộ dây giăng võng, mặc cho bọn họ bùng nổ hồn thuật dẽo ruột đều không có chút nào tác dụng. Chết đi. Phương Luân cười lớn, những thứ này dây từng càng thu càng chặt, theo thực lực hắn tăng lên, coi như loại hạn chế này tiểu hồn thuật cũng nắm giữ công kích đáng sợ lực. A! Từng tiếng kêu rên thảm thiết, những thứ kia la sát môn cao thủ trực tiếp bị Phương Luân màu đen dây thử tươi sống siết chết, chỉ chốc lát liền không có tiếng tở. Phương Luân hài lòng cười, trực tiếp đem ánh mắt nhìn về phía Nghiêm Mộng Đức, Nghiêm Mộng Đức lúc này đã sắp điên rồi, cặp mắt hắn đỏ tươi nhìn chằm chằm Phương Luân, hận không thể hắn từng chữ phun ra một câu nói về sau, trên người bùng nổ, còn giống như là thủy hướng Phương Luân điên cuồng tới. Phương Luân sắc mặt trắng bệnh liên tục lùi lại, thật may có trận pháp ngăn trở suy yếu, nếu không một cái liền có thể để cho Phương Luân trở thành ngu dại. Hỗn lực đánh nhau chết sống, so võ giả đánh nhau chết sống càng thêm hung hiểm. Ầm ầm, từng tiếng nổ vang, bên cạnh Nghiêm Mậu Đức hắc vụ trực tiếp tạo thành từng đạo màu bạc đao nhỏ, tiếp theo liền điên cuồng hướng Phương Luân có tới. Phương Luân cả kinh đi qua vội vàng dùng trận pháp ngăn cản, nhưng là màu bạc đao nhỏ đột nhiên hợp làm một đạo ánh sáng bạc, trong nháy mắt liền phá vỡ trận pháp ngăn hướng Phương Luân lướt phương ngược một hơi khí lạnh. đây chính là so với cấp lợi hại gấp lấy tu vi của Nghiêm Mậu Đức bày ra. Phương Nôn căn bản cũng không phải là đối thủ. Mẹ trứng, chết đi. Trong mắt Phương Nôn hung ác, dống nhiên lao nhanh, đồng thời đứng ở một chỗ kết tấn. Bạo. Phương Nôn trợn quát một tiếng, toàn bộ trận pháp quang mang dống nhiên sáng choang, Nghiêm Mộ Đức ánh mắt dống nhiên trợ to, sợ đến sắc mặt trắng bệch. Wen. Phương Nôn mới luận chế trận kỳ lại có thể không hẹn mà cùng tự bạo, đồng thời trận pháp cũng điên cùng tự bạo, tất cả hồn lực điên cuồng cuốn sạch đi ra, thật giống như trời long đất lửa. Không. Khấu thảm một tiếng truyền tới, Nghiêm Mộ Đức hồn bị xé thành nhỏ, liền ngay cả bản thân hắn cũng bị xé thành mảnh nhỏ chết thảm tại chỗ. Mấy hớp máu đen phun ra, Phương Luân lúc này mới mặt đầy rung động nhìn một màn trước mắt này, buồn rầu cười khổ một tiếng. Thật may đã đứng ở trong mắt trận, nếu không lúc này chết chắc. Phương Luân nhất thời nhếch miệng cười một tiếng. Chương 607, bị khống chế. Lúc này cũng coi là Phương Luân quả quyết, nếu không dựa vào thực lực của hắn cùng Nghiêm Mẫu Đức liệu mạng tuyệt đối sẽ chết cực kỳ thảm, liền đạo kia trung cấp hồn thuật cũng không phải là hắn có thể ngăn cản. Thời khắc sinh tử, Phương Luân duy nhất còn sống sót biện pháp chính là tự bạo trận pháp, cái này cũng là hắn không do dự cớ. Phương đứng ở trong mắt trận, nơi này giống như trung tâm bạo, uy lực thì yếu nhất. Cho nên Nghiêm Mậu Đức bị tự bạo huy lực sẽ thành mảnh nhỏ, Phương Luân lại chỉ là ói mấy ngụm máu tươi thôi, điều tức một trận liền không có bao nhiêu đáng ngại. Không được, đến trận chương rồi đi. Phương Luân cười khổ lắc đầu một cái, vừa rồi tự bạo động tính quả lớn, không rời đi lại sẽ bị yêu vật lây. Chiến lợi phẩm khác Phương Luân căn bản không kịp thu hẹp, hắn tìm được Nghiêm Mậu Đức không gian giới chỉ, nắm lên liền chạy. Hống hống hống. Từng tiếng gào thét, chờ sau khi tới Phương Luân rời đi rất xa, vừa rồi đại chiến địa phương liền truyền tới từng trận tiếng gào thét đáng sợ, để cho Phương Luân liên tục khổ. Xác định xung quanh không có nguy hiểm gì về sau, Phương Luân mở ra Nghiêm Mậu Đức không gian giới chỉ nhìn. Nhất thời kinh ngạc vui mừng trận to mắt. Tầng 6 cao thủ chính là lợi hại, nếu không phải là ta vừa rồi quá quyết, chỉ sợ hiện tại chết chính là ta. Phương Luân nhếch miệng cười một tiếng, bởi vì hắn tại nghiêm mộng đức trong không gian giới chỉ, lại có thể phát hiện một cái trung phẩm hồn khí, cái tên này không hổ là lão bài hồn giả rồi, áp chủ bài thật sự chính là nhiều a. Phương Luân lấy ra nhìn, cái thanh này trung phẩm hồn khí lại là một cái lớn chừng bàn tay dao nhỏ, thanh dao nhỏ này mặc dù mini tinh xảo, phía trên hồn lực chấn động lại mạnh mẽ hơn toái hồn kiếm gấp đôi. Vẫn linh cao. Phương Luân non Bởi vì cái này trên đao khắc họa ba cái xưa cũ vẫn tự, lộ vẻ lại chính là đao này tên. Thật may Phương Nôn tuất kỳ bất ý bạo chết Nghiêm Mậu Đức, nếu không Phương Nôn nhất định phải chết, nghĩ tới đây Phương Nôn đều sau lưng lạnh cả người. Suy nghĩ lung tung một trận, Phương Nôn không chút do dự bùng nổ hồn lực của mình, trực tiếp đem Nghiêm Mậu Đức ở lại vẫn linh trên thân đao ấn ký khu trừ, thay chính mình linh hồn ấn ký. Ông, một tiếng kêu khẽ, vẫn linh đao trực tiếp bùng nổ một luồng khí tức sợ, đến đi vào, nên đáng siêu siêu siêu. từng tiếng khét, vẫn ảnh Phương Nôn bốn bay lượng. Hắn mang sắc bén Liền Phương luôn đều không dám tùy tiện đụng chạm. Đao tốt, ha ha ha. Phương Luân hài lòng tu hồi vẫn linh ao, trực tiếp tại Nghiêm Mẫu Đức trong không gian giới chỉ tiếp tục lục lọi lên, trừ một chút hôn tạm tài liệu ở ngoài, Phương Luân còn tìm được hơn ngàn khối hồn tinh. Thật nẹo. Phương Luân nhĩ môi khinh thường, bất quá vẫn là không khách khí thu vào. Phương Luân hiện tại một nghèo hai trắng, có thể có hơn ngàn khối hồn tinh vào sổ cũng không tệ lắm. Tiếp theo Phương Luân còn phát hiện chừng mấy khối hồn hạch, trong đó có mấy khối là họa tính. Sơ cấp trận kỳ thật sự chính là dùng tốt, sau đó muốn làm nhiều mấy bộ mới tốt. Phương Luân non. Hắn trong không gian giới chỉ còn rất nhiều khô lâu tài liệu đây. Hơn nữa hiện tại lại làm đến mấy viên hỏa thuộc tính hồn thú chi hạch, như vậy không phải liền có thể tiếp tục làm sơ cấp trận kỳ rồi. Phương Luân Nhất thời hài lòng cười, lúc này thu hoạch quá lớn. Thu hoạch lớn nhất còn ở phía sau, Phương Luân bỗng nhiên kinh ngạc vui mừng lấy ra một cái ngọc giản, bởi vì phía trên lại có thể ghi chép nghiêm ngọ đức cửa kia chúng cấp hồn thuật. Hoàng Quyên tiên nhận, rất cường đại một môn hồn thuật, ta đây hồn thuật phong phú rồi. Phương ngôn Nhất thời lòng đem cái cửa này hồn học được. Linh hồn xâm nhập trong ngọc giản. Phương Luân trực tiếp đem trong ngọc này hồn học được, sau khi học được Hắn lại trực tiếp đem ngọc giàn bóp nát. Hồn vật thứ này, chính mình sẽ là tốt rồi, không cần thiết giữ lại. Học được có cái cửa này hồn thuật, cộng thêm vẫn linh giao, phương ngôn lực chiến đã tăng vọt, hiện tại coi như đối mặt Nghiêm Mộ Đức hắn cũng không có bao nhiêu áp lực. Phương ngôn hướng bốn phía nhìn, chuẩn bị tìm một chỗ luyện chế một nhóm trận kỳ lại nói, có trận kỳ cũng coi là có một môn lá bài tẩy. Nhưng là hắn vừa mới chuẩn bị rời đi, thân thể lại đột nhiên cứng ngắc, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện ngay phía trên có một lão già chính đang cười lạnh theo dõi hắn. T. Phương Luân hít ngược một hơi khí lạnh, lão giả này một mực tại đỉnh đầu mình chính mình lại có thể không có phát hiện, thực lực này rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Nếu như hắn là địch nhân, như vậy Phương Luân một chiêu liền bị diệt, nghĩ tới đây Phương Luân đều toát ra mồ hôi lạnh. Xin ra mắt tiền bối, vãn bối lê độ. Phương Luân rất cung kính hành lễ, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc cũng không hiểu, bất quá trong lòng lại dị thường cảnh giác, một khi lão giả này chuẩn bị giết người, như vậy Phương Luân thì phải chạy. Phương Luân trong lòng cũng là dị thường đến buồn dầu, nếu như mình thực lực cường đại, cần gì phải như thế khom lưng quỳ gối bị người tuổi trò chế. Các các các. Từng tiếng cười quá dị. Lão giả đột nhiên xuất hiện ở trước người Phương Nôn, ung dung hướng hắn đi tới. Phương Nôn lúc này mới thấy rõ, đây cũng là một cái bộ dáng Lao giả gầy nhom, trên người là áo bào màu đen, không có bất kỳ dấu hiệu gì. Lao giả ánh mắt u buồn tàn bạo, khí tức trên người vô cùng đáng sợ, Nghiêm Mậu Đức cùng hắn một so thì so con kiến còn yếu, Phương Nôn nhìn đến thầm kinh hãi. Tiểu tử không tệ a, lại có thể như vậy cơ chí, hiếm thấy hiếm thấy. Ha ha ha. Lão giả không ngừng cười lớn, Phương Nôn lại không dám chút nào nhúc đích, rất sợ chọc giận tới hắn. Đồng thời trong lòng không ngừng tính toán, lão gia hỏa này rốt cuộc là ý đồ gì? Tiểu tử không cần đoán mò. Lão phu ý đồ ngươi làm sao đều không đoán được, ngược lại đối với ngươi không có tổn thương gì, chỉ là muốn xin ngươi giúp cái chuyện nhỏ mà thôi." Lão giả cười khẳng khậc quá gì, cái kia gầy ngón tay phải bỗng nhiên tại bả vai Phương Luân vỗ một cái. "Đây." Phương Luân rên lên một tiếng, chỉ cảm thấy một đạo hồn lực đáng sợ chiếm cư ở trong cơ thể mình, thật giống như một viên liệu đạn định giờ lúc nào cũng có thể sẽ bùng nổ. Tiền bố đây là ý gì?" Phương Luân lạnh liết trong mắt hỏi. Nghe ý tứ của lão giả này, đoán chừng là muốn để cho Phương Luân làm chút ít chuyện nguy hiểm gì, liền tùy tiện kéo trắng đinh, hơn nữa còn cho hắn hạ xuống cấm chế. Quả nhiên Lão giả cười khàng khặc quái dị nói: "Tiểu tử, lão phu coi trọng ngươi là vinh hạnh của ngươi, giúp ta làm một chuyện, làm tốt lắm liền không giới ngươi, không làm tốt, chết." Phương Luân mặt liền biến sắc, trong lòng thầm mắng không dữ, loại chuyện này hắn cũng không phải là chưa từng gặp qua, đến cuối cùng chỉ sợ đều là một chữ chết. Xui xẻo, thế nào lại gặp lão già hoạn này? Phương Luân trong lòng tàu nhỏ, trên mặt cũng là âm tình bất định, bất quá cuối cùng hắn vẫn là không lên tiếng, hiện tại tình thế so với người yếu, chỉ có thể nhịn. Cặc cặc cặc. Lão giả hài lòng cười: "Tiểu tử ngươi thật sự chính là thông minh, tên gọi là gì?" Phương Luân. cười khổ trả lời: Theo miệng hỏi, tiền bối làm sao sư hô? Muốn ta giúp như thế nào? Lão phu Kim Vũ thượng nhân, đi thôi, đừng nghị chạy trốn, Lao phu tâm niệm vừa động ngươi phải chết kiểu kiểu. Lao giả liên tục cười lạnh, hướng thẳng đến một cái phương hướng đi tới. Phương Luân sắc mặt âm trầm vô cùng, cuối cùng khẽ cắn răng cũng đi theo. Chương 608, tính toán âm độc. Bị Kim Vũ thượng nhân uy hiếp khống chế, Phương Luân trong lòng mặc dù rất giận, nhưng là hắn còn không có ngốc đến cùng cái này khủng bố lao già trực tiếp cứng trọi cứng trình độ. Cuối cùng cũng chỉ có thể tạm thời đáp ứng, nhìn xem có thể hay không tìm cơ hội chạy đi. Thực lực a, thực lực bây giờ vẫn là quá kém. Phương Luân trong lòng khó chịu gào thét, bất quá cuối cùng lại cưỡng ép đè xuống tức giận trong lòng. Con đường tu luyện nhiều gặp đền, chỉ có sống đến cuối cùng mới là cường giả, nửa đường chết yếu thiên tài không coi là thiên tài, cho nên Phương Luân phải nhịn. Đi theo Kim Vũ thượng nhân, dọc theo đường đi gặp phải yêu vật đều bị hắn tiện tay đánh chết, Phương Luân cái này mới cảm nhận được lao ra hỏa này đáng sợ. Phương Luân tận mắt thấy một con so với lần trước cái đó 10 trượng khô lâu còn đáng sợ hơn hẳn lần, kết quả Kim Vũ thượng nhân chỉ là nhàn nhạt, nhạt vung tay lên, cái này thằn trực tiếp liền ngọn cụ tỏi rồi. Đi không bao lâu, Đi tới một mảnh bình thường nhất thi thể đống trước mặt, Kim Vũ thượng nhân bỗng nhiên ngừng lại, cười quái dị nhìn xem Phương Luân. Phương Luân trong lòng hơi động, cười khổ nói, "Tiền bối đây là ý gì? Chẳng lẽ đến nơi rồi?" "Đương nhiên đến nơi rồi." Kim Vũ thượng nhân bỗng nhiên cười lạnh móc ra một viên đan dược, cười quái dị nói, "Tiểu tử, lão phu muốn bắt một cái nhỏ đồ vật, yêu cầu sự giúp đỡ của ngươi, nhưng là thực lực của ngươi quá cặn bã, lão phu cố mà làm giúp ngươi đề thăng một cái, tiện nghi ngươi rồi, tăng thực lực lên." Phương Luân cảnh giác nhìn xem Kim Vũ thượng nhân, có thể không tin hắn có tốt như vậy, không giết chết Phương Luân cũng là không tệ rồi chẳng qua nếu như cái này Kim Vũ thượng nhân muốn chơi chết Phương luôn, hiển nhiên không cần thiết phiền phức như vậy, cho nên Phương luôn chấp mắt một cái về sau, không chút do dự đem đan dược cái kia đi qua. Tiên cũng chết, lui cũng là chết, chỉ có thể kéo dài thời gian. Đan dược vừa đến tay, một cổ đáng sợ lạnh giá đánh tới, Phương luôn cả người run lên, tay phải đã bị đông cứng, huyết dịch đều không thể lưu thông rồi. Tê. Phương luôn hít ngược một hơi khí lạnh, thiếu chút nữa đem đan dược này ném ra, bất quá vẫn là cố kiềm nén lại, chỉ là đem ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Kim Vũ thượng nhân. Các các đây chính là thứ tốt, tiểu tử xuống, lão phu cho ngươi hộ pháp. Kim Vũ thượng nhân hưng phấn kêu lên, một khi phục dụng cái này Huyền Âm Tức Giản Đan, hồn lực ngươi tu vi nhất định tăng vọt, đến lúc đó ngươi mới có thể giúp Lao phu làm việc, ta Kim Vũ thượng nhân không thích nhất bạc đãi người khác. Phương Luân trong lòng thầm mắng, tin nhân tài của hắn là ngu xuẩn, bất quá Kim Vũ thượng nhân mắt long lóng, Phương Luân dám không nuốt vào, như vậy đó là một con đường chết rồi. Chết thì chết đi. Phương Luân trong lòng thầm mắng một tiếng, không chút do dự nuốt vào, không nuốt chính là trực tiếp chết, nuốt chưa chắc chết, muốn kéo dài thời gian chỉ có thể nuốt. Đan dược vừa xuống bụng, Phương Nôn cả người nhất thời run lên, hắn cảm thấy đáng sợ hàn ý đánh tới chính mình giống như đi vào băng tuyết ngập trời bên trong. Cắc cắc cắc, khuynh chân ngồi tĩnh tọa, hấp thu sức thuốc. Kim Vũ thượng nhân chợt quát một tiếng, Phương Luân liền vội khuynh chân ngồi xuống, đem hết toàn lực tiến vào trạng thái tu luyện. Trong ý thức hải, linh hồn của Phương Luân đều muốn lạnh cóng, toàn bộ ý thức hải trở nên một mảnh hàn khí, để cho Phương Luân khó mà chịu đựng cổ giá lạnh. Chó má gì đang dự, khốn khiếp. Phương Luân trầm mắng một trận về sau, liều mạng công tu luyện này về sau, bắt đầu chóng hấp thu khí trong ý thức hải. Để cho Phương Nôn khiếp sợ lạ, cổ hàn khí kia lại có thể tinh thuần vô cùng cũng không biết là sức mạnh gì, ngược lại tiến vào phương luôn trong linh hồn về sau, linh hồn của hắn lại có thể điên cuồng lớn mạnh. Phương luôn ánh mắt sáng lên, còn thật có thể tăng cường thực lực. Kim Vũ thượng nhân rốt cuộc muốn làm gì Phương luôn cũng không để ý rồi, trước tăng thực lực lên lại nói. Hàng ký trong ý thức hải vô cùng vô tận, sức mạnh linh hồn của Phương luôn một đường tăng gọn, bất quá Phương luôn nhưng là không nhanh không chậm, từ từ đem linh hồn mình sức mạnh tinh luyện đến vô cùng tinh khiết. Thời gian tu luyện trôi qua rất nhanh, năm ngày đi qua, hàng trong ý thức hải bắt đầu bớt, nhưng là linh hồn của Phương luôn đã tăng trưởng đến cực hạn. Lần nữa điên hấp thu một trận về sau, Phương luôn chợt quát một tiếng Phá cho ta." Nói xong, linh hồn một quyền liền hướng đỉnh đầu lá chắn đánh giết tới. Đấm ra một quyền, lá chắn ầm ầm vỡ tan, Phương Luân lần nữa cảm nhận được bước vào thiên địa mới loại cảm giác thần kỳ đó, sức mạnh linh hồn một đường tăng gọn. Phương Luân ý thức trở lại trong thân thể, đột nhiên trận mở mắt ra, cặp mắt bùng nổ một trận đáng sợ hàn mang, sắc bén như dao hướng Kim Vũ Thượng Nhân chừng đi. Chậc chậc chậc, lại có thể thăng cấp, không tệ a, thiên trùng cảnh năm tầng. Nhân cười cái gì, không thèm để ý chút nào trong mắt Phương Nôn hết sạch, hắn căn bản là nhìn không lên Phương Nôn chút thực lực này. Phương Luân hít sâu một hơi, chứ để đem mình tăng vỏ sức mạnh à nút, lần nữa giả trang ra một bộ vâng vâng bộ dáng nói, "Đa tạ tiền bối ban cho đan, hiện tại chúng ta nên làm gì?" Kim Vũ thượng nhân cười lạnh nhìn Phương Luân rất lâu, nhìn đến hắn sợ hãi trong lòng về sau, mới thản nhiên nói, "Làm gì? Đương nhiên là đem tên kia dẫn ra ngoài rồi." "Thế kia, tiền bối là chỉ cái gì?" Phương Luân hỏi dò. "Ngươi không cần dò xét lão phu." Kim Vũ thượng nhân khinh thường dễ cận, "Đã ngươi cũng đã ăn đan dược vào rồi, như vậy ta cho ngươi biết cũng không sao. Lão phu muốn bắt một con Du Vương." "Du Vương?" Phương Luân trong lòng cả kinh, trực tiếp nhớ lại cái con kia ẩn thân du hồn. Cái kia kẻ đáng sợ chính là Du Hồn Vương. Kim Vũ Thượng Nhân thật giống như thấy được Phương Luân kiếp sợ, tựa như cười mà không phải cười mà hỏi: "Tiểu tử, không tệ à, chẳng lẽ ngươi gặp Du Hồn Vương? Trong lúc vô tình từng thấy, thật giống như biết tận thân." Phương Luân cười khổ nói. Kim Vũ Thượng Nhân hài lòng gật đầu nói: "Ta nói tiểu tử ngươi thông minh thật sự chính là thông minh, đó chính là Du Hồn Vương, hắn ẩn thân chi thuật vô cùng lợi hại, ta nhất định phải đem hắn dẫn ra mới có thể bắt, cho nên ngươi chính là mồi nhử." Mặc dù Phương Luân đã sớm đoán được chính mình chính là mồi câu, nhưng là lời này từ trong miệng Kim Vũ Thượng Nhân nói ra, vẫn để cho hắn tức giận mười phần. Thực lực vi tôn Phương Luân hiện tại muốn phản kháng đều không phản kháng được. Tiền bối để cho ta ăn đan dược vào là có ý gì?" Phương Luân bỗng nhiên cau mày hỏi. Phương Luân không tin Kim Vũ thượng nhân có lòng tốt, bởi vì hắn cảm giác cả người còn có bất ngờ lộ ra từng tia hàn ý, thật giống như thể chất Phương Luân đều cũng chút ít biến hóa. "Dư hồn Vương thích đan khí, sau đó ngươi hiểu chưa?" Kim Vũ thượng nhân tựa như cười mà không phải cười nhìn xem Phương Luân. Phương Luân sắc mặt hơi quẫn, thiếu chút nữa dẫn đến tức miệng mắng to, cái này Kim Vũ thượng nhân nơi đó là vì để cho hắn tăng thực lực lên, rõ ràng là muốn đem hắn cải tạo thành phát ra âm khí mồi câu a. Tiền bối lợi hại. Phương Luân cười lạnh nói: "Ha ha ha, lão phu đương nhiên lợi hại. Kim Vũ thượng nhân sao cũng được nói, tốt rồi, tiểu tử ngươi cũng đừng mè nheo, nếu như có thể thuận lợi bắt được Du Hồ Vương, lão phu không ngại lưu ngươi một cái mặt nhỏ." Phương Luân nhìn thật sâu hắn rất lâu, tốt nhất mới gật gật đầu nói, hi vọng tiền bối có thể được như nguyện. Các các cạc. Kim Vũ thượng nhân hài lòng cười to, nhưng là hắn không thấy hẳn mang khỏe mắt Phương Luân. Chương 609: là mùi câu. Trong hố xác, Phương Luân ngồi xếp bằng ngồi ở một mảnh trên đất tu luyện, trên người tản ra hàn khí đáng sợ, về phần trên Kim Vũ người đã sớm dấu đi. Phương Luân trong lòng của nó Kim Vũ Thượng Nhân quá độc ác, cho Phương Luân phục dụng đan dược cũng không biết được rốt cuộc là thứ quỷ gì, đưa đến hiện tại Phương Luân sâu trong linh hồn bất ngờ toát ra hàn khí, thiếu chút nữa đem thân thể đều đông cứng. Đáng sợ nhất là, Phương Luân một khi vận lên hồn lực, cổ hàn khí kia liền từ không nói có càng ngày càng đáng sợ, đưa đến Phương Luân trong phạm vi ngàn trượng đều là một mảnh hàn khí bay lên. Mồi câu. Cuối cùng cũng một ngày sẽ đến phiên ta lấy người khác làm mùi câu. Phương Luân trong lòng nỉ non một câu, trở nên mạnh mẽ tiến niệm lần nữa tăng vọt. Nếu như mình rất mạnh mẽ, cần gì phải làm mồi câu của người khác, tay liền có thể bóp chết Kim Vũ Thượng Nhân rồi. Thời gian đang chậm rãi qua đi. Trên người Phương Luân hàn khí càng ngày càng nặng, hắn cũng từ từ quen đi loại hàn khí này. Cổ hàn khí kia thật giống như vô cùng không hấp dẫn rất nhiều yêu vật đến, bất quá vừa đến gần Phương Luân liền bị hàn khí hoạt hoạt chích quóng. Đỗng nhiên, một cổ cảm giác nguy hiểm để cho Phương Luân cả người cứng ngắc. Đây là giác quan thứ 6, Phương Luân cả ngày mấp mé ở giữa bờ vực sinh tử, đối với cảm giác tử vong mãnh liệt nhất. Hắn biết Du Hồn Vương tới rồi, hơn nữa đang đến gần. Phương Luân không dám trận mở mắt ra, thậm chí không dám lộ ra trương, chỉ có thể tận lực ổn định tâm trạng của mình, đồng thời đem tinh thần căng thẳng. Phương Luân là mồi câu, một khi Du Hồn Vương triển khai công kích thứ nhất chết chính là hắn. Cho nên muốn còn sống thì nhất định phải bắt hắn lại công kích trong nháy mắt thoát đi, nếu không liền muốn sống cũng khó khăn. Cơ hội này thoảng qua, mặc dù Phương Nôn toàn lực thả ra hồn lực của mình dò xét, nhưng là du hồn vương tốc độ rất nhanh, cuối cùng rốt cuộc có thể hay không nắm cơ hội này Phương Nôn đều không nắm chắc. Đông đùng, đùng đùng. Từng tiếng nhịp tim truyền tới, Phương Nôn cảm giác được chính mình cần trường, bất cứ lúc nào cũng sẽ chết cảm giác, ai tới đều muốn sốt sắng. Nhưng là Phương Nôn sau khi hít một hơi dài, lại không chế nhịp tim của mình từ từ yếu bớt, đồng thời cả người căng thẳng bắt đầu chuẩn bị. Vá. Một đạo nhẹ thổi qua. Phương Luân không chút do dự bạo phát chúng cấp hồn thuật hoàn toàn triệt nhận, toàn lực hướng một cái hướng ngược lại đánh rất tới, mà hắn thì liều mạng hướng một hướng khác bay vọt. Oen! Một tiếng tiếng nổ chói tới, Phương Luân công kích trực tiếp bị một cổ công kích vô hình nổ, cái kia chấn động dư âm hoành qua tới, Phương Luân không nhịn được há mồm liền phun máu. Khục khục. Phương Luân thống khổ té xuống đất ho khan, vừa rồi một kích kia thật là đáng sợ, mặc dù chỉ là dư âm, nhưng lại đem hắn lục phủ ngũ tạng Đây không phải là đáng sợ nhất, đáng sợ nhất chính là cái kia cỗ dư âm thiếu chút nữa đem linh hồn Phương Luân đều chấn vỡ. Vất quá Phương Luân luôn cũng không có quá nhiều quản thương thế của mình, mà là ánh mắt cảnh giác quét nhìn bốn phía, rất sợ Du Hồn Vương lần nữa đánh tới. Cặc cặc cặc, rốt cuộc đã tới. Từng tiếng cười quái dị, trong phạm vi ngàn trượng xung quanh bỗng nhiên xuất hiện một cái trận pháp, đột nhiên đem Phương Luân cùng Du Hồn Vương trực tiếp bao phủ ở bên trong. Tai hại. Phương Luân trong lòng hơi hồi hộp một chút, sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng khó coi, ánh mắt âm chầm nhìn về phía ung dung thong thả đi ra Kim Vũ thượng nhân. Lão gia hỏa này liền cuối cùng một con đường sống cũng không cho Phương Luân, hiện tại sau khi hắn đem Du Hồn Vương bị khốn, liền nhìn cũng không nhìn Phương Luân rồi, cũng không để ý cái chết của Phương Nôn sống vất quá để cho Phương Nôn thở phào nhẹ nhõm chính là, Du Hồn Vương thật giống như biết chính mình chúng kế, cũng không có đần độn lần nữa đổi giết Phương Nôn, trong toàn bộ trận pháp một mảnh yên tĩnh, lộ ra tính mịch vô cùng. Phương Nôn khẽ miệng kéo một cái, cười lạnh từ từ lùi lại, tại gần sát trận pháp ranh giới địa phương lênh lóc, tuyệt đối không muốn liên lụy đến hai tên quái vật này trong chiến đấu. Các các các, tiểu tử làm rất tốt. Kim Vũ thượng nhân cười khàng khặc qué dị một tiếng về sau, đơn nhiên chỉ tay một cái. ông một tiếng, trực tiếp chuyển, tản mát ra từng nhạt, nhạt sóng. Những thứ này toàn bộ pháp, không có bất kỳ công kích, nhưng lại đem vị trí của Du Hồn Vương lộ ra ngoài. Tại linh sóng ba phủ, bóng người Du Hồn Vương rốt cuộc lộ ra, mặc dù mơ hồ không rõ, nhưng lại loáng thoáng có thể thấy là bộ dáng của một nam tử thần bạo. Lúc này Du Hồn Vương chính núp ở một số sảnh, cho là Phương Luân cùng Kim Vũ Thượng Nhân không nhìn thấy hắn đây, chờ sau khi tới nhìn thấy ánh mắt của hai người Phương Luân, Du Hồn Vương nhất thời giận dữ gào hét: "Ô ô ô." Du hồn là một loại không có linh trí chỉ có bản năng ra hỏa, Du Hồn Vương đương nhiên cũng không ngoại lệ, nhiều nhất so với phổ thông du hồn thông minh một chút. Cho nên một khi phát hiện không thể ẩn núp, Du Hồn Vương liền tức giận rồi, hướng thẳng đến Kim Vũ Thượng Nhân lao tới. Phương Luân trực tiếp thở nhẹ nhõm. Liều mạng thu liễm hàn khí của mình, rất sợ chọc giận cái này Du hồn vương. Nếu như Du hồn vương đem mục tiêu nhắm ngay Phương Nôn, Kim Vũ thượng nhân chắc chắn sẽ không cứu giúp, đến còn muốn chạy. Ngoan ngoãn làm lão phu nô bộc, có chỗ tốt của ngươi, nếu không lão phu để cho ngươi sinh tử luân nan. Kim Vũ thượng nhân cười quá dị, đột nhiên chỉ tay một cái. Một cổ hồn lực đáng sợ phun ra ngoài, tạo thành từng đạo xúc tu to lớn, trực tiếp đem Du hồn vương dây dưa đến xích sao, liền không sai biệt lắm với thiên la địa võng của nôn, nhưng là uy lực lại cường đại rất nhiều nhiều hơn bốn. ô, ô. Du Hồn Vương tức giận giãy rủa, đồng nhiên hồn lực xúc tu bị hắn vờn nát, Du Hồn Vương trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt Kim Vũ thượng nhân, quỷ trảo hướng thẳng đến đầu của hắn bắt đi. Sắc mặt của Kim Vũ thượng nhân trở nên dị thường khó coi, lạnh lên một tiếng, trong tay xuất hiện một cái trường kiếm màu đen, hướng thẳng đến quỷ trảo đâm tới. Đinh đinh đinh. Một người một hồn liễu mạng giao thủ, từng đốn lửa liên tiếp tung tóe, Phương Luân nhìn đến sắc mặt trầm trầm, không nghĩ tới Du Hồn Vương mất đi năng lực thân sau lại còn sức mạnh như thế. Kim Vũ thượng nhân nhất là linh tuệ cảnh giả, cái này Du hồn Vương lại có thể đánh ngang tay với hắn, thật sự là đáng sợ. Phương Nôn âm thầm lẩm Hai người giao chiến, từng đợt sóng sóng trùng kích đáng sợ đánh giết tới, bất quá phần lớn bị trận pháp linh sóng ngăn trở, Phương Luân rồi mới miễn cưỡng giữ được mặt nhỏ. Giống, Du Hồn Vương thật giống như nổi giận, đột nhiên ngửa mặt lên trời gào ghét, một cổ hồn lực đáng sợ từ trong thanh âm truyền ra tới. A, Phương Luân kêu thảm một tiếng, đã sớm bị chấn thất khiếu chảy máu, nếu không phải là hắn liều mạng phòng thủ hồn phách của mình, chỉ sợ đã bị đánh chết tươi rồi. Nhìn lại Kim Vũ thượng nhân cũng không chịu nổi, khóe miệng đã xuất hiện một tia máu tươi, thậm chí ngực còn bị Du Hồn Vương dịp loạn cái, thiếu chút nữa bị mở ngực bụng. Đồ hỗn trướng! Vốn là muốn thử một chút thực lực của ngươi, bây giờ nhìn lại không cần thiết, đánh trước tản ngươi lại nói. Kim Vũ thượng nhân nổi giận, tóc đen bốn phía bay ngược, trên người tản ra khí tức đáng sợ, tiếp theo hắn điên cuồng kết ấn. Phần Thiên ấn. Kim Vũ thượng nhân trợn quát một tiếng, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một đạo ấn quyết đáng sợ, ấn quyết này cả người hòa hùng tản ra lực lượng hủy thiên diệt địa, để cho du hồn vực đều oán. Thần thông. Phương Luân hít ngược một hơi khí lạnh, sợ đến liều mạng bùng nổ hồn lực vệ thân mình. Chương 610, quà sông đoạn cậu. Hôn chưa có thể sử dụng hồn thuật thi triển bản lãnh của mình ở ngoài, còn có thể sử dụng một chút thần thông. Đám thần này thông không giống với võ giả thần thông cũng, cái này hồn giả thần thông không chỉ thần bí khó lường, hơn nữa càng là uy lực đáng sợ. Bây giờ nhìn khí tức trên người của Kim Vũ thượng nhân, ít nhất tăng vọt không chỉ gấp 3 lần, ngón tay kia nhọn ấn quyết càng là đáng sợ kia người. Chết đi. Kim Vũ thượng nhân cười lớn, trực tiếp đem ấn quyết vung đánh ra, cái ấn kia quyết mang theo lực lượng hủy thiên di địa, sợ đến Vương Nôn Liểu mạng bùng nổ hồn lực của mình ngăn cản. Oan. Ấn quyết đánh rết ở trên Vương, thường, chí bị bốc cháy. Một cổ hơi nóng bao tới. Cho người Vương luôn bày ra hồn lực lá chắn trực tiếp bị đánh bể, đến khi hắn tự mình cũng tiêu thảm bị cuốn sạch đi ra ngoài. Khục khục. Phương Luân thống khổ té xuống đất ho khan, trên người phảng phất nhanh tan thành từng mảnh về phần tinh thần cũng là huệ hoại vô cùng. Bất quá hắn trong mắt lóe lên một tia kinh hãi cùng vui mừng, thật may sống tiếp rồi, quá đáng sợ. Nhìn lại Du Hồn Vương, thật giống như bị người tới lên sang đi thiêu thống khổ lấy được chỗ lăn lột, bất quá cuối cùng hắn đột nhiên bùng nổ. Oen. Khí tức đáng sợ từ trên người Du Hồn Vương bộc phát ra, hắn giống như nhân loại tự bạo đem ngọn lửa trên người tất cả đều nổ bay ra ngoài. Bất quá Du Hồn Vương trả giá cao cũng là phi thường thế thảm thân thể trực tiếp hư yếu đi, té xuống đất không thể động đậy rồi. Các các các, rốt cuộc làm xong, không hưởng phí Lao phu sử dụng thần thông bí thuật rồi. Kim Vũ thượng nhân hưng phấn cười lớn, hắn không có khả năng mất hứng, một khi đem Du hồn vương thu phục, như vậy hắn thì đồng nghĩa với nhiều hơn một cái vô cùng đáng sợ trợ thủ. Cái này người trợ giúp không chỉ vô ảnh vô hình tùy thời đánh lén địch nhân, hơn nữa tiềm lực còn vô cùng tương đại. Nhưng là ngay tại lúc hắn chuẩn bị thu Du hồn vương, một cổ sức mạnh đáng sợ bỗng nhiên đánh bể Kim Vũ thượng nhân trận pháp. Phang. Một tiếng vỏ trứng gà tiếng tan vỡ truyền tới, toàn bộ trận pháp nổ vỡ tan, một đạo uỷ điệu thân ảnh hướng thẳng đến Du hồn vương bắt đi. Lớn mặt, dám cướp Lao phu Du Hồn Vương, tìm chết. Kim Vũ thượng nhân trực tiếp nổi cơn thịnh nộ, tóc đen bốn phía bay ngược, một cái sát chiêu hướng bóng người kia lướt đi. Thân ảnh kia là một nữ tử, dáng người bốc lượn nhưng là che mặt cho, không thấy rõ rốt cuộc là ai. Bất quá ánh mắt của nữ tử cũng thay đổi, toàn lực phòng thủ Kim Vũ thượng nhân một chiêu này, hai người liệu mạng đối một chiêu về sau, lại có thể đánh một cái ngang tay. Người là người phương nào? Dám nhớ thương lão phu Du Hồn Vương. Kim nhân tức giận gào thét, nhưng là mặt hắn nhiên trở nên thường khó coi, bởi vì trận pháp biến mất sau, Du Hồn Vương năng lực thân cũng khôi phục, hắn lại có thể không thấy rồi. Tệ hại, Kim Vũ thượng nhân cùng nữ tử đều là mặt liền biến sắc, thở hồn hển dùng linh hồn quét nhìn bốn phía, nhưng là Du hồn vương thật sự không thấy rồi. Phương luôn điếu đất té xuống đất, trong mắt lóe lên một tia giễu cận, quyết đấu sinh tử lại có thể bị Du hồn vương chạy, loại cảm giác này nhất định sẽ làm cho bọn họ muốn thổ hết mới đúng. Quả nhiên, Kim Vũ thượng nhân giận đến trọm dâu đều run rẩy rồi, nhìn chằm trọc vào nữ tử, trong mắt lóe lên giận dữ làm người ta kinh ngạc run sợ. Người là người phương nào? Dám đến cấp Du hồn vương, chúng ta thủ coi như là kết xuống rồi, tại toàn bộ thiên trấn, ta Kim Vũ thượng nhân cái gì cũng có người dám cướp. Thứ không biết chết sống. Kim Vũ thượng nhân cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ. Nữ tử Tú Mi hơi nhíu, khinh thường giễu cợt nói: "Kim Vũ thượng nhân, một cái tán tu thôi, cho là bản tọa sẽ sợ người sao?" Sắc mặt của Kim Vũ thượng nhân trở nên dị thường khó coi, cuối cùng cười khẳng khắc qué dị lên nói: "Ta cho là ai đó, nguyên lai là người bà lão này, chết đi." Nói Kim Vũ thượng nhân toàn lực bùng nổ, một đạo ấn quyết bỗng nhiên tại ngón tay hắn giang kết ra, mới vừa rồi là hỏa thuộc tính ấn quyết, hiện tại lại là tán ra hàn băng sức mạnh ấn quyết. Hạ phẩm thần thông âm phong Nữ tử kêu lên một tiếng, lại có thể không chút do dự xoay người chạy trốn. Trốn được không? Kim Vũ thượng nhân cười lớn. Cái ấn kia quyết đáng sợ hành đánh ra, xa xa rất nhanh chuyển tới hết thảm một tiếng, tiếp theo cô gái kia lại là thật trốn. Sắc mặt của Kim Vũ thượng nhân trở nên dị thường âm trầm, dần dần ánh mắt lại có thể nhìn về phía Phương Luân. Phương Luân trong lòng hơi hồi hộp một chút, cái này lao giúp thức ăn không phải là muốn vậy hắn cho hạ giận chứ. Vậy coi như xui xẻo. Phương Luân chật vật nuốt nước miếng, cuối cùng chê cười nói, tiền mối, nhưng chuyện này không liên quan đến ta, Du Hồn Vương chạy dê gớm chúng ta lại dẫn hắn đi ra là được. Dẫn cái giám a. Kim Vũ thượng nhân tức giận gào thét, cùng lớn ta xài nhiều thời gian như vậy, chính là vì cái này Du Hồn Vương Hắn bị kinh sợ hiện tại trọng thương, ngu nữa cũng không khả năng đi ra rồi. Phương Luân trong lòng buồn bực không thôi, lão gia hỏa này là triệt để đến rồi, 8 phần 10 sẽ làm rơi chính mình đây, nên làm cái gì? Phương Luân tâm thần khẩn trương loạn chuyện, liều mạng muốn tìm ra có thể chạy chối chết biện pháp, nhưng là cuối cùng phát hiện lại có thể không có biện pháp nào. Tuyệt kiệt tuyệt tiện. Kim Vũ Thượng Nhân gõ má có giúp, cười quái gì nói, biết vừa rồi người nọ là ai sao? Liên là người của hành tình muôn các người, mù nỗi nó, người cũng có thể chết đi. Đừng. Tiên bối xin nghe ta một lời. Phương Luân rồ nói. Kim Vũ Thượng Nhân giơ lên bàn tay sức sợ, cau mày nói, Tiểu tử ngươi còn có lời gì nói? Có dám mau thả? Phương Luân tựa vào nhẹ nhõm, chỉ cần Kim Vũ thượng nhân cho cơ hội nói chuyện là tốt rồi, dựa vào miệng lưỡi ba tấc không nát của mình, thật đúng là không sợ không tìm được một chút hy vọng sống. Tiền Bối cho là thật sự không có cơ hội bắt được du hồn Vương rồi. Phương Luân bỗng nhiên tựa như cười mà không phải cười hỏi, Kim Vũ thượng nhân sửng sở, tiếp theo trong đôi mắt giả mùa bộc phát ra một tia ánh sáng, hương phấn nhìn chằm chằm Phương Luân hỏi, "Tiểu tử ngươi có biện pháp?" Phương Luân cao thâm khó cười, thần bí hề hề nói, "Trước đó ta cùng Tiền Bối nói, ta tại nhận biết Tiền Bối trước liền thấy qua du hồn Vương, Tiền Bối chưa quên chứ?" Ánh mắt của Kim Vũ Thượng Nhân càng sáng thêm hơn rồi, hưng phấn nói, "Đúng, tiểu tử ngươi là đã nói như vậy. Tiền bối cho là ta là làm sao phát hiện Du Hồn Vương? Người bình thường coi như gặp phải Du Hồn Vương cũng không nhìn thấy hắn, lớn như vậy cái chỗ sơ hở tiền bối lại có thể không có phát hiện." Phương Luân mặt đầy giễu cợt hỏi ngược lại. Kim Vũ Thượng Nhân không chỉ không tức, ngược lại thì càng ngày càng hưng phấn nói, "Nói, tiểu tử ngươi rốt cuộc làm sao tìm được Du Hồn Vương, nói ra lão phu tha cho ngươi một cái mặt chó." Phương Luân trong lòng vui mừng, cái tên này trùng kế. Sau khi hít một hơi dài, Phương Luân nói tiếp, Tiền Mối có chỗ không biết, ta thiên sinh đối với một loại nào đó âm khí rất nhạy cảm, ban đầu mới vừa tiến vào hố xác ta liền phát hiện khí tức của Du Hồn Vương rồi, không biết sống chết quá khứ nhìn một chút, cho nên mới nhận biết hắn. Vậy ngươi hiện tại có thể tìm tới Du Hồn Vương hay không? Kim Vũ Thượng Nhân kinh ngạc vui mừng trận to mắt. Hắn không hoài nghi chút nào, thế giới lớn không thiếu cái lạ, có mấy người thể chất đặc thù cũng không nhất định, hắn hiện tại chỉ muốn tìm được Du Hồn Vương. Phương Luân miết miệng cười một tiếng, tràn đầy tự tin nói, tiền Mối yên tâm, hắn chạy không được. Chương 611, lửa gạt thêm dẫn đường. Vì ở dưới tay Kim Vũ Thượng Nhân chạy thoát thân, Phương Lôn chỉ có thể nói bậy một phen, bất quá nói bậy thời điểm nào hắn linh quang lóe lên, nghĩ đến một cái biện pháp vẹn toàn đôi bên. Kim Vũ thượng nhân vẫn nhìn chằm chằm vào Phương Lôn, trong mắt mang theo từng tia uy hiếp nói, "Tiểu tử, ngươi đừng làm trò, nếu không ta tùy thời chơi chết ngươi." Phương Lôn nhướng mày một cái, lạnh lùng nói, "Tiền gói, nếu như ta giúp ngươi tìm được Du hồn vương, như vậy có hay không đại biểu ta có thể sống?" Đương nhiên. Kim Vũ thượng nhân cười lớn, "Ta liền thích ngươi cái này thông minh tiểu tử, yên tâm, chỉ cần Du hồn vương tới tay, ngươi đối an toàn, đến lúc đó bổn tọa còn có thể cho ngươi lợi ích khổng lồ." Hắn nói ai không biết nói. Phương Nôn mặt đầy giễu cợt nói, "Ta không tin ngươi." Kim Vũ thượng nhân sững sờ, tiếp theo chính là mặt đầy vẻ giận dữ, đưa tay nắm Phương Nôn xương cổ thở hồn hển kêu lên, "Tiểu tử, có tin ta hay không hiện tại liền giết ngươi." "Giết ta, giết ta ngươi cũng đừng nghĩ tìm được Du Hồn Vương, hắn sẽ lại không trúng kế." Phương Nôn tựa như cười mà không phải cười mà nói, "Ta yêu cầu không cao, chỉ muốn sống, Tiền Bối sẽ không liền một chút hy vọng sống cũng không cho ta đi. Nếu như Tiền Bối thật sự ác như vậy, sớm như vậy chết chết chậm đều là chết, ngươi giết ta vừa vặn." Kim nhân sững sờ, nhất tốt buồn bực nói, "Tiểu tử nói ngược lại là một lý." Nếu như ta không cho ngươi một chút hy vọng sống, ngươi còn không bằng lưới rách cá chết đây. Nói đi, ngươi muốn cho ta làm sao bảo đảm? Chẳng lẽ muốn buồn toàn thể? Thể vô dụ. Phương Luân buồn bực nói, "Ta yêu cầu không cao, tiền bối đem ta cầm chế trên người giải trừ là tốt rồi, ta cuối cùng cũng có thể thở phào một cái. Chờ đến giúp tiền bối tìm được Du hồn vương, tiền bối lập tức thả ta rời đi." Cứ như vậy, Kim Vũ thượng nhân kinh ngạc nhìn xem Phương Luân, chờ sau khi tới hắn gật đầu một cái, mới niết miệng cười một tiếng. "Cặc cặc tiểu tử, ta liền thích sự thông minh của ngươi." Vũ thượng nhân hài lòng gật đầu, trực tiếp ở trên người Phương Luân đánh một cái. Phương Luân chỉ cảm thấy cái kia đạo cấm chế đã bị hút ra bên trong thân thể, hắn giống như trong lòng một tảng đá lớn rơi xuống đất cả người đều thoải mái lên. Mặc dù thân thể vẫn còn có chút hàn khí, nhưng là đã không ảnh hưởng hành động của Phương Luân rồi. "Tiểu tử, an viên đan dược này vào, đối với ngươi chữa thương có chỗ tốt." Kim Vũ thượng nhân cười lạnh ném ra một viên đan dược. Phương Luân sững sờ, "Nếu mày nói, tiền mối, cấm chế mới vừa hút ra đến, ngươi không phải là muốn dùng đan dược khống chế ta đi. Ta đã đáp ứng giúp ngươi tìm du hồn rồi, một khi tìm được ta lập tức đi, không cần thiết cảnh giác như vậy chứ. Chẳng lẽ ta còn có thể ở dưới mí mắt ngươi chạy?" Kim Vũ thượng nhân giận dữ, thở hổn hển nói: "Lão tử mới không có ngu như vậy, ngươi nhìn xem ngươi hiện tại suy yếu đến như chó, làm sao đi tìm Du hồn vương? Ta có thể không có thời gian chờ ngươi từ từ khôi phục, đây là chính tông chữa thương đan, ta đều không dám dùng, có muốn ăn hay không?" Phương Luân ánh mắt sáng lên, nhận lấy đan dược sau hưng phấn nói: "Ngươi nói sớm a." Kim Vũ thượng nhân nhất thời bị tức giận, "Tiểu tử ngươi ngược lại là cảnh giác." Phương Luân không có trả lời, nhận lấy đan dược xét rất lâu, cuối cùng mới khẳng định đây chính là một viên đan dược chữa thương. Phương mỉm cười liền trực tiếp viên này hồn đan, đan một cái bụng, một cổ mát mẻ liền truyền khắp toàn thân. Phương Luân cả người thoải mái, liền ngay cả linh hồn đều thư sướng, thương thế nhanh chóng khôi phục. Quả nhiên là bảo vật tốt. Phương Luân nhếch miệng cười một tiếng. Kim Vũ thượng nhân khinh thường sĩ cười một tiếng, chờ sau khi tới Phương Luân không sai biệt lắm khôi phục một chút thực lực, mới lạnh lùng nói: "Tiểu tử, nên lên đường chứ?" Phương Luân gật đầu một cái về sau, làm bộ làm tịch nhắm mắt lại, cảm ứng một trận về sau, đột nhiên hướng một cái phương hướng chạy trốn. Kim Vũ thượng nhân ánh mắt sáng lên, cũng hưng phấn đuổi theo, thời đến vật chết. Kim cho rằng sẽ rất mau đến Du Vương, nhưng lại Phương Luân lại đang mang theo hắn Rồi lâu sau Kim Vũ thượng nhân liền không nhịn được gầm nhẹ nói: "Tiểu tử, ngươi đùa bỡn ta đúng không?" Phương Luân nhíu mày nói: "Tiền bối kiên nhẫn một chút, du Hồn Vương cũng không có dễ tìm như vậy." Kim Vũ thượng nhân lạnh rên một tiếng, liền tính khí nhận mạn đuổi theo. Phía trước Phương Luân lộ ra một tia cười lạnh, chờ đến lúc Kim Vũ thượng nhân nhanh không có tính nhận lại, mới đem hắn mang tới vô ảnh trùng vị trí cái sơn động kia trước đó. Phương Luân mặt đầy khẳng định nói: "Tiền bối, Dụ Hồn Vương liền trong sân động." Vũ thượng nhân ánh lên, nói: "Ngươi Xác định, vãn bối có thể rời đi chứ?" Phương Luân hỏi dò. "Nằm mơ." Kim Vũ thượng nhân tự hồn hề nói, dù hồn vương lông cũng không thấy, vạn nhất ngươi hại ta làm sao bây giờ? Phương Luân cười khổ nói, nhưng là tiền bối, ngươi nhìn phía trước sơn động đen như mực, bên trong rốt cuộc có nguy hiểm gì ta cũng không biết, ta chút thực lực này thật sự là. Đừng nói nhảm, đi. Kim Vũ thượng nhân chợt quát một tiếng, Phương Luân bất đắc dĩ lắc đầu một cái về sau, chỉ có thể đi tại đi trước dẫn đường. Lao giả, chờ sau đó ngươi sẽ biết tay. Phương Luân trong lòng thầm mắng một tiếng. Mặc dù Phương Luân đã tới một lần, nhưng là lần nữa đi vào trong sơn động, hắn vẫn cẩn thận cẩn thận một bộ sắc lạ, sợ bị Kim Vũ thượng nhân nhìn ra sơ hở. Trâu quỷ quái này tại sao có thể có cái sâu như vậy săn động? Kim Vũ thượng nhân kinh ngạc nỉ non, bất quá lại không có hoài nghi đến trên người Phương Luân, bởi vì hắn không tin Phương Luân có thể sớm chuẩn bị một hang núi hãm hại hắn. Chờ đến đi tới thâm viên trước mặt, Phương Luân làm bộ làm tịch cảm ứng một phen sau đó nói, "Tiền bối, Du Hồn Vương liền ở phía dưới, vị trí đại khái tại ngã trưởng." Kim Vũ thượng nhân ánh mắt sáng lên, trực tiếp tại cái trán điểm một cái, phân ra một tia linh hồn lý thể kiểm tra một phen, bất quá hắn rất nhanh liền sắc mặt đại lên. Khốn kiếp, phía dưới kia làm sao lại nhiều như vậy vô ảnh trùng? Còn có 3 con la mảnh trùng. Kim Vũ thượng nhân sợ đến mặt trắng bệnh. Mấy triệu vô ảnh trùng, người bình thường đều phải bị dọa tiểu ra, coi như là Kim Vũ thượng nhân cũng là mặt đầy rung động, thật lâu không có phục hồi tinh thần lại. Phương Lôn trong lòng ám cười một tiếng, bất quá trên mặt vẫn là lộ ra vẻ kinh ngạc nói, vô ảnh trùng là vật gì? Chẳng lẽ so với tiền bối còn lợi hại hơn hay sao? Cứ đi, nhiều như vậy vô ảnh trùng ta đều không quá dám trêu trọng. Kim Vũ thượng nhân thở hồn hển gầm nhẹ, cuối cùng buồn bực nói, tiểu tử, người xác định Du hồn vương liền ở phía dưới? Phương nói, định, theo cảm ứng ta, ngay tại sâu địa phương. Kim Vũ thượng nhân cũng không nghi ngờ. Hắn có thể không tin Phương Luân sẽ đến qua nơi này, cuối cùng hắn lần nữa linh hồn lý thể dò xét một phen, mới hưng phấn nói: "Tiểu tử ngươi nói không sai, phía dưới có một cái cửa hàng, Du hồn Vương hẳn là liền ở bên trong, bất quá đáng tiếc xung quanh đều là vô ảnh trùng." Đó là lam ảnh trùng sao? Việt, ngu xuân. Phương Luân trong lòng cười thầm, bất quá trên mặt lại không lộ vẻ gì, ngược lại thì hưng phấn mà hỏi: "Tiền bối nếu tìm đến lúc đó, như vậy ta có thể rời đi chứ? Ngươi cảm thấy có thể sao?" Kim Vũ thượng nhân không chút do dự cự tuyệt. Chương 612, thành công. Phương Luân vốn là không có ý định đi, giả trang ra một bộ rất gấp muốn rời đi. Dĩ nhiên là lựa bịp Kim Vũ thượng nhân. Kim Vũ thượng nhân thật đúng là bị Phương Luân lựa bịp rồi, một bộ dám rời đi liền muốn giết bộ dáng Phương Luân, để cho Phương Luân buồn cười không dứt. Tiền bối, phía dưới tất cả đều là người cũng sợ hãi vô ảnh trùng, chẳng lẽ ta còn đi theo xuống sao? Phương Luân mặt đầy bi phẫn nói, ta chút thực lực này, đi xuống liền là muốn chết ta. Kim Vũ thượng nhân cười lạnh một tiếng cũng không để ý Phương Luân, mà là đang, tại, khẩu tư minh tưởng dùng biện pháp gì mới có thể đem Du hồn vương ở. Phương Luân thấy vậy, ra vẻ buồn bực nói, tiền bối nghĩ gì vậy? Phía dưới nhiều như vậy vô ảnh chủng, chúng ta căn bản không có cơ hội, hay là đi thôi. Miệng, Kim Vũ thượng nhân gầm nhẹ một tiếng, nếu không phải là sợ kinh động phía dưới vô ảnh trùng, lao ra hỏa này nhất định phải bùng nổ rồi. Vậy người lưu ta lại cũng vô dụng tôi, chẳng lẽ ta còn có thể dẫn ra vô ảnh trùng, để cho ngươi vào sơn động hay sao?" Phương Luân hỷ khất nói. Kim Vũ thượng nhân giận dữ, nhưng là hắn đông nhiên lên ngẩn, hưng phấn nói, "Tiểu tử ngươi nói cái gì? Nói lại lần nữa." Phương Luân trong lòng cười thầm, bất quá vẫn là vâng vâng nói, "Ta, ta không nói gì a. Đúng vậy, hiện tại biện pháp duy nhất chính là dẫn ra vô ảnh trùng." Kim Vũ thượng nhân hưng phấn non. Phương Luân nhìn thấy trên Kim Vũ người đi theo tiết tấu của mình đi rồi, Lúc này mới hài lòng cười, bất quá vẫn là giả trang buồn bực nói, "Tiền bối nói đùa, ai có thể dẫn ra vô ảnh trùng? Ta chút thực lực này đi xuống cũng sẽ bị tiêu diệt. Thự nhiên không trông cậy ngươi rồi." Kim Vũ thượng nhân lạnh rên một tiếng, nhìn chằm chằm Phương Luân cười gần nói, "Tiểu tử, muốn sống hay không? Muốn sống chờ chút ta đi theo vô ảnh trùng chém giết một trận, ngươi thừa cơ vào sơn động đem du hồn vương làm cho ta đi ra." "Cái gì?" Phương ngôn khiếp sợ trận to mắt, tiếp theo liều mạng lắc đầu nói, "Tiền bối nói đùa, ta không làm được." "Không làm được cũng phải làm, nếu không ta chơi chết ngươi." Kim Vũ thượng nhân thấp giọng hiếp. Cái này vốn là chính là kế hoạch của Phương Nôn, cố ý để cho Kim Vũ Thượng Nhân chủ động đi dẫn ra vô ảnh trùng, tiếp theo hắn tốt làm đến Lam ảnh ấu trùng thuận tiện bỏ trốn. Nhưng là càng cách cách mục tiêu của mình càng gần, Phương Nôn lại càng không dám lộ ra sơ hở, miễn cho bị lão hổ ly này đoán được. Cho nên Phương Nôn làm sao đều không đáp ứng, một lần lại một lần lắc đầu. Cuối cùng Kim Vũ Thượng Nhân đều nổi giận, cắn răng nghiến lợi nói, "Tiểu tử ngươi giải dòng một câu nữa, ta liền đem ném xuống cho tử, chính lượng." Nhìn đến thời cơ không sai biệt lắm, Phương lúc này mới cười khổ nói, "Đừng, ta làm còn không được sao?" Nhưng là ta chút bạn lẫm này Du Hồn Vương coi như bị thương nặng cũng không phải là ta có thể đối phó a. Ngươi đây không cần lo lắng." Kim Vũ Thượng Nhân miết miệng cười một tiếng, trực tiếp cười quái dị móc ra một cái bình ngọc. Cái bình ngọc này chỉ lớn chừng bàn tay, cả người trắng tinh mang theo từng kia quái dị hồng tí tuyến, còn có từng cổ năng lượng thần kỳ tiêu tán đi ra. Đây là bổn tọa đặc biệt lấy được mệnh HỒN BÌNH, là một loại đặc thù hồ khí, có giá trị không nhỏ." Kim Vũ Thượng Nhân hưng phấn nói, "Chỉ cần ngươi đi vào trong sân động, tại Du Hồn Vương công kích trước ngươi đem MỆT miệng chai hắn, như vậy hắn liền sẽ tự động bị thu được MỆT HỒN trong mình." Phương luôn ánh mắt sáng lên, nhất thời hài lòng nhận lấy bình ngọc, trong lòng cười thầm không, rực, lời này thật đúng là không thể khách khí. Được, chỉ cần tiền bối dẫn ra vô ảnh trùng, ta liền tuyệt đối đem du hồn vương lấy ra. Phương luôn vỗ ngực bảo đảm nói, Kim Vũ thượng nhân cũng không phải người ngu, hắn liên tục cười lạnh mà nói, tiểu tử, ngươi tốt nhất cho ta đàng hoàng một chút, nếu không ngươi sẽ chết rất thảm. Tiền bối yên tâm. Phương luôn cười khổ nói, tiền bối liền đang ở phụ cận không xa, ta có thể thoát được đi nơi nào. Kim Vũ thượng nhân tựa như cười mà không phải cười mà nói, ngươi đương nhiên không trốn thoát, coi như thoát được ngươi cũng phải chết, không tin ngươi cảm giác một cái thân thể của mình. Phương luôn cả kinh, liền vội vàng cảm thụ một chút, nhưng là phát hiện thân thể chỉ có chút băng hàn ở ngoài, cũng không có cái khác khác thường địa phương. Trước đó cho ngươi ăn huyền âm tức giận đàn, chỉ có thể gia tăng hồn lực ngươi ở ngoài, còn có thể đem ngươi từ từ biến thành âm hồn, cái này cũng là nguyên nhân ngươi tại sao khả năng hấp dẫn tới du hồn lương. Kim Vũ thượng nhân cười khằng khặc quái dị. Phương luôn sợ hãi cả kinh, rung động trận to mắt, khó trách vừa rồi Kim Vũ thượng nhân sẽ sảng khoái như thế đem hắn cấm người trừ, nguyên lai còn có một tay như vậy. Âm hồn đó chính là so với du hồn còn thảm tồn tại cả ngày núp ở ưu ám chi địa, không có linh trí, chỉ có thể kéo dài hơi tàn trên đời. Hiện tại vừa nghĩ tới chính mình sẽ biến thành âm hồn, Phương Nôn liền không nhịn được muốn chửi má nó rồi. "Tiểu tử chớ khẩn trương. Kim Vũ thượng nhân cười quái dị nói, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn mà nghe lời, lão phu làm đến du hồn vương về sau, tự nhiên sẽ giúp ngươi khu trừ loại này thâm nhập linh hồn hàn khí." Tiền bối lợi hại, vãn bối không dám không nghe theo. Phương Nôn cười khổ chắp tay một cái. "Ha, ha, ha. tiểu tử là một người thông minh." Kim Vũ thượng nhân hưng phấn cười lớn, mà sắc mặt của Nôn, đã âm trầm như mực, vốn là muốn tính kế Kim Vũ thượng nhân ra vô ảnh trùng chính mình làm đến lam ảnh ấu trùng trốn nữa mệnh. Nhưng là hiện tại trên Kim Vũ người cờ cao một nước, lần này liền phiền toái rất nhiều. Hơn nữa chủ yếu nhất chính là, trong sơn động căn bản cũng không có du hồn vương, hết thể các thứ này đều là Phương Non nói bậy, hắn làm sao có thể không gấp. Tốt rồi, bổn tọa bây giờ sẽ bắt đầu, ngươi cũng cơ trí điểm. Kim Vũ thượng nhân cười quái dị vô vỗ Phương Non, tiếp theo hắn hướng thẳng đến phía dưới chạy trốn. Cắc cắc cắc. Vũ ảnh trùng, tất cả đều cho ta nhận lấy cái chết. Kim Vũ thượng nhân cười lớn, trực tiếp bùng nổ nhất lực cường đại, từng đạo hàn mang chiếu sáng tâm nguyên, giống như giống như sao băng đánh xuống. Ầm ầm. Từng đạo tiếng nổ từ phía dưới truyền tới, vô ảnh trùng trực tiếp ngu rất rồi, nhiều như vậy công kích đáng sợ anh đánh tiếp, từng mảng lớn vô ảnh trùng trực tiếp bị đánh thành váp vụn. TTT vô ảnh trùng trực tiếp nổi cơn thịnh nộ, đây là địa bàn của chúng, mấy triệu vô ảnh trùng không ai dám trêu chọc, hiện tại lại có thể có người dám đến trêu chọc, còn rất nhiều như vậy vô ảnh trùng, chúng nó có thể không giận sao? Vô ảnh trùng nổi giận, mấy triệu chi chúng liền điên cuồng hướng Kim Vũ thượng nhân lật đi. Kim Vũ thượng nhân cười lớn bùng nổ, một người giống như ma thần trực tiếp nhập vào vô ảnh trùng trong đống. Rất nhanh hắn liền bị vô ảnh trùng ba phủ, vô cùng vô tận vô ảnh trùng tạo thành một cái khổng lồ quả cầu thịt, chỉ bắt quá quả cầu thịt bên trong bất ngờ bùng nổ đáng sợ chiến đấu. Còn có cái kia ba con đáng sợ lam ảnh trùng cũng gia nhập chiến đoàn bên trong, giết đến toàn bộ thâm nguyên đều tại rung động. Phương Luân hít ngược một hơi khí lạnh, thật may không phải mình đi tìm chết, nếu không thật sự chính là xui sẹo. Chém giết một trận, Kim Vũ thượng nhân cũng không đốc, trực tiếp thoát ra quả cầu thịt bên trong hướng xa xa chạy trốn, tiếp theo ngay tại mấy ngoài đi, nên đi xuống. Phương Luân cười tiếng, trực tiếp xuống thâm nguyên, rất nhanh liền xuất hiện tại cửa hàng kia trước đó. Nhìn xem đen như mực cửa hàng, Phương Nôn không chút dò dự xông bảo. Chương 613, thật là có du hồn vương. Bên trong sơn động nhìn như đen tối, nhưng là khi Phương Nôn lặng yên không tiếng động đi vào hơn 10 trượng về sau, nhưng là hiện ra một mảnh láng quang. Cả cái sơn động bên trong một mảnh màu xanh ra trời, giống như tiến vào một cái thế giới màu xanh lam. T. Phương Nôn hít ngược một hơi khí lạnh, trên người hàng khí càng tăng thêm, bởi vì hắn thấy được một chuyện khó mà tin nổi. Cả cái sơn động có chừng mấy trăm trượng cái cửa, là một vùng bình địa, cái kia tí tí ánh sáng liền là từ bên trong một cái trận pháp tản mắt ra. Trận pháp này không lớn, thật giống như một cái chén hút ngược lên chỗ sâu nhất trên vết đá, bảo vệ một bộ sương khô. Về phần trận pháp kia bên trên lá chắn, còn có hai cái nho nhỏ làm ảnh ấu trùng, chính là Phương Luân luôn gặp cái loại này. Chỉ cần thu hồi lam ảnh ấu trùng, như vậy Phương Luân nhiệm vụ coi như hoàn thành, bản thân hắn cũng là thở phào nhẹ nhõm. Đây là chỗ nào? Tại sao có thể có một bộ sương khô? Phương Luân khiếp sợ tự lầm bẩm. Khâu lâu này hiển nhiên không đơn giản, tản ra hàn khí đáng sợ, hơn nữa quần áo trên người hiển nhiên là vô cùng quý hồn khí, thậm chí cái kia to lớn không gian giới chỉ cũng để cho Phương Luân thấy thèm không dứt. Có thể nói đây tuyệt đối là một cái cường giả tuyệt thế di thể, hơn nữa trong không gian giới chỉ có lẽ chỉ có toàn bộ tài sản của hắn cũng không nhất định. Phương Luân hô hấp nhất thời dồn dập, đây chính là cơ duyên to lớn à, Phương Luân mình cũng không nghĩ tới có loại này kinh hỉ ngoài ý muốn. Thận trọng dùng hộp ngọc sau khi thu hồi lam ảnh ấu trùng, Phương Luân tính thăm dò hướng trận pháp đánh ra một quyền. Phanh! Một cổ đáng sợ lực phản chấn chuyển tới, cánh tay của Phương Luân thiếu chút nữa bị đánh bể, cả kinh hắn trận mắt hốt mồm lên. Trận pháp thật là đáng sợ. Phương Luân nhướng mày một cái, không cam lòng dùng hồn lực công kích, nhưng là trận pháp lá hồn lực thiếu chút nữa để cho linh hồn hắn tăng Phương Luân hít ngượng một hơi khí lạnh, cũng không dám lại đi từ rồi, trận pháp này tuyệt đối cường đại vô cùng, Phương Luân chỉ có thể nhìn một chút, muốn lấy được chuyển thừa cường giả tuyệt thế bên trong căn bản không có khả năng. Trong này rốt cuộc là ai? Phương Luân nhướng mày một cái lị non, nhìn dáng dấp người cường giả này nhất định so với Kim Vũ thượng nhân lợi hại, nếu không không có khả năng ở chỗ này chết đi, bất quá bảo vật với ta vô duyên, chỉ có thể sau đó thực lực cường đại trở lại. Phương Luân tiếc nối thở dài một tiếng, nhưng là hắn bông nhiên sắc mặt đại biến, thân thể đột nhiên lắc một cái. Một đạo công kích đáng sợ bỗng nhiên lướ qua thân thể của Phương Luân đánh vào trận pháp bên trên lá chắn, trận pháp trực tiếp phản kích, đem người tập kích đánh bay ra ngoài. Ở trong nháy mắt điện quang thành hỏa này, Phương Luân lại có thể phát hiện người tập kích kia lại là Du Hồn Vương. Du Hồn Vương tại sao lại ở chỗ này? Hắn chẳng lẽ một mực ở trong này ẩn tàng? Nếu không phải là uy lực của trận pháp bắn ngược để cho hắn lộ ra sơ hở, Phương Luân căn bản là không nhìn thấy hắn, có lẽ bị đánh lén chết đều không nhất định. Tệ hại. Sợ hại trong lòng Phương Luân không dám thở trực tiếp ngoắc ra mỆNH hồn bình, đem nó nhắm ngay Du hồn Vương. Du hồn Vương vừa mới chuẩn bị lần nữa nhào tới, Nhưng mà MỆT HỒN BÌNH lại có thể tản mát ra một đạo lực hút đáng sợ, trực tiếp đem hắn hướng trong bình hút đi. Giống. Du Hồn Vương phát ra một tiếng tiếng gào thét đáng sợ, mặc dù hắn linh trí không cao, nhưng lại hiểu được một khi bị MỆT HỒN BÌNH thu, chỉ sợ kết quả của hắn sẽ tương đối thê thảm. Nhưng là phương ngôn lại điên cùng đem hồn lực quán chú đến trong bình, đưa đến MỆT HỒN BÌNH lực hút tăng vọt. "Vèo." Một tiếng vang nhỏ về sau, Du Hồn Vương trực tiếp bị hít vào MỆT HỒN TRONG BÌNH. "Rống." Từng tiếng tiếng gào thét đáng sợ, Du Hồn Vương hóa thành một đoàn hắc vụ tại trong bình thét, điên cuồng nghĩ leo ra. Nhưng mà MỆT HỒN chỗ miệng bình lại có từng một ánh sáng nhàn nhạt màn đưa đến hắn hoàn toàn không cách nào đi ra, hơn nữa mỗi một lần đụng màn sáng đều sẽ để cho hắn suy yếu một phen. Xong rồi, Phương Luân kinh ngạc vui mừng cười một tiếng, không nghĩ tới nói bậy nói du hồn vương ở chỗ này, lại là thật ở chỗ này. Hiện tại bắt được du hồn vương, Phương Luân cũng không có ý định đem cái này du hồn vương cho Kim Vũ thượng nhân. Lão nhân kia nhất định sẽ qua sông đoạn cầu, Phương Luân mới không có ngu như vậy. Mặc kệ đó, ta cũng không tin ta sẽ biến thành âm hồn, nhất định là có những biện pháp khác. Phương Luân cười khổ an ủi mình, một bên là đối mặt Kim Vũ thượng nhân chắc chắn phải chết, một bên là còn có một chút hy vọng sống. Phương Luân làm sao cũng không có khả năng lại trở lại trong sự khống chế của Kim Vũ thượng nhân. Thu hồi chứa du hồn vương mệnh hồn bình, Phương Luân đè xuống chính mình Lo Âu cùng bất an, trong lòng dâng lên một tia mừng rỡ. Ít nhất du hồn vương đều ở trong tay Phương Luân rồi, một khi sau đó có khống chế bí pháp của hắn, Phương Luân liền có thể nhiều hơn một cái cường đại trợ thủ, đây chính là một cái thiên đại hảo sự. Hơn nữa phát hiện như vậy một cái cường giá di thể, sau đó cũng có thể có cơ hội kiếm được một cái cơ duyên to lớn. Tổng thể tới nói, Phương Luân lúc này kiếm lợi lớn, liền Kim Vũ thượng nhân đều bị hắn làm thương xử rồi. Thoát ra sân động, Phương Nôn nhìn thấy xa xa chiến đấu chính kích ở đây, mà Kim Vũ Thượng Nhân thật giống như rơi vào hạ phòng, bị đánh tóc bay loạn chật vật không chịu nổi. Khốn khiếp, đều cốt sao một chút cho ta. Kim Vũ Thượng Nhân liều mạng lớn tiếng kêu, nhưng là Phương Nôn lại nhìn thấy hắn nhiều lần đều bị Lam Ảnh Trùng đánh lén, thiếu chút nữa bị đánh chết tươi, vô cùng thê thảm. Chậc chậc chậc, tiền bối thủ đoạn thông thiên, vạn bối bội phục vô cùng, bất quá ta liền mang theo Du Hồn Vương đi trước, tiền bối từ từ chơi. Phương Nôn cười lớn, trực tiếp thoát ra thâm luyện, tựa như cười mà không phải cười nhìn Kim Vũ Thượng Nhân một cái, trực tiếp ra bên ngoài chạy trốn. Kim Vũ thượng nhân trận tròn mắt, hắn nhìn thấy Phương Luân bình yên vô sự đi ra, lại không chút do dự rời đi, ngu nữa cũng biết bị Phương Luân đùa bỡn. Lấy thông thiên hắn triệt địa tu vi, người bình thường làm sao dám đùa bỡn hắn, hơn nữa đem hắn đùa bỡn thê thảm như vậy, Kim Vũ thượng nhân nhất thời giận đến phun ra một ngụm máu tươi. Phương Luân ngươi chờ ta, ta nhất định phải chơi chết ngươi. Dáng cấp ta du hồn vương, không ai dám tính toán ta. Kim Vũ thượng nhân trợn hồn hẹn gạc hặc, nhiều lần nghĩ ra, nhưng lại bị vô trùng đánh trở về. Phàng. Một tiếng vang thấp, Kim Vũ thượng nhân trực tiếp bị một đầu lam ảnh trùng quất trên người, đánh hắn thiếu chút nữa hồn phi tán. TTT Từng tiếng gà gáy, mấy triệu vô ảnh trùng trực tiếp đem hắn bao phủ. Lan, thời khắc sinh tử, Kim Vũ thượng nhân cũng không khỏi không bùng nổ rồi, trên người hắn đột nhiên bùng nổ một đạo khí tức đáng sợ, hồn lực còn giống như là biển gầm cuốn sạch đi ra ngoài. Đoàng đoàng đoảng. Liên tiếp vô ảnh trùng trực tiếp bị đánh bay, một cách này thật giống như đem hồn lực Kim Vũ thượng nhân tất cả đều bạo phát ra, ít nhất đánh chết hơn phân nửa vô ảnh trùng. Liền ngay cả cái tiêu ba con cường đại Lam ảnh trùng đều bị chấn không dứt. Phúc. Lại làm một ngụm máu đen phun ra, trên người Kim Vũ thượng nhân suy yếu vô cùng, hắn cắn răng nghiến lợi thoát ra âm trực tiếp lần nữa xuất hiện tại hố xác bên trên. Nhưng lại chờ hắn liệu mạng tìm kiếm tung tích của Phương Luân, nơi nào còn có thể tìm được, Phương Luân đã sớm bỏ trốn. Khấu khiếp, Phương Luân ta nhớ kỹ ngươi rồi, không ai dám đùa bỡ ta, ngươi chờ ta, không bắt chết ngươi ta liền tự sát tại chỗ. Kim Vũ Thượng Nhân giận đến cắn răng nghiến lợi, lần nữa nổ một bài nước miếng máu đen. Chương 614: Hàn khí đáng sợ. Đang rời xa ngân nguyệt hồ xác nơi nào đó trong núi lớn, một cái khổng lỗ sơn động bị trận pháp bảo vệ, Phương Luân ở trong đó ngồi xếp bằng, trên người bạch quang lấp lóe không yên. 3 ngày rồi, Phương Luân kệ từ sau khi chạy ra khỏi Kim Vũ thượng nhân công chế, liền tránh tại bên trong hang núi này, nghĩ biện pháp giải trừ linh hồn mình chỗ sâu hàn khí. Vốn là cho rằng dân tâm chi lực vô cùng thần kỳ, mới có thể giải trừ cổ hàn khí kia, nhưng là kết quả lại không tốt như mong đợi. Cổ hàn khí kia thâm nhập Phương ngôn linh hồn, giống như phụ cốt chi thư, làm sao đều không cách nào diện trừ rơi. Phương Luân mỗi rút ra một tia hàn khí, trong linh hồn liền không giải thích được nhiều hơn một kia, làm sao đều không cách nào đem hàn khí khu trừ, để cho hắn khổ não vô cùng. Cuối cùng, dân tâm chi lực cũng chỉ có thể áp chế hàn khí không lại tăng nhiều, nếu không Phương Luân không tới nửa tháng liền muốn biến thành em hồn rồi. Hiện tại loại áp chế này cũng không thể kéo dài, Phương Luân phải phải nắm chặt thời gian tìm được có thể đồng phục hàn khí này bảo vật. Trong mắt Phương Luân linh quang lóe lên, đột nhiên móc ra mấy viên hỏa thuộc tính hồn thú hạch, hồn thú hạch tác dụng lớn vô cùng, Phương Luân muốn thử một chút có thể hay không lợi dụng sức mạnh của nó đem hàn khí khu trừ. Hút. Phương ngôn chợt quát một tiếng, một cổ sức mạnh đáng sợ trực tiếp đem một viên hồn thú hạch bên trong sức mạnh tất cả đều hút vào trong ý thức hải. Giống. Một tiếng đáng sợ gầm giận, bên trong ý thức Phương Luân hiện hiện ra một đầu lớn nhỏ hỏa diễm sư tử, đây là một đầu hồn thú tàn hồn. Hồn thú diệt vong về sau, Hồn thú hạch nội bộ chỉ có một chút tàn hồn, bất quá ẩn chứa quá mức hồn lực đáng sợ, coi như là tàn hồn cũng không thể coi thường. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám điên cùng như vậy, bởi vì trước đó liền thử qua có người không biết sống chết đem hồn thú hạch tàn hồn kéo đến trong ý thức hải, kết quả lại điên rồi. Bởi vì ý thức của người biển là rất rất thần bí yếu ớt, một khi bị tàn hồn chiếm cứ, như vậy người liền diệt. Bất quá phương luôn ngược lại là không nhanh không chậm, linh hồn của hắn so với tàn hồn này đáng sợ rất nhiều, hồn lực vô cùng vô tận trực tiếp đem Hỏa Diễm Sư tử trói buộc chặt, tiếp theo linh hồn trực tiếp hóa thành một cái miệng khủng lồ đem Hỏa Diễm Sư tử thôn phệ. Linh hồn của Phương Nôn trực tiếp đem Hỏa Diễm Sư Tử linh khí xóa bỏ, để nó hóa thành từng đạo tinh khiết hỏa diễm hồn lực, tiếp theo điên cuồng hấp thu. Nhưng là hắn sâu trong linh hồn hàn khí vào lúc này bị dẫn động rồi, thủy hỏa bất dung bắt đầu chậm giết. Hồi lâu sau, Phương Nôn kinh ngạc vui mừng trận mở mắt ra, mặc dù hồn lực hỏa diễm sư tử cuối cùng toàn bộ hàn khí tiêu diệt, nhưng là Phương Nôn hàn khí cũng tiêu hao một chút. Mặc dù cùng tổng số so với nhỏ nhặt không đáng kể, nhưng lại để cho Phương Nôn thấy được hy vọng sống tiếp. Ha <cười> <cười> Kim Vũ thượng nhân nếu là biết ta không chết được, như vậy sắc mặt hắn coi như dễ nhìn. Phương Nôn lúc này kiếm nhiệm nhất dĩ nhiên là hắn rồi. Hắn làm sao có thể mất hứng? Tính toán thời gian, lúc này đi ra cũng không kém một tháng, qua mấy ngày thì nhất định phải trở về. Phương Luân nhướng mày một cái, cũng không lãng phí thời gian, lấy ra đầu kia khổng lồ khâu lâu, lần nữa bắt đầu luyện chế sơ cấp trận kỳ. 5 ngày sau đó, bởi vì luyện chế thuần thục quan hệ, trong tay Phương Luân là thêm 72 đạo trận kỳ, đủ để tạo thành hai cái sơ cấp trận pháp rồi. Tiếp theo Phương Luân thận trọng một đường hướng tiên tiên trấn bay vọt, an toàn đến tiên tiên trấn về sau, nhìn xem cửa trấn rất nhiều người lưu, Phương Luân lúc này mới thở phào Cửa trấn vẫn như cũ có một đám người ngồi chờ, lộ vẻ nhưng chính là người của La Sắt Môn, La Sắt Môn cũng không bằng đại, nhân tay cũng không tính là rất nhiều. Nhưng là lần này bị Phương Nôn giết hơn 10 cái, đã có thể được xem là thường cân độc cốt, bọn họ làm sao có thể không hận chết Phương Nôn. Nhìn thấy Phương Nôn xuất hiện, những thứ kia La Sắt Môn người từng cái rối rít cắn răng nghiến lợi tụ lại qua tới. Phương Nôn nhướng mày một cái, khinh thường liếc bọn họ một cái lại không thèm để ý. "Tiểu tử." Một cái như tháp sắt đại hán cười lạnh nói, "Môn chủ chúng ta xin mời, đi thôi." Lan. Phương Nôn khẽ quát một tiếng. Ánh mắt đảo qua chấn nhiếp đại hán này về sau, trực tiếp đem hắn đạp bay ra ngoài. Xung quanh một trận liên áo, La Sát Môn hơn 10 cái cao thủ từng cái thở hổn hển chuẩn bị động thủ, nhưng lại bị ánh mắt của Phương Luân lần nữa chấn nhiếp. "Đừng ép ta giết các ngươi, La Sát Môn còn không đủ để đánh đồng với Hoành Thịnh Quân." Phương Luân cười lạnh một tiếng, trực tiếp đi vào bên trong Thiên Tiên Trấn. Tại chỗ, La Sát Môn người từng cái giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, nhưng là đối mặt người xung quanh chỉ chỉ chó, bọn họ thật đúng là không dám nhận chúng xuống tay với người Hoành Thịnh trong lúc hành tẩu long hành hổ bộ, căn bản không có đem người của Lã Sát môn coi ra gì, nếu như bọn họ thức thời chuyện này cứ tính như vậy, nếu như không thức thời sau đó lại thu thập bọn họ là được. Trở lại bên trong hành thị môn, Phương Luân hướng thẳng đến Lâm Nhã Văn sân nhỏ đi tới, trong lúc bảo vệ hậu viện hộ vệ nhìn thấy Phương Luân, trong mắt lóe lên kinh ngạc lại không ngăn trở, hiển nhiên nhận biết Phương Luân. Sau khi Phương Luân đi tới Lâm Nhã Văn bên ngoài viện, trực tiếp lớn tiếng nói, "Đại tiểu thư, Phương Luân cầu kiến." Bên ngoài viện trận pháp trực tiếp mở ra, Phương Luân lững đi vào trong đó, phát hiện Lâm Nhã Văn một bộ lụa mỏng quần mỏng bên cạnh suối nước nóng lỉnh nước, nhìn thấy Phương Luân đi vào cũng không có chút biểu thị nào. Sau lưng Lâm Nhã Vân có một cái cao gầy thị nữ hầu hạ, nàng kinh ngạc sau khi nhìn Phương Nôn một cái, cũng không nói tiếng nào lên. Phương Nôn cứ như vậy nhàn nhạt đứng yên, cũng không mở miệng, chỉ là như vậy mỉm cười tán thưởng Lâm Nhã Vân chân đẹp. "Xem đủ chưa?" Lâm Nhã Vân lạnh lùng nói. Phương Nôn miết miệng cười một tiếng, tựa như cười mà không phải cười mà nói, "Đại tiểu thư cố ý lộ ra cho ta xem, ta tự nhiên không dám không nhìn." Một trận tiếng cười như chuông bạc, Lâm Nhã Vân không tức giận chút nào, ngược lại thì lộ ra nụ cười mừng nói, "Thú vị, ta làm ảnh chụp đây. Nếu như không lấy ra được, ngươi cũng biết hậu quả." Trong tay Phương Nôn trực tiếp xuất hiện một cái hộp ngọc, trong hộp ngọc đang có hai cái tiểu lam ảnh trùng đang bò động, Lâm Nhã Vân kinh ngạc vui mừng cười một tiếng, như gió xuất hiện ở trước người Phương Nôn, mang theo một làn gió thơm. Nàng đoạt lấy hộp ngọc, kinh ngạc vui mừng nhìn xem trong hộp ngọc lam ảnh ấu trùng, cười miệng toét toét. "Ha ha ha, không nghĩ tới ngươi thật đúng là làm được." Lâm Nhã Vân hài lòng cười, "Không sai." Phương Nôn ánh mắt lóe lên, hỏi do, "Đại tiểu thư ban đầu là làm sao tìm được lam trùng? Đem chúng nó dẫn ra bắt rồi, lẽ ngươi không phải?" Lâm Nhã Vân theo miệng hỏi. Phương Nôn trực tiếp thở phào mỉm cười cũng không trả lời. Ngược lại thì đắp không dính vào đâu nói, đại tiểu thư có hay không khống chế độc trùng bí pháp. Lâm Nhã Vân ánh mắt sáng quắc nhìn xem Phương Luân, cười lạnh nói, "Làm sao? Ngươi bắt mấy con lam ảnh ấu trùng? Chẳng lẽ còn nghĩ chính mình thử ôi? Dĩ nhiên không phải, ta không thích lam ảnh trùng." Phương Luân cười khoát tay một cái nói, "Ta có một loại khác sâu trùng, chắc hẳn ta giúp đại tiểu thư làm đến hai cái lam ảnh ấu trùng, đại tiểu thư sẽ không keo kiệt một môn bí thuật đi." Lâm Nhã Vân cũng là một cái thoải mái người, trước xóa đi bám ở trên người Phương Luân ấn ký về sau, mặt đầy sao cũng được ném cho hắn một cái ngọc dạng. Chương 615, Thiên Phong Cống Trở lại chỗ ở của mình bên trong, Phương Luân chuyện thứ nhất chính là vây tay thả ra 36 đạo trận kỳ, bố trí cái kế tiếp sơ cấp trận pháp đem cả căn phòng bao phủ. Nhìn thấy trận pháp bao phủ, Phương Luân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, có trận pháp này người bình thường không có khả năng đi vào. Móc ra một cái ngọc giản, trong mắt Phương Luân thoáng qua một tia tinh quang, Lâm Nhã Vân người cũng không tệ lắm, nhìn thấy Phương Luân cho nàng lấy được hai cái lam ảnh trùng phân thượng lại là thật cho một phần bí pháp. Thiên Phong Khống Trùng Thuật. Phương Luân non, trong mắt hưng phấn thường, hắn đi điều tra, cái này Thiên không cũng không đơn giản, thậm chí có thể nói là toàn bộ hành thị lợi hại nhất bí thuật. Không nghĩ tới nữ nhân điên này còn rất hào phóng. Phương Luân nhếch miệng cười một tiếng, hồn lực tràn vào trong ngọc giản, một cái liền đem bí thuật này cho học tập. Tử tế suy nghĩ một hồi về sau, Phương ngôn rốt cuộc xác định đây không phải là một cái hàng giả rồi. Rốt cuộc có thể đem kim ô giáp trùng ấp nở ra rồi, Phương ngôn trong lòng cũng là có chút kích động, đây chính là thượng cổ độc trùng a, một khi ấp nở ra, Phương ngôn là thêm mấy trăm con đáng sợ trợ thủ rồi. Tiếp theo trong tay hắn xuất hiện một cái hộp ngọc, trong hộp ngọc rậm rạp chẳng chít mấy trăm con trứng trùng, mấy cái trứng này tất cả đều tại Phương Luân máu tươi ngâm bên trong, lộ ra sức sống phần thậm chí có mấy con trứng trùng dục dịch ngóc đầu dậy, nhanh ấp nở ra rồi. Thật may lấy không chế bí pháp rồi, nếu không những tiểu tử này liền ấp nở ra rồi. Phương luôn thở phào nhẹ nhõm, một khi những tiểu tử này ấp nở ra, liền không nhất định có thể khống chế bọn nó rồi, cho nên Vương luôn không chút do dự hai tay cái trấn. Liên tiếp linh quang lóe lên, Phương ngôn đầu ngón tay quanh quần từng kia hộ lực, những thứ này hộ lực ngưng kết thành từng cái nho nhỏ phù văn. Phù văn càng ngày càng ngưng tụ, cuối cùng thật giống như tiểu tinh linh ở trong Phương luôn nhảy lên. Thiên Phong không trùng Lâm Phương Luân khẽ quát một tiếng, tất cả phù văn trực tiếp chui vào trứng trùng bên trong, trứng trùng đột nhiên run sợ một hồi, Phương Luân liền cảm giác mình cùng những tiểu tử này nhiều hơn một cổ không giải thích được liên lạc. Xong rồi, Phương Luân mừng rỡ cười một tiếng, hiện tại bước đầu tiên coi như là tạm thời thành công, phía dưới chỉ cần bảo dưỡng chúng nó là tốt rồi. Sau đó nửa tháng, Phương Luân yêu cầu mỗi ngày cho chúng nó làm phù văn khống chế bọn nó, còn muốn có máu tươi dễ chịu, thậm chí cần dùng bí pháp thôi động chúng nó lu xác. Nửa tháng sau, những độc chất này trùng liền có thể tất cả đều xuất thế. Phương Nôn mừng rỡ thu hồi Kim Ô giáp chủng, ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường ngọc chuẩn bị tu luyện, có thể là trong không gian giới chỉ một cái ngọc bài sáng lên, nhất thời để cho hắn buồn bực không thôi. Lấy ra ngọc bài nhìn, Lâm Nhã Văn tiếng nữ nhân điên này chuyển tới, "Phương Nôn, bồi ta đi phòng đấu giá." Phương Nôn nhướng mày một cái vốn là không muốn phản ứng, nhưng là vừa nghĩ tới Lâm Nhã Văn cho hắn như vậy tốt bí pháp, không để mặt mũi thật giống như không thích hợp. Hơn nữa Phương Nôn thật giống như cũng cần mua rất nhiều thứ, cho nên hắn khẽ mỉm cười liền đáp ứng. Tại hành cửa chính, tất cả gia gia vào vào môn nhân đều kinh ngạc trợn to mắt, bởi vì đại tiểu thư Lâm Nhã Văn lại có thể trở ở chỗ này. Đại tiểu thư chờ ai đó? Chẳng lẽ là chờ môn chủ? Không có khả năng à, môn chủ gần nhất đang bế con đây, nhưng là ai đang giá đại tiểu thư chờ? Mọi người nhỏ giọng nghị luận ầm ĩ, rối rít tại cách đó không xa du đãng. Lâm Nhã Vân hơi không kiên nhẫn rồi, đôi mi thanh tú chừng một cái liền chuẩn bị tức giận, nhưng là vào lúc này Phương Nôn vừa vặn đi ra, trên mặt của nàng nhất thời nhiều mây chuyển tinh rồi. "Tiểu tử ngươi rốt cuộc đi ra rồi, đi thôi." Lâm Nhã Văn tiến lên hai bước, dắt lấy Phương ngôn liền hướng bên cạnh một chiếc xe trên kệ đi tới. Phương Nôn nhướng một cái, Xung quanh đệ tử Hoành Thịnh môn đều là mặt đầy khiếp sợ, làm sao cũng không nghĩ đến Lâm Nhã văn thế mà lại đi lôi kéo Phương luôn. Ngồi vào hoa lệ xe trên kệ, xong đầu Lưu Hình Long mã kéo xe, xa giá vững vàng hướng một cái phương hướng đi tới. Phương luôn khẽ mỉm cười, theo miệng hỏi, đại tiểu thư đây là ý gì? Chẳng lẽ có vật gì đáng giá ngươi chú ý hay sao? Lâm Nhã văn lông mày nhướng lên, khinh thường giễu cợt nói, ngươi cho rằng là ta Hoành Thịnh môn rất lợi hại? Cái gì thế lực lớn số 1, vậy cũng là ca, ca một người chống lên, Thật ra thì đệ tử trong môn phái thực lực đều chưa ra hình dáng gì. Phương luôn bật cười, Lâm Nhã Vân ngược lại là rất trực tiếp, ý tứ liền là đệ tử hoành thịnh môn thực lực chưa ra hình dáng gì, thậm chí hoành hành môn nội tình cũng không sâu, rất nhiều bảo vật đều cần chính mình vơ vét. Lần này buổi đấu giá, theo lệ thường thì cái kia triệu tiền người hai nhà làm, nghe nói bảo vật đông đảo, lão nương đương nhiên phải đi xem. Lâm Nhã Vân cười lạnh nói, "Phương luôn tựa như cười mà không phải cười liếc nàng một cái, tùy ý nói, đại tiểu thư không phải là đi đập phá còn chứ? Làm sao ngươi biết?" Lâm Nhã Văn sững nhất thời cười lên, "Ha ha, ha người này thật sự là thú vị, tư tưởng không giống với người bình thường chính là. Không sai." Hôm nay nếu là có cơ hội liền đem cái này buổi đấu giá quấy rối, không có cơ hội liền lượm mấy món bảo vật cũng tốt. Phương Luân nhất thời mồ hôi lạnh ròng ròng, nữ nhân điên này thật sự chính là không sợ trời không sợ đất rồi, Phương Luân buồn bực nói, "Đập phá quán ngươi cũng đừng tìm ta ạ, ta chút thực lực này không đáng chú ý." "Đừng nói nhảm, đi." Lâm Nhã Văn không nhịn được phất tay một cái. Xa gia rất nhanh liền đi tới Thiên Tiên trấn đường cái phồn hoa nhất bên trên, trong chấn lớn nhất phòng đấu giá vốn là triệu tiền Tôn ba nhà hợp tác, nhưng là kể từ sau khi Tôn gia bị hoành thị môn diện, cái này có thể đẻ trứng vàng địa phương liền bị triệu tiền hai nhà chiếm cứ rồi. Hoành Thịnh Môn nhiều lần nghĩ nhúng tay trong đó, nhưng là triệu tiền hai nhà đoàn kết tức giận, Hoành Thịnh Môn căn cơ lại không yên, kết quả là một mực không thể được như ý. Lúc này phòng đấu giá phụ cận sớm đã là sáu người đứng động, Phương Luân nhìn thoáng qua, nhất thời lộ ra nụ cười nhạt. Tới Hồn Đạo Đại Lục không bao lâu, nhớ trước đây tiến vào Thiên Tiên trấn ai cũng so với Phương Luân lợi hại, nhưng là bây giờ tu vi Phương Luân rốt cuộc có thể cầm ra rồi. Là Hoành Thịnh Môn đại tiểu thư xa giá, Nguyên Lai like nàng cũng tới. Người bên cạnh Lâm Nhã Văn là ai? Thật giống như rất xa lạ. Đáng người chỉ chỉ trò trò, Phương Luân cùng Lâm Nhã Văn thản nhiên đi xuống xa giá. Đã người lập tức tránh ra một đạo thông đạo để cho bọn họ vào trong. Phòng đấu giá vô cùng khổng lồ, lộ ra đại khí bằng bạc, lối kiến trúc cùng võ đạo đại lục không quá giống nhau, ngược lại khiến Phương Nôn nhìn hoa cả mắt. Lâm Nhã Vân đến, cái này phòng đấu giá tự nhiên không dám thờ ơ, phòng đấu giá chủ quản tự mình tới đón tiếp, nhưng là Lâm Nhã Vân lại không hề mặt mũi chút nào. "Cút đi, lão nương cũng là người có thể thiết đãi." Lâm Nhã Văn chỉ vào cái kia mập mạp chủ quản chém mắng, có xa lắm không cút ngay cho lão nương bả xả. Cái kia mập mạp sợ đến cả người phát run, chỉ có thể cười khổ lui ra. Phương Nôn cười, Lâm Nhã Văn thật sự chính là tới đập phá quán, mới nhập môn liền mắng chửi người. Ai a, hỏa khí lớn như vậy, Lâm thị tỷ thật đúng là để cho tiểu muội nhìn với cặp mắt khác xưa. Một đạo thanh âm trong trẻo dễ nghe truyền tới, Phương Luân cao mày nhìn sang, nhất thời ánh mắt sáng lên, chỉ thấy một nam một nữ hướng đi tới bên này. Chương 616, Phương Luân đấu giá vật. Hai người này nam đẹp trai nữ mỹ lệ, hơn nữa tu vi còn sâu không lường được, nhìn một cái cũng khổ nhờ phải là người bình thường, cho nên Phương Luân mới quan tâm kỹ càng một hồi. Là Triệu gia Triệu Hánh còn có tiền ra tiền hảo nhưng, hai người này đều là triệu tiền hai nhà ưu tú bối. Chẳng lẽ lúc này là bọn họ chủ trì bồi đấu giá? Dĩ nhiên không phải bọn họ, bọn họ chỉ có thể làm một chút tiếp khách công tác, bất quá nên đón Lâm Nhã Văn ngược lại là đủ rồi. Đám người tiếng nghị luận chuyển tới, Phương Non ngược lại là nhớ kỹ tên của hai người này. Lâm Nhã Văn nhìn thấy hai người này về sau, nhất thời khinh thường giễu cợt, nguyên lai là hai người các ngươi, làm sao lại hai thằng nhóc các ngươi tới phục vụ lão đường. Phương Non bật cười, triệu ánh ánh cùng tiền sắc mặt của Hạo Nhiên nhất thời âm trầm vô cùng. Lâm tỷ tỷ vẫn là miệng lươi sắc bén như vậy. Triệu Bính Anh sắp xếp một tia cứng ngắc mỉm cười, nhưng là cái kia tiền hạ, nhưng nhưng là mặt đầy tức giận, cười lạnh nói, nào chỉ là miệng lươi sắp bén, quả thật là chính là chó điên, gặp người liền tấn a. Lớn mật, miệng quá tiện, không thu thập ngươi xem ra thì không được rồi. Lâm Nhã Vân ánh mắt sáng lên, nhất thời bùng nổ khí tức trên người chuẩn bị động thủ, nàng nhưng là tới gây chuyện, cái này tiền hạ nhưng không nhịn được, nàng đương nhiên đánh rắn theo gậy lên. Nhìn thấy bộ dáng của Lâm Nhã Vân, mọi người một mảnh số sao, làm sao không biết ý đồ của nàng, tiền hạ nhưng nhất thời giận đến cả người run rẩy, Lâm Nhã Vân, ngươi chẳng lẽ dám ở này động thủ hay sao? Làm sao không dám? Lâm Nhã Vân cười duyên hỏi ngược lại. Ngay khi Lâm Nhã Vân chuẩn bị động thủ, Triệu Anh Anh lại bất đắc dĩ cười khổ một tiếng chắn trước mặt nàng nói, "Lâm tỷ tỷ thứ lỗi, đấu giá hôm nay sẽ không đơn giản, gia tộc trưởng bối đều ở bên trong, xin Lâm tỷ tỷ cho chút thể diện." Lâm Nhã Vân nhướng mày một cái, Triệu Anh Anh vừa nói như thế, nàng thật đúng là không thích ở chỗ này động thủ, cho nên thuận theo lời nói thu hồi khi thế. Chậc chậc chậc, nhìn ngươi sợ hai đến. Lâm Nhã Vân mặt đầy khinh thường giễu cợt, nhất thời để cho tiền hạo nhưng sắc mặt càng Lần nữa khinh thường cười một tiếng, Lâm Nhã Vân đối với Phương Luân nói một tiếng liền chuẩn bị đi về phía trước. Nhưng là tiền hạo nhưng rốt cuộc không nhịn được, lại có thể đưa tay ngăn cản Phương Nôn. Lâm đại tiểu thư tự nhiên có thể tiến vào, về phần người nhà, thực lực thấp kém vẫn là miễn, vào trong cũng không bản lĩnh đấu giá thứ tốt gì. Tiền hạo nhưng lạnh lùng nói: "Cút, bắt chó đi cải sen vào việc của người khác." Phương Nôn lạnh rên một tiếng, bàn tay hồn lực bùng nổ, trực tiếp đem tiền tay hạo nhiên đánh văng ra. Cái tên này tức giận khó giận, không dám gây sự với Lâm Nhã Văn, ngược lại thì nghĩ đến bắt nạt Phương Nôn, Phương Nôn đương nhiên sẽ không cho hắn mặt muối. Đáng người một mảnh xôn xao, mọi người thế mà nhìn thấy Phương Nôn chủ động ra tay, Huấn nữa một trưởng liền đem tiền cánh tay của Hạo Nhiên chấn hai, mọi người làm sao có thể không sợ hãi. Tiền sắc mặt của Hạo Nhiên trở nên âm trầm vô cùng, thở hồn hển liền muốn ra tay. Vừa rồi hắn không có phòng bị, tự nhiên rơi vào hạ phòng, nhưng là một khi hắn quyết tâm, Phương Luân còn thật sự không phải là đối thủ của hắn. Nhưng là nhìn thấy ánh mắt của Lâm Nhã Văn về sau, tiền tay Hạo Nhiên nhất thời thu hồi lại. "Tiểu tử, người chờ ta." Tiên Hạo nhưng cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ, liền ngay cả Triệu Hánh đều là mặt đầy kinh ngạc nhìn xem Phương hiển nhiên nhớ kỹ hắn. Phương Luân sao cũng được nhún nhún nhất thời đem bọn họ bị chọc tức. "Tiểu tử ngược lại là gà lớn." biết thân phận của bọn họ sao?" Lâm Nhã Văn cười hỏi. Phương Luân mặt đầy sao cũng được nói, nhìn dáng dấp nhất định là hai nhà kia công tử tiểu thư, bất quá ta ngược lại thật ra không có vấn đề, ngược lại không giới tay bọn họ kiếm cơm. Bắt chó đi cải sen vào việc của người khác, hắn là chó người là con chó sao?" Lâm Nhã Vân bỗng nhiên cười trang điểm xinh đẹp. Phương Luân nhất thời sạm mặt lại, buồn rầu đi theo Lâm Nhã Vân hướng lầu hai phòng tiếp khách đi tới. Bố trí hào hoa đại khí phòng tiếp khách bên trong, Phương Luân cùng Lâm Nhã Vân ngồi xuống, xuyên thấu qua không có che chắn sân thượng nhìn xuống đi. Lúc này toàn bộ phòng đấu giá tầng 1 đã chui vào trên và người, bên dưới tiếng người ồn Thật sự chính là náo nhiệt cực kỳ. Phương Nôn nhìn đến mi tâm cuồn loạn, cái này tham gia bản đấu giá người thật đúng là đều là cao thủ rồi, kém cỏi nhất cũng không thể so với Phương Nôn kém bao nhiêu, từng cái khí tức kinh người. Nếu như Phương Nôn chính mình đi vào, chỉ sợ cũng chỉ có thể ở tại phổ thông trên chỗ ngồi. Lâm Nhã Văn tùy ý nâng lên mặt bàn một đĩa linh quả, ném đi một viên đến miệng bên trong về sau, không Minh bèn nói, lần này buổi đấu giá tụ tập bảo vận, tại toàn bộ thiên tiên trấn đều là rất chân quý, cho nên người tới cũng rất nhiều, ngươi có thể nhìn xem đấu giá danh sách. Phương Luân khẽ mỉm cười, trực tiếp cầm lên trên mặt bàn một quyển tuyệt đẹp danh sách nhìn, nhất thời kinh ngạc vui mừng trận to mắt, bởi vì phía trên rậm rạp chẳng chỉ chú thích chờ chút bán đấu giá bảo vật. Đây chính là ghế khách quý chỗ tốt, phía dưới phổ thông tịch người căn bản không biết chờ chút sẽ chụp cái gì, người từ từ xem. Lâm Nhã Vân cười khoát khoát tay. Phương Luân gật đầu một cái về sau, nhìn kỹ lên, những bảo vật này thật sự chính là bảy la liệt chủng loại đông đảo. Cái gì thiên tài địa bảo đều có, hơn chỉ sợ có 2000 loại. Thần thông, công pháp, khống thuật. Phương Luân kinh ngạc vui mừng non. Hắn tất cả muốn lấy được bí thuật, ở chỗ này đều có thuần nữa còn không chỉ một loại. Thân thông tổng cộng có 18 loại đầu giá, thiên trùng cảnh công pháp cũng có hơn 10 loại, thậm chí có một quyển vẫn là thiên cấp công pháp, để cho Phương Luân thấy thèm không dữ. Chủ yếu nhất chính là, Phương Luân rất muốn không chế Du Hồn Vương nhất định phải lấy được không Hồn Thuật, ở chỗ này cũng có đầu giá, chỉ bất quá có giá trị không nhỏ thôi. Người ánh mắt ngược lại không tệ, nhưng là người xác định ngươi có nhiều như vậy hồn tình. Lâm Nhã Vân ánh mắt phẩy một cái, khinh thường giễu cợt. Phương Luân ánh mắt lóe cười, mấy cái này bảo vật đúng là trân quý vô cùng, mỗi một dạng đều đủ để để cho 10 triệu người tranh đoạt. Mà Phương Luân chỉ có làm bộ đáng thương hơn ngàn hồn tinh đúng là nghèo thành quỷ, tuyệt đối trụ không được tới. Nhưng là Phương luôn lại không cam lòng như vậy bỏ lỡ, vì vậy ánh mắt lóe lên sau cười nói, ta đi một chút sẽ trở lại. Nói tại Lâm Nhã văn kinh ngạc nhìn chăm chú, trực tiếp đi ra phòng tiếp khách. Phương luôn đi vòng vo một vòng, cuối cùng tại phòng đấu giá nơi nào đó tìm được gửi bán điểm, gửi bán chỗ là một hàng kín gió nhà ở, Phương luôn lựa chọn một cái đi thẳng vào. Gian phòng nhỏ này bên trong chỉ có một lao giả tóc bạc hoa dâm, còn có một bộ bàn ghế, vô cùng đơn giản hào phóng. Nhìn thấy Phương luôn đi vào, lão giả tóc bạc hoa râm cũng không ngoài ý muốn, chỉ là cười nhẹ hỏi, khách quan có nhu cầu gì gửi bán? Bí pháp ngưng tụ hạt giống hồn lực. Phương Luân cười trực tiếp ngồi xuống. Lão giả nhướng mày một cái, sắc mặt nhất thời trở nên lạnh một chút, thản như nói, khách quan nhưng là đùa giỡn. Bí pháp ngưng tụ hạt giống hồn lực đầy đường, chúng ta nơi này chính là phòng đấu giá, không là vật gì đều thu. Vậy nếu như là thanh thạch cấp bậc bí pháp đây? Phương Luân tựa như cười mà không phải cười ném qua đi một cái ngọc giản. Lão giả nghe vậy kinh hãi biến sắc, chờ sau khi tới hắn run run nhận lấy ngọc giản nhìn một cái, nhất thời mừng rỡ như điên to mắt. Chương 617, mấy chết người không đền mạng. Trở đến lúc Phương luôn trở lại phòng tiếp khách, Lâm Nhã Văn liền tựa như cười mà không phải cười mà hỏi, "Ngươi đi làm gì rồi? Chẳng lẽ đi đấu giá thứ tốt gì?" Phương luôn lông mày nhướng lên, cười nói, "Đi vệ sinh mà thôi, ngươi muốn cùng đi." Lâm Nhã Văn cười duyên một tiếng trực tiếp cũng không nói lời nào, lúc này phía dưới buổi đấu giá sắp bắt đầu, một cái cô gái áo tím đi tới chủ trì trên đài. "Các vị, hoàng nên tham gia đấu giá hôm nay biết, tiểu nữ từ Lục chúc mặt dạy chủ trì đấu giá hôm nay, xin các vị nhiều hơn cổ động." Lục Trúc cười khanh nói, nhất thời đưa đến phía dưới nam tính một trận nhìn chăm chú. cô nương nhanh bắt đầu đi, "Chúng ta đều không kịp đợi." Đúng vậy, Đừng nói nhảm." Đám người một trận ồn ào lên, Lục Trúc sẽ không để ý, khẽ mỉm cười sau vỗ tay, một thị nữ dung mạo xinh đẹp bưng lấy một cái hộp ngọc lên đài. Lục Trúc tại tất cả mọi người nhìn chăm chú mở hộp ngọc ra, chỉ thấy bên trong là một cái rất ngọc thông thường. Dàn. "Ồ, cái thứ nhất tại sao là ngọc giản?" Lâm Nhã Vân kinh ngạc nỉ non. Nàng xem qua danh sách, cái thứ nhất rõ ràng là một cái hồn khí mới phải, làm sao sẽ biến thành ngọc giản? Lục Trúc đảo mắt nhìn một vòng, cười khanh khách nói, "Đây là vừa rồi nhận được một phần bảo vật, ứng với vị này bảo vật yêu cầu của chủ nhân, chúng ta đặc biệt đem bảo vật này đặt ở vị thứ nhất đầu giá." Đám người xôn xao một trận, cái này buổi đấu giá cái thứ nhất bán đấu giá, nhất định là rất tốt bảo vật, dùng để điều động không khí. Làm sao không giải thích được chui vào một món bảo vật có thể thứ nhất đấu giá, tất cả mọi người đều tò mò rồi. Món bảo vật này chính là một phần thanh thạch cấp bí pháp. Lục Trúc Hưng vừa nói, tác dụng rất đơn giản, chỉ là dùng để ngưng tụ hạt giống hồn lực. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người không tưởng tượng nổi trận to mắt, rối rít rung động nhìn xem lúc chúc, tiếp theo chính là một trận huyên áo. Không thể nào, thanh thạch cấp bí pháp ngưng tụ hạt giống hồn lực cũng chỉ có 3 thế lực lớn có, hiện tại làm sao lại cầm tới đấu giá? Không đúng là lúc trước Triệu Tiền Tôn ba nhà có, hiện tại Hoành Thịnh môn cũng không có cái này các loại bí pháp, cái này nhưng là phi thường thưa thất đồ chơi. Đương nhiên hiếm hoi, một cái gia tộc có thể không có thể nguyên viễn lưu trường, loại bí pháp này đưa đến tác dụng rất lớn, rốt cuộc là người nào có thể cầm tới đấu giá? Đám người từng trận xôn xao, tất cả mọi người đều hưng phấn, thậm chí một chút thế lực lớn nhỏ đều rối rít kinh ngạc vui mừng trận to mắt, thế nhất định phải đem bí pháp này thu vào tay. Liền ngay cả ánh mắt của Lâm Nhã Văn đều vô cùng hưng phấn, nhỉ nó nói, phải lấy bí pháp này, ca, ca luôn muốn bồi dưỡng mình nhân, đây không phải là đặt nền móng tốt nhất bí pháp rồi sao? Không tiếc bất cứ giá nào phải đoạt tới tay. Phương Luân bật cười, bí pháp này dĩ nhiên là hắn làm đi ra, rác rưởi nhất bí pháp bị Thiên Hồn Châu sửa đổi qua về sau, chính là thanh thạch cấp thế lực mới có thứ tốt. Loại bí thuật này đối với mỗi cái vừa mới bắt đầu người tu luyện đều là rất quan trọng, các thế lực lớn không động tâm mới là lạ. Không có cách nào, ai bảo ta không có hồn tinh đây, chỉ có thể lấy ra bán. Phương Luân trong lòng tàu nhỏ. Thật ra thì nói thật, hắn đối với loại bí pháp này một chút hứng thú cũng không có, có thể đổi lấy số lớn hồn tinh dĩ nhiên là tốt đẹp. Ánh mắt đảo qua, Phương Luân nhìn thấy Triệu Gia tiền gia hai phe cánh mặt người sắc đều âm trầm vô cùng. Bọn họ dĩ nhiên là không hy vọng người khác đạt được loại bí thuật này, tránh cho bồi dưỡng được một cái cùng bọn họ chống lại thế lực. Lâm Nhã Văn hưng phấn một trận, lục xúc liền thề, bí thuật này bên trong hạ xuống cấm chế, chỉ có chụp người tới tay có thể nhìn. Hiện tại đấu giá bắt đầu, giá quy định một vạn hồn tinh. Đám người một trận xôn xao, một vạn hồn tinh cũng là một cái số lượng lớn, bình thường tán tu cùng hồn giả căn bản là không lấy ra được. Bất quá thế lực lớn nhỏ đám người lại ánh mắt sáng lên, rối rít hưng phấn mở miệng, ta ra 3 vạn hồn tinh, bí thuật là của ta. Mới 3 vạn liền muốn đạt được bảo vật này, nằm mơ, ta ra 5 vạn. Chúng ta ra 70 ngàn. Xin các vị cho chúng ta Thiên Hoa môn một bộ mặt. Chó má mặt mũi, các người Thiên Hoa môn là thứ gì? Đám người từng trận huyên áo, ra cả một đường tăng vọt, phương ngôn nhìn đến cũng là ngạc nhiên dị thường, không có nghĩ tới những thứ này thế lực cũng là trịu tiêu tiền chủ. Bất quá thiên tiên trấn thế lực đa dạng, chân chính thế lực lớn cũng đều không có ra tay đây, cũng tỷ như Lâm Nhã Văn, hương phấn xong nàng vẫn bình tĩnh như thường trở. 300.000 hạ phẩm hồn tinh, còn có người ra giá tiền cao hơn sao? Lúc chút ở phía dưới hưng đám người đã từ từ làm lạnh rồi. 300.000 hạ phẩm hồn tinh, đã không phải là thông thường thế lực nhỏ có thể cầm giá tới. Lâm Nhã Văn trừng mắt, cười lạnh mở miệng nói, "500000." Đám người hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người đều khiếp sợ nhìn về phía chỗ ngồi khách quý Lâm Nhã Văn. Người nào không biết Lâm Nhã Văn đại biểu Hành Thịnh Môn, mọi người nhìn một cái nhất thời bồn bực, căn bản không dám nữa đi theo. Hành Thịnh Môn Lâm đại tiểu thư ra 500000, còn có người lại theo không? Lục Trúc hưng phấn kêu lên, "Đây chính là khó được nhất bí to ta, chúng ta phòng đấu giá cũng là lần đầu tiên gặp phải, mọi người cũng đừng bỏ lỡ." "600000." Triệu gia Triệu ánh ánh nhiên mở miệng "700000." Lâm Nhã Văn thở hổn hển gầm nhẹ. "800000." Tiền gia tiền hạ nhưng liên tục cười lạnh. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, bí thuật này thật ra thì cuối cùng vẫn là ba thế lực lớn tranh đoạn. Triệu gia tiền gia hiện nhiên không muốn để cho Hoành Thịnh Môn lấy được bí thuật này, cho nên liên hợp lại chèn ép Lâm Nhã Vân đây, vô luận Lâm Nhã Văn tăng bao nhiêu giá tiền, bọn họ là hơn 100.000, rưỡi. Lâm Nhã Văn tức giận la lên. Tất cả mọi người sao sao, giá tiền một đường tăng vọt đến một triệu rưỡi rồi, xem ra Lâm Nhã Văn là tỉnh thế bắt buộc. Nhưng là Triệu Bánh Anh cùng tiền hạ, nhưng hai mắt nhìn nhau một cái, tiền hạ nhưng đột nhiên cười tà nói, 1.600.000. Đồ hổ trướng. Lâm Nhã Vân giận đến muốn thổ huyết, Phương Luân ở bên cạnh lại nhìn đến ngạc nhiên. Bình thường thiên trùng cảnh bảo vật đắt tiền nhất bất quá hơn trăm ngàn, nhưng là bây giờ bí thuật này lại sao đến cao như vậy giá? Phương Luân nghĩ không vui cũng không được. Vốn là giận đùng đùng Lâm Nhã Vân trở thấy nụ cười trên mặt Phương Luân, nàng bạn năng giận dữ, nhưng là bỗng nhiên sắc mặt của cô gái. "Phương Luân, bí thuật này không phải là người cầm đi bán chứ?" Lâm Nhã Văn tựa như cười mà không phải cười hỏi. Phương Luân cũng không keo kiệt, trực tiếp vung qua một cái ngọc giản nói, "Đương nhiên là ta làm, đưa một phần." Lâm Nhã Văn cũng trận tròn mắt, Liêu mạng muốn lấy được bí thuật không chiếm được, không giải thích được liền nhiều hơn một phần, ai cũng đến trận tròn mắt. Tiếp theo nàng kinh ngạc vui mừng nợ đủ cười, bất quá phòng đấu giá vẫn còn tiếp tục, Lâm Nhã Văn giảo hoạt cười, cố ý thở hồn hển nói, "Ta ra 3 triệu, không phục hai người các ngươi liền cùng." Triệu Ánh Ánh cùng Tiền Hạo đúng vậy trận tròn mắt, cái giá tiền này hơi cao rồi, bất quá bọn họ xin chỉ thị gia tộc trưởng bối về sau, nhất thời ánh mắt kiên định lên. "310 vạn." Triệu Ánh Ánh cắn răng nghiến lợi nhẹ. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, hiển nhiên triệu tiền hai nhà xuống lớn vốn ban đầu rồi, nhưng là Phương Nôn cùng Lâm Nhã Văn lại kinh ngạc vui mừng cười lớn. Chương 618: Một đêm trở lại trước giải phóng. Chờ đến lúc phòng đấu giá thị nữ đem 310 vạn hồn tinh đưa đến trong tay Phương Non, tất cả mọi người trực tiếp trận tròn mắt, nhất là Triệu gia cùng người của Tiền gia càng là ngây ngẩn. Lâm Nhã Vân cười duyên một tiếng, giơ ngọc trong tay giản quơ quơ, mặt đầy rêu cợt nói: "Triệu ánh ánh Tiền Hạo nhưng, hai người các ngươi thật sự chính là có tiền a, đa tạ." Triệu gia Tiền gia người ngu nữa đều biết bị chơi sỏ, từng cái giận đến cả người run rẩy sắc mặt đỏ lên, Tiền Hạo nhưng cùng càng là ói máu. "Đồ trướng, Lâm Nhã ta, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi." Tiền Hạo nhưng tức giận gầm nhẹ. Triệu Anh ánh nheo mày một cái, cuối cùng cười lạnh nói, "Không đúng, Lâm Nhã Văn vừa mới bắt đầu bộ dáng tuyệt đối không giống chàng, vấn đề xuất hiện ở bên người náng trên người nam từ đó, cha cho ta rõ ràng hắn là ai." Rất nhanh, thân phận của Phương Luân liền xuất hiện tại tiền gia trước mặt Triệu gia, hai nhà này người biết là Phương Luân dợ cho quỷ về sau, từng cái hận không thể cắn chết Phương Luân mới tốt. Phương Luân sao cũng được nhún nhún vai, không nhìn hai tầm mắt của người nhà, chỉ là nhìn xuống dưới buổi đấu giá. Hiện tại buổi đấu giá tiếp tục tiến hành, bán đấu giá là một thanh thiên trùng cấp thượng phẩm khí, Tử Hùng Cái này là một thanh bá khí trường đao. Phương Luân nhìn một cái thích, bất quá phía dưới tranh đoạt cũng vô cùng kịch liệt, giá cả đã xào đến 5 vạn 8 ngàn. Phương Luân nhàn nhạt mở miệng. Phía dưới tiếng người huyên náo yên tĩnh lại, mọi người dối rít lên ngẩn, nhìn xem Phương Luân về sau, mỗi một người đều không lên tiếng. 8 chục ngàn mua một cái thượng phẩm hồn khí, giá cả thiên về đắt. Lục Trúc vui mừng nói, vị công tử này ra 8 ngàn, còn có người ra giá tiền cao hơn sao? Không có, cái thanh này tử Hồng Đao liền về vị công tử này tất cả. Hỏi 3 lần không người sau khi trả lời, Lục Trúc liền tuyên bố cái này tự Hồng về Phương Luân rồi. Liên tục chụp mấy món bảo vật Phương Luân đều không ra tay. Trở đến lúc đấu giá quyển kia Thiên trùng cảnh Thiên cấp công pháp, phương ngôn rốt cuộc hưng phấn trợn to mắt. Các vị, quyển này huyết ảnh quyết chính là một môn thượng cổ công pháp, là một cái tiền bối từ thượng cổ hồn giả động phủ phát hiện, trong thiên hạ chỉ có cuốn này, mọi người cần phải nắm chặt ra. Lục Chúc cười duyên nói ra. Đám người nhất thời rối loạn lên, cái này công pháp cực phẩm đối với ba thế lực lớn không có lực hấp dẫn gì, bởi vì bọn họ một đống lớn loại công pháp này. Nhưng là đối với tán tu cùng phổ thông hồn giả tới nói, đây chính là có lớn vô cùng lực hấp dẫn. Công pháp quyết định một người hồn lực hùng hậu trình độ cùng tốc độ tu luyện, Thiên điệu huyền hoàng 4 loại công pháp, thiên cấp công pháp cao cấp nhất cũng là cường đại nhất, tu luyện ra được hồn lực ít nhất mạnh mẽ hơn hoàng cấp gấp 8 lần. Nói cách khác, một người tu luyện thiên cấp công pháp so với tu luyện hoàng cấp công pháp người lợi hại hơn, đây chính là biến hóa về chất. Tất cả mọi người đó mắt, từng cái hương phấn ra giá, giá tiền từ một vạn hồn tinh một đường tăng vọt, cuối cùng lên tới 200 năm chục ngàn nhiều, 500 ngàn. Phương ngôn nhàn nhạt mở miệng, trực tiếp liền trấn phía dưới hoàn toàn tĩnh mịch. Mọi người thấy vẫn là Phương Nôn ra giá, mỗi một người đều không dám lên từ nữa. Vừa rồi Phương Nôn nhưng là lấy được 310 vạn hồn tinh, ai hơn được hắn? Lục Trúc hưng phấn mà hỏi, 500.000, còn có người so với cái này cao hơn sao? Liên tục hỏi 3 lần, thiên cấp công pháp lần nữa về Phương Nôn rồi. Sau đó Phương Nôn cũng không khách khí, vừa ý đồ tốt toàn bộ đều điên cuồng quét sạch, căn bản không quan tâm hồn tinh bao nhiêu. Cao cấp hồn thuật chừng mấy môn, thần thông một môn, thậm chí ngay cả hắn muốn nhất không hồn thuật đều bị thu vào tay. Từ đầu đến cuối Phương Nôn xài hơn 2 triệu, hoàng sợ tất cả mọi người cả tóc gái, liền ngay cả Lâm Nhã Vân cũng không nhịn được buồn nói, ngươi tinh làm sao lại không giữ được đây? Còn không có che đậy nhiệt liền chẳng khác nào nước chảy dài ra rồi. Phương luôn bật cười, sao cũng được nhún nhún vai nói, tiền nhiều tiền ít không phải là vấn đề, vấn đề là những thứ này có thể hay không để cho thực lực của ta để thăng. Lâm Nhã Văn sững sở, suy nghĩ một chút thật sự chính là, những thứ này đều là Phương luôn cần nhất, hoa cũng đáng, người còn thật là thú vị. Lâm Nhã Văn che miệng cười một tiếng. Phương luôn vừa mới chuẩn bị nói chuyện, Lục Chúc liền cười nói, buổi đấu giá tiến vào hồi kỳ, hiện tại có một cái thần bí bảo vận, mọi người ước chừng phải cảnh giác cao độ rồi. Nói xong, Lục Chúc trực tiếp mở ra một cái hộp ngọc, một khối thủy tinh màu xanh da trời cầu liên xuất hiện ở trước mặt tất cả mọi người. Viên thủy tinh này cầu chỉ lớn chừng quả đấm, nhưng lại tản ra nhàn nhạt ánh sáng màu lam, còn có một tia kia kia hồ lực chấn động. Tất cả mọi người kinh ngạc trợn to mắt, Lục Chúc cười nói: "Trong năm trước hành thịnh môn môn chủ Tiêu Diệt Tôn gia, Tôn gia hậu nhân mang theo toàn bộ bạo vật chạy thoát, cuối cùng tan biến không còn dấu tích. Cái này có thể thủy tinh màu xanh ra trời cầu, chính là mở ra Tôn gia bảo bí mật chìa khóa." Đám người xôn xao, tất cả mọi người rối rít hưng nghị luận: "Cái này thật chẳng lẽ là Tôn gia chìa bảo tàng?" Nếu như là Tôn ra chìa khóa bảo tàng, ba thế lực lớn này làm sao không cướp? Phải biết Tôn ra cả gia tộc bảo tàng, nhưng là dị thường phu phú, người nào đến đã phát tải. Trong mắt Phương Luân cũng tản ra vẻ nghi hoặc, Lâm Nhã Văn bật cười, thuận miệng nói, đây đúng là Tôn ra chìa khóa bảo tàng, chúng ta ba thế lực lớn cũng bùng nổ qua tranh đoạt chiến, nhưng là chết thảm trọng sau mọi người mới buồn rầu phát hiện, vật này chính là một cái chìa khóa, chúng ta căn bản không biết bảo tàng địa điểm, muốn tới cũng vô dụng. Phương Luân ánh mắt lóe lên, cười khổ nói, vì vậy các ngươi liền muốn cố ý đem hạt châu tản ra đi, đến lúc đó nhìn ai biết bảo tàng địa phương, người này khẳng định không nhịn được muốn đem hạt châu thu vào tay. Sau đó các ngươi hoàng tức tại sao đúng không? Lâm Nhã văn lăng một hồi, cuối cùng mới buồn bực nói, "Phương Luân, ta phát hiện ngươi không chỉ có thú, hơn nữa thần bí đáng sợ. Ta mới nói một câu như vậy, ngươi liền đem ý đồ của chúng ta đoán rõ ràng." Phương Luân nghe vậy buồn rầu lắc đầu một cái, ba thế lực lớn này quả nhiên không có hào tâm như vậy. Vốn là nhìn thấy hạt trâu màu xanh lam, Phương Luân liền liên tưởng đến lam ảnh trùng sao huyết bên trong màu xanh da trời trấn pháp. Trấn pháp kia vô cùng đáng sợ, không chừng bên trong khô lâu chính là người của Tôn gia. Chẳng lẽ đó chính là Tôn gia bảo tàng? Phương Nôn ánh mắt càng ngày càng sáng. Lúc này phía dưới đấu giá đã bắt đầu rồi tất cả mọi người hưng phấn tranh đoạn, mà thế lực lớn nhỏ người mỗi một người đều thờ ơ là nhạt. Không phải bọn hắn không muốn muốn cái kia bảo tàng, mà là bọn họ biết nội tình là cái gì. Phương Luân cũng muốn lấy được cái đó bảo tàng, nếu như cái kia lam ảnh trùng sao huyết bên trong màu xanh ra trời trận pháp chính là bảo tàng vị trí, như vậy trận pháp khẳng định vô cùng đáng sợ, người bình thường căn bản không có khả năng mở ra. Chờ đến lúc Phương ngôn có thể mở trận pháp, có lẽ đã sớm coi thường bảo tàng rồi, đem ra cũng là gân gà. Nhưng là bây giờ không giống nhau, nếu có màu xanh da trời quả cầu nhỏ, không chừng liền thật sớm mở ra, tuyệt đối có thể cho Phương Luân mang đến khổng lỗ chỗ tốt. Bất quá Phương Nôn không động, hắn chỉ là lặng lặng nhìn, sau đó yên lặng ghi nhớ cuối cùng đạt được màu xanh ra trời quả cầu thủy tinh, đó là một cái huyết bảo lão giả. Chương 619, nói bậy nói bạn. Vở đầu ra kết thúc, khi Phương Nôn cùng Lâm Nhã Văn đi ra phòng tiếp khách, cũng chẳng có bao nhiêu người chú ý hắn, bởi vì sự chú ý của mọi người đều bị cái đó huyết bảo lão giả hấp dẫn. Cái này huyết bảo lão giả xài 800.000 đem màu xanh ra trời quả cầu thủy tinh chụp đi, cầm tới quả cầu thủy tinh về sau, hắn lập tức vội vã rời đi, hiển nhiên cũng sợ bị người để mắt tới. Tất cả mọi người hiếu kỳ bảo tàng sự tình, thế lực lớn nhỏ đều có người đi theo thậm chí có chút không tự lượng sức tán tu đều đi theo. Lại là một trận chém giết cướp đoạt a. Phương Luân cười khổ lắp đầu một cái. Loại này chuyện loạn thất bát tao, Phương Luân không muốn đi dính vào, cũng không tư cách dính vào. Cho nên hắn cũng chỉ là than thở một cái thôi, về phần những thứ khác theo duyên tốt rồi. Lâm Nhã Văn Liệp nhìn Phương Luân thật sâu, tựa như cười mà không phải cười mà nói, "Phương Luân, ngươi càng ngày càng để cho ta xem không hiểu, ta hành hành môn nhiều hơn ngươi người như vậy, cũng không biết là tốt hay xấu." Đương nhiên là chuyện tốt. Phương Luân nhếch miệng cười một tiếng. Vào lúc này, Triệu anh anh Tiền Hạo nhưng mang người đi tới, một đám người căm tức nhìn Phương Luân. Phan không thể giết chết Phương luôn một tốt. "Hảo tiểu tử, dám trêu đùa chúng ta, người tốt nhất rửa sạch sẽ cổ chờ." Tiền Hạo nhưng cười lạnh gầm nhẹ. Phương luôn nhướng mày một cái, nhìn cũng không nhìn hắn, trực tiếp đem hắn chọc giận gần chết. "Một đám nào tiểu nữ, nói chuyện với các ngươi đều lãng phí thời gian." Lâm Nhã Vân rất phối hợp khinh thường giễu cợt, cùng Phương luôn cùng nhau đi ra ngoài. Tiền ra người của Triệu gia càng là bị chọc tức, liền ngay cả Triệu Hánh Hánh đều là mặt đầy âm trầm, cuối bọn hận ánh theo bóng lưng luôn. Lâm họ không dám phó, như vậy cuối cùng chỉ có thể hận tới Phương luôn rồi. "Ngươi không sợ Triệu Tiền hai nhà đối phó ngươi?" Lâm Nhã Văn kinh ngạc hỏi. Phương Luân khinh thường cười, chui lên xe giá sau mới thuận miệng nói, "Ta địch nhân quá nhiều, chẳng lẽ mỗi một cái ta đều sợ?" Lâm Nhã Vân sững sờ bật cười, cũng chui lên xa giá, phân phó người phu xe trở về hành tỉnh môn. Hai người bình tọa tại buồng xe bên trong, mặc dù thân phận địa vị không giống nhau, nhưng là Lâm Nhã Văn lại cùng Phương Luân ngồi ngang hàng. Vừa mới bắt đầu Lâm Nhã Văn chẳng qua là cảm thấy Phương Luân thú vị, nhưng bây giờ cảm thấy hắn thần bí khó lường, tiện tay liền có thể làm cho nàng khiếp sợ. Cho nên Lâm Nhã Vân không dám nhìn không lên Phương Luân rồi, giọng nói đều so với người khác nhu hòa điệu. Hai người tùy ý cho chuyện. Một đường hướng hoành thịnh môn đi tới, nhưng là vừa tới nửa đường Lâm Nhã Văn chợt lạnh lùng mở miệng nói, dừng xe. Phu xe lập tức đem xe dừng lại, Phương Luân kinh ngạc nhìn ra ngoài, chỉ thấy một đám người vây ở một cái hồn khí cửa hàng cánh cửa, một trận tiếng huyên náo chuyển tới. Kim Vũ thượng nhân, hôm nay ngươi đừng nghĩ đi, ngươi đã thương mẹ ta sự tình không thể cứ tính như vậy, hôm nay ngươi phải trả giá thật lớn." Một cái ngây thơ giọng nữ chuyển tới. Phương Luân cau mày nhìn sang, nguyên lai là người quen cũ Kim Vũ thượng nhân bị người ngăn cản, người ngăn hắn lại là một nam một nữ. Cái này nói chuyện chính là một cái ngây thơ đáng yêu nữ tử, nữ tử tuổi rất trẻ. Bộ dáng góc người nhưng là nhất đẳng tốt. Về phần nam tử kia, chính là một cái thanh niên thật thả, hắn dáng dấp kháo khỉnh bộ bẫm, để cho người ta liếc nhìn lại cũng rất có hảo cảm. Bất quá lúc này, hắn đang tức giận trận mắt nhìn Kim Vũ thượng nhân. Đứa bé cút ngay cho ta, nếu không phải là Thiên Tiên trấn không cho phép đánh nhau, các ngươi toàn bộ đều phải chết." Kim Vũ thượng nhân tức giận gầm nhẹ. Đáng người nghị luận ầm ĩ, nhưng là một nam một nữ kia làm thế nào cũng không chịu rời đi, ngược lại thì tức giận khiển trách Kim Vũ thượng nhân, để cho hắn buồn bực không thôi. Cuối cùng không nhịn được Kim Vũ thượng nhân liền chuẩn bị cưỡng ép đẩy ra bọn hắn, nhưng là Lâm Nhã Văn lại xuất thủ. Một cổ hồn lực đáng sợ liền hướng Kim Vũ Thượng Nhân đánh giết tới. Ai? Kim Vũ Thượng Nhân quát lên một tiếng, mặc dù hồn lực Lâm Nhã Văn không cách nào thường tổn tới hắn, nhưng lại cũng kinh động hắn. Kim Vũ Thượng Nhân tức giận nhìn tới, nhất thời nhìn thấy Lâm Nhã Văn cùng Phương Nôn. Phương Nôn? Kim Vũ Thượng Nhân trợn quát một tiếng, thật giống như người điên hướng Phương Nôn nào tới, nhất thời dọa tất cả mọi người giật mình. Cái kia ngăn cản Kim Vũ Thượng Nhân một nam một nữ cũng trợn tròn mắt, Lâm Nhã Văn đều trợn mắt, làm sao Kim Vũ Thượng Nhân nhìn thấy Phương Nôn giống như nhìn thấy vợ cũ nhân tự như? Bất quá Lâm Nhã Vân phản ứng cũng không chậm, một đạo hồn lực đáng sợ đánh rất tới, nhất thời cùng Kim Vũ Thượng Nhân cứng đối cứng một lần. Phốc, phun ra một ngụm máu tươi, Lâm Nhã Vân tinh thần nhất thời hề hại không ít, hiển nhiên nàng không phải là đối thủ của Kim Vũ Thượng Nhân. Nhưng là cái này cũng đem Kim Vũ Thượng Nhân ngăn trở hơi ngắt lại, hơn nữa Kim Vũ Thượng Nhân thấy là Lâm Nhã Vân về sau, nhất thời kiêng kỵ ngừng lại. "Đồ hỗn trướng, Kim Vũ Thượng Nhân ngươi chẳng lẽ muốn cùng chúng ta hoành hành môn khai chiến hay sao?" Lâm Nhã người xem náo quanh thời nhiều hơn, Kim Nhân giận đến đỏ mặt lên, nhưng lại cũng không dám lại động thủ. Không nói trước lại tiền tiên trấn là không cho phép nhúc nhích tay, coi như có thể động thủ, hắn cũng không dám gây sự với Lâm Nhã Văn. Phương Luân thấy vậy khẽ mỉm cười, ung dung nói, tiền bối lại có thể nhớ ký ta, quả thực để tại hạ thụ sủng nhược kinh. Khấu khiếp. Kim Vũ thượng nhân dẫn đến cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ, tiểu tử ngươi hóa thành cho ta cũng không có khả năng không quen biết ngươi, không chơi chết ngươi ta ăn ngủ không yên, ngươi tuyệt đối chết chắc. Phương Luân khẽ mỉm cười, nhún nhún vai sau cũng không thèm để ý, lại đem Kim Vũ thượng nhân bị chọc tức. Vào lúc này, một nam một nữ kia đi tới, Lâm Nhã Văn cau mày hỏi, nghe xương la đồng, hai người các ngươi điên làm gì? Lâm Thị Tỷ Cái này Kim Vũ thượng nhân đã thương mẹ ta, mẹ ta hiện tại trọng thương có lành, trong lòng ta bất bình liền mang theo La Đồng Gaga đến tìm người này. "Vậy kêu là nghe Xương tiểu nữ Hải Niễu vị có nói." Sắc mặt của Lâm Nhã Văn nhất thời trở nên âm trầm vô cùng, lạnh lùng nhìn chằm chằm Kim Vũ thượng nhân nói: "Lão giả, ngươi thật là bản lệnh a, lại dám đánh làm chúng ta bị tổn thất hoành thị môn đường chủ bảo đường. Vừa rồi lại cùng buồn tiểu thư động thủ, xem ra ngươi là quyết tâm muốn cùng chúng ta hoành thị môn nhân một qua một hỏng, đối dám, dù sao hắn chỉ là một cái tán tu. Một khi chọc giận Hoành Thịnh Môn Môn chủ hắn cũng phải ngậm cụ tỏi. Bất quá hắn lại không chịu rơi xuống mặt mũi, chỉ là cười lạnh nói, Hoành Thịnh Môn uy phong thật to, đường chủ báo đường ngây chân đánh lén an toán, cứ đoạt bảo vật của ta ở phía trước, bị ta đả thương ở phía sau, chẳng lẽ các ngươi cái này đều muốn trả thù ta hay sao? Có xấu hổ hay không rồi? Đám người một trận hỗn sao, sắc mặt của Lâm Nhã Văn đều có chút khó coi, nếu như là như vậy lại muốn trả thù người khác, như vậy vẫn có chút mất mặt rồi. Người nói bậy nói bạ. Nghe xương đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Không tin Kim Vũ thượng nhân cười lạnh chỉ vào Phương Nôn nói: "Không tin hỏi thăm người của hành tinh môn các ngươi, tiểu tử này vẫn luôn tại chỗ." Ánh mắt của tất cả mọi người tất cả đều nhìn hướng Phương Nôn, Phương Nôn cười gật gật đầu nói: "Không sai, khi đó ta tại chỗ, đường chủ báo đường đúng là động thủ đoạn. Lời này vừa ra, Kim Vũ thượng nhân nhất thời hài lòng cười to, mà Lâm Nhã Văn cùng đám người ngây sương trực tiếp đối với Phương Nôn trợn mắt nhìn. Chương 620: Khống chế du hồn vương. Đám người Lâm Nhã Văn làm sao đều không nghĩ tới, Phương Nôn lại có thể giúp Kim Vũ thượng nhân nói chuyện, cho nên bọn họ mới sẽ tức giận như vậy, từng cái hận không thể đạp chết Phương Nôn. Phương Luân không để ý chút nào ánh mắt của bọn họ, nhún nhún vai lão lao thật thà nói, "Ta nói thật mà thôi, bất quá ta cũng không bởi vì cái này có gì không đúng, bảo vật người có tài mới chiếm được, nên cấp liền ra tay." "Ha ha ha, rọi một người có tài mới chiếm được." Kim Vũ Thượng Nhân cười lớn, mặt đầy đắc ý. Phương Luân tựa như cười mà không phải cười mà nói, "Là người có tài mới chiếm được, cho nên cuối cùng bảo vật đến trong tay của ta, cho nên Kim Vũ Thượng Nhân mới nghĩ như vậy chứ ta, đúng không?" Sắc mặt của Kim Vũ Thượng Nhân nhất thời đờ đẫn. "Kì? Tiểu tử này lại có thể Kim Vũ Thượng Nhân bảo vật? Không thể nào. Cái này làm sao có thể?" Kim Vũ thượng nhân nhưng là tán tu trong nhất người lòng dạ đạo các vật, làm sao có thể bị một tên tiểu bối đoạt đồ vật? Đám người một mảnh xôn xao, mà đám người Lâm Nhã Văn cũng là mặt đầy khiếp sợ. Vốn là mọi người là nửa tin nửa ngờ, nhưng là khi mọi người nhìn thấy Kim Vũ thượng nhân mặt âm trầm kia sắc về sau, mỗi một người đều tin tưởng. Phương Luân thật sự chính là đoạt Kim Vũ thượng nhân bảo vật, lần này mọi người ánh mắt nhìn về phía Phương Luân đều thay đổi. Haha, ha, nguyên lai like ngươi lão gia họa này cũng có bị người cướp một ngày, ch không nghi tôi a. Lâm du, cùng La Đồng sớm đã là miệng rồi. Bọn họ nhìn thấy sắc mặt đen như đái nổi của Kim Vũ thượng nhân, chỉ cảm thấy tức giận cái gì đều ra, trong lòng vui vẻ quá sức, ánh mắt nhìn về phía Phương Luân cũng mang theo từng tiêu cảm kích. Còn chưa cút, Phương Luân bỗng nhiên căm tức nhìn Kim Vũ thượng nhân, trợ quát một tiếng, chấn hiện trường tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Tất cả mọi người trợn tròn mắt, Phương Luân lại có thể thật giống như trách mắng người làm trách mắng Kim Vũ thượng nhân, đây quả thực vượt qua tưởng tượng của tất cả mọi người. Coi như là Lâm Nhã Văn đều không dám làm như vậy, dù sao Kim Vũ thượng nhân thật sự không dễ chọc, nhưng là Phương Luân liền thật sự làm như vậy rồi. Phương Nôn đương nhiên kiêng kỵ lão gia hòa này, Nhưng là giữa hắn cùng Kim Vũ Thượng Nhân cừu hận quá sâu, Phương Luân không có khả năng buông tha hắn, hắn cũng không khả năng bỏ qua cho Phương Luân. Cho nên, đắc tội sâu hơn cũng không sợ, hơn nữa phải tội sâu một chút. Quả nhiên, Phương Luân cố ý hành động hậu quả chính là sắc mặt của Kim Vũ Thượng Nhân càng thêm âm trầm, hắn dẫn đến cả người run rẩy, hận không thể cắn chết Phương Luân mới tốt. Rất tốt, rất tốt. Ta không chơi chết người, ta liền không có mặt tại Thiên Tiên trấn lăn lộn, chờ xem. Kim Vũ Thượng ném câu nói tiếp theo, trực tiếp xoay người đi. Hắn không đi không được, hắn sợ chính mình không nhịn được động thủ tại chỗ giết Phương Luân. Nếu như như vậy tại chỗ động thủ liền chúng phải Phương Luân tính toán, đến lúc đó không chờ hắn giết Phương Luân, hành thị môn cao thủ nhất định giận dữ đuổi giết hắn. Kim Vũ thượng nhân hận a. Hắn còn chưa từng có như vậy hận qua một người, nhưng là hết lần này tới lần khác còn cẩm Phương Luân không có cách nào, thật sự là một cái vô cùng chuyện buồn bực. Cáo giả, cái này đều không mắc lựa. Phương Luân tiếp nối bĩu môi một cái, chợt phát hiện Lâm Nhã văn mặt đầy rung động nhìn xem hắn. Phương Luân sờ sờ mặt, kinh ngạc nói, nhìn cái gì vậy? Chưa từng thấy ca trai Ngụy Dương che miệng cười một tiếng, mà Lâm Nhã Vân cũng là cười trang điểm xinh đẹp, cuối cùng buồn buồn nói: "Ngươi mặc dù có chút tiểu soái, nhưng là cũng không cần tự luyến như vậy chứ. Ta chỉ là kinh ngạc, ngươi làm sao dám gan to như vậy." Phương Nôn nhíu môi khinh thường, cũng không nói gì, từ một tên ăn mày đi tới hôm nay, Phương Nôn kiểu địch giống như cá giết sang sông không đếm xuể, lúc nào đều là Phương Nôn sống đến cuối cùng, hôm nay cũng không ngoại lệ. "Đi thôi, chúng ta hoành thịnh môn coi như là nhiều một nhân vật không tầm thường rồi." Lâm Nhã Vân cười đầu một cái. Nàng cũng là nói sự thật, chuyện này không qua thời gian một nén nhang liền sẽ truyền khắp toàn bộ tiên tiên trấn. Mà Kim Vũ thượng nhân thì trở thành phương luôn thành danh đá đật trần, liền ngay cả hành thị môn đều lại phải danh tiếng vang xa. Bốn người chen lên Lâm Nhã Văn xe trên kệ, tại Lâm Nhã Văn giới thiệu phía dưới, Phương Luân cùng Ngê Sương La đồng coi như là nhận biết rồi. Hai người năm này linh cũng không lớn, lúc này đang mặt đầy sùng bái nhìn xem Phương Luân, tận không thể nhào lên muốn một cái ký tên mới tốt. Phương Luân đại ca ngươi cũng là báo đường sao? Ngê Sương ánh mắt chớp chớp, lộ vẻ đến mức dị thường đáng yêu mà nói, ta làm sao chưa từng thấy ngươi ạ? Cái này Ngê Sương là con gái của Đường chủ Đường, Phương Luân tự nhiên không dám mặt lạnh không để ý tới, vì vậy cười qua loa lấy lại nói: Ta gần nhất mới nhập môn, nghe Sương tiểu thư không quen biết cũng là bình thường. Khó trách, đừng gọi ta tiểu thư, kêu ta Sương Nhi đi." Ngê Sương nhỏ đầu nói, đồng thời kéo lấy cánh tay của Phương Luân, phản phất hắn không gọi liền không bưng dạ tựa như. "Phương Luân bất đắc dĩ, cuối cùng cũng chỉ có thể gọi tiếng Sương Nhi, vui vẻ Ngê Sương miệng đầy tươi cười. Mà thật thà La Đồng cũng cười ngây ngô hướng Phương Luân nói, "Phương Luân đại ca, vừa rồi đã tạ ngươi thay chúng ta cho hạ giận, nếu không chúng ta nhưng là nhịn chết." Phương dầu, La Đồng cùng cũng đều mạnh hơn nguyên là từ nhỏ lực, hiện tại đoán chừng đều có thiên chủng tầng 7 tầng 8 tu vi. Một cái cường giả như vậy kêu đại ca của mình, cảm giác luôn là lạ lạ. Vất quá La Đồng người này cho Phương Luân cảm giác không sai, vì vậy Phương Luân liền cười cùng hắn nói chuyện với nhau, xa giá bên trong bầu không khí nhất thời nhiệt liệt lên. Rất nhanh, đoàn người liền trở về bên trong hành tinh môn, Phương Luân cùng bọn họ cáo biệt xong, trực tiếp vọt trở về chỗ ở của mình. Phương Luân không giống lãng phí thời gian nữa rồi, hắn nhất định phải nhanh chóng thử xem có thể hay không dùng Khống hồn thuật khống chế Du hồn vương. Hiện tại địch nhân một đồng lớn, nếu chế Du vương, như vậy Phương Nôn cũng không cần phải phiền muộn như vậy rồi. Ngồi xếp bằng ngồi ở trong phòng, bày trận pháp bảo hộ về sau, Trong tay Phương Luân trực tiếp xuất hiện mệnh HỒN BÌNH. Từng tiếng tiếng gào thét đáng sợ từ trong bình truyền ra, Du Hồn Vương bất cứ lúc nào, bất cứ chỗ nào đều đang điên cuồng giãy giụa, muốn thoát đi đi ra. Phương Luân khẽ miệng thoáng qua vẻ vui mừng, Du Hồn Vương vẫn là mạnh mẽ như vậy, nhưng mà cái này còn là tại trạng thái trọng thương phía dưới, nếu là khôi phục, cái này mỆT HỒN BÌNH chỉ sợ trong nháy mắt liền muốn bị phá ra. Tay trái lần nữa xuất hiện một cái ngọc giản, đây chính là Khống Hồn Phật Ngọc Giản, Phương Luân hồn lực tràn ngập đi qua, trong nháy mắt liền đem bí pháp học được. Ồ, thật là tinh diệu bí pháp. Phương Luân kinh ngạc vui mừng cười một tiếng, tiếp theo đem mỆT HỒN BÌNH bỏ qua một bên. Hai tay thật nhanh kết ấn. Tại phương luôn giữa hai tay, phản phất có một loại huyền ảo sức mạnh, theo hắn hồn lực cùng ấn quyết bộc ra, từng cổ chấn động đáng sợ truyền tới. Không hồn thuật tương đối phức tạp, yêu cầu chính xác không có lầm bóp ra 8.888 cái thủ ấn, đồng thời hồn lực còn phải phối hợp hoàn toàn. Theo dấu tay bóp ra, hồn lực phương luôn nhanh chóng tiêu hao, thậm chí cái trán đều xuất hiện một vết mồ hôi rồi. Nửa nén hương về sau, phương luôn thân thể bốn xuất hiện mấy đạo lên ánh sáng những phù này thật giống như tiểu tinh linh quanh ở bên người. Khống Lâm. Phương nhiên chợt quát một tiếng, trực tiếp đưa tay hướng mấy hồn mình chỉ một cái. Tất cả phụ văn hương phấn hướng trong chai chạy trốn, một cái liền biến mất ở trước mặt Phương Luân. Chương 621, Cán trả. Phức tạp công hồn thuật rốt cuộc bị Phương Luân thi chuyển ra, hơn nữa thuận lợi in vào trong thân thể của Du Hồn Vương. Bất quá sắc mặt của Phương Luân bỗng nhiên biến đổi, bởi vì cảm giác của hắn có chút kỳ quái. Nếu như là thuận lợi khống chế được Du Hồn Vương, Phương Luân sẽ có một loại thành thạo nắm trong tay cảm giác, nhưng là bây giờ hắn chỉ cảm giác mình cùng Du Hồn Vương có một loại tâm thần liên lạc, nhưng lạ rốt cuộc là liên hệ gì hắn không biết rõ, mối liên hệ này vô cùng kỳ quái. Tai hại, chẳng lẽ bởi vì thực lực của ta không đủ, cưỡng ép thi triển không thuật Kết quả ngoài ý muốn nổi lên rồi, Phương Luân mi tâm cuồn loạn. Đương nhiên, sắc mặt hắn trở nên âm trầm vô cùng, bởi vì hắn cảm giác được cùng Du Hồn Vương linh hồn thần bí liên lạc xuất hiện dị biến. Loại dị biến này giống như Du Hồn Vương muốn đổi khách thành chủ, ngược lại khống chế Phương Luân. Quả nhiên là như thế, lần này phiên thoái. Phương Luân trong lòng buồn rầu vô cùng, bất quá vẫn là điên cuồng trấn áp Du Hồn Vương, không cho hắn phản kháng. Các cắt cắt, khống chế, thân thể là của ta. Từng tiếng thanh phức tạp xuyên thấu linh hồn liên lạc xuất hiện tại trong đầu Phương Luân, đây là thanh Du hồn Vương, hắn đã có đơn giản nhất linh trí. Nam mơ Phương Luân chợt quát một tiếng, điên cuồng trấn áp hắn, đồng thời hồn lực lóe lên liền quán chú đến mạch hồn trong mình. Từng tiếng sau khi hét thảm, Du Hồn Vương lúc này mới bình tĩnh lại, bất quá Phương Luân lại không cao hứng nổi, bởi vì hắn biết Du Hồn Vương chỉ là tạm thời ẩn nốt thôi. Một khi thực lực của hắn khôi phục một chút, hắn nhất định phải đổi khách thành chủ, đến lúc đó Phương Luân chính là con rối của hắn rồi. Phương Luân không nói gì, sự tình tương đối khẩn cấp, hắn trực tiếp rời đi cho ở hướng hồn thuật cấp đi tới. Tại các ngâm vài ngày sau, cuối cùng đem sự làm rõ lai thật sự là hắn cưỡng ép khống chế Du hậu di chứng. Hắn cùng Du Hồn Vương đã thành lập nên liên hệ thần bí, nhưng là hắn lại không khống chế được Du Hồn Vương. Hiện tại chính là như vậy, thực lực ai cường đại liền ai không chế ai, không chừng Vương luôn ngày nào liền bị Du Hồn Vương không chế rồi. Hai tử xui xẻo, xem ra cần phải cố gắng tăng cường thực lực mới được. Phương Luân buồn rầu lẩm bẩm lầu bầu. Vốn là muốn đạt được một cái thiên đại trợ lực, nhưng là không nghĩ đến lại là một viên lưu đạn định giờ, Phương Luân cũng là phi thường buồn rầu. Đầu tiên là bị hàn khí nhập hồn, lúc nào cũng có thể biến thành âm hồn, hiện tại lại lúc nào cũng có thể bị Du Hồn Vương chế, Phương Luân đều không tự chủ được thầm mấy tiếng rồi. Trở lại chỗ ở ngồi một trận, Tâm tính của Phương Luân mới khá hơn nhiều. Hắn từng trải qua nhiều chuyện, đương nhiên sẽ không quá mức chán nản, nguy hiểm càng nhiều càng có thể kích thích duy trí chiến đấu của hắn, trong lòng hắn trái tim của cường giả cũng từ từ khát vọng lên. Tiếp đó, Phương Luân liền đem cái kia mấy môn cao cấp hồn thuật còn có một môn thần thông học, cái kia mấy môn cao cấp thần thông cả công lẫn thủ, vô cùng lợi hại, có thể tăng lên trên diện rộng phương Luân lực chiến. Về phần cái kia môn thần thông, một khi bùng nổ có thể tăng gấp 3 chiến lực, cũng là một môn vô cùng bá đạo thần thông, Phương sau khi học được cũng là thêm một môn át chủ bài. Cuối cùng, Phương hướng ô kim giáp trùng trứng nuôi một chút máu tươi về sau, bắt đầu chuyển tu huyết ảnh quyết chi lộ. Chuyển tu công pháp tại hồn giả xem ra là phi thường thường gặp, rất nhiều người vừa mới bắt đầu tu luyện đều là lấy một quyển công pháp tùy tiện thích hợp, đến thực lực để thằng sau làm sao có thể còn không đổi tốt công pháp. Chuyển tu công pháp cũng không khó, chỉ cần đem công pháp luyện tập thuần thục, đem hồn lực tất cả đều chuyển hóa là tốt rồi. Phương Luân độc thuộc huyết ảnh quyết về sau, nhất thời mừng rỡ như điên. Huyết ảnh này quyết không hổ là thiên trùng cảnh thiên cấp công pháp, so với trước kia tu luyện huyền cấp công pháp mạnh hơn nhiều lắm rồi. Ầm ầm. Từng tiếng nổ vang từ trong ý thức hải phương ra, hắn lâm vào trong khổ tu của mình, nhanh chóng quen thuộc công pháp mới. Mỗi ngày Phương Nôn trừ cho Ô Kim giáp trùng nuôi máu tươi ở ngoài, chính là khổ tu khổ đi nữa tu, hắn trong ý thức hải linh hồn mỗi ngày mỗi đêm đều đang thay đổi. Hơn 10 ngày đi qua, ánh mắt của Phương Nôn dỗng nhiên mở ra, lộ ra một tia đáng sợ hàn mang. Xong rồi, Phương Nôn kinh ngạc vui mừng cười một tiếng, lúc này trong cơ thể hắn sức mạnh linh hồn lại lần nữa tăng vọt, so với trước kia ước chừng hùng hậu 4 lần có thừa. Phương Nôn hiện tại tuyệt đối không phải là thiên trùng cảnh 5 tầng cao thủ có thể ngăn cản. Dựa theo tu luyện hùng hậu trình độ chuyển đổi, nếu như đích nhân tu luyện chính là cấp pháp, như vậy thì coi như là thiên cảnh tầng 8 cao thủ cũng chỉ là cùng Phương Nôn miễn cưỡng đánh ngang tay thôi. Đương nhiên, đến tiên trùng cảnh tầng 8, cũng không có người biết sử dụng hoàng cấp công pháp, dầu gì cũng có địa cấp hoặc là huyền cấp công pháp, sức chiến đấu kia lại phải mặt khác được rồi. Cảm nhận được trên người lực lượng cường hãn, Phương Nôn hài lòng cười, khoảng thời gian này khổ tu không có uổng phí, cảm giác cường đại quá đã. Bất quá ngay khi Phương Nôn chuẩn bị lần nữa khổ tu củng cố tu vi, hắn chợt nghe từng tiếng thanh âm rất nhỏ, mà âm thanh chính là từ bên người hắn một cái hộp ngọc phát ra. Ố kinh ngạc vui mừng cười một tiếng, liền đội Trong đó mấy cái trứng trùng thật sự chính là dục dịch ngóc đầu dậy rồi. Tính toán thời gian, hiện tại cũng nên là ấp nở. Tại Phương Luân kinh ngạc vui mừng nhìn chăm chú, một mực yếu ớt ố kim giáp trùng đột nhiên phá xác mà ra. Cái này cùng Phương Luân thấy qua ố kim giáp trùng không khác nhau gì cả, đều là cả người đèn nhánh có hai cái đỏ tươi mắt tí hí, còn có bốn cái móng đuôi sắc bén. Phương Luân khẽ mỉm cười, hắn cảm giác được chính mình cùng ố kim giáp trùng liên lạc biến sâu rồi, ố kim giáp trùng cũng lốc nhanh nhìn xem hắn, bất ngờ sủi hai cái cánh. Tốt tiểu tử khả ái. Phương Luân cười ha hả cầm lên kim giáp trùng. Tiên điệu tử này tại phương luôn móng tay run run nhúc nhích một hồi, liền mệt mỏi không có thể động. Những thứ khác ô kim giáp trùng cũng từ từ phá xác mà ra rồi, Phương luôn cởi đem con này ô kim giáp trùng đôn xuống, tiếp theo không chút do dự cắt vỡ cổ tay của mình. Máu ấm áp máu tươi hắt vây đến trên người ô kim giáp trùng, chúng nó hưng phấn liễu động, thân thể khí tức cũng từ từ trở nên cường đại. Mới ra xác tiểu gia hỏa đều rất yếu, nhưng là hấp thụ phương luôn máu tươi, ô kim giáp trùng lại nhanh chóng thoát khỏi suy yếu, bắt đầu cho thấy thượng cổ nói tới. Xiêu xiêu sẽ qua, mấy con ô kim giáp ở bên cạnh Phương luôn vui chơi. Động tác sắp đến Phương Luân đều có chút không cách nào thững, bởi vì quá nhanh, tốc độ thật nhanh. Phương Luân kinh ngạc vui mừng cười một tiếng. Cũng có lẽ là bởi vì hấp thu Phương Luân máu tươi trưởng thành nguyên nhân, những tiểu tử này còn đáng sợ hơn Phương Luân lần đầu tiên nhìn thấy ô kim giáp trùng. Hiện tại chúng nó, một con giết một cái yếu nhất hồn giả căn bản cũng không phí sức. Phương Luân mừng rỡ trêu chọc chúng nó, tâm niệm vừa động, muốn để cho Ố kim giáp trùng làm cái gì chúng nó thì làm cái đó, quả thật là nghe lời vô cùng. Đây tuyệt đối là một nhóm không tiếng động sát thủ, Phương Luân cuối cùng hài lòng đem chúng nó thu vào. Nên tìm cái thời gian đi ra ngoài một lần. Tao Kim giáp trùng nên hút máu. Phương Luân nhịn non. Chương 622, giáp trùng đáng sợ. Phương Luân vốn không muốn nhanh như vậy đi ra, bởi vì hiện tại rất nhiều người lom lom nhìn hắn hận không thể giết chết hắn, nhanh như vậy đi ra ngoài quá mức nguy hiểm. Nhưng là bây giờ U Kim giáp trùng xuất thế nhất định phải hút tươi mới nhất hồn thú huyết dịch, cho nên Phương Luân không thể không đi ra ngoài. Bất quá gần nhất hắn thực lực tăng vọt rất chủ bài nhiều hơn, ngược lại cũng không phải như vậy sợ hãi kiểu địch, cẩn thận một chút là tốt rồi. Hơn nữa Phương sâu trong linh hồn hàn khí phải nghĩ biện pháp khu trừ, như vậy chỉ cần đi ra ngoài tìm kiếm thuộc tính hồn thú là được. chiều hôm đó, Tại Thiên Tiên trấn xuất nhập cảng dòng người lúc nhiều nhất, Phương Luân cải trang trực tiếp ra thị trấn, cuối cùng chui vào trong khu rừng rậm Nguyên Thủy. Đang khắp nơi cây cối trong khu rừng rậm Nguyên Thủy bay vọt một trận, Phương Luân bỗng nhiên dừng bước lại vung tay lên, toái hồn kiếm bá một cái sau này đâm một cái. Phanh! Sau một tiếng vang trầm thấp, một viên cổ thụ chọc trời bị Phương Luân rảo sắt thành tàn bã, phía sau cây một bóng người cũng là trực tiếp khiếp sợ trận to mắt, tiếp theo còn chưa phản ứng lại liền bị thường một tiếng, những người này nhất định là nhìn xem ai nghi liền theo dõi xem ra triệu tiền hai nhà còn có Kim Vũ thượng nhân thời đều muốn chơi chết Phương Luân rồi ở đây đánh chết theo dõi đồ rất rươi, Phương Luân một đường bay về phía trước vọt, mãi đến sau khi cách xa thiên tiên trấn, Phương Luân mới tại một ngọn núi lớn đỉnh dừng lại. Như dao ánh mắt quét nhìn một vòng, cuối cùng Phương Luân thật giống như hùng ưng như vậy đi xuống nào lên, mục tiêu nhắm thẳng vào trong rừng rậm một đầu ngàn trượng cự thú. Giống. Từng tiếng rống giận, hiển nhiên con này đầu heo thiết giáp thú đã phát hiện Phương Luân. Con này đầu heo thiết giáp thú vô cùng kỳ quái, cả người đen như mực ra thị thật giống như áo giáp lại nhìn chằm chằm một cái đầu heo, lộ ra vô cùng tức giận. Nhưng là thực lực của nó cũng không tức cười. bình thường thiên chủng cảnh tầng 6 cao thủ cũng không dám trêu chọc nó. Nhưng La Phương luôn lại không hề sợ hãi, trừng mắt trong nháy mắt xuất hiện ở trước người nó, tiếp theo một ngón tay chỉ ra. Một chỉ này trực tiếp hóa thành một đạo tử thần quang mang, trong nháy mắt không có vào đầu heo trán của thiết giáp thú. Những người này sững sở, nhất thời cả người cứng ngắc, tiếp theo phịch một tiếng co quắp mà ngã trên mặt đất mà chết. Cao cấp hồn thuật, quả nhiên bá đạo. Phương luôn nhếch miệng cười một tiếng, đây là hắn học được cao cấp hồn thuật trong một loại gọi là luyện thần chỉ, uy lực tương đối tầm nhẫn, Phương luôn thử một lần bên dưới nhất thời hài lòng. Bọn tiểu tử, điều động. Phương luôn khẽ mỉm cười, trực tiếp đánh một cái túi yêu thú bên hông. Vốn là đang ngủ say bên trong ô kim giáp trùng, tất cả đều bị Phương Nôn thả ra. Theo Phương Nôn đưa tay chỉ một cái, đám này ô kim giáp trùng mắt ti hí tất cả đều trở nên hưng phấn vô cùng, khi thế hung hăng nhào tới đầu heo trên người thiết giáp thú. Chúng nó kích thước nhỏ, thật sự cần thiết máu tươi không nhiều, nhưng lại thông minh đi hút đầu heo tinh huyết của thiết giáp thú, bình thường huyết dịch chúng nó thật đúng là coi thường. Hút tinh huyết đi qua, toàn bộ đầu heo thiết giáp thú trở nên đen nhánh vô cùng, hiển nhiên đã dính vào ô kim giáp trùng kịch độc. Mà đám này tiểu giáp hỏa lại trở nên hưng phấn vô cùng, liền ngay cả trên người nhan sắc đều sáng rỡ không biết. Thượng cổ độc trùng chính là thượng cổ độc trùng. Mới ra đời một hai ngày liền thoát khỏi suy yếu, quả nhiên lợi hại. Phương ngôn miết miệng cười một tiếng, hưng phấn nỉ non. Hiện tại mỗi một con ô kim giáp trùng, ít nhất có thể đấu sức một cái thiên trùng cảnh tầng 2 cao thủ, nhưng mà cái này còn là vừa mới bắt đầu, tiềm lực của bọn nó nhưng là phi thường đáng sợ. Có thể tưởng tượng, tương lai đám này tiểu gia hỏa là có thể khiến người ta nghe mà biến sắc tồn tại. Ô kim giáp trùng hút ăn no máu tươi về sau, thật hưng phấn ở sừng quanh Phương Nôn bay vọ̀n, tốc độ nhanh đến người bình thường căn bản là không phát hiện được. Phương Nôn lòng cười, tâm động, ô kim hướng phía trước lao tới. Rống rống, từng tiếng rống giận Phía trước cánh rừng rậm này ngay lập tức liền rối loạn lên. Ô kim giáp trùng trổ đi qua, bình thường hồn thú trên căn bản đều không cách nào phòng ngự, không ra ba cái hô hấp liền muốn ngã xuống đất bỏ mình. Mà Phương luôn tận mắt nhìn thấy một đầu có thể ngược sát tiên trùng cảnh 4 tầng cao thủ cư viên, bị tất cả ô kim giáp trùng cùng nhau vây giết, mới hơn 10 cái hô hấp thời gian, trực tiếp liền gào thét ngã xuống đất bỏ mình. Tê. Phương luôn đều hít ngược một hơi khí lạnh, nguyên lai đám này tiểu ra hỏa đơn thể lực chiến không tính là quá mạnh, nhưng là liên hiệp thực lực tác chiến liền tăng đột gặp phải địch nhân đại, mấy trăm con cùng nhau nhào tới, để cho người ta khó lòng phòng bị. Quá tốt rồi. Vốn là cho rằng muốn bồi dưỡng một đoạn thời gian mới có thể có lực chiến, xem ra rất nhanh liền có thể khiến người ta nghe tin đã sợ mất mặt rồi. Phương Luân mỉ non, nhưng là hương phấn chính hắn bỗng nhiên mặt liền biến sắc, bởi vì là một loại cảm giác nguy hiểm quanh quẩn ở trong lòng, thật giống như có người nào để mắt tới hắn. Tai hại, chẳng lẽ ta như vậy cải trang còn có thể bị Triệu tiền hai nhà cho nhận ra. Phương Luân không tưởng tượng nổi trận to mắt. Phương Luân bỗng nhiên nghĩ đến, hồn giả bên trong, có một ít người không giỏi chiến đấu, lại am hiểu quỷ dị nhất khó lường xem bói, tục xương thầy xem bói. Những thầy bói toán này được sưng trên thông thiên văn dưới dành địa lý, có thể rất lớn khai phong tỏa vị trí một người vô cùng đáng sợ. Đi. Phương luôn chợt quát một tiếng, tâm niệm vừa động triệu hồi tất cả chơi đùa ô kim giáp trùng, tiếp theo nhanh như tia chấp hướng xa xa chạy trốn. Theo cổ tịch ghi lại, nghĩ phá vỡ người thầy bói toán này phong tỏa, có đại khái ba loại biện pháp. Một là đi chỗ nhiều người, nhiệt nhiệt nháo nháo lượng người đi lớn, thời xem bói thần kỳ đi nữa cũng phong tỏa không được Phương luôn. Hai là vận dụng một chút bí pháp hoặc là bí bảo, cách ly người khác phong tỏa. Bất quá rất đáng tiếc, hai cái này biện pháp Phương luôn đều tạm thời không làm được, như vậy cũng chỉ còn lại có cái cuối cùng rồi, đó chính là trốn, có bao nhiêu xa trốn bấy nhiêu xa. Khoảng cách xa Co như thời xem bói lợi hại hơn nữa cũng chỉ có thể tính tới phương hướng đại khái, căn bản phong tỏa không được Phương luôn. Cho nên Bắc Lãng quần thư phương luôn ngay lập tức liền lựa chọn chạy trốn, quả quyết hết sức. Nhưng là Phương luôn vẫn như cũ chậm một bước, hắn mới vừa thoát ra không bao xa, bốn phương tám hướng trong khu rừng rậm nguyên thủy bỗng nhiên thoát ra mấy chục đạo bóng người, từng cái khí thế hung hăng hướng Phương luôn nào tới. Tai hại, thật sự chính là triệu tiền hai nhà cao thủ, kém nhất là thiên trùng cảnh năm tầng cao thủ, lợi hại nhất sâu không lường được a. Phương luôn Phương luôn đều không nghĩ tới, triệu tiền hai nhà thế mà như vậy hơn hắn. Vì hắn cái này nho nhỏ hồn giả phái ra nhiều như vậy cao thủ, xem ra hai nhà này cũng là có thủ tất báo. Bất quá Phương Luân luôn không có suy nghĩ nhiều như vậy, hắn không chút do dự ẩn nấp xuống trong rừng rậm, tiếp theo nhanh chóng hướng một cái phương hướng chạy trốn. Muốn giết ta liền đến. Tiếng Phương Luân từ bốn phương tám hướng chuyển tới, để cho bọn họ làm sao đều không cách nào phong tỏa vị trí. Đồ hỗn trưởng, chớ bị hắn chạy rồi, mọi người mau tìm, một chỗ đều đừng bỏ qua cho. Rít lên một tiếng, triệu tiền hai nhà cao thủ dẫn đến tức giận dị thường. Lần này triệu ra dẫn đội đội rết là một người đàn ông trung niên, mà tiền ra dẫn đội đội rết là một cái lão tóc trắng. Hai người bọn họ hai mắt nhìn nhau một cái, đồng nhiên hướng một cái phương hướng chạy trốn. "Các các cả, tiểu tử ngươi chạy không thoát, có thể xem bói đại nhân phong tỏa phương hướng của ngươi, ngươi trốn nơi nào chúng ta đều có thể phát hiện." Từng tiếng cười quái dị, hai người này lập tức đem thủ hạ hướng phía nam giải tán đi ra ngoài, khí thế hung hăng hướng phương luôn ép tới gần. Chương 623, Sấm xét hấp phong. Núp ở một viên cột trụ chọc trời cảnh cây bên trên, Phương luôn ánh mắt âm trầm vô cùng, hắn đổi hết mấy cái phương hướng chạy mạng, nhưng lại vẫn như cũ bị bọn họ phong tỏa. Thật thần kỹ thuật bồi toán, xem ra không giết mấy người là không chạy khỏi. Phương luôn non Trong mắt lóe lên vẻ hung ác. Lúc này trên trời dưới đất đều là địch nhân, Phương ngôn nhướng mày một cái trực tiếp thả ra ô kim giáp trùng, mỉm cười nói, "Bọn tiểu tử, nhìn các ngươi." Siêu siêu xiêu, ô kim giáp trùng trực tiếp hưng phấn hướng một cái phương hướng chạy trốn, khoảng cách Phương Luân mấy ngàn trượng địa phương xa có một cái thanh niên áo đen. Thanh niên mặc áo đen này thật giống như là triệu ra con cháu, lúc này chính hùng hùng hổ hổ sách theo một cái chiến đao tìm kiếm. Không được, thanh niên mặc áo đen này bỗng nhiên sắc mặt đại biến, sau khi kêu lên một tiếng hướng thẳng đến bốn phương tám hướng bổ ra một đạo, liên tiếp ảnh trực tiếp đem cây cối phủ cận chém thành nghiền vần. Nhưng là thân thể của hắn đông nhiên cứng đờ lại, tiếp theo toàn thân trở nên đen nhánh vô cùng, miệng ói máu đen ngã xuống đất bỏ mình. Đây cũng là một cái thiên trùng cảnh 5 tầng cao thủ, nhưng là tốc độ ô kim giáp trùng quá nhanh, hơn 100 trượng khoảng cách chợt lướt lên. Hơn nữa một đám ô kim giáp trùng bay sẽ tới, hắn căn bản là không phòng được, đau ảnh bổ ở trên người ô kim giáp trùng, liền một tia vết thương đều không vệt ra. Cho nên hắn ngã xuống, bởi vì chỉ cần có một con ô kim giáp trùng xốc ở trên người hắn, hắn cũng đã muốn trùng độc bỏ mình. Một trận huyên náo về sau, Triệu Tiền hai nhà cao thủ rối rít chạy tới, từng cái nhìn thấy trước mắt một màn này về sau, trực tiếp liền nổi cơn Tìm, nhất định phải tìm đến hắn, nếu không chúng ta liền trở thành trò cười rồi. Tìm được hắn nhất định phải hành hạ 3 ngày 3 đêm mới mang về, nhanh. Tất cả mọi người tức điên rồi, từng cái tức giận phân tán tìm kiếm, nhưng là bọn họ làm sao cũng không tìm được tung tích của Phương Nôn, bởi vì Phương Nôn căn bản không phải là tự mình động thủ. A, lại là hét thảm một tiếng từ đằng xa chuyển tới, chứng minh lại một cao thủ ngộ hại. Mà dưới chân Phương Nôn, một cái huyết bảo nam tử đang đến gần, sau khi nghe được động tĩnh hùng hùng hổ hổ liền chuẩn bị đi qua, nhưng là vào lúc này Phương Nôn đột nhiên xuất thủ. Luyện thân chỉ. Phương Nôn chợt quát một tiếng, thân thể đi xuống nào lên. Nó tay trực tiếp một chút ra một đạo đáng sợ linh quang, lao thẳng tới trán của huyết bào nam tử. Hết thể các thứ này đều phát sinh ở trong chớp mắt, huyết bào nam tử sợ đến sắc mặt trắng bệnh, bất quá hắn không hổ là cao thủ tiên trùng cảnh tầng 7, thời khắc mấu chốt đưa tay đánh ra một quyền. Một quyền này vô cùng cái gì, tản ra chấn động đáng sợ. Oen, song phương sắc bén cứng đối cứng, để cho hai người giật mình chính là, song phương lại có thể đánh thành năng tay. Thiên cấp công pháp. Huyết bào nam tử hít ngược một hơi khí lạnh, khiếp sợ nhìn xem Vương Luân phải biết hắn cũng bất quá là huyền cấp công pháp, Phương Luân lại có thể tu luyện thiên cấp công pháp, khó trách cả hai tầng tu vi đều có thể cùng hắn đánh ngang tay. Các các các, ngươi không chạy khỏi, xung quanh đều là người chúng ta. Huyết Bảo nam tử cười khằng khặc quái dị, không chút do dự hướng Phương Luân nhào tới. Lúc này bốn phương tám hướng địch nhân đã chạy đến, nhiều nhất 10 cái hô hấp thời gian Phương Luân liền bị vây giết. Bất quá Phương Luân lại không nhanh không chậm, đối mặt công kích của Huyết Bảo nam tử, ác, xoáy. Xoáy toàn đen thành, điên tròn, tụ năng lượng đáng sợ. Thần thông Huyết bảo nam tử sợ đến liều mạng ngửi lại, thần thông cự tuyệt sát. Phương Luân cười gần đẩy về phía trước, cái kia vòng xoáy đáng sợ liền thật giống như đạn pháo bạc vây ra ngoài, trong nháy mắt liền đem Huyết bảo nam tử bắt phụ. Huyết bảo nam tử liều mạng ngăn cản, nhưng là cuối cùng vẫn là kêu thảm bị đánh giết thành tàn bã. Phương Luân khinh thường thị cười một tiếng, hai lòng xoay người liền tại chỗ biến mất. Từ hắn ra lệnh ô kim giáp trùng dẫn ra những người khác, đến ra tay, cuối cùng tiêu diệt Huyết bảo nam tử, từ đầu đến cuối thời gian không tới 3 cái hô hấp. Chờ đến lúc những người khác chạy đến, Phương Non đã sớm biến mất không còn dấu tích, chỉ lưu lại một cái cái giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt triệu tiền hai nhà cao thủ. Làm sao bây giờ? Tiếp tục như vậy nữa, chúng ta làm sao còn giữ hắn? Người chúng ta đều không giữ được. Mọi người tức giận đều. Đồ hỗn trướng. Tiền gia dẫn đội lão giả thở hồn hển một quyền đem phụ cận một cây đại thụ đánh thành bã vụn, tiếp theo cắn răng nghiến lợi nói, "Mời thầy xem bối phong tỏa phương hướng của hắn, tiếp theo chúng ta toàn bộ người thay đổi chiến lược." Gương càng ra càng cay, ở dưới sự hướng dẫn của lão giả này, đám người này trực tiếp phong tỏa phương luôn đại khái phàm bi, tiếp theo liền chạy đến trên bầu trời, điên đi xuống đánh giết. Rầm rầm Từng đạo công kích đáng sợ thật giống như giống như sao băng rơi xuống, đem phía dưới rừng rậm trực tiếp đánh thành đáng sợ phế tích, phương luôn nếu như ẩn thân ở phía dưới, căn bản là không trốn thoát. Phốc, phun ra một ngụm máu tươi, bóng người Phương luôn bại lộ ra, hắn lảo đảo một cái sau nhanh chóng hướng một cái phương hướng chạy trốn. Ha ha ha, tìm được hắn rồi, các huynh đệ lên. Triệu gia dẫn đầu cười lớn, trước tiên hướng Phương luôn nào tới, hồn lực đáng sợ công kích bên thai không dứt. Phương luôn liệu mạng chạy trốn, nhưng là làm sao đều không thể thoát ra bọn họ. Khốn kiếp, khinh người quá đáng rồi. Phương luôn trong lòng thầm mắng, Đối với cái này hai đại gia tộc hận ý cũng sâu lên, hắn biết mình khó mà chạy mất, cho nên đang bay trốn bên trong trong mắt lóe lên vẻ hoắc. Các người đã muốn chiến, như vậy thì cho ta toàn bộ đều lưu lại. Phương luôn trong lòng gào thét, hai tay giống như tàn ảnh kết ra liên tiếp ấn quyết, tiếp theo đột nhiên quay đầu vung tay lên. Xiêu xiêu xiêu. 72 đạo trận kỳ cùng hơn triệu hồn tinh bị Phương luôn quang ra ngoài, những thứ này trận kỳ trong nháy mắt bố trí thành một cái quang mang trận pháp, mà cái kia trên trăm vạn hồn tinh thì bị từng cổ lực đạo vô hình nổ, số lớn hồn lực tiết lộ ra ngoài. Những thứ này hồn lực bị trận pháp trong nháy mắt hút tụ. Trận pháp quang mang cũng lần nữa tăng vọt, tạo thành một cái chu vi vạn trượng thông thiên triệt địa bằng trận pháp lớn, trực tiếp đem đuổi giết Triệu Tiền Hai nhà cao thủ bao phủ ở bên trong. Hết thệ các thứ này phát sinh ở trong chớp mắt, Phương Luân động tác dị thường quả quyết, người đuổi giết hắn còn chưa phản ứng lại đây, trực tiếp liền bị trận pháp bao lại. "Không được, là trung cấp trận pháp Sấm sét Hắc phong trận, mọi người cẩn thận." Triệu Gia dẫn đầu chợt quát một tiếng, trong mắt mang theo từng tia nghiêm trọng. Trong mắt Phương Luân thoáng qua một tia vui mừng, lấy hắn bản được pháp, dù sao bình thường nghiên cứu không sâu, nhưng là tại thời khắc sinh tử, Phương Luân tiềm lực bùng nổ thêm lên trong không gian giới chỉ tất cả hồn tinh ủng hộ, mới miễn cưỡng đem trận pháp này bố trí ra. Sắm xét hắc phong trận, thiên trùng cảnh trung cấp trận pháp, có thể để cho Phương Luân tăng phúc gấp đôi chiến lực. Hơn nữa coi như vượt qua cái này, chiến lực người nghị phá vỡ trận pháp cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy, ít nhất phải hiểu trận pháp, nếu không coi như là một con trâu hoang muốn đi ra ngoài đều khó khăn. Phương Luân đang đánh cược, đánh cược trong bọn họ không có trận đạo cao thủ. Nếu muốn chiến, vậy thì sảng khoái một trận chiến. Phương Luân một tiếng, toàn bộ trận ầm, ầm vang, trực tiếp bị hắc vụ lôi điện phủ. Chương 624, liều mạng đánh một trận tử chiến. Hôn gia phân lớn là toàn năng, luyện đan luyện khí luyện thi trận pháp vô nhất không biết, tin tưởng những người này đều biết trận pháp. Nhưng là muốn tinh thông trung cấp trận pháp, thậm chí ung dung tìm được trận nhãn phá trận, vậy thì không phải là đơn giản như vậy rồi. Quả nhiên, Phương Luân ngu rất đúng, đám người này thật đúng là không có quá mức lợi hại trận đạo cao thủ. Bị Lâm vào trong hắc vụ về sau, tất cả mọi người nhất thời ngu rất rồi, Liều mạng hướng bốn phương 8 hướng công kích, đem trận pháp đánh lão đạo muốn ngã. Bất quá tại Phương Luân liều mạng chế, pháp lại có thể miễn cưỡng đỡ, hơn nữa còn đem những người này tách ra trừ cái kia đáng sợ nhất hai cái dẫn đầu ở ngoài, những người khác bị Phương Luân ngăn cách bởi cùng một chỗ. Giết. Phương Luân chợt quát một tiếng, tạm thời mặc kệ cái kia hai cái dẫn đầu, mà là hướng thẳng đến cái khác mấy chục người lướt đi. Toái hồn kiếm cùng Vẫn Linh đao đồng thời điều động, gao thét hướng đám người lướt đi, đồng thời ô kim giáp trùng cũng xuất động. Trong hắc vụ, toái hồn kiếm cùng Vẫn Linh đao im hơi lạ tiếng, trong nháy mắt liền cắt đứt cổ của hai người. Trận pháp này có thể cản ngại cái khác cảm giác con người, Phương Luân tại trận pháp phụ trợ, giết đồng cấp người như đồ heo chó. A. Từng tiếng kêu rên thảm thiết để cho trái tim tất cả mọi người đều nhức lên, nhưng là bọn họ nhưng không cách nào xác định phương hướng Phương Nôn, chỉ có thể khẩn trương nhìn xem 4 phương tám hướng hắc vụ, giống như chim sợ ná. Đồ hỗn trướng. Triệu gia dẫn đầu nhất không nhịn được trước nổi cơn thịnh nộ, bởi vì chừng mấy tiếng kêu rên thảm thiết chuyển tới, chứng minh có thủ hạ bỏ mình. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp tập hợp toàn bộ hồn lực đánh ra một quyền, đem hắc vụ đánh cho điên cuồng la loạn. Trận pháp Liều mạng ngay động một trận, nhưng là lại có thể không có bị phá, xem ra Phương Nôn cái kia trăm vạn hồn tinh sức mạnh tăng vẫn rất có hiệu quả. Thời gian không nhiều lắm, Phương Nôn trong lòng vô cùng nóng nảy, Từ Hồng Đao cũng không nhịn được buộc phát ra đi. Tại trong trận pháp người khác giống như người mù, nhưng là Phương Nôn nhưng là khống chế hết thảy, ba cây hồn khí còn như chết thần chi thủ, mỗi một lần đánh ra đều có thể mang theo từng cái sinh động sinh mạng. Khốn kiếp, phá cho ta. Triệu Tiên hai nhà dẫn đầu đều không nhịn nổi, hai người đồng thời giận giữ ra tay, trận pháp lần nữa điên cuồng lay động, hiển nhiên đã nhanh không chống nổi. Nhanh nhanh nhanh. Phương Nôn trong lòng liệu mạng thúc giục mình, nhưng là não lại tính toán vô cùng, tính toán bất kỳ cơ hội xuất thủ, mỗi một lần đánh ra đều phải diễn sát một nhân. Phương Nôn biết mình hiện tại chính là đang cướp thời gian phải tại trước khi trận pháp vỡ tan tiêu diệt những người khác. Trận pháp lay động càng ngày càng kịch liệt, phương luôn phòng trừng nhiều nhất còn lại 5 cái thời gian hô hấp, trận pháp nhất định sẽ bị phá ra. Mà lúc này, còn có hơn 10 người tụ tập ở chung một chỗ rửa vào nơi hiểm yếu chống lại, phương luôn tâm cũng mà bắt đầu lo lắng. Cuối cùng, trong mắt phương luôn thoáng qua vẻ hung ác, khẽ cắn răng gầm nhẹ nói, "Bạo!" anh! Hai tiếng nổ ầm đáng sợ chuyển tới, phương luôn lại có thể không chút do dự đem phái hồn kiếm vẫn linh đao chính là hạ phẩm khí, vẫn linh là chúng phẩm, đối với phương mà nói đã không có chỗ dùng bảo luận nữa, rồi, bởi vì hắn có tử hung đao. Hai cây hồn khí trong đám người tự bạo, trực tiếp hóa thành từng đạo hồn lực đáng sợ vòng xoáy đem tất cả mọi người thôn vệ vào trong. Loại này đột nhiên chuyện xảy ra, để cho cái kia hơn 10 cái cao thủ toàn bộ ngu rốt rồi, từng cái sợ đến liều mạng ngăn cản. Nhưng là cổ gió lốc này quá đáng sợ, rất nhiều người kêu thảm bị xé nứt thành tạc bã, không chết mới vừa phục hồi tinh thần lại, liền phát hiện trong tay Phương luôn xuất hiện một cái vòng xoáy đáng sợ. Thần thông cựu tuyệt sát. Phương luôn trợn quát một tiếng, hồn lực đáng sợ vòng xoáy vẫn là như đạn pháo bọn họ bao phủ. Từng tiếng sau khi hết thảm, toàn bộ trong trận pháp còn dư lại 3 người, Liển luôn cùng Triệu Tiễn hai nhà dẫn đầu. Hai cái đầu lĩnh trực tiếp trận tròn mắt, thậm chí quên mất công kích trận pháp, kết quả bị Phương Nôn Thừa Cơ đem trận pháp ổn định lại. Không khiếp. hai cái đầu lĩnh giận đến cắn răng nghiến lợi, mặc dù không thấy được tình huống trung quanh, nhưng là trong trận pháp hoàn toàn tính mịch, kẻ ngu đều biết những người khác kết quả gì rồi. Trong mắt hai người bọn họ mang theo từng tia không tưởng tượng nổi, lúc này mới bao lâu hả? Từ tiến vào trận pháp tới tay xuống toàn diện, từ đầu đến cuối không đủ 3 thời gian 10 hơi thở, kết quả là chết nhiều người như vậy, bọn họ làm sao có thể không giận? Phương Nôn lạnh lẽo cười một tiếng, phất tay một cái hắc vụ đi, hắn trực tiếp liền xuất hiện tại hai cái dẫn đầu trước đó, cười lạnh đối mặt với bọn họ. Hai cái đều là thiên trùng cảnh tầng 8 cao thủ, hơn nữa nhìn khí tức trên người tu luyện chính là địa cấp công pháp, vẻn vẹn bẹn là tu vi liền mạnh hơn ta gấp mấy lần. Phương Luân trong lòng âm thầm tính toán, coi như là có trận pháp trợ rút, muốn giết bọn họ quả thật là không có khả năng, muốn chạy trốn cũng rất khó. Phương Luân trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, chạy trốn thì không được, bởi vì vừa chạy trận pháp này cũng sẽ bị bọn họ phá vỡ. Coi như tự bạo rơi trận pháp, đối với đám bọn hắn như vậy tổn thương cũng rất nhỏ, ngược lại thì Phương Nôn sẽ mất đi sau cùng vào. Thật chẳng lẽ chỉ có thể tự chiến đến cùng hay sao? Phương Nôn trong lòng không tự chủ được dâng lên một chút tuyệt vọng rồi. Mặc dù giết thủ hạ của bọn hắn, nhưng là hai cái người mạnh nhất cũng không phải Phương luôn có thể đối phó. Phương luôn trong lòng tuyệt vọng cũng không thể tránh được, bất quá hắn rất nhanh bỏ rơi chính mình nỗi lòng tuyệt vọng, ngược lại thì lộ ra động đà chiến ý. Hai người không chút do dự hướng Phương luôn đến gần, Triệu gia dẫn đầu cười gần gầm hết lên: "Tiểu tử, hôm nay ngươi sẽ không chết dễ dàng như vậy, bắt được ngươi ta nhất định định phải thật tốt hành hạ một phen, để cho ngươi biết người nào không thể là tội." "Đừng nói nhảm, nếu như không thể tiêu diệt tiểu tử này, những ngày an nhàn của chúng ta cũng dứt, hôm nay phải liều mạng." Tiền gia dẫn đầu liên tục truy lãnh, trong tay chính mình xuất hiện một thanh đại khảm đao, gào thét hướng Phương Nôn nào tới. Tiền gia dẫn đầu một đao này vô cùng đáng sợ, hồn lực gào thét điên cuồng bổ tới, Phương Nôn căn bản không dám chống cự. Cho nên hắn chỉ tay một cái, trận pháp tầm âm vận chuyển trong lúc đó từng cổ quấn quanh chi lực dây dưa tới, liệu mạng suy yếu sức mạnh của hắn. Giết! Phương Nôn trợn quát một tiếng, xé theo tử hồng đao liền bổ tới, hồn lực quán chú sau tử hồng đao kinh người vô cùng. Keng. Một đạo tiếng sắt thép va chạm, hai cây đại cứng chọi ở một chỗ. Hừ một tiếng, Tiền gia dẫn đầu vẫn không lúc nhưng là Phương Nôn lại lên một tiếng sau bay rất ra ngoài. Hãm mồm liền liệu mạng hô máu. Khục khục. Phương Luân ho khí liệt, hắn hiện tại quả thật là so với bị xe tải lớn đụng phải còn thảm, lục phủ ngũ tạng đều trọng thương rồi. Tiền gia lĩnh đội sức mạnh mặc dù bị trận pháp suy yếu, nhưng là cuối cùng cũng không phải là Phương Luân có thể ngăn cản. Mới một chiêu thì không chịu nổi. Triệu Tiền Hai nhà dẫn đầu nhìn nhau, rối rít lộ ra khinh thường cười gần. "Tiểu tử, bổn tọa tu luyện hơn ngàn năm, ngươi bậc thiên tài này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy." Triệu gia dẫn đầu cười gần nói, "Vất quá đáng tiếc rồi, hôm nay ngươi phải chết." Rít. Hai người gạt Thật giống như chó điên lần nữa vào tới, đáng sợ đến hồn lực sôi trào mãnh liệt, gắt gao đem Phương Luân phong tỏa. Phương Luân sắc mặt đại biến, chẳng lẽ hôm nay thật sự phải chết ở chỗ này sao? Hai người này lại có thể đáng sợ dị thường, hắn tuyệt đối không tiếp nổi ba chiêu. Chương 625, kề cận tử vong. Đối mặt hai cường giả lần nữa chém tới công kích đáng sợ, Phương Luân liều mạng thôi động trận pháp chói buộc bọn họ, nhưng là hiệu quả lại như cũng không rõ ràng. Một khi hai người bọn họ đến gần, như vậy Phương Luân chắc chắn phải chết. Bạo. Phương Nôn đau lòng chợt quát một tiếng, lại có thể không chút do dự đem Tử Hồng đao quang ra ngoài, đồng thời tự bảo. Oanh tiếng nổ đáng sợ, triệu tiền hai nhà dẫn đầu cũng trận tròn mắt, không nghĩ tới còn chưa đánh Phương Nôn liền tự bạo hồn khí. Bất quá bọn họ là là cường giả, đương nhiên sẽ không bị ngoài ý muốn tập sát, trong tay công kích đáng sợ trong nháy mắt đổi thành phòng thủ, lại có thể gắt gao giữ được. Phốc, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt của Phương Nôn trở nên âm trầm vô cùng, tự bạo hồn khí tổn thương linh hồn, liên tiếp tự bạo hồn khí, Phương Nôn linh hồn cũng đã bị thương rồi. Cắt cắt cắt, tiểu tử rất quá quế nhưng là chỉ là trì hoãn thời gian tử vong tôi, ngươi thấy được bản thân có thể chạy thoát sao? Đừng nói nhảm, để mặc lại. Hai người giống giận, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Phương Nôn của lực đáng sợ liên điên cuồng phun tráo qua tới. Thời khắc mấu chốt Phương Nôn gầm nhẹ một tiếng, trận pháp trầm ầm vận chuyển, Liều Mạng đem Triệu gia dẫn đầu cách ly ra. Đồng thời Phương Nôn lòng bàn tay xuất hiện một cái vòng xoáy, thần thông Cựu Tuyệt Sắt Điên cuồng hướng tiền ra dẫn đầu lướt đi. Ồ, Tiền ra dẫn đầu kinh ngạc trận to mắt, hai người Liều Mạng ngổn đọn, Phương Nôn lại có thể đỡ được hắn một kích này. Bất quá hắn vẫn không núc núc, Phương Nôn nhưng là hộc máu bay ngược, đầu tóc rối bời chật vật không chịu nổi. Thế mà lại thần thông, người tên khốn kiếp này của cải thật sự chính là phong phú. Tiền Gia dẫn đầu lưng phấn trợn to mắt dù gì nói, ha giết ngươi, thần thông này chính là của ta. Nói xong, hắn không chút do dự lần nữa hướng Phương Nôn nào tới. Trong mắt Phương Nôn một trận tuyệt vọng, trước mắt hai người này tiện tay một đòn, chính mình toàn lực bùng nổ cũng không phải là đối thủ, thế thì còn đánh như thế nào? Lúc này liên lạc bùng nổ thần thông cựu tuyệt sát, hồn lực Phương Nôn vẫn như cũ không đủ, nhưng là đối mặt tiền ra lĩnh đội công kích lần nữa, hắn lại không thể không toàn lực ứng phó lần nữa đánh ra cựu tuyệt giết. Phanh! Tiền ra dẫn đầu bùng nổ một đòn cao cấp hồn thuật, Phương Nôn lần nữa bị đánh bay ra ngoài, há liền liều mạng hô máu. Nhưng lại ánh mắt của hắn vẫn như cũ chấp động đáng sợ bất khuất. Muốn ta, nằm mơ. Phương Nôn trợn một tiếng không chỉ không có chạy trốn, ngược lại thì liều mạng chèn ép hồn lực của mình, lần nữa điên cùng đánh ra cựu tiền gia giết. Hắn lại có thể chủ động hướng tiền ra dẫn đầu tấn công, cái này khiến tiền ra dẫn đầu mặt liền biến sắc, luống cuống tay chân ngăn cản, nhưng là Phương Nôn lại không chút do dự công kích lần nữa. Muốn giết ta, các người nhất định phải chết. Sát sắt sắt. Phương Nôn liều mạng thôi động huyết ảnh quyết, cả người phảng phất hóa thành một đạo huyết ảnh, phía hôất bất định điên cuồng hướng tiền ra dẫn đầu đánh giết, sợ đến sắc mặt hắn đều trở nên trắng bệch không ít. Bởi vì Phương Nôn hiện tại khí thế lại có thể một đường tại tăng vọt, đây chính là một cái vô cùng chuyện cổ quái. Linh hồn của con người là vô cùng kỳ quái, tiềm lực của con người cũng là vô cùng vô tận. Khi Phương Luân bị bọn họ bước đến từ lộ, Phương Luân liền bùng nổ rồi. Cặp mắt hắn trở nên đỏ tươi vô cùng, cái gì cũng không muốn, chỉ muốn chặn đánh giết đi người. Tại loại này phong ma dưới trạng thái, linh hồn của Phương Luân chi lực lại có thể tại bất chi bất giác tăng gọn, hơn nữa mỗi một quyền mỗi một chân đánh ra lực đạo càng là một đường tăng gọn. Không được. Triệu Gia dẫn đầu kiến thức rộng, thở hồn hển kêu lên, "Mau giết hắn, hắn đây là muốn lâm trận đột phá. Hôn giả lực vô cùng, kê cận từ địa lâm trận đột phá cũng kỳ lạ, liền ngay cả Triệu Gia dẫn đầu đều gặp mấy lần, cho nên hắn mới lo lắng như vậy." Nhưng lại hắn liều mạng muốn đi qua Vây Zetsu Phương Nôn, lại bị trận pháp gắt gao ngăn trở. Hỗn Đản! Tiền gia dẫn đầu thở hồn hển gào thét, bất đắc dĩ lần nữa cùng khó dây dưa trận pháp dây dưa đến cùng một chỗ. Tiền gia dẫn đầu cũng gấp gáp rồi, nhiều lần bùng nổ cao cấp hồn thuật trực tiếp đem Phương Nôn đánh bay ra ngoài, nhưng là hiệu quả lại không quá rõ ràng. Tại điên giới trạng thái, hắn không cách nào toàn lực áp chế Phương Nôn, ngược lại thì Phương Nôn không sợ chết tiếp tục nào tới. Tiền gia dẫn đầu sắc mặt âm tình định, cuối cùng hết, tử, là tà, thần thông tà quyền, Một tiếng đáng sợ man long gào thét từ tiền gia dẫn đầu truyền tay ra. Hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, tiếp theo hồn lực lại có thể tạo thành một đầu đáng sợ cự long nhào đi ra ngoài. "Giết hắn." Tiền ra dẫn đầu kinh ngạc vui mừng cười một tiếng, cự long trực tiếp gào thét xông về phía Phương Luân, mang theo uy năng kinh thiên động địa, một khi hàng lâm nhất định hủy diệt hết thảy. "Giết!" Phương Luân điên cuồng gào hét, hai mắt đỏ thẫm đánh ra cự uy tuyệt giết, đồng thời hắn trong ý thức hải, linh hồn cũng điên cuồng hướng đỉnh đầu lá chắn đánh ra một quyền. Phương Luân không có đường lui, một quyền này không sinh liền chết, phải đột phá. có thể nháy mắt liền bị cự phá vỡ, năng lượng đáng sợ hướng nào tới, tiền gia dẫn đầu nhìn đến ngạc nhiên thường. Nhưng là sắc mặt hắn đỗng nhiên ngây ngẩn, bởi vì phương luôn mắt lượng một cái lại có thể bộc phát ra so với trước kia càng khí tức đáng sợ. Ha ha ha. Phương luôn liều lĩnh cười lớn, thời khắc mấu chốt hắn lại có thể bá đạo đánh bể La Chấn đi thông tầng thứ 6, hiện tại hắn chính là thiên trùng cảnh tầng 6 cao thủ, sức mạnh linh hồn lần nữa dư thừa vô cùng. Đối mặt đáng sợ Man Long Phá, Phương luôn khinh thường một trưởng gỗ ra. Huyết ảnh quyết điên cuồng vật chuyện, Phương luôn lòng bàn tay hồn lực phun trào ra một cái vòng xoáy đáng sợ, sau khi đột phá chính hắn sử dụng ra cựu sát uy so với trước kia đáng sợ hơn nhiều. Vâng. Trong thiên địa sóng khí điên cùng chấn động, thậm chí Phương Luân bố trí trận pháp đều đang điên cùng lay động, cuối cùng 72 đạo trận kỳ lại cũng không chịu nổi gánh nặng vỡ nát. Sóng khí đáng sợ cuốn sạch đi ra ngoài, xung quanh mấy rậm mà đều là một mảnh hỗn độn. Trờ đến bụi mù tản đi, Triệu gia dẫn đầu khiếp sợ phát hiện, tay Phương Luân lại có thể bóp ở tiền gia lĩnh đội trên cổ, mà tiền gia dẫn đầu chính là mặt đầy không tưởng tượng nổi. Không thể nào, ta tu luyện võ đạo mấy trăm năm, tu luyện hồn đạo hơn 300 năm, hai tay dính đầy máu tanh, làm sao có thể vừa ngã vào tiểu tử người trong tay? Tiền dẫn đầu răng nghiến lợi gầm nhướng mày một cái, lạnh lùng nói: Không có cái gì không thể nào, thời gian tu luyện dài ngắn không thể đại biểu hết thảy, ngươi có thể chết rồi. Không. Tiền ra dẫn đầu kêu thảm, cái này mới lộ ra hối hận chi ý, nhưng là đã muộn, Phương Luân bàn tay dùng sức trong nháy mắt liền bóp chết hắn. Một đạo linh quang từ tiền ra dẫn đầu đỉnh đầu thoát ra, liều Mạng muốn hướng xa xa chạy trốn, nhưng lại bị Phương Luân tiện tay nổ. Thân thể đều bị ta diệt, chẳng lẽ linh hồn còn muốn chạy? Phương Luân tựa như cười mà không phải cười nụ non, ánh mắt trực tiếp nhìn về phía Triệu gia dẫn đầu, sợ đến hắn cả người run lên. "Đừng, đừng giết ta, ta." Triệu gia dẫn đầu sợ đến run lẩy bẩy, do dự xoay người bỏ chạy. Nhưng là Phương Luân nhưng trong nháy mắt xuất hiện ở sau lưng hắn, một chiêu cự tuyệt giết liền đem hắn đánh thành bã vụn, chết đến mức không thể chết thêm rồi. Phương Luân lạnh lẽo cười một tiếng, thu hồi hai người không gian giới chỉ, nhanh chóng hướng một cái phương hướng chạy trốn. Chương 626, Hàn khí nguy cơ. Ở cách thiên Tiên Tiên trấn mấy triệu giảm xa một mảnh núi lớn bụng, Phương Luân ngồi xếp bằng trên mặt đất, trên người ánh sáng đỏ ngòm lấp lóe không yên. Rất lâu, Phương Luân rốt cuộc thật dài phun ra một cơn giận, từ, từ mở ra. Cơm ép đột phá quả nhiên có một tí hậu di chứng. đầu một cái, ép sau khi đột phá Phương Luân linh hồn lực vận chuyển liền không có trước tròn như vậy run, hắn ước chừng sải hơn 10 ngày điều chỉnh, mới đem những thứ này hậu di chứng chữa trị khỏi. Hơn nữa Phương Luân sử dụng thần thông quá độ, tạo thành linh hồn mệt nhọc cũng là vô cùng nghiêm trọng, hắn có thể kiên trì chạy ra khỏi khoảng cách xa như vậy, đã là một chuyện vô cùng không dễ dàng. Vừa mới chuẩn bị đứng dậy, sắc mặt của Phương Luân bỗng nhiên biến đổi, bởi vì sâu trong linh hồn hàn khí lần nữa quấn tới, để cho hắn cả người cứng ngắc không thể động đậy. "Đồ hỗn chứng, cút cho ta." Phương Luân lạnh rên một tiếng, cường đại dân tâm chi lực điên áp, đồng thời bóp vỡ một viên hỏa thuộc tính hồn thú Cứ ép hấp thu hồn thu hoạch bên trong hỏa thuộc tính sức mạnh, lúc này mới đem hàn khí áp chế xuống. Không thể lãng phí thời gian nữa rồi, cổ Hàn khí kia liền cùng lưu đạt định giờ lúc nào cũng có thể muốn cái mạng nhỏ của ta, phải tìm đến lượng lớn hỏa thuộc tính hồn thu hoạch khu trừ nó. Phương Luân trong lòng nỉ non, trong mắt lẽ lên một tiêu kiên định. Suy nghĩ lung tung một trận về sau, Phương Luân liền đem còn dư lại khô lâu lấy ra, lần nữa bắt đầu luyện chế trận kỳ. Trận kỳ vẫn là vô cùng dùng tốt, nhưng là lần trước bố trí trận kỳ đã sớm tắc nữa, Phương Luân phải lần nữa luyện chế một nhóm. Hắn bây giờ luyện chế trận kỳ thuần thục vô cùng, từng cây một trận kỳ liền ở trong tay hắn nhanh chóng xuất hiện. Mãi đến sau khi khô lâu tài liệu tất cả đều tiêu hao, trong tay Phương Luân cũng nhiều 108 đạo trợ kỳ, đủ để tạo thành một chút cường lực trung cấp trận pháp. Trải qua lần trước đánh một trận, thực lực để thăng trận pháp chi đạo cũng có cảm nộ, không cần thiết hồn tình tăng phúc cũng có thể bố trí trung cấp trận pháp. Lại lặng lặng cảm ngộ vài ngày sau, Phương Luân trực tiếp thoát ra sơn động, vô hình vô dạng linh hồn cảm giác tất cả giải tán đi ra ngoài. Hiện tại Phương Luân sau khi đột phá tu vi, có thể rõ rõ ràng ràng nhận biết phụ cận hơn 600 trượng bên trong tất cả tình huống. Đương nhiên, Phương Luân ánh mắt lên, trực tiếp xuất hiện một mảnh rừng trời đưa tay bắt một cái. Rỗng một đầu dài mấy trăm trượng khủng lô hỏa diễm thần lằn trực tiếp gào thét bị Phương Luân boss đi ra, nó liều mạng giãy giụa, nhưng là làm sao đều không cách nào trinh thoát. Phương Luân vung tay lên một cái, nhất đao nhất kiếm hai cây hồn khí trong nháy mắt đâm vào thần lằn náu bộ đem nó đánh chết, đồng thời đao kiếm rảo sát một trận, một viên hồn thú hạch trực tiếp bị Phương Luân hút tới trong tay. Hai lòng thu hồi hồn thú hạch, Phương Luân lần nữa hướng xuống dưới một con hỏa thuộc tính hồn thú lướt đi. Vừa rồi cái nhất nhất kiếm chính là triệu tiền hai nhà lĩnh khí, khí, tất cả đều tự bạo xong rồi, đem ra dùng một chút. Phương khí cần đại lượng hỏa thuộc hạch, cho nên phải giết rất nhiều hồn thú. Hơn nữa Phương Luân chỉ mỗi mình giết, hơn nữa còn để cho Ô Kim Giáp Trùng giúp hắn giết, đồng thời lớn mạnh thực lực Ô Kim Giáp Trùng. Một đường hướng một cái phương hướng lẫn đi, Phương Luân thu được số lớn hồn thú hoạch, sau đó hắn dứt khoát để cho Ô Kim Giáp Trùng giết hồn thú, chính mình trôi nổi tại trong hư không bắt đầu hấp thu hồn thú hoạch sức mạnh. Giết vài ngày sau, Phương Luân tiêu hao số lớn hồn thú hoạch, linh hồn bên Hàn khí càng ngày càng ít. Nhưng đã đến cuối cùng, Phương Luân nhưng buồn bực phát hiện có một ít đoàn đoàn cô sao đều không cách nào khu trừ. Tiểu tử này khí, là Huyền Âm tức giận như không cách nào khu lời của nó Như vậy Hàn khí sớm muộn còn có thể trải rộng linh hồn của Phương Luân, hơn nữa theo thực lực Phương Luân tăng lên, cổ Hàn khí kia còn sẽ càng ngày càng bá đạo, cái này liền để Phương Luân nhức đầu không thôi rồi. Thông thường hồn thú hoạch khẳng định không cách nào khu trừ cổ Hàn khí kia rồi. Phương Luân cau mày lị non, cuối cùng cười khổ nói, xem ra, còn phải tìm kiếm càng thêm bá đạo hỏa thuộc tính bảo vật mới được. Ngay tại lúc Phương Luân suy nghĩ lung tung, từng trận tiếng nổ đáng sợ truyền tới, hiển nhiên xa xa có người đang chiến đấu. nhướng mày một cái, không chút do dự qua. Cũng không lâu lắm, Phương Luân liền thấy một đám người bị mấy trăm con cao cỡ nửa người màu đen li Hác hỏa Lím Miêu. Phương Nôn nhướng mày một cái, trong lòng âm thầm khiếp sợ, đây chính là một loại năng lực địch thiên trùng cảnh trung kỳ cường già Li Miêu, hơn nữa số lượng nhiều như vậy, tuyệt đối là một cổ sức mạnh hết sức đáng sợ. Người nào xui xẻo như vậy? Bất quá khi Phương Nôn nhìn thấy tại trận pháp dưới sự bảo vệ hơn 10 người, hắn mới buồn dầu lắc đầu một cái, lại là nghe xương cùng La Đồng mang người bị nhốt rồi. Mọi người chịu đựng, không cần loạn, gia trận pháp còn có thể chống đỡ một trận thời gian, mọi người nhanh khôi phục thực lực. La Đồng lo lắng la lên. Phương ánh mắt đông lại một cái, trực tiếp nhìn về phía La Đồng bày ra trận pháp này, không nghĩ tới lại là một cái trận pháp cao cấp. Phương Nôn âm thầm tiếp sợ, cái này trận pháp cao cấp tinh diệu vô cùng, không chỉ có thể ngăn trở Li Miêu công kích, còn có thể mê hoặc địch nhân, vô cùng lợi hại. Không nghĩ tới cái này thật thà đàn hoàng la đồng, lại là một cái trận pháp cao thủ. Phương Nôn mép miệng cười một tiếng, nhìn đến Đồng Nhật. Phương Nôn cũng không tính lập tức ra đi hỗ trợ, ít nhất tại bọn họ không có nguy hiểm gì, Phương Nôn không chuẩn bị ra đi hỗ trợ. Bởi vì hiện tại hắn bị Triệu Tiền hai nhà đối giết, bị bất luận kẻ nào nhìn thấy hắn đều không tốt. Tại Phương chú ý đến, phía trước chiến cuộc rất nhanh phát sinh biến hóa. Những thứ kia hắc hỏa Ly Miêu cũng không sợ trận pháp, tất cả đều kêu tiến vào trong trận pháp, đem bên cạnh Ngê Dương cao thủ giết đến luôn cuốn tay chân. A! Hét thảm một tiếng, một cái cao tiên đại hán bỗng nhiên không kiên trì nổi, trực tiếp bị Ly Miêu xé thành nát bấy. Máu tươi dưới sự kích thích, những thứ này hắc hỏa Ly Miêu càng thêm điên cuồng, từng cái ánh mắt đều biến thành màu xanh lá cây rồi, bộ dáng vô cùng kinh người. La Đồng làm sao bây giờ, ngươi nhanh nghĩ biện pháp một chút a. Ngê Dương sợ đến sắc mặt trắng bệnh, hai thanh kiếm ở bên cạnh bay lượn, bất ngờ đem Limeo công kích trận. Hắc sinh thông linh, lực tương đối đáng sợ. Tuần nữa tốc độ cũng kinh người, mọi người chỉ thấy từng đạo bóng đen, lại một tên đại hắn bị xé thành nát bấy. La Đồng cũng vô cùng nóng nảy, hắn liều mạng chủ trì trận pháp ngăn trở những thứ này hắc hỏa Ly Miêu, nhưng là hắn dù sao hai tay khó địch bốn quyển, Ly nhiều lắm rồi. Tìm chết. Quát lên một tiếng, một cái thanh niên cao lớn đẹp trai bỗng nhiên tức giận ra tay, hắn ra tay một cái liền chém giết hơn 10 đầu Ly Miêu, hấp dẫn tất cả mọi người nhìn chăm chú. Cao thủ. Phương Luân âm thầm chắc lưỡi hả, thanh niên này tuyệt đối là cao thủ, cảm giác sâu không lường được, tuyệt đối không phải là Phương Luân hiện tại có thể đối phó. Từ Mạc sư huynh thật là lợi hại. Dương Dương hưng phấn hoan hô. Thanh niên này Dương Dương đã ý, giết đến càng thêm hưng phấn, bất quá hắn vẫn xem thường những thứ này Hắc Hỏa Ly Miêu. Chờ sau khi hắn giết chết mấy chục con Hắc Hỏa Ly Miêu, tất cả Hắc Hỏa Ly Miêu trực tiếp đánh về phía hắn, hồn lực đáng sợ trong nháy mắt đem hắn đánh bay hồn máu. Ngô Xuân. Phương Luân buồn rầu lắc đầu một cái, bất đắc dĩ hướng phía trước vọt một cái. Chương 627, Hỏa thuộc tính chí bảo. Lấy Phương Luân cay độc nhãn lực, liếc mắt liền nhìn ra tình hu không thích rồi. Cái đại niên nhiên kinh nghiệm chiến đấu không quá phô phú, nếu như đổi thành Phương Luân, nhất định sẽ tại trận pháp che chở phân biệt đánh chết những thứ này Hắc Nhưng mà hắn lại có thể cưỡng ép cùng Hắc Hỏa Ly Miêu cứng đối cứng, chỉ là vì ở trước mặt Nghe Sương Đùa bỡn, kết quả bị nhiều như vậy Ly Miêu vây giết, một chiêu liền trọng thương ngã xuống đất. Đối với loại ngu ngốc này, Phương Luân chỉ muốn chửi mắng hắn một trận. Bất quá Nghe Sương cùng La Đồng đều là người Phương Luân quen biết, tự nhiên không có khả năng không cứu ngược lại cũng chỉ là thuận tay sự tỉnh. Ngay khi Phương Luân liều mạng hướng bên kia chạy tới, đám người Nghe Sương cùng La Đồng đã tuyệt vọng, bởi vì tất cả Ly Miêu toàn bộ hướng thanh niên kia tới, một khi đem hắn xé như vậy mọi người đều phải chết kiêu La Đồng, vận chuyển trận pháp. Tiếng Phương Luân từ đằng xa truyền tới kinh ngạc bên trong La Đồng bạn năng dựa theo Phương Luân nói tới đi làm, trận pháp hùng hùng mật chuyện. Vốn là đánh về phía cao thủ kia Hắc Hỏa Ly Miêu bị trận pháp chuyển một cái, trực tiếp bị dời đến những địa phương khác, mạng nhỏ thanh niên kia cũng giữ được rồi, tất cả mọi người nhất thời kinh ngạc vui mừng cười một tiếng. Phương Luân cũng lời nói nhảm, trực tiếp chui vào trong trận pháp, nhất đao nhất kiếm như rồng cuốn xẻ qua, mang đi hơn 10 cái mạng nhỏ Hắc Hỏa Ly Miêu. Đồng thời Phương Luân đưa tay đánh một cái túi yêu thú bên hông, Ố Kim giáp trùng điện cuồng ra. La Đồng, phối hợp. mở miệng lần nữa, một sát. La Đồng không dám thở, liên vội vàng vận dụng trận pháp đem tất cả Hắc Hỏa Ly Miêu cách ly ra, để cho Phương Nôn đem chúng nó người người đánh chết. Phương Nôn cùng Ô Kim giáp trùng hiệu suất chém giết cực kỳ cao, có lẽ là khoảng thời gian này phối hợp quá mức ăn ý nguyên nhân, chỗ đi qua chỉ để lại mảng lớn Hắc Hỏa Ly Miêu thi thể. Tất cả mọi người nhìn trận mắt hồ muội, chờ sau khi bọn họ phục hồi tinh thần lại, Hắc Hỏa Ly Miêu đã bị tàn sát hơn phân nữa. Một tiếng gào thét, tất cả Hắc Hỏa Ly Miêu liều mạng thoát ra trận pháp, tiếp theo nhanh chóng chạy mạng, chúng nó đã bị Phương Nôn giết sợ. Vào lúc này mọi người mới khiếp sợ nhìn về phía Phương Luân, từ Phương Luân xuất hiện đến giết lùi Hắc Hỏa Ly Miêu, từ đầu đến cuối không đủ 10 cái hô hấp, hiệu suất này cũng quá đáng sợ chứ. Đáng sợ nhất chính là ô kim giáp trùng, mọi người nhìn về phía những thứ này, ánh mắt của tiểu tử đều mang một chút sợ hãi rồi. Phương Luân đại ca, Nguyên Lai là người a? Ngê Dương kinh ngạc vui mừng trợn to mắt, khả ái con ngươi vẫn nhìn chằm chằm vào Phương Luân, mang theo từng kia sùng bái. La Đồng cũng kinh ngạc vui mừng nở đủ cười, ngu ngơ mà nói, Nguyên Lai là Phương Luân đại ca, nếu không phải là ngươi qua đây, chúng ta lúc này nhất định phải chết. Phương Luân nhướng mày một cái, không thèm để ý quát tay một cái nói, chết chắc ngược lại sẽ không, nhất định sẽ chết thảm trọng, các ngươi qua không biết phối hợp. Phương Nôn nói những lời này không phải là không có căn cơ, từ vừa rồi phối hợp của bọn họ tới nói, căn bản chính là nát đến nhà, trừ La Đồng ngoài trận pháp căn bản không tìm ra cái gì điểm sáng. Hừ, nho nhỏ một cái thiên trùng cảnh tầng 6 hỗn dạ, lại dám nói chúng ta không sẽ phối hợp. Hừ lạnh một tiếng, vừa rồi cái đó luôn quúng tay chân thanh niên hiện tại ngược lại là đứng dậy rồi, hồn lực đáng sợ bao trùm tới, muốn cho Phương Nôn một cái hạ ma uy. Thiên trùng cảnh chín tầng. Phương Nôn trừng mắt Phương Luân không phải là khiếp sợ thực lực của hắn, hắn đã sớm nhìn ra người thanh niên này thực lực kia người, mà là khiếp sợ người thanh niên này ngu xuẩn. Thiên trùng cảnh 9 tầng thực lực, đấn đấu Phương Luân tuyệt đối với không phải là đối thủ của hắn, nhưng là hắn lại có thể cùng Hắc Hỏa Ly Miêu cứng đối cứng, thật sự là không có não. Lại một cái trong nhà kính bách hoa. Phương Luân trong lòng thầm nủ một tiếng, cũng không để ý tới cái này ra hỏa âm dương quái khí khiêu khích, hắn hiển nhiên cho là Phương Luân đoạt danh tiếng của hắn, đang tại khó chịu đây. Ánh mắt lóe lên, Phương Luân cười hỏi, các tại sao lại ở chỗ này? Ngê Dương hoạt bát tiến lên hai bước, lôi kéo tay áo của Phương Luân mới lên tiếng. Phương Luân đại ca, chúng ta tại cho mẹ tìm hỏa thuộc tính bảo vật chữa thương đây, chúng ta đã tìm được bảo vật kia chỗ, đáng tiếc yêu vật quá mạnh mẽ rồi, Phương Luân đại ca ngươi giúp chúng ta một tay đi." Ngê Dương làm bộ đáng thương cầu khẩn, mặc dù Phương Luân tu vi không bằng nàng, nhưng là dưới cái nhìn của nàng Phương Luân là phi thường lợi hại một người, ít nhất không có mấy người có thể để cho Kim Vũ thượng nhân ăn quá đáng. Phương Luân ánh mắt sáng lên, hắn nhớ ký ban đầu đường chủ báo đường Ngê Trần, cũng chính là cái đó che mặt cướp đoạt du hồn vương nữ tử, ban đầu là bị Kim Vũ nhân dùng thần thông đả thương, mà thân đó qua lại giao hảo giống như là băng tính, khó trách hiện tại cần dùng hỏa thuộc tính bảo vật chữa thương. Mà Phương Luân vừa vận yêu cầu hỏa thuộc tính trí bảo, hắn liền vội vàng hỏi, các ngươi muốn tìm là bảo vật gì? Nghe Dương thấy Phương Luân đặt câu hỏi, cho là Phương Luân chịu hỗ trợ, nhất thời hưng phấn hoạt bát. Phương Luân bất đắc dĩ, chỉ có thể đem ánh mắt nhìn về phía La Đồng. La Đồng khờ cười một tiếng nói, Phương Luân đại ca, chúng ta chuẩn bị đi cướp hỏa luyện thần tinh. Ý miệng quát lên một tiếng, cái kia cao ngạo vô cùng thanh niên tức giận mắng, La Đồng ngươi thật là to gan, hỏa luyện thần tinh này quan hệ đến Đường chủ Lan Uy, người lại có thể đem cái này chờ các loại tin tức tùy ý tiết lộ ra ngoài, có tin ta hay không tại chỗ chém chết ngươi. Tất cả mọi người nhướng mày một cái. Cái tên này cũng quá kích động chứ. Bất quá sau khi mọi người nhìn thấy trong mắt của hắn lửa ghen rối rít sáng tỏ rồi. Cái tên này rõ ràng là nhìn nghe Dương thân cận Vương luôn, cho nên ăn đấm rồi mà lại không dám hướng nghe Dương tức giận, chỉ có thể hướng thật thà dễ khi dễ La Đồng tức giận. Phương Luân tức giận híp mắt lại, cái tên này quả thật hơi quá đáng. La Đồng nhất thời vâng vâng giải thích, "Từ Mặc sư huynh ngươi nghe ta giải thích, Phương Luân đại ca này là." La Đồng đại ca không cần nói nhiều. Ngê Dương mặt đầy không vui nói, "Chu Tử Mặc, ngươi làm sao có thể trách mắng La Đồng đại ca đâu? Hắn chính là ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên đại ca, so với anh ruột còn thân cận." Hơn nữa, Phương Luân Phương luôn đại ca cũng không phải là người ngoài. Nhìn thấy Ngê Dương bất mãn, Chu Tử mặc bật cười lớn, ấy nói nói, "Sương Nhi chớ để ý, ta vừa rồi cũng có chút ít khí quá mức, cái này quan hệ đến đường chủ sinh mạng an nguy, chúng ta không thể không coi trọng a." Sắc mặt của Ngê Dương cái này mới khá hơn một chút, sắp xếp một nụ cười châm biếm nói, "Đa Tạ sư minh, nhưng là Phương Luân đại ca thật sự là người có thể tin cậy, người yên tâm đi." Chu Tử mặc sắc mặt nhất thời âm trầm, nửa ngày đều không nói gì nữa, bất quá ánh mắt nhìn về phía Phương Luân lại mang theo từng tia sắc cơ. Phương Luân không để hắn, chỉ là cau mày suy nghĩ. Vệ Dương nói tới Hỏa luyện thần tinh phương luôn biết, là một loại rất quý trọng hỏa thuộc tính bảo vật, người bình thường căn bản không tìm được. Tâm tư của Phương luôn cũng hoạt lạc, Hỏa luyện thần tinh này tuyệt đối có thể khu trừ hàn khí hắn, có phải hay không là nên đồng thời đi theo đi, thuận tiện là một hối. Bất quá nhìn dáng dấp hẳn là sẽ gặp nguy hiểm, Phương luôn suy nghĩ nửa ngày về sau, gật gật đầu nói, "Ta đi theo ngươi, bất quá ta muốn một khối Hỏa luyện thần tinh." "Không được." Chu tử mặc thở hồn hèn gầm nhẹ. Chương 628, người gây cản trở. Vốn là Nghê Dương nghe được Phương luôn đồng ý ra tay giúp đỡ còn thật cao hứng, nhưng lại Chu tử mặc gấp gống ngăn cản. Nàng cũng buồn bực nói, tại sao? Phương Luân đại ca rất lợi hại, ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy, nếu không phải là hắn chúng ta nhất định phải chết. Chu tử mặc há hừm một, cuối cùng cười lạnh nói, thực lực. Hắn mới bất quá là thiên trùng cảnh tầng 6 tu luyện, rắc rưởi một cái, dẫn đi hoàn toàn là cản trở tồn tại. Phương Luân liếc hắn một cái, thản nhiên nói, rất đáng tiếc, vừa rồi nếu không phải là ta cái này rắc rưởi, ngươi đã sớm diện. Chu tử mặc phảng phất gà con bị bắt cổ, nhất thời giận đến đỏ mặt lên hét, đánh rắm, vừa rồi nếu không phải là La Đồng không sẽ phối hợp ta, ta về phần sẽ sai làm sao? Ngươi không phục chúng ta có thể tỉ thí một chút, nhìn xem rốt cuộc ai lợi hại. Tất cả người đưa mắt nhìn nhau, thật không biết Chu tử Mặc này làm sao lại giở như vậy ra mặt. Phương Luân cũng không nói gì, trong lòng đối với Chu tử Mặc này chán ghét vô cùng, căn bản không thèm để ý hắn, trực tiếp nói với Nghe Dương, "Sương Nhi, Hỏa luyện thần tinh có bao nhiêu viên? Các người muốn bao nhiêu viên? Thân thể ta có ẩn tật yêu cầu Hỏa luyện thần tinh chữa thương, cho nên muốn ta giúp ngươi, ta yêu cầu cầm một viên." Nghe Dương hưng phấn gật đầu nói, "Phương Nôn đại ca chịu đáp ứng là tốt rồi, về phần Hỏa luyện thần tinh phải có rất nhiều, chúng ta cũng chỉ là yêu cầu một viên làm thuốc thôi." Vốn là mẹ không để cho chúng ta tới, ta là trộm trộm ra." Nghe Dương nói xong, Lục Ngậm lén lửng, Phương Luân nhất thời bật cười. "Rất tốt, như vậy chúng ta không giữ quy tắc làm một lần." Phương Luân gật đầu một cái đáp ứng, Nghe Dương cùng La Đồng nhất thời hoan hô lên. Chu Tử Mặc Lệnh rên một tiếng liền không lên tiếng nữa, chỉ là trầm mặt vẫn nhìn chằm chằm vào Phương Luân, hiển nhiên đang đánh ý đồ xấu gì đây. Phương Luân cảnh cáo tựa như liếc hắn một cái sau liền không lại nói nhảm nhiều rồi, hắn dám phạm tiện Phương Luân liền dám trừng hắn. Đoán người vừa rồi đều bị trình độ không giống nhau thương thế, cho nên mọi người tại châu nghỉ dưỡng sức một phen, từng người chữa thương. Phương Luân rất bỏ những người khác, trực tiếp hướng La Đồng Tỉnh giáo khởi trận pháp tới. Tam nhân hành nhất định có thời ta, Phương Luân cũng không phải là đóng cửa làm xe, xa rời thực tế, nếu La Đồng trận pháp tạo nghệ không tỉnh giáo một phen cũng là bình thường. Mà La Đồng vốn là đần độn thật thà, một khi nói đến trận pháp liền trở nên kích động dị thường, Thẳng Thắng nói mặt mày hớn hở. Bất quá hắn là thật sự có bản lĩnh, đủ loại trận pháp bí ẩn nhắc tới rõ ràng mật lạ, để cho Phương Luân được rích lợi không nhỏ. Chờ sau khi mọi người thương thế dưỡng hảo, Phương Nôn mới lưu luyến các Đồng thao thao bất tuyệt diễn thuyết, đoàn người trực tiếp đi về phía Nam bay vọt một bên ở trên không phi hành, nghe xương một bên gián ở bên cạnh Phương Luân nói, "Phương Luân đại ca, chúng ta đã xác định vị trí của Hỏa luyện thần tinh, nhưng là chỗ đó tương đối cổ quái, chúng ta vừa rồi cũng là không địch lại bản sứ yêu vật, cái này mới trốn ra được." "Vậy rốt cuộc là chỗ nào?" Phương Luân cau mày hỏi. La Đồng cả người run lên, thân trọng nói, người đến liền biết, nơi đó vô cùng quỷ dị, chúng ta." Nhìn xem La Đồng một bộ bộ dáng muốn nói lại tôi, Phương Luân nhất thời buồn bực bất quá cuối cùng vẫn là đi theo đám bọn hắn cùng nhau tiếp tới, tương đối thuộc tính bảo vật cũng không dễ tìm, luyện thần tinh phải tìm được. "Rất nhanh." Mọi người liền đi tới một mảnh đen thui rừng rậm trước đó, cánh rừng rậm này vô cùng bí dị, thật giống như cây tối so với xung quanh, cổ thụ trọc trời đều phải nồng đậm. Ánh mặt trời căn bản là xuyên thấu bất quá nồng đậm lá cây, cho nên nhìn sang khắp rừng rậm nội bộ đều là đen thui. Chính là chỗ này. Nghe xương đối mặt hoảng sợ mà nói, Phương Luân đại ca, theo báo đường một vị lao tiền bối từng nói, tiến vào cánh rừng rậm này chỗ sâu nhất, liền có thể tìm được một hớp hồ nhỏ, Hỏa luyện thần tinh liền ở trong hồ. Ở trong hồ? Phương Hỏa luyện thần tinh là hỏa thuộc tính bảo vật, xuất hiện tại miệng núi lựa đều không quá đáng, làm sao sẽ xuất hiện tại ở trong hồ? Hơn nữa cái này mạnh xâm lâm hắc lúc đích, nơi nào nhìn thấy hồ nước. La Đồng cười khổ giải thích, hỏa luyện thần tinh không giống với những bảo vật khác, nó liền là xuất hiện ở ưu ám lạnh giá địa phương, có lẽ là cực cầm sinh cực dương nguyên nhân đi. Phương Luân gật đầu một cái cũng liền không nói gì nữa, thiên tài địa bảo phần lớn đều là như vậy, cũng không kỳ lạ rồi. Bất quá Phương Luân vẫn là câu mày nói, đã như vậy, chúng ta trực tiếp vào đi liền được, làm sao còn phải đậu ở chỗ này. Không trung bay không qua, rừng cây khắp nơi là Đàng Yêu. Trong mắt Ngê Sương thoáng qua vẻ sợ hãi. Đàng Yêu? Phương sở, không có nghĩ tới đây lại có Đàng Yêu. Thảo mộc thành tinh không ly kỳ. Hiếm lạ là còn có trí tuệ, võ đạo đại lục lên đàng yêu tất cả đều là không có có trí tuệ, nhưng là những thứ này đàng yêu đã có trí tuệ, thăng cấp trở thành hộ thú. Sợ sẽ đừng đi, chúng ta đi. Chu tử Mặc khinh thường lạnh rên một tiếng, mang người liền đi về phía trước chạy trốn. Những người khác xứng sở cũng đội vàng đi theo, ba người Phương luôn buồn dầu cười, cũng chỉ có thể đi theo. Trong rừng rậm mặc dù không thể nói đưa tay không thấy được ngón ngón, nhưng lại cũng là vô cùng u ám, hơn nữa bốn phía hoàn toàn tinh mịch, chỉ có tiếng bước chân của mọi người có vẻ hơi đột ngột. Soạt Từng trận âm thanh dị truyền tới, thân thể tất cả mọi người nhất thời cứng ngắc. La Đồng chợt vật nuốt nước miếng sau đó nói, "Chúng nó tới rồi." La Đồng bày trận, hỏa thuộc tính trận pháp. Phương Luân bỗng nhiên chợt quát một tiếng, nhất đao nhất kiếm trực tiếp xuất hiện ở bên người, linh hồn cảm giác điên cuồng dò xét đi ra ngoài. Nghe được Phương Luân quát lên bên trong, vốn là hút hoàn mọi người nhất thời trong lòng nhất an, La Đồng càng là trực tiếp phất tay bố trí trận pháp. Lâm Minh đấu giả trận liệt đi trước. Lâm lâm lâm. Hỏa liên tiến trận. La Đồng trận quát một tiếng, một cái trận pháp khổng lồ đột nhiên xuất hiện, trực tiếp tạo thành một cái khổng lồ hỏa diễm hộ cháo, đem tất cả mọi người đều bao lại. Cái này hỏa diễm trận pháp có chừng trăm trượng cái phủ cận cây cối rậm rạp trực tiếp bị đốt thành mùi bầm. Đến rồi. Đám người từng tiếng kêu lên, mọi người rối rít rung động nhìn một phía, nguyên lai like bốn phương tám hướng không biết lúc nào đã xuất hiện đại lượng dây đằng lớn bằng thùng nước. Mấy cái dây đằng này vô cùng đáng sợ, thật giống như từng cái xúc tu cự giả, để cho người ta rợn cả tóc gáy. Cẩn thận. Ngê Xương sợ đến sắc mặt trắng bệnh, quả nhiên mấy cái xúc tu kia không chút do dự rút xuống dưới, ầm ầm từng trận nổ toàn bộ trận pháp liều mạng lay động. Bất thật phương luôn để cho La Đồng sử dụng chính là hỏa thuộc tính trận pháp cao cấp, xúc tu này rút ở trên lá chắn, tu cũng phải bị một chút tổn thương. Giết chúng nó! Chu Tử mặc cười lạnh một cái, hướng thẳng đến những thứ kia dây đang lướt đi, những người khác thấy vậy cũng rối rít ra tay, một đống lớn đao kiếm chợt hiện bổ ở trên người dây leo. Phương Luân nhướng mày một cái, bên người nhất đao nhất kiếm cũng nào tới. Phốc phốc phốc, từng tiếng tiếng vang trầm đục, đao kiếm chém ở trên người dây leo lập luận sắc sảo, nhưng lại không cách nào đem chúng nó chặt đứt. Coi như làm ra nhiều vết thương lớn, dây đằng cũng có thể trong nháy mắt khôi phục nguyên dạng, để cho Phương Luân vô cùng khiếp sợ. Chương 629, Thiên nhiên trận pháp. Trận đấu chém giết một trận về sau, tất cả mọi người đều thở hổn hển. Thậm chí rất nhiều người hồn khí đều bị dây đằng sống sờ sờ rút nổ, từng người chịu một chút thương thế. La đồng mặt đầy khổ sở nói: "Phương luôn đại ca, chúng ta lần trước chính là đi tới nơi này liền không đi vào, những thứ này đẳng yêu thật là ác tâm, ngươi nhìn bọn ta trận pháp, sắp không chịu đựng được nổi nữa." Phương luôn một bên không chế đao kiếm né tránh dây đằng đuổi giết, hốt sạch nhìn thoáng qua trận pháp, quả nhiên phát hiện tại vô cùng vô tận dây đằng đánh giết phía dưới, trận pháp linh quang đều ảm đạm không ít. Một khi trận pháp nổ nổ, chỉ sợ tất cả mọi người đều phải trực tiếp đối diện với mấy cái này dây đằng đáng sợ rồi. Tất cả mọi người nhất thời khẩn trương, nghe Dương Mặt mang khổ sở nói, lúc này đằng yêu thật giống như so với trước kia càng đáng sợ hơn rồi, chúng ta có thể ngay cả trốn đều không trốn thoát được. Không biết, Chu tử Mặc cười lạnh nói, Sương Nhi ngươi yên tâm, ta tuyệt đối có thể che chở ngươi đánh ra, ta cũng không phải là cái loại này chỉ có thể nói không biết làm. Ánh mắt của Chu tử Mặc giễu cật nhìn về phía Phương Luân, bất quá Phương Luân cũng lời để ý sẽ hắn, để cho hắn càng thêm nổi giận. Ta cũng không tin các ngươi cái gì cũng không sợ. Phương Luân cười lạnh nhỉ non, nhiên đưa tay tại túi yêu thú bên hông trong đánh một cái, dâm dạp chẳng chỉ tố kim giáp trùng liền nhào đi ra ngoài. Nong nong. Ô Kim Giáp trùng thật giống như châu chấu nhào tới những thứ này đằng yêu trên người, chúng nó có thể chạm cùng dây đằng so sánh, quả thực là con voi cùng con kiến chiến lệnh. Tất cả mọi người thật giống như tựa như nhìn kẻ ngu nhìn xem Phương luôn, mặc dù hắn Ô Kim Giáp trùng lợi hại, nhưng là trông cậy vào giáp trùng tiêu diệt đáng yêu, không có chút nào thực tế. Bất quá mọi người ánh mắt rêu cợt lập tức đo dẫn, bởi vì mấy cái dây đằng này bị Ô Kim Giáp trùng cắn một cái về sau, lại có thể điên cuồng quơ múa. Bộ dáng kia, giống như một người bỗng nhiên tựa như phát điên. La Đồng phong thủ. Phương luôn nhiên chợt quát một tiếng, trong mắt lên một vẻ vui mừng. La Đồng mặc dù không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng lại liều mạng thôi động trận pháp, trận pháp linh quang lóe lên trở nên càng thêm sắc bén. Rầm rầm rầm. Dây đằng thật giống như điên rồi bốn phía khắp nơi quất loạn, không chỉ đem phụ cận quất đến một mảnh hỗn độn, thậm chí trận pháp la chắn đều bị điên cuồng đến công kích. Cũng may mắn Phương ngôn để cho La Đồng ra cố trận pháp, nếu không lần này liền có thể quất nát trận pháp. Phương Nôn khệ miệng thoảng qua một tia mườn rỡ, người khác không biết đây là vì cái gì, hắn chính là nhìn ra rồi. Những thứ này đáng yêu vô e dè ô kim tố, giống như con voi sợ hai con kiến chui vào lỗ chính liều mạng muốn đây. Nhưng lại ô kim giáp trùng không chỉ lực phòng ngự kia người, hơn nữa thân hình vừa nhỏ tốc độ vừa nhanh, dây đằng muốn quất đến chúng nó quả thật là giống như là pháo cao xạ đánh con muỗi, là một cái chuyện không có thể làm được. Gia tốc tấn công. Phương luôn bỗng nhiên mở miệng, ô kim giáp trùng không lại né tránh, ngược lại thì lần nữa nhau tới, đem thân thể bên trong độc tố tất cả đều quấn chú đến đằng yêu trên người. Dây đằng phản ứng càng thêm kịch liệt rồi, rất nhanh chúng nó liền không chống nổi, dây đằng nhanh chóng khô héo thậm chí trở nên nám đen vô cùng, tốc độ cũng chậm lại. Đoàng đoàng đoàng. Từng tiếng tiếng vang trầm đục. Từng đạo dây đằng đáng sợ bỗng nhiên nứt gãy đập xuống đất, cuối cùng trực tiếp biến thành một tiếng thong thường dây đằng, không, có mảy may tức giận. Tất cả mọi người trợn tròn mắt, từng cái không tưởng tượng nổi nhìn xem một màn này, đồng thời cũng khiếp sợ nhìn về phía Phương Luân. Dây đằng nhanh chóng lui đi, trừ đầy đất bừa bãi ở ngoài, chỉ để lại một cánh rừng lớn phế tích. Phương Luân đại ca ngươi thật lợi hại, thật may lần này mời ngươi qua đây, nếu không chúng ta nhất định phải chết. Nghe Xương hưng phấn hoan hô, khuôn mặt nhỏ La Đồng cũng là mặt đầy sùng ngạc vui nói, thật may có Phương Luân đại ca, nếu không chúng ta lúc này thật sự chính là phiền toái. Những người khác không tự chủ được gật đầu. Ánh mắt nhìn về phía Phương Luân cũng mang theo một tia kính ý, tưởng dạ luôn là đáng giá mọi người tôi tính. Chỉ có Chu Tử mặt mày đầy âm trầm, cuối cùng ngoài cười nhưng trong không cười mà nói: "Đi bốn vận mà thôi, có gì đặc biệt hơn người?" Người! Ngê xương giận dữ, thợ phì phò liền muốn phản bác. Nhưng là Phương Luân phất tay một cái trực tiếp cắt giữa nàng, thản nhiên nói: "Chớ ồn ào, lãng phí thời gian thôi, ta đúng là ngu rất đúng, chúng ta phải vội vàng tiến tới, tránh cho địch nhân kéo nhau trở lại." "Đúng, chúng ta vẫn là nhanh đi tới tốt." Mọi người rồi phụ họa, trong lúc bất tri bất giác Phương Luân đang tại này, đoàn thể nhỏ này nắm giữ tương tự lãnh tụ địa vị. Hết thảy các thứ này tất cả mọi người không để ý, chỉ có nhạy cảm Chu Tử mặc chú ý tới. Khôn khiếp, ta nhất định sẽ không bỏ qua người. Chu Tử mặc trong lòng tức giận gào hét. Ngỉ dưỡng sức một phen, tất cả mọi người lần nữa bay về phía trước vọn, mọi người cất bước trong rừng rậm cũng cẩn thận từng ly từng tí, rất sợ Đàng Yêu lần nữa giết ra tới. Bất quá lúc này mọi người hiển nhiên quá lo lắng, Đàng Yêu đã bị phương luôn giết sợ, căn bản không dám xuất hiện nữa. Rất nhanh, mọi người liền đi đến giữa rừng rậm, nơi này còn thật sự có một mảnh đen tối hồ nhỏ. Mảnh này hồ nước tại mấy viên đại thụ che trời chúng gian, chỉ có dài hơn 10 trượng rộng Từ trên trời nhìn căn bản liền không thể thấy được thân ảnh của nó. Ồ, hồ nước làm sao bị phong ấn? La Đồng kinh ngạc khẽ di một tiếng, Phương Lôn Nung thần nhìn lại, quả nhiên phát hiện cái hồ này vô cùng kỳ dị. Đầu tiên nó nhất định sâu không thấy đáy, tiếp theo nó mặt hồ thật giống như một chiếc gương, một chút gợn sóng đều không nổi, vô cùng kỳ quái. Phương Lôn tùy tiện một cước đá ra, một viên hòn đá nhỏ phịch một tiếng bắn tới, nhưng là trên mặt hồ đông nhiên xuất hiện một đạo lực phản chấn, hòn đá nhỏ còn không có đến gần cũng đã bị vỡ nát. Có trận pháp. Rốt cuộc là ai tại bảy trận? Ngê Dương kêu lên, sắc mặt của những người khác cũng trở nên dị thường khó coi. La Đồng cau mày nói, "Đây không phải là nhân loại bày ra trận pháp, đây là thiên địa tự nhiên hình thành trận pháp." Phương Luân sững sờ, thiên địa lớn không thiếu cái lạ, bởi vì núi non sông ngòi phương vị nguyên nhân mà hình thành thiên nhiên trận pháp sự tình cũng không dám thấy. Thật ra thì nhân loại biết trận pháp cũng là từ trong thiên địa học hỏi học biết, cái này không có ly ký chút nào. Có thể hay không phá vỡ trận pháp này? Phương Luân nghiêm túc hỏi. La Đồng khổ sở lắc đầu một cái, cái này phong cấm trận pháp vô cùng huyền nào, bằng vào ta trận pháp tạo nghệ, chỉ có thể phá vỡ một cái lỗ nhỏ, hơn nữa cửa động này chỉ có thể duy trì thời gian một nén nhang. Ý chính là chúng ta muốn tại thời gian một nén nhang đi xuống, hơn nữa tìm được hỏa luyện thần tinh. Chu tử Mặc Khiếp sợ nói, vậy sai chẳng qua thời gian đây, sẽ như thế nào? Không ra được. La Đồng mặt đầy buồn bực nói, trận pháp này một khi thay đổi, như vậy trong đó huyền ảo ngay cả ta đều không cách nào nhìn thấu, đến lúc đó còn không ra nhất định phải chết. Tất cả mọi người cả người run lên, cái này cũng quá nguy hiểm. Nghe xương cầu cứu một dạng ánh mắt nhìn về phía Phương Lôn, tất cả mọi người cũng nhìn xem Phương Lôn, chờ đợi quyết định của hắn. La Đồng, bắt đầu. Phương Lôn ánh mắt ngưng trọng nói. Tất cả mọi người tinh thần rung một cái, rối rít biểu tình nghiêm túc. Chương 630: Ngân Long Thức Nhân Ngư. Khi La Đồng sử dụng trận pháp trên mặt hồ cấm chế lên phá mở một cái hắc miệng, Phương Luân trực tiếp vọt xuống dưới, hồ nước lạnh như băng cách hồn lực hộ tráo cũng để cho Phương Luân cả người cứng ngắc. Tốt hàn khí đáng sợ, Hỏa luyện thần tinh lại có thể xuất hiện ở loại địa phương này, thật sự là hiếm thấy. Phương Luân nhị non, linh hồn cảm giác điên cùng tiêu tán đi ra ngoài. Linh hồn của Phương Luân cảm giác có thể cảm thụ mấy trong vòng trăm trượng bất kỳ vật gì, nhưng mà bây giờ ở dưới đáy nước này, lại có thể chỉ có thể cảm giác được xa mấy chục trượng địa phương, xem ra cảm giác cũng nhận được áp chế. Bất quá để cho Phương Luân thở phào nhẹ chính là đang cảm giác trong phạm vi không có gặp nguy hiểm. Ừ. Từng tiếng kêu rên, những người khác cũng rối rít nhảy xuống, từng cái khẩn trương nhìn khắp bốn phía. Dưới đáy nước khắp nơi u ám lạnh giá, tất cả mọi người cảm giác đầu tiên liền không nhịn được cả người run lên, thật là quỷ dị. Đi. Phương luôn hồn lực đã qua, âm thanh liền vang vọng ở trong đầu tất cả mọi người. Tại dưới nước mặc dù không có phương tiện mở miệng, nhưng là mọi người đều là hồn giả, linh hồn truyền âm thủ đoạn vẫn là rất thuần thục. Tiếp đó, Phương luôn trực tiếp mang theo đội ngũ đi xuống bay vọt. Một đường đi xuống bay vọt mọi người mới phát hiện, nguyên lai like bên dưới hồ nước lại có thể vô cùng cẩm lộ của lực cảm giác cũng không tìm được biên giới, khắp nơi đều là nước hồ đen thủi. Xung quanh rốt cuộc có bao nhiêu nguy hiểm không người biết, rốt cuộc sâu bao nhiêu cũng không có người biết, nguy hiểm không rõ mới là đáng sợ nhất, tất cả mọi người đều sắc mặt trắng lếu nhìn chăm chú bốn phía. Siêu xiu xiu, từng đạo âm thanh quái dị xuất hiện, sắc mặt của Phương Luân bỗng nhiên biến đổi, "Mọi người cẩn thận, có tình huống." Nói xong, Phương Luân cái kia nhất đạo nhất kiếm đột nhiên xuất hiện, nhanh như tia chớp ở bên cạnh mình vòng quanh, cảnh giác nhìn chăm chú phía. Bỗng nhiên, linh hồn của Phương cảm giác phát hiện một đống rậm rạp chẳng chịt cá nhỏ điên cuồng hướng phương hướng này nhỏ tới. Những thứ này cá nhỏ cả người màu bạc chỉ có cánh tay dài, nhưng là một đôi đáng sợ đỏ tươi mắt đi hi tại hồ dưới nước để cho người nhìn mà sợ. Hơn nữa để cho người kinh ngạc chính là, những thứ này cá nhỏ lại có từng tờ một đáng sợ miệng. Miệng này bên trong hai hàng hàm răng vô cùng sắp bén, giống như hai cây đáng sợ răng cưa, để cho người ta rợn cả tóc gáy. Những thứ này cá nhỏ tốc độ quá nhanh, Phương ngôn mới vừa phát hiện tung tích của chúng, chúng nó đã xuất hiện tại trước người rồi. Cẩn thận. Phương ngôn linh hồn truyền âm, tiếp theo khống chế nhất đao nhất kiếm điên cuồng hướng nhào tới cá nhỏ rảo sát đi qua. Đinh đinh đinh. Từng đạo tiếng thép va chạm truyền ra đến, sóng nước lăn lộn trong lúc đó, Phương luôn đau vô cùng sắc bén kiếm chém ở nơi này, một ít trên thân cá lại có thể chỉ là đem chúng nó đánh bay ra ngoài, mà kết quả của những người khác cũng giống như vậy, mọi người nhất thời thất kinh. Những thứ này cá nhỏ quá dày đặc, dặm dặm chẳng chịt ít nhất mấy và con, trừ Phương luôn nhóm cao thủ có thể ngăn cản ở ngoài, có chút tương đối kém căn bản liền không ngăn được. A, hét thảm một tiếng, Nguyên Lai là một người trung niên đại hán nhất thời không cẩn thận không có ngăn cản, trực tiếp bị một con cá nhỏ cắn trên người, tiếp theo hắn liền kêu thê lương thiết lên. Mọi người sợ đến sắc mặt trắng bệch, bởi vì một mực cá nhỏ xuất hiện về sau, Ngàn vạn con cá nhỏ trực tiếp nhào vào trên người đại hán trung niên. Cái răng sắc bén kia răng cắn xé đi qua, huyết nhục văng tung tóe, liền phản kháng đều không phản kháng được. Chỉ chốc lát, người trung niên này đại hán liền tiêu thảm biến thành một đống bã cốt, xương cốt liền một cây sợi thịt đều không còn giữ lại, bởi vì đều bị những thứ này cá nhỏ cho ăn làm gọn định. Tất cả mọi người hít ngược một hơi khí lạnh, sau lưng đều đang phát lạnh rồi, quá đáng sợ chứ. Mọi người cẩn thận, đây là ngân long thực nhân ngư. Nghe xương bóng kinh hô, hồ, loại hồn thú này ở bên ngoài đã sớm tuyệt chủng, chúng nó cái gì đều ăn cái gì đều cắn, mọi người ngàn vạn lần chớ bị chúng nó cắn lên. Chu tử Mặc Thợ Hồn hề nói, "Ta cũng không tin." Hắn chỉ tay một cái, một đạo hồn lực đáng sợ quẩn cuộn cuốn tới, không tiếng động thẳng hướng ngân long thực nhân ngư. Nhưng là để cho mọi người buồn dầu chính là, những thứ này thực nhân ngư lại có thể không sợ hồn lực công kích, bất kỳ hồn lực đến gần thân thể của bọn họ, dĩ nhiên là bị chấn động mở ra. A! Lại là hết thảm một tiếng chuyển tới, mọi người lần nữa mắt thấy một cao thủ bị tươi sống phân chia đồ ăn. Những người này lại có thể không nhìn hồn lực lồng phòng ngự. La Đồng kêu lên một tiếng đem một đám thực nhân ngư bổ bay ra ngoài, lúc này mới kêu to nói, "Mọi người cẩn thận, hồn lực hộ cháo đối với bọn nó tới nói căn bản không có tác dụng." Không thể để cho chúng nó đến gần thân thể. Tất cả mọi người tinh thần rét một cái, nguyên lai thủ đoạn của mọi người ở nơi này chút ít trước mặt ngân lòng thực nhân ngư lại có thể yếu ớt như thế, mỗi một người đều cảm thấy một chút tuyệt vọng rồi. Ngăn cản lại không thể một mực ngăn trở, công kích hoàn toàn vô hiệu, cái này làm sao chơi? Làm sao bây giờ? Ngê xương lo lắng trận to mắt, trong mắt cũng hiện lên một chút sợ hãi. Những người khác cũng là mặt đầy tuyệt vọng, mọi người liều mạng khống chế hồn khí đem thực nhân ngư ngăn cản ở ngoài, nhưng là dần dần vẫn là có người không kiên trì nổi. Từng tiếng tiếng thảm thiết truyền tới, lại mấy người không kiên trì nổi bị thực nhân ngư phân mà ăn. Chu tử mặc sợ đến nhanh tiểu ra quận, hắn nhiều lần nghĩ phá vòng vây chui ra mặt nước, nhưng là nhìn xem nghe xương vẫn còn, nhất thời lại nhị được. Không được. La đồng kêu lên một tiếng, các ngươi mau nhìn, xung quanh ngân long thực nhân ngư càng ngày càng nhiều, chúng ta liền đi đều không đi được. Mọi người nhìn, lập tức dọa đến sắc mặt trắng bệ, nguyên lai xung quanh không biết lúc nào đã dậm đạp chẳng chỉ hiện đầy thực nhân ngư, mọi người muốn đi ra ngoài đều không ra được. Khí tức tuyệt vọng tại đám người tràn ngập, mỗi một người đều bị dọa sợ, thật chẳng lẽ phải chết ở chỗ này? Không. Ta không muốn chết ở chỗ này. Chú tử mặc sợ đến cả người run rẩy, thở hổn hển kêu lên. Ta còn có rất tốt tiền đồ, ta làm sao có thể chết? Tất cả mọi người khinh bị nhìn hắn một cái, liền ngay cả Ngê Dương cũng không nhịn được chán ghét trừng mắt liết hắn một cái. Mọi người mặc dù rất sợ hãi tử vong, nhưng là còn không đến mức giống như hắn thất thố đi. Ngê Dương mặt đầy ấy náy nhìn Phương Luân một cái nói, "Phương Luân đại ca, xin lỗi, lần này đem ngươi kéo vào rồi." Phương Luân mặt đầy âm trầm cũng không nói lời nào, Đông nhiên trừng mắt cười lạnh nói, "Chưa chắc." Lôi điện hộ cháo, ra. Đông nhiên, từng đạo đáng sợ lôi điện từ trong thân thể Phương Luân phát ra, trực tiếp quét toàn trường. Những thứ này chỗ lôi điện đi qua, Tất cả thực nhân ngư trực tiếp bị điện giật đến co quắp, thậm chí phần lớn đều phải bị tươi sống điện giật chết, hù dọa cho chúng nó liều mạng chạy trốn. Tất cả tuyệt vọng người nhất thời trận tròn mắt, Phương Luân sử dụng lại là chân khí. Tất cả mọi người xem thường võ giả chân khí. Cuối cùng, lôi điện trực tiếp tạo thành một cái khổng lồ hộ tráo đem tất cả mọi người bảo vệ, những thứ kia dục dịch ngóc đầu dậy ngân long thực nhân ngư nhất thời không dám đến gần rồi. Phương Luân khẽ mỉm cười, thuận miệng nói, những người này quả thực là hồn giả khất tinh, coi như là linh tuệ cảnh cường giả tới đây đều sẽ bị khốn tử, nhưng là chúng nó chỉ có thể đối phó hồn giả, liền rắc rưởi nhất võ giả đều có thể bóp chết chúng nó. Tất cả mọi người bỗng nhiên tình ngộ, rối rít kính lễ nhìn về phía Phương Luân, người bình thường thật đúng là không nghĩ tới điểm mấu chốt này rồi. Khó trách chúng nó ở bên ngoài đều trợ chủng. Ngô Dương kinh ngạc vui mừng hoan hô. Chương 631, tiểu nhân vô sỉ. Đem tất cả ngân long thực nhân ngư bởi sau khi đi, mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhóm, dối rít vui mừng Phương Luân cũng xuống, nếu không mọi người đều phải xui xẻo rồi. Chỉ có chú Tử mặc càng ngày càng khó chịu, cuối cùng tức giận trường Phương Luân một cái, mới âm dương quái khi nói, vận khí tôi, ai không nghĩ tới vấn đề đơn giản như vậy, cổ tịch lên sớm có ghi lại, cắt. Mọi người im lặng nhìn hắn một cái. Dojic không muốn phản ứng hắn rồi, cùng hắn nói nhiều quả thực là kéo kém thông minh, sớm biết ngươi làm sao không làm. Không kiếp, dám không nhìn ta, chờ đó cho ta. Chu Tử mặc trong lòng cuồng nộ, bất quá đại đa số tức giận đều tụ tập đến trên người Phương Nôn, trong mắt sát cơ tràn ra hận không thể giết chết Phương Nôn. Phương Nôn khinh thường sĩ cười một tiếng về sau, thuận miệng nói, nơi này vô cùng kỳ dị, chân khí của ta ở chỗ này tiêu hao cực kỳ nhanh, chúng ta phải dành thời gian xuống tới đấy hộ, nếu không mọi người còn phải đối mặt ngân lòng thực nhân như rồi. Mọi người nghe vậy cả người run lên, ai cũng không muốn lần nữa đối diện với mấy cái này đáng sợ tiểu tử, từng cái thúc dục Phương Nôn đi mau. Phương Luân khẽ mỉm cười cũng không nói nhảm, trực tiếp đi xuống bay vọt. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, nhìn thấy Ngân Long thực nhân ngư một mực đi theo, mọi người cũng là buồn dầu dị thường, bất quá nhìn thấy Phương Luân cái kia lôi điện hộ cháo về sau, rối rít đều thở phào nhẹ nhóm. Không được. Phương Luân sắc mặt đại biến, càng đi xuống chân khí tiêu hao càng nhanh, chúng ta phải ra tốc, cũng không biết được rốt cuộc sâu bao nhiêu, đừng đến lúc đó mọi người không trên không dưới chết ở chỗ này. Sắc mặt của mọi người lần nữa trở nên khẩn trưng lên, nếu quả như thật là ở nửa đường đem chân khí tiêu hao hết, như vậy tất cả mọi người đều phải xuôi xẻo rồi. Đến lúc đó muốn lên lại không đủ chân khí vị xuống đủ không có thực lực, đây không phải là muốn chết sao? Đúng một cái, xuống. Phương Nôn trợt quát một tiếng, tốc độ đột nhiên tăng nhanh, một đường hướng phía dưới bay vọt, những người khác cũng chỉ có thể đi theo thật chặt Phương Nôn. Bất quá càng đi xuống, sắc mặt của Phương Nôn liền trở nên càng ngày càng âm chậm, bởi vì xung quanh áp lực nước quá đáng sợ, lôi điện lồng phòng ngự mỗi cái hô hấp đều phải tiêu hao số lớn chân khí. Từ từ, cái trán Phương Nôn đều xuất hiện mồ hôi hột, hắn ở trong không gian giới chỉ tìm được một chút bổ sung chân khí đang dương liều mạng kiên trì. Rốt cuộc, ngay khi Phương Nôn lôi điện lồng phòng ngự trở nên suy yếu, linh hồn của mọi người cảm giác cảm giác được phần đấy. Rốt cuộc, mọi người mau tìm Hỏa luyện thần tinh. Nghe xương hưng phấn hoan hồ. Phương ngôn tợ phao nhẹ nhõm, chậm rãi co rúk lại phòng ngự của mình cháo, khống chế tại một cái tiêu hao tương đối thấp mức độ. Còn những người khác thì liều mạng cảm giác đáy hồ tình huống, từng miếng cắt đá đều không buông tha. Tìm được. Chu Tử Mặc đột nhiên kinh ngạc vui mừng cười một tiếng, đưa tay chụp tới một khối thủy tinh màu đỏ nho nhỏ liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Khối này thủy tinh màu đỏ thật giống như lá phong bên trong chảy xuôi hỏa diễm một dạng sức mạnh, để cho người ta cảm thấy vô cùng thoải mái. Tất cả mọi người nhất thời thở phào nhẹ nhõm, đáy này còn thật sự có Hỏa luyện thần tinh nhất là nghe Dương cùng La Đồng nhất thời vui vẻ ra mặt. Ồ, oh. Phương Luân đương nhiên khẽ gi một tiếng, đưa tay chụp tới, một khối hỏa luyện thần tinh liền xuất hiện ở trong tay Phương Luân. Hắn cảm nhận được đáng sợ của hỏa luyện thần tinh, nhất thời hài lòng nở nụ cười, lần này linh hồn nội bộ hàn khí liền không cần thiết lo lắng. Chúng ta đi. Chân khí sắp không chịu được nổi nữa. Phương Luân chợt quát một tiếng, trực tiếp dẫn đầu đi lên mai vọn, những người khác dối rít núp ở Phương Luân lồng phòng ngự bên trong, đồng thời đi theo vào lên. Nhìn xem lồng phòng ngự càng ngày càng manh, trái tim tất cả mọi người đều nhấc lên, rất sợ lên tới một nửa lồng phòng ngự liền tan vỡ lại nhìn xem xung quanh nhìn chằm chằm ngân long thực nhân ngư, sắc mặt của mọi người đều trở nên dị thường khó coi. Nhanh nhanh nhanh, trong lòng mỗi người đều lo lắng thúc dục, tốc độ càng lúc càng nhanh, ngay khi nhanh đến gần mật hồ, phương luôn lộng phòng ngự rốt cuộc bẻ nát. Xiêu xiêu xiêu, vô cùng vô tận ngân long thực nhân ngư nhất thời hưng phấn nhào tới, nhấc lên đáng sợ sóng nước, sợ đến tất cả mọi người sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Xông ra! Phương luôn chợt quát một tiếng, tất cả mọi người đều liều mạng bùng nổ, hồn khí điên cuồng sau này đánh giết, đồng thời hướng thẳng đến bên ngoài vọt ra ngoài. Từng tiếng kêu rên thảm thiết, chờ sau khi tới đám người phương luôn thoát ra mật hồ mới phát hiện lại có mấy người bị tiêu diệt rồi. Người may mắn còn sống sót rồi rít hai mắt nhìn nhau một cái, đều mang một chút sợ, phía dưới ngân long thực nhân ngư thật đáng sợ, mọi người cũng không dám lại đi xuống một lần. Thật may hỏa luyện thần tinh tìm được. Nghe Dương hưng phấn hoan hô, "Từ Mặc sư huynh nhanh đem hỏa luyện thần tinh cho ta, chúng ta cần phải trở về." Sắc mặt của Chu Tử Mặc đột nhiên trở nên có chút lúng túng, cười khổ nói, "Sương Nhi, hỏa luyện thần tinh ném đi." "Cái gì?" Tất cả mọi người kêu lên, rối không tưởng tượng nổi nhìn về phía Chu Tử Mặc, mọi người liều mạng làm tới, lại có thể ném đi. Vừa rồi trong lúc loạn Một đầu ngân long thực nhân ngư cắn trúng tay của ta, vì vậy ta kinh hoàng thất thố bên dưới liền đem Hỏa luyện thần tinh ném. Chu tử Mạc Lũng túm nói, ta không phải cố ý, hiện tại Hỏa luyện thần tinh hẳn là lại rơi vào đáy hồ rồi. Ngê Dương trợn tròn mắt, những người khác cũng trợn tròn mắt, liền ngay cả La Đồng đều là mặt đầy tức giận, hận không thể một quyền đánh chết Chu tử Mạc mới tốt. Chỉ có Phương Luân mặt đầy tức giận, Chu tử Mạc lại dám nói trong lúc vô tình rất Hỏa luyện thần tinh, kẻ ngu mới tin đây. Cái tên này nhất định là cố ý đem tinh mất rồi, Đoạt đi xuống đây. Hiện ở trong tay Phương Luân có một khối luyện thần tinh, là hắn khẳng định không cho Ngê Dương. Cho nên Chu tử Mặc đoán được Phương Luân khẳng định phải đi xuống. Cho chết. Phương Luân tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, kết quả từ Chu tử Mặc liếc thấy một tia chao phủng, Phương Luân trong lòng sát cơ nổi lên một phía. Khi sâu một hơi, Phương Luân không có đi lãng phí thời gian, trực tiếp đem Hỏa luyện thần tinh nhét vào trong tay nghe xương sau hỏi, "La Đồng, mặt hồ này cửa hang còn bao lâu mất đi hiệu lực?" La Đồng lúc này mặt đầy tức giận trận mắt nhìn Chu tử Mặc, nghe được Phương Luân quát hỏi đầu tiên là sững tiếp theo dồn dập nói, "Thời gian không nhiều lắm, nhiều nhất một thời gian uống cạn chu trà, chẳng lẽ ngươi còn nghi tiếp?" Phương Nôn không nói gì, chỉ là vây tay thả ra số lớn cực phẩm linh thạch. Tiếp theo sức mạnh vô hình trực tiếp đem tất cả linh thạch bắt vỡ, Phương Luân một hơi đem linh thạch nội bộ linh khí toàn bộ hấp thu vào trong bụng. Ầm ầm. Từng tiếng nổ vang, chân khí khô khốc trong đan điền Phương Luân bắt đầu nhanh chóng khôi phục. Đi ra lại thu thập ngươi. Phương Luân cười lạnh chừng Chu tử mặc một cái, không chút do dự ẩn nấp xuống trong hồ nước. Tất cả mọi người từng tiếng kêu lên, rối rít khẩn trương, cái này thời gian một chút trà có thể tới trở về sao? Đến lúc đó cũng đừng thôi vây chết ở phía dưới rồi. Một tiếng rêu cợt, tử mặc khẽ miệng lộ ra vẻ đắc ý, chờ nhìn thấy tất cả mọi người tức giận theo dõi hắn về sau, hắn âm dương quái khí nói, các ngươi đừng có hiểu lầm. Ta cũng đang vì Phương Luân sư đệ lo lắng đây, thời gian này nhưng là cấp bách cực kỳ a. Vô gì. Tất cả mọi người ở trong lòng quắc mắng. Chương 632, đáy hồ chí bảo. Phương Luân chui vào trong hồ nước về sau, vốn là đã tản đi ngân long thực nhân ngư nhất thời nổi giận, tất cả đều lần nữa xuống lại, điên cuồng hướng Phương Luân phát động tấn công. Hừ. Phương Luân lạnh rên một tiếng, đan điền số lượng không nhiều chân khí bộc phát ra đi, đáng sợ lôi điện trực tiếp đem đến gần thực nhân ngư điện thành than. Tiếp theo Phương Luân trên người bao một mong mỏng lôi điện cháo, sau đó nhanh chóng đi xuống vọt. Chu Tử Mặc, chờ ta đi ra ngoài liền chơi chết ngươi. Phương Luân trong lòng tức giận gào khét, bị người như vậy háng hại, Phương Luân đã sớm lựa giận ngút trời rồi. Tốc độ của hắn phong thật điện trì, phá vỡ mảng lớn sóng nước, một đường hướng phía dưới bay vọt. Rất nhanh Phương Luân liền xuất hiện tại đáy hồ, hắn linh hồn cảm giác đảo qua, nhất thời đem xung quanh hơn 10 trượng đáy hồ cắt đá tất cả đều tra nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Không có. Phương Luân nỉ non một tiếng, trực tiếp hướng phía trước vọt một cái, lần nữa đem cảm giác quét nhìn đi ra ngoài, vẫn là không có. Hỏa luyện thần tinh có lẽ là tùy ý ở đáy hồ, có lẽ là số lượng ít đổi, cho nên Phương Nôn tìm nửa ngày đều không tìm được một viên. Thời gian không nhiều lắm, Phương Luân trong lòng vô cùng nóng nảy, bất quá vẫn là rất bình tĩnh tiếp tục tìm kiếm, hắn hiện tại chính là cùng thời gian thi chạy a, chạy chậm một chút liền ngọn cũ đòi rồi. Rốt cuộc, Phương Luân tại hai khối đá lớn trung gian tìm được một khối hỏa luyện thần tinh. Hắn kinh ngạc vui mừng cười một tiếng, liên đội vàng đem hỏa luyện thần tinh thu vào liền chuẩn bị rời đi. Nhưng là ngay tại lúc hắn chuẩn bị rời đi, linh hồn bỗng nhiên cảm thấy một tia dị trạng. Cái kia hai khối đá lớn trong lớn nhất khối đó, lại có thể có từng tia từng tia hồn lực chấn động. Ồ, chẳng lẽ là bảo vật? Phương Luân kinh ngạc vui mừng cười một tiếng, linh hồn trực tiếp dò xét qua đi. Nhưng lại bỗng nhiên sắc mặt hắn trực tiếp trở nên dị thường khó coi, bởi vì một cổ khí tức băng hàn hướng linh hồn của hắn lan tràn tới. "Phanh!" Một tiếng nổ vang kinh thiên động địa, cự thạch kêu bỗng nhiên nổ lên, đã vụn tung tóe trong lúc đó một tia sáng bỗng nhiên vọt hướng trán của Phương Luân. Phương Luân kêu lên một tiếng muốn chém nẻ, nhưng là thân thể của hắn bỗng nhiên cứng ngắc, đạo kia ánh sáng liền chui vào mi tâm hắn ý thức hải. "Các các các, đã bao nhiêu năm, rốt cuộc đã tới một cái thượng hạng thân thể, bổ tọa về lại mặt trời thời khắc rốt cuộc đến tới rồi." Từng tiếng liều lĩnh cười to từ Phương trong ý thức hải vang dội. Phương luôn ý thức cũng xuất hiện tại trong ý thức hải, hắn mặt đầy ngưng trọng nhìn trong ý thức hải quỷ dị xuất hiện một đạo hắc khí. Cái này đoàn hắc khí trực tiếp thay đổi, cuối cùng biến thành một cái bộ dáng của lao giả hắc bảo. Lao giả này áo khoác mặc dù là biến thành, nhưng lại lộ vẻ đến mức dị thường cổ xưa, tuyệt đối không phải là hiện tại kiểu dáng. Hơn nữa hắn bộ dáng u buồn liêu lĩnh, hiển nhiên chỉ là một tia tàn hồn, hơn nữa còn là năm tháng rất xưa tàn hồn. Ta còn tưởng rằng là thứ gì không tầm thường, thì ra chỉ là một tia tàn hồn. Cút. Phương quát một tiếng, không còn cút ra khỏi bồn tọa ý thức hải, có tin ta hay không nữa ngươi. Lao giả sững sờ. Hắn tựa như cười mà không phải cười nhìn xem Phương Luân sau đó nói: "Tiểu tử thực lực kém như vậy, còn không thấy ngại để cho lão hủ cứ đi." Mặc dù lão hủ thực lực không bằng từ trước một phần vạn, nhưng cũng không phải là tiểu tử ngươi có thể đối phó. Phương Luân ánh mắt nghiêm trọng, lão giả này nói tới đúng là thật sự, thực lực của hắn vô cùng đáng sợ, Phương Luân căn bản cũng không có tất thắng chi tâm. Hơn nữa, thời gian càng lâu đối với Phương Luân càng bất lợi, không cẩn thận liền muốn mệt ở chỗ này. Cắc cắc cặc. Lão giả cười quái dị nói: "Tiểu tử, ngoan ngoãn đem thân thể giao cho tọa, nếu không có ngươi hảo hảo mà chịu đựng." "Đừng nói nhảm." Phương Luân trợn quát một tiếng. Trực tiếp liền hướng lao giả này nhỏ tới, hắn không có thời gian lãng phí, phải tốc chiến tốc thắng. Giống. linh hồn của Phương Nôn hóa thành một đầu đáng sợ cầu long, gao thiết một tiếng sau liền hướng lao giả cắn xé đi qua. Cắt cắt cắt. Lao giả khinh thường lắc lắc đầu nói, tiểu tử ngươi thực lực quá kém, đem thân thể giao cho ta đi. Nói xong, lão giả trực tiếp hóa thành một đạo hắc vụ, hướng thẳng đến Phương Nôn nhỏ tới. Hắc vụ vừa đụng đến linh hồn của Phương Nôn, linh hồn của Phương Nôn liền trực tiếp cứng ngắc lại, thật giống như một cái điêu khắc không thể đậy, tiếp theo bị khói đen che phủ rồi. Ha ha ha, Lão giả cười quái dị lần nữa vang vọng ở bên trong ý thức hại phương luôn, hắc vụ lan lột, thật giống như đang điên cùng thôn vẽ linh hồn của Phương luôn. Mà hết thảy này, Phương luôn căn bản là không có cách chống cự, hắn thậm chí ngay cả ý thức đều bị đồng cứng. Nhưng là ngay khi lão giả Dương Dương đắc ý, một vệ kim quang dõng nhiên từ Phương luôn sâu trong linh hồn tu ra, đó là thiên hồn châu quan mang. Linh hồn của Phương luôn dõng nhiên khôi phục ý thức, nhưng là lão giả lại thảm, hắn kêu lên thảm thiết kêu thảm, hắc vụ trực tiếp hóa tán lên. Không, đây là vật gì? Không muốn. Lão phu đợi mấy ngàn năm mới chờ đến cơ hội này, không Lão giả Liễu Mạn gào thét bi thương rãy rủa, nhưng là cuối cùng vẫn là bị hòa tan, linh hồn trực tiếp biến thành một đoàn tinh khiết ánh sáng, ý thức đã sớm tan biến không còn dấu tích. Hút. Phương Luân hung phấn hút một cái, đạo kia ánh sáng trực tiếp bị Phương Luân hút vào trong linh hồn. Đây là vừa rồi đạo kia lão giả tàn hồn bên trong tinh khiết nhất sức mạnh linh hồn, Phương Luân đương nhiên không có khả năng bỏ qua, đây chính là vật đại bổ. A. Phương Luân dống nhiên kêu thảm một tiếng, linh hồn bắt đầu điên cuồng luẩn mạnh, bất quá tâm tình của hắn ngược lại là dị thường ngạc nhiên. "Bể cho ta." Phương Luân nổi giận gầm lên một tiếng về sau, trực tiếp một quyền hướng lên trên phương ý thức hại là chăn đánh tới. Phang, ngăn trở Phương Nôn lá chắn cường đại trực tiếp vỡ vụn, linh hồn của Phương Nôn lần nữa lớn mạnh, nhưng là như thế vẫn chưa đủ, linh hồn hắn hấp thu cổ sức mạnh kia sau một đường tăng vọt, bây giờ còn đang ở tăng vọt. Lại bể. Phương Nôn giống giận lần nữa ra quyền, lá chắn phía trên ý thức hải trực tiếp bị đánh bể. Thiên trùng cảnh tầng 8. Phương Nôn kinh ngạc vui mừng cười một tiếng, thực lực hắn hiện tại lại có thể tăng vọt gấp mấy lần, hồn lực đáng sợ tại trong ý thức hải quân quẩn, để cho Phương Nôn hưng phấn thường. Nguy hiểm tương đương cơ hội, thật may có thiên hồn châu. Phương Nôn lòng miệng một tiếng, về phần lão giả kia coi như xui xẻo. Muốn đoạt xá Phương Nôn không được, ai biết Phương Nôn lại có thiên hồn châu loại bảo vật này. Tai hại, thời gian không đủ. Phương Nôn chợt nhớ tới, thân thể của mình vẫn còn đang tại đáy hồ đây, hắn hù dọa đến ý thức vội vàng trở lại trong thân thể, tiếp theo nhanh chóng hướng trên mặt hồ bay vọt. Dâm dạp chằng chịt ngân long thực nhân ngư điên cuồng hướng Phương Nôn vọt tới, Phương Nôn lạnh rên một tiếng, đáng sợ lôi điện điên cuồng bộc phát ra đi. Đùng đùng đùng đùng. Toàn bộ nước hồ toàn bộ bị lôi điện bao phủ, ngân lớn. Mà Phương Nôn lại chút nào, lúc này phía trên cửa hàng đã sắp đóng rồi, liền trước khi đóng lại một khắc, Phương Nôn rốt thoát ra mặt hồ. Phương Luân đại ca đi ra, đám người nghe xương ngạc nhiên hoan hô lên, nhưng là sắc mặt của Chu tử Mặc lại trở nên dị thường khó coi, thật giống như chết lao trà. Phương Luân trực tiếp hạ xuống ở trước mặt mọi người, không để ý tới những người khác, mà là cười lạnh hướng Chu tử Mặc đi tới, "Tiểu tử, dám tính toán ta, hiện tại chúng ta nên tính một chút sổ cái đi." Chương 633, "Chớ theo ta được không?" Phương Luân thực lực tăng vọn, mặc dù còn không có triệt để không chế tốt chính mình mới thực lực, nhưng là hắn không chuẩn bị nhịn. Chu tử Mặc người này thật là làm cho người ta chán ghét, Phương Luân cái kia cuồng bạo hồn lực che ngập bầu trời bộc phát ra, tất cả mọi người đều sắc mặt đại biến. Phương Luân vốn chính là thiên trùng cảnh tầng 6 cao thủ, vừa rồi cắn nuốt cái đó không biết tên linh hồn của cương giả, hiện tại đã đã tăng vọt đến thiên trùng cảnh tầng 8. Hơn nữa Phương Luân tu luyện chính là cao cấp nhất huyết ánh quyết, hiện tại lấy tu vi độ dày tới nói, không thể kém hơn tu luyện địa cấp công pháp Chu Tử Mặc. Sắc mặt của Chu Tử Mặc trở nên âm trầm vô cùng, tinh quang trong mắt hắn lóe lên, lạnh lùng nói, khẩu khí thật là lớn, ta ngược lại muốn nhìn một chút người làm sao có thể chừng trị ta. Phương Luân lạnh rên một tiếng, trong mắt lên vẻ ác, trực tiếp dậm chân lên, lòng bàn tay xuất hiện một cái vòng xoáy liền một trường đánh ra. Chết. Phương Luân quát lên. Cú lực đáng sợ đánh giết tới, bá đạo vô song. Tất cả mọi người hù dọa đến liên tiếp lui về phía sau sắc mặt trắng bệch, liền ngay cả Chu tử Mặc đều là sợ đến kinh hãi dị thường, một đạo thủ lớn ở trong tay nhanh chóng ngưng tụ, trực tiếp nên đón. Oèn! Hỗn lực đáng sợ chấn động, tất cả mọi người trực tiếp bị chấn hộc máu bay ngược, mà Phương luôn chính là vẫn không núc lích, Chu tử Mặc lại kêu thảm lăn lộn ra. Phốc! Một ngụm máu đen phun ra, Chu tử Mặc đụng gậy bà viên đại thụ sau mới thê thảm té xuống đất. Hắn lúc này đầu tóc rối bời không chịu nổi, liều mạng hộc máu, nhiều lần nghĩ bò dậy, nhưng lại ngã trên đất, hiển nhiên đã làm trọng thương. Một chiêu Không ai bị nổi chu tử mặc một chiêu liền bị trọng thương rồi, hắn mặt đầy không tưởng tượng nổi, làm sao đều không thể tin được sự thật này. Thực lực thật là đáng sợ, Phương Luân đại ca tại sao sẽ đột nhiên trở nên lợi hại như vậy? Là rất đáng sợ, chỉ sợ có thể cạnh tranh báo đường 12 cửa đồ rồi, chứ hắn thật giống như không có đáng sợ như vậy, chẳng lẽ là ở phía dưới có kỳ ngộ gì phải không? Đám người nghị luận ầm ĩ, liền ngay cả nghe xương cùng La Đồng đều là mặt đầy rung động cùng kinh phục. Nhịn ngươi rất lâu rồi, hôm nay tiễn ngươi lên đường. Phương Luân cười lạnh một tiếng, hướng thẳng đến Chu tử mặc đi tới, từng bước một ẩn chứa sát cơ đáng sợ. Che ngập bầu trời sắt cơ trực tiếp đem Chu tử Mặc sợ đến sắc mặt trắng bệ. "Ngươi dám?" Chu tử Mặc sợ đến run lẩy bẩy gầm nhẹ nói, "Ta, ta là đệ tử hành Tính môn, ngươi cái này là đồng môn giết lẫn nhau, sẽ bị môn quy trách phạt." Chu tử Mặc dọn ra môn quy, nếu như là người bình thường khẳng định liền sợ hãi, rất sợ ngay trước mọi người giết đồng môn bị môn quy trách phạt, loại này trách phạt nhưng là vô cùng nghiêm trọng. Nhưng La Phương luôn nhưng là không sợ, hắn lạnh leo cười một tiếng, chuẩn bị tiến lên. Chu tử Mặc choáng cả người run rẩy thiếu chút nữa ra quần, làm sao cũng không nghĩ đến Vương lại có thể như vậy quả quyết giết hắn. Trong lòng hắn vô cùng hối tiếc, làm sao chọc cái này sát thần. Phương Luân đại ca chấm đã. Nghe Dương bỗng nhiên mở miệng, làm bộ đáng thương nhìn xem Phương Luân nói, "Từ Mặc sư huynh dù sao cũng là tới giúp ta một tay, mặc dù vừa rồi đúng là quá phận một chút, nhưng là ngươi sẽ bỏ qua hắn một lần đi." La Đồng cũng tới đến trước mặt Phương Luân, nhỏ giọng nói, "Phương Luân đại ca, Chu tử Mặc ca ca không phải người là bình thường, là chúng ta báo đường mạnh nhất 12 cửa đồ, ngươi nếu như giết hắn, đến lúc đó cũng là chuyện phiền thoái. Nhìn thấy hai người bọn họ đều lên tiếng, Phương Luân sát cơ trực tiếp thú liễm, cười nói, "Đã như vậy, như vậy lần này liền tha hắn." Thật ra thì trong lòng Vương luôn lại là tại khinh thường giễu cợt, muốn giết loại người này còn cần ngay trước mọi người giết. Phương pháp mượn dao giết người có rất nhiều, vừa rồi chỉ là vì cho hạ giận đồng thời trấn nhiếp hắn thôi, hiện ở trước mắt đạt đến là được. Chu tử Mặc nhìn thấy Phương luôn nhà ra không giết hắn, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, lại nhìn thấy những người khác ánh mắt giễu cận cùng bộ dáng trật vật của chính hắn, trong lòng đối với Phương luôn hận ý nhưng là càng thêm sâu rồi. Phương luôn ngươi chờ ta, ca ca ta sẽ không bỏ qua ngươi. Chu tử Mặc trong lòng tức giận gào thét, bất quá hắn cũng không dám lại trêu chọc luôn rồi. Chúng ta đi thôi." Nghe Dương cười nói, tất cả mọi người từng người đồng ý. Hiện tại Hỏa luyện thần tinh cũng tới tay, quả thật không cần thiết lại ở tại cái địa phương quỷ quái này rồi. Một đám người thoát ra rừng rậm sau nhanh chóng bay lên không, tiếp theo Phong tật Điện chỉ hướng phương hướng của thiên Tiên trấn bay vọt, hơn nữa nghe Sương, càng là nhảy cẳng hoan hô lòng chỉ muốn về, hận không thể lập tức đem Hỏa luyện thần tinh giao cho nàng mổ thân mới tốt. Nhưng là sắc mặt của Phương luôn lại không hề tốt đẹp gì, bởi vì hắn giác quan thứ 6 chuyển tới từng trận uy hiếp. Rốt cuộc là nguy hiểm gì? Phương luôn non. Hắn không hoài nghi chút nào chính mình giác quan thứ 6, cảm giác thời khắc sinh tử trôi luyện ra được là nhạy nhất, một khi xuất hiện nhất định phải có lớn nguy hiểm. Nhưng lại rốt cuộc là nguy hiểm gì? Phương luôn chỉ muốn đến hai loại khả năng, một là triệu tiền hai nhà phát hiện thủ hạ bị diệt giật dữ, lần nữa phải ra đại lượng cao thủ tới, hai là Kim Vũ thượng nhân, lão gia hỏa này bao giờ cũng không nghĩ tiêu diệt Phương luôn đây, khẳng định nghĩ mai phục Phương luôn. Hai loại khả năng đều có, hơn nữa tính nguy hiểm đều không nhỏ. Phương luôn suy nghĩ miên man, đột nhiên sắc mặt đại biến, bởi vì là một đạo phong tật điện trì bóng người từ phía bắc bầu trời hướng bên này bay vọt, bất ngờ chính là Kim Vũ thượng nhân. Các các các, tiểu tử có thể tìm được ngươi rồi, hôm nay nhìn làm sao chạy. Kim Vũ thượng nhân phấn cười quá dị. Khi tức đáng sợ cách xa như vậy đều điên cùng chuyển tới, tất cả cảm thấy cổ hơi thở này, mặt người sắc đều là biến đổi. Đi mau, tất cả mọi người phân tán đi. Phương Nôn chợt quát một tiếng, cái khác còn nỡ ra đích thực người rối rít bốn phía chạy trốn, nghe xương cùng La Đồng cũng sợ đến liều mạng chạy trốn. Ma Chu Tử Mặc cũng là hoảng hốt chạy bừa, hướng thẳng đến một cái phương hướng chạy trốn, nhưng là Phương Nôn lại có thể cười lạnh một tiếng song song với hắn phi hành. Khốn kiếp, người đi theo ta sao? Chu Tử Mặc nhanh sợ không rồi, cái này Kim Vũ thượng nhân rõ ràng là đến tìm Phương Nôn, nhưng là Phương Nôn nhưng vẫn đi theo hắn, đây không phải là phải xui xẻo sao? Phương Luân không nói gì, chỉ là tựa như cười mà không phải cười nhìn hắn một cái, tiếp đó ánh mắt ngưng trọng nhìn phía sau Kim Vũ thượng nhân. Mặc dù không biết Kim Vũ thượng nhân là dùng biện pháp gì khóa chặt hắn, nhưng là lúc này thật sự chính là khó chạy đi. "Khôn hiệp, ngươi chớ theo ta được không?" Chu tử mặc giọng mang nước nợ gầm nhẹ, liên tục 3 4 lần biến phương hướng, nhưng là Phương Luân lại như cú gắt gạo đi theo hắn. "Ngươi rốt cuộc muốn thế nào?" Chu tử mặc thở hồn hển nhìn chằm chằm Phương Luân, thật không thể cắn chết Phương Luân mới tốt. Phương Luân tựa như cười mà không phải cười mà nói, "Ta muốn thế nào ngươi không phải rất rõ sao?" Kim Vũ thượng nhân đuổi giết, mọi người đồng sinh cộng tử không phải thật tốt sao? Quỷ mới có thể so với đồng sinh cổ tử." Chu tử mặc bị chộp tức. "Ha ha ha. Vậy các ngươi thì cùng chết đi." Kim Vũ thượng nhân cười lớn, một cổ hồn lực chiều tịch đáng sợ bao trùm tới, sợ đến chu tử mặc sắc mặt đại biến. Sắc mặt của Phương luôn cũng là trở nên dị thường âm trầm, hắn đột nhiên ra tay nắm lấy chu tử mặc sau này hết một cái, sau đó nhanh chóng đổi hướng. "Không được." Một tiếng kêu thê lương thảm thiết, chu tử mặc trực tiếp bị hồn lực triều tịch đáng sợ xé thành phân liền linh hồn đều không trốn ra được. Chương 634: Triệt để khống chế du hồn tử mặc chắc chắn phải chết. Hắn tính toán Phương Luân thời điểm liền đại biểu hắn chết chắc, vừa rồi không có ngay trước mọi người giết hắn, hiện tại đem hắn giết chết cũng là bình thường. Chu tử mặc sau khi chết, Phương Luân đổi phương hướng liều mạng ra tốc, thậm chí một đầu đâm vào dặm dặm trong khu rừng rậm nguyên thủy, ý đồ lợi dụng địa hình phức tạp chạy trốn. Các các các, tiểu tử ngươi chạy sao? Ngươi ngược lại là chạy cho ta nhìn xem một chút. Kim Vũ thượng nhân cười khằng khặc quái dị, cũng không vội mở ra giết Phương Luân, ngược lại thì trên trời Phương không ngừng quanh quẩn. Nhưng làm sao vị, đều sẽ bị hắn được. Tiểu tử đừng vùng nữa, bị ta tìm được còn chạy. kia cũng không cần lặn Kim Vũ thượng nhân cười lớn, "Hôm nay ta liền để ngươi từ từ tuyệt vọng mà chết." Nói xong, Kim Vũ thượng nhân bỗng nhiên nhấn xuống một cái, một cái đáng sợ vạn trượng dấu bàn tay đột nhiên xuất hiện, đáng sợ đi xuống oanh kích. Ầm ẩm. Xong khí đáng sợ lan lột, phía dưới trực tiếp bị đánh ra một cái đáng sợ vạn trượng vết tích, mà Phương Luân thì từ trong vết tích thoát ra, một bên hộp máu một bên chạy trốn. "Khốn kiếp, không đồng nhất lần hại chết ta, muốn từ từ hành hạ ta đúng không? Cái thù này cuối cùng cũng có một ngày muốn trả lại cho ta." Phương Luân nộ, nhưng là làm sao cũng không nghĩ ra chạy thoát biện pháp lại là một đạo công kích đáng sợ chuyển tới, Kim Vũ thượng nhân thật giống như trêu đùa chuột nhỏ lần lượt đem Phương Luân đánh hộc máu. Không có biện pháp. Phương Luân trong lòng tức giận mắng một tiếng, tiếp theo trong tay trực tiếp xuất hiện một cái bình ngọc, chính là vây khốn du hồn vương cái đó mẹ thuần bình. "Nghe, Kim Vũ thượng nhân đang đội giết ta, ngươi không muốn cùng chết lợi, giúp ta chạy thoát thân." Phương Luân tâm thần động một cái, trực tiếp từ du hồn vương linh hồn truyền âm nói. Phương Luân cũng là không có biện pháp, một vọng cuối cùng liền ở trên du hồn vương. rồi, ngựa chết thành ngựa sống cũng được, liền hắn trao đổi lên. Nhưng là du hồn vương lại cũng không quan tâm Phương ngôn. Phương Luân trong cơn giận dữ niệm động khống hồn thuật trói buộc Thần Chủ, Du Hồn Vương nhất thời tại trong bình ngọc gào thét bi thương hét thảm lên. Phương Luân ánh mắt sáng lên, hắn phát hiện mình thực lực để thằng sau lại có thể đàn cùng Du Hồn Vương liên lạc trong chiếm cứ Thư phòng, ý chính là nói Phương Luân bây giờ có thể nắm nùi khống chế hắn. "Được, ta cũng không tin ngươi có thể chạy ra khỏi lòng bàn tay của ta." Phương Luân cười lớn, đột nhiên bung ra mỆT hồn bình trói buộc, một đạo hắc vũ trực tiếp chui ra, liều mạng hướng một cái phương hướng Nhưng là tại Phương Luân tâm chế, lại có thể thảm thảm, không thể không hướng Kim Vũ thượng nhân tới. Du Hồn Vương Kim Vũ thượng nhân kinh ngạc vui mừng trận to mắt, cũng không để ý Phương luôn rồi, trực tiếp triển khai đối với Du Hồn Vương chém giết. Du Hồn Vương trọng thương bên dưới vốn là dự định liều mạng chạy thủ mạng, nhưng là ở dưới sự không chế của Phương luôn lại có thể không thể trốn cũng không thể ẩn giấu thân hình, thật sự là để cho hắn bối rối. Kim Vũ thượng nhân mặc dù nghi ngờ, nhưng lại không muốn bỏ qua cơ hội này, Phương luôn lúc nào giết đều có thể, Du Hồn Vương trước hết thu vào tay. Phương luôn chính là lợi dụng hắn tâm lý này, cho nên cười lạnh bỏ trốn. Mặc dù có sai lầm đi Du Hồn Vương nguy hiểm, nhưng Vương luôn vẫn là hiểu được trở lựa, hơn nữa hắn thoát ra một trận sau bỗng nhiên dừng lại ẩn giấu đi. Cắc cắc cắc. Xa sa từng tiếng Kim Vũ thượng nhân cười quái dị, hắn hưng phấn kêu lên, "Du Hồn Vương, đi theo ta Kim Vũ thượng nhân mới là người đường ra tốt nhất, ha ha ha, đừng vùng vẫy nữa." Rầm rầm rầm, từng đạo sức mạnh đáng sợ đánh rết mà xuống, Du Hồn Vương bị đánh lần nữa hư nhược mấy phần, hắn làm sao có thể là đối thủ của Kim Vũ thượng nhân. Hắn càng yếu, Phương Luân đối với lực khống chế của hắn lại càng mạnh, thậm chí đến cuối cùng Phương Luân đã ổn định khống chế đối với Du Hồn Vương. Cảm nhận được hoàn toàn khống chế được Du Hồn Vương về sau, Phương Nôn trong lòng một vui mừng như liên, hai họa ngầm này rốt cuộc làm xong, sau đó Du Hồn Vương coi như nghị phản loạn cũng không thể Phương Vân Liễu mạng ra cố hắn cùng Du Hồn Vương tâm thần không chế, tiếp theo gầm nhẹ nói, ẩn thân chạy trốn. Theo Phương Vân gia lệnh rút lui truyền đạt, chính đang khổ cực chống đỡ Du Hồn Vương cả người dùng một cái, đông nhiên trở nên trong suốt lên, tiếp theo nhanh chóng tại chỗ biến mất. Kim Vũ Thượng Nhân sững sờ, trực tiếp trợn tròn mắt, đây là có chuyện gì? Ha ha ha, Kim Vũ Thượng Nhân đa tạ, ta một mực không cách nào khống chế Du Hồn Vương, vừa rồi nếu không phải là người đánh Du Hồn Vương một trận, ta còn thực sự không khống chế được hắn, không từ bốn phương 8 tới, Kim Vũ Thượng Nhân thời cũng nhưng khi nôn, lại lại cũng không tìm được tích của Phương rồi. Kim Vũ Thượng Nhân ngửa mặt lên trời gào thét, xung quanh nhấc lên từng trận sóng khí đáng sợ, hắn coi như là triệt để tức điên rồi. Vốn là muốn giết Phương Luân thuận tiện đoạt lại Du Hồn Vương, ai biết Phương Luân chạy rồi, Du Hồn Vương còn bị Phương Luân khống chế rồi, Kim Vũ Thượng Nhân là ném đi phu nhân lại bẻ gãy binh. Khuất nhục a, Kim Vũ Thượng Nhân chán đời máu, hắn không thể đập đầu tự tử một cái mới tốt. Phương Luân, ngươi chờ ta. Kim Vũ Thượng Nhân phun ra một ngụm máu tươi, cắn răng nghiến lợi rồi nhiên bên cạnh Phương Nôn hàn khí một thịnh, trong mắt Phương Nôn liền thoáng qua một tia hàn mang, bởi vì hắn biết Du Hồn Vương đã tới. Hiện ra thân hình, Phương Nôn lạnh lùng xoay người, nhìn chằm chằm sau lưng một viên đại thụ trách mắng. Bằng vào song phương tâm thần liên lạc, Phương Nôn cảm giác rõ ràng Du Hồn Vương liền ở nơi đó. Quả nhiên, Du Hồn Vương cuối cùng hiện ra thân hình, lạnh lùng nhìn chăm chú Phương Nôn. Hắn là một người đàn ông trung niên bộ dáng Du Hồn, mặc dù bộ dáng có chút hư ảo, nhưng lại ánh mắt ác, lúc này mắt tâm niệm vừa động, nhiên quỳ xuống lên. Hình dạng của hắn giống như bị ngàn vạn cây kim đang thắt thống khổ dị thường. Du Hồn Vương không biết nói chuyện, nhưng là hắn cái kia giận dữ tâm tình lại rõ ràng truyền lại đến trong đầu Phương Luân, bất quá Phương Luân không có quan tâm chút nào, vẫn như cũ sử dụng Khống Hồn thuận hành hạ hắn. Trước đó ngươi thực lực của ta chênh lệch quá tập thể bắt ngươi không có cách nào, hiện tại còn có thể thoát được rồi. Phương Luân cười lạnh một tiếng, thần phục hoặc là ta xóa bỏ linh trí của ngươi. Du Hồn Vương linh trí cũng không cao, đáng sợ hành hạ để cho hắn không thể không phục, hắn tê dảm ra từng trận tâm tình. Phương này mới đất lại, rất cung kính dưới đất. Phương Luân cảm nhận được hắn thần phục chí niệm, lúc này mới hài lòng gật đầu, một khi triệt để khống chế Du Hồn Vương, Phương Luân là thêm một cái trợ thủ tốt rồi. Hơn nữa Phương Luân không lo lắng hắn sẽ làm phản, bởi vì không có Phương Luân đồng ý, thực lực của hắn chỉ có thể một mực bảo trì cái trạng thái này, nghỉ khôi phục lại có thể cùng Kim Vũ Thượng Nhân chém giết cái loại này thực lực đáng sợ cũng không có khả năng. Một tiếng tiếng gào thét đáng sợ chuyển tới, một đầu trăm trưởng lao hổ bỗng nhiên xuất hiện, hướng thẳng đến Phương Luân nào tới. Không đợi Phương Luân xuống lệnh, nhiên tại chỗ biến mất, tiếp theo hổ liền bị xé thành máu bể. Được, Phương Nôn hài lòng cười to. Chương 635: Một chiêu bại trận. Làm Phương luôn lúc trở về Thiên Tiên Trấn, đám người Nghê Dương cùng La Đồng rối rít chờ sau khi ở hành tình môn cánh cửa, nhìn thấy Phương luôn trở về, nhất thời vui mừng quá độ. "Phương luôn đại ca ngươi rốt cuộc trở về tới rồi, ngươi không sao chứ?" Nghê Dương cùng La Đồng năm mồm bảy miệng hỏi. Phương luôn cười gật gật đầu nói, "Không có việc gì, nhờ có Chu tử mặc liệu chết cứu ta, nếu không ta cũng không về được." Sắc mặt mọi người cổ quái nhìn về phía Phương luôn, Chu tử mặc thế mà lại cứu Phương luôn. hỏi, sư tại thế nào?" "Rất đáng tiếc, bị Kim Vũ thượng nhân diện, thần hồn câu diện." Phương Luân mặt đầy trầm thống nói, "Đáng tiếc rồi, ta còn phải đạt tại Chu tử mặt đây." Nói xong, Phương Luân lắc đầu một cái đi vào bên trong hành tinh môn, chỉ để lại đầy đất sững sờ người. Chu sư huynh lại có thể chết rồi, hơn nữa còn là cứu Phương Luân chết, không thể nào đâu. Quản hắn khả năng không có khả năng, ngược lại hắn cũng đã chết, chuyện còn lại chúng ta tốt nhất không nên quản. Các người có phát hiện hay không trên người Phương Luân đại ca thật giống như có một luồng khí tức đáng sợ, hơn nữa cổ hơi thở này thật giống như không phải là của hắn. Đám người nghe sương nghị luận ầm người nhạy cảm thậm chí cảm nhận được trọng thương du hồn vương. Trở lại chỗ ở về sau, Phương luôn tiện tay bảy mấy trận pháp đơn giản đèn căn phòng ba phủ, tiếp theo lệnh lùng nói, ở một bên chữa trị, không có ta cho phép không cho phép vượt qua giới hạn. Phương luôn đương nhiên là nói chuyện với Du hồn vương, trạng thái ổn thân Du hồn vương gật đầu một cái về sau, trực tiếp tránh ở một bên khôi phục thực lực. Thật ra thì hắn khôi phục thực lực vô cùng đơn giản, chỉ cần cho hắn mấy ngày, tuyệt đối có thể khôi phục lại trạng thái tốt cùng. Nhưng là có khống hồn thuật khống chế, tại Phương luôn không cho phép trước đó, hắn nhất khôi phục thêm đến tiên trùng cảnh trạng thái cùng. Cái này cũng là Phương luôn có khống chế cực hạn của hắn rồi, cường đại đi nữa một tia Phương luôn liền khống chế được hắn rồi. Mà Phương Luân phân phó một câu, cũng liền bắt đầu yên tâm trở thường, căn bản không sợ Du Hồn Vương giở trò. Bởi vì Khống Hồn thuật vô cùng thần kỳ, một khi Du Hồn Vương ý đổ ra tăng thực lực tránh thoát khống chế, Phương Luân tâm niệm vừa động liền có thể khống chế hắn. Coi như tại ngoài và dạng, Phương Luân cũng có thể để cho hắn muốn sống muốn chết, đây chính là một ngày làm chủ cả đời làm chủ. Phương Luân ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường ngọc, trong lòng vẫn tương đối thỏa mãn, mới đi tới hồn đạo thế giới không bao lâu, liên tiếp cuộc chiến sinh tử sau lấy được chỗ cũng là rất lớn. Bang thực lực hiện tại của Phương ngôn, coi như là tại toàn bộ thiên tiên trấn cũng là có thể lấy ra được rồi. Tuấn trong miệng ném đi mấy viên đan dược chữa thương, Phương Luân bắt đầu khôi phục, bị Kim Vũ thượng nhân cái lao già đó đả thương, Phương Luân còn chưa bắt đầu chữa thương đây. Hơn nữa cầm tới Hỏa luyện thần tinh, Phương Luân cũng nên khu trục hàn khí rồi. Thời gian chậm rãi qua đi, có thể là trong hành tình môn lại nhất lên một trận báo cáo. Chu tử Macacachu Chí Minh, là là trong báo đường ít có cao thủ, được xưng mạnh nhất 12 cửa độ. Đám người Phương Luân trở về không có mấy ngày, Chu Chí Minh liền phát hiện mình để đệ bỏ mình tin tức, hắn nhất thời giận dữ dị thường, bắt đầu điều tra cái này cái đầu đuôi sự tình. Vốn là đi theo Nghê Sương cùng đi ra ngoài người là không chịu nói. Nhưng là Chu Chí Minh thực lực cường đại, liên tục đánh tàn phế mấy người về sau, cuối cùng đem hết thể đều bức hỏi được rồi. Chu Chí Minh cũng không phải người ngu, làm sao có thể tin tưởng em trai của mình sẽ giúp Phương Nôn ngăn cản cướp, cho nên lập tức liền đoán ra là Phương Nôn giết Chu Tử mà rồi. Khốn khiếp, dám động đệ đệ của ta, tìm chết. Chu Chí Minh dẫn đến cả người run dậy, không chút do dự khí thế hung hăng hướng Phương Nôn Trô ở đánh tới. Dọc theo đường đi báo đường người kinh ngạc không thôi, rối rít theo sau. Chờ đến đi tới Phương Nôn Trô ở ở ngoài, xung quanh đã tụ tập không ít người. Chu Chí Minh làm gì vậy? Ai lại đắc tội rồi? Người còn không biết sao? Phương Lôn rất hắn em trai đầu, hiện tại hắn có thể không nộ khí trùng tiên đến báo thù sao? Đám người nghị luận ầm ĩ, sắc mặt của Chu Chí Minh trở nên dị thường âm trầm, cuối cùng cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói, "Phương Lôn, cút ra đây nhận lấy cái chết." Chu Chí Minh thực lực đáng sợ, âm thanh giống như quần quần thiên lôi bộ phát ra đi, không chỉ Phương Lôn cho ở bị chấn đến run lẩy bẩy, liền ngay cả Phương Lôn vị trí nhà trận pháp đều bị trực tiếp đánh vỡ. Thậm chí liên tiếp theo gen thẳng thiết, Phương Lôn cái Tất mọi người thán sợ nhìn về Chí Minh, vạn không nghĩ tới thực lực của hắn lại có thể đáng sợ như vậy. Thực lực thật là đáng sợ. Quả nhiên không hổ là báo đường 12 cửa đồ. Có thể không đáng sợ nha, 12 cửa đổ không người nào là thiên trùng cảnh 10 tầng nhân vật đáng sợ. Mọi người khiếp sợ nghị luận, sắc mặt của Chu Chí Minh lại càng ngày càng âm trầm, bởi vì Phương Luân đi ra rồi. Trận pháp đều bị người phá vỡ, thì đồng nghĩa với cửa nhà đều bị đập mở quả thực là khi dễ đến cửa nhà tới rồi, Phương Luân làm sao có thể không ra? Phương Luân một mặt lạnh lùng, trong lòng nổi giận phừng phừng, lạnh lùng quét nhìn toàn trường. Chu Chí Minh cùng Chu Tử mặc dáng dấp giống nhau đến mấy phần, bất quá nhãn thần càng thêm buồn, hơn nữa thực lực vô cùng đáng sợ, để cho người nhìn mà sợ. Thứ đâu tới chó hoang sủa điên cuồng. Phương Luân cười lạnh hỏi, đám người hoàn toàn tính mịch, tất cả mọi người có chút khó tin rồi, Phương Luân lại có thể lớn mật như thế, đối mặt đáng sợ Chu Chí Minh lại có thể cũng dám quá mắng. Quả nhiên đủ cuồng. Chu Chí Minh cắn răng nghiến lợi cời gằn, khó trách dám giết em trai ta, rất tốt rất tốt. Phương Luân khinh thường dễ cận, tựa như cười mà không phải cười mà nói, lời không thể nói bậy bạn, Chu tử mặc sư huynh vì cứu ta mới chết, Kim Vũ thượng nhân mới là kẻ cầm đầu, cũng không phải là ỷ lại đến trên người của ta. Dám làm không dám chịu cho chết. Chu Chí Minh gầm nhẹ nói, ngươi cho rằng là ta sẽ tin chuyện ma quỷ của ngươi sao? Giáng đụng đến ta đệ đệ thì phải chết, đi với ta luyện hồn trận. Bên trong hành thịnh môn không cho phép tự mình đánh nhau, Chú Chí Minh còn muốn giết Phương Nôn, cũng phải đem hắn kéo đến luyện hồn trong sân, nếu không chính là phạm quy rồi. Bất quá Phương Nôn nhưng là khinh thường lắc đầu một cái, đừng lãng phí thời gian rồi, từ nơi này đi tới luyện hồn trận thời gian, đều đủ ngươi chết vài chục lần rồi. Các vị, cái tên này cố ý muốn tìm chết, như vậy xin mọi người thấy vậy một phen, cũng không coi vào đầu đấu nhau rồi. Được. Chu Chí Minh hưng phấn cười to, mời các vị sư huynh đệ làm chứng, chúng ta cũng lười nhiều đi mấy bước rồi, hiện tại song phương đồng ý, chúng ta cũng không tính đấu nhau. Song Vương sinh tử tự phụ. Đám người chố mắt nhìn nhau, mọi người sợ sở, cũng dối rít bắt đầu khen ngợi rồi. Mọi người đều là xem náo nhiệt không sợ sự tình lớn, đều từng người hoan hô lên. Tử. Chu Chí Minh chợt quát một tiếng, một cổ sức mạnh đáng sợ xuất hiện ở hắn tay trong bàn tay, tiếp theo hung hãn hướng Phương Nôn nhào tới. Tất cả mọi người hù dọa đến liên tiếp lui về phía sau, rối rít khiếp sợ với Chu Chí Minh thực lực đáng sợ, đại đa số người cũng đều cười trên nỗi đau người khác nhìn về phía Phương Nôn. Nhưng là Phương Nôn nhưng là tựa như cười mà không phải cười vung tay lên, Chu Chí Minh còn không có đến gần đây, trực tiếp thê thảm bay rất ra ngoài. Phun ra một ngụm máu tươi, Chu Chí Minh trực tiếp thê thảm bay rất ra ngoài, đụng nát vài tòa phòng ốc sau chật vật ngừng lại. Tất cả mọi người hít ngực một hơi khí lạnh, rối rít không tưởng tượng nổi nhìn xem một màn này. Chương 636, Đường chủ xin mời. Một chiêu. Phương Lôn chỉ là nhàn nhạt, nhạt vung tay lên, tất cả mọi người căn bản không thấy hắn làm sao động thủ, không ai bị nổi Chu Chí Minh cũng đã trọng thương ngã xuống đất, thế này thì quá mức rồi. Mọi người trố mắt nhìn nhau, cuối cùng phần lớn hít ngực một hơi khí lạnh, rung động nhìn về phía Phương Lôn. Mà Chu Chí Minh cũng là mặt đầy rung động, làm sao đều không thể tin được chính mình lại có thể thua thê thảm như vậy. Phương luôn khinh thường đến sỉ cười một tiếng, dựa vào thực lực của Chú Chí Minh làm sao có thể phát hiện du hồn Vương vị trí, giết hắn cũng không biết là ai giết. "Tốt rồi, người có thể đi chết rồi." Phương luôn cười lạnh hướng Chu Chí Minh đi tới. Chú Chí Minh phun ra một ngụm máu tươi, mặc dù vô cùng bi phẫn phẫn cốt nhưng là làm thế nào cũng không đứng lên nổi. Tất cả mọi người cười trên nỗi đau người khác lắc đầu một cái, cái tên này chết chắc. "Phương luôn đại ca." Một tiếng hô to từ đám người chi ngoài chuyển tới, Phương luôn nhướng mày một cái nhìn sang, Nguyên Lai là la đồng chạy tới. Hắn thở hổn hển chạy đến trước mặt Phương luôn, đầu tiên là liếc nhìn trước cảnh tượng này về sau, cuối cùng dồn nói: Phương Nôn lại ca, đường chủ xin mời, để cho ngươi lập tức đi tới. Đường chủ xin mời." Đám người từng tiếng kêu lên, liền ngay cả Phương Nôn cũng không nhịn được nhế mày. "Đường chủ báo đường Ngê chân, là là cả cao tầng hành thích môn, cũng là cả báo đường người Nam quyền. Bất quá nàng thực lực cao cường rất là thần bí, người bình thường căn bản là không thấy được nàng, hiện tại lại muốn triệu kiến Phương Nôn, xem ra chuyện này không đơn giản a." Đám người nghị luận ầm ĩ, mọi người rối rít kinh ngạc nhìn xem Phương Nôn, ngược lại là không nghĩ ra tại sao Phương Nôn có thể có được Ngê Trần triệu kiến. "Dẫn đường." Phương Nôn vất tay một cái, lập tức đi theo La Đồng đi về phía trước. Đa biệt của Phương Nôn cũng đã bị nề chân hấp dẫn, Chú Chí Minh sử tỉnh, hắn thấy vẫn là quá nhỏ, hoàn toàn không khả năng hấp dẫn hắn. Chú Chí Minh cảm nhận được Phương Nôn không nhìn, nhất thời giận đến cả người run rẩy, cảm thấy vô cùng vô tận khó nủ. Nếu như Phương Nôn giết hắn còn tốt, cứ như vậy không nhìn hắn, hắn hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Khốn kiếp, ngươi chờ ta, vô luận như thế nào ta đều muốn giết ngươi. Chú Chí Minh ở trong lòng gào thét điên cuồng. Một đường hướng hậu viện bão đường đi tới, Phương Nôn nói xa nói gần hỏi La Đồng, đáng La Đồng cũng không biết nghề chân rốt muốn làm như gì. Nàng rốt cuộc muốn làm gì? Ta thật giống như cùng nàng không quen biết chứ. Phương Luân trong lòng tàu nhỏ, sắc mặt đều có chút âm tình bất định. La Đồng ngu ngơ ngợi, "Phương Luân đại ca đừng để ý, đường chủ là người tốt, nàng nhất định là muốn cảm ơn ngươi đây, dù sao ngươi không chỉ cứu được Sương nhi tỷ, còn giúp nàng tìm được Hỏa luyện thần tinh đây." Phương Luân qua loa lấy lệ cười một tiếng, căn bản không tin tưởng loại thuyết pháp này. Lấy ngày đó nghe chân nút trong bóng tối cướp đoạt cử động của Du hồn vương đến xem, đây cũng không phải là một người hiền lành. Du hồn vương, chẳng lẽ nàng muốn cướp đoạt vương? Phương Luân trong đầu một tia sáng hiện lên, ý nghĩ này ở trong đầu hắn mọc rễ nảy rất nhanh xác định, 8 phần 10 là như vậy rồi. Phương Luân nhế non, trong mắt lóe lên một nụ cười lạnh lùng, hắn rất tin tưởng phán đoán của mình, đoán chừng là 89 phần 10. Phương Luân không chút ngoài ý muốn nào, cái này du hồn vương ở trong tay Phương Luân tin tức có thể lừa gạt được người khác, tuyệt đối không gạt được Lê Chân. Đúng rồi, đường chủ thương thế thế nào? Phương Luân mặt đầy lơ đã hỏi. La Đồng người này tương đối thật thà, cũng không suy nghĩ nhiều như vậy, còn tưởng rằng Phương Luân là quan tâm nghe Chân rồi. Vì vậy cười khổ nói, lần này đường chủ thương thế tương đối nghiêm trọng, nghe nói linh hồn đều bị hao tổn, chỉ sợ một năm nửa năm là khó khôi phục. Ồ, đó thật là bất hạnh. Phương Luân nhất thời cười Tại hậu viện báo đường một cái khổng lồ uy nghiêm trong phòng, Phương Luân gặp được bộ dáng Mỹ Lệ Ngây Trân. Lúc này Ngây Trân đang lạnh lùng nhìn chằm chằm Phương Luân, đột nhiên mở miệng nói: "La Đồng, ngươi đi ra ngoài trước." La Đồng gật đầu một cái sau trực tiếp lui đi ra ngoài, Phương Luân thì lưu tại bên trong căn phòng đối mặt với Ngây Trân. Nhìn thấy sắc mặt của nàng, Phương Luân liền biết mình phán đoán đến không sai. Trong lòng xì cười một tiếng về sau, Phương Luân chắp tay một cái nói: "Phương Luân thấy qua đường chủ, Du hồn vương trong tay ngươi." Ngây Trân cười lạnh mở miệng: "Phương Nôn thật thà cười một tiếng nói: "Đúng vậy a, trong lúc vô tình lấy Du hồn vương Hiện tại đã khống chế được, không làm phiền Đường chủ phí Tâm." Phanh. Trong tay Ngê Chân nắm ghế tựa trực tiếp bị nàng tan thành phấn vụn, một luồng khí tức đáng sợ trực tiếp phong tỏa Phương Luân. Phương Luân nhướng mày một cái, vẫn như cũ mặt đầy cười ngây ngô, đúng mực nhìn xem hắn. "Giáo ra Du Hồn Vương, hoặc là chết." Ngê Chân cười lạnh mở miệng, trong lời nói không có bất kỳ chỗ thương lượng. Phương Luân trong mắt hơi híp, thu hồi cười ngây ngô im lặng không nói. Du Hồn Vương cường đại tiềm lực, quyết định sẽ rất nhiều người tranh đoạt, Phương Luân nghĩ bảo vệ hắn rất khó. Bất quá để cho Phương Luân chủ động giao ra, đó là không thể nào. Ngê Chân bị tương nữa, Một thân thực lực đáng sợ cũng không phải là Phương Luân có thể ngăn cản, phong tỏa phương luôn về sau, Phương Luân cả người cứng ngắc ngay cả động đậy đều khó khăn. Nếu như người bình thường đối mặt cái này các loại tình huống, chỉ sợ đã là tới gần tuyệt cảnh rồi, nhưng là Phương Luân lại lộ ra một vết cười gắn, lạnh lùng nói, "Đường chủ đại nhân chẳng lẽ không có phát hiện Du hồn vương không ở bên cạnh ta sao?" Nghe chân sững sờ, nhíu mày nói, "Ngươi có ý gì? Vừa rồi ta phái hắn đi tìm một người, một khi ta xảy ra chuyện, hắn liền sẽ ở bên cạnh người nào đó tự bạo. Phương Luân cười ha hả nói, "Muốn chết cùng chết, thật tốt chơi." Sắc mặt của nghe Chân bỗng nhiên trở nên dị thường khó coi, thở hồn hển nói: "Ngươi dám đả thương xương nhi ta, tuyệt đối phải đem ngươi luyện hồn cả năm, không tin ngươi thử nhìn một chút." Xương xuân mềm của Ngê Chân dĩ nhiên là nghe sơn rồi, Phương Luân nhìn thấy nàng kích động, nhất thời trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Phương Luân cũng không có để cho Du Hồn Vương xuất hiện ở bên người nghe xương, hiện tại chỉ là làm nàng sợ đây. Khoe miệng lộ ra nụ cười nhạt, Phương Luân thản nhiên nói: "Đường chủ quá lo lắng, ta không muốn hại bất luận kẻ nào, nhưng là một khi có người muốn giết chết ta, ta có thể không muốn đơn độc lên đường, vậy quá mức tình mình." Phương Luân nói xong, lộ ra một vết bình tĩnh như thường mỉm cười, không phản kháng cũng không lên tiếng, trực tiếp để cho Ngê Chân lựa chọn. Ngê Chân giận đến cả người run rẩy, cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Phương Luân, hận không thể giết chết hắn mới tốt. Nhưng là nàng dám động thủ sao? Du Hồn Vương đáng sợ bao nhiêu nàng là biết, không muốn con gái mình mạng. Được được được. Ngê Chân đột nhiên liên tục cười lạnh, chúng ta hành tình môn thật sự chính là xuất ra một cái nhân vật không tầm thường rồi, khó trách liền Kim Vũ thượng nhân đều phải bị ngươi chơi bựa. Phương Luân khẽ cười nói, không dám nhận, đường chủ yếu là không có chuyện gì, ta đây liền đi trước rồi. Phương chắp tay một cái, không chút do dự xoay người rời đi. Chờ đến Vương Nôn sau khi đi xa, ngây chân mới thở hổn hển đập nát một cái bàn ghế, giận dữ hét: "Ngươi giỏi lắm Phương Nôn, lại dám khi dễ bổn tọa thương thế chưa lành, chờ đến ta thương thế phục hồi như cũ, chính là tử kỳ của ngươi, Du hồn vương cũng là của ta." Chương 637: rút sinh tử ký. Phương Nôn trở lại chỗ ở bên trong, mới thở phào nhẹ nhõm xóa đi mồ hôi lạnh trên trán mình. Có một cái linh tuệ cảnh cường giả nhớ hắn, để cho trong lòng hắn vô cùng bồn chồn giậu, nhiều lần phản bội hành tinh môn, nhưng là cuối cùng lý trí nói cho hắn biết cái này không thể thực hiện được. Ít nhất mấy tháng này ở bên trong hành tình môn vẫn là tương đối an toàn. Phương Luân nhị non nan đuổi mình, cuối cùng bảy trận pháp sau bắt đầu bế quan. Phương Luân là một cái rất không có cảm giác an toàn, hơn nữa xung quanh nhiều như vậy uy hiếp, Phương Luân đương nhiên phải liệu mạng tăng thực lực lên. Bây giờ không có bất kỳ thiên tài địa bảo, thậm chí Phương Luân đã không có hồn tinh mua ra tăng tu vi đang được, cho nên chỉ có thể dựa vào dân tâm tri lực tu luyện. Bất quá thật may, dân tâm chi lực tốc độ tu luyện vẫn như cũ vô cùng đáng sợ. Quyết, đáng sợ ra, mình, này chóng gia tăng gấp 5 lần, gấp 8 lần, 15 lần. Phương Luân kinh ngạc vui mừng trận to mắt, đổi thành thiên cấp công pháp sau hấp thu dân tâm chi lực tốc độ lần nữa tăng vọt, hiện tại Phương Luân tốc độ tu luyện lại là bình thường 15 lần, so với dùng bất kỳ đan dược đều phải rõ ràng. Tốc độ thật là đáng sợ, dành thời gian tăng thực lực lên. Phương Luân kinh ngạc vui mừng cười một tiếng, bắt đầu bính tính tu luyện. Hắn gần nhất tăng cao tu vi quá nhanh, nhất định phải thật tốt đánh chắc căn cơ mới tốt, nếu không lại vẻ hơi nhãn thủ khi Phương Luân bế quan tu, của hắn đang tại toàn bộ báo đường chuyển, một chiêu bại Chu Chí Minh co như là 12 cửa đổ trong nhân vật đáng sợ nhất cũng làm không được. Cho nên, không gian nữa này, báo đường người loáng thoáng cũng đã coi Phương Nôn là ban đầu linh tuệ cảnh xuống người thứ nhất. Chuyện này là mồn mấy ngày, dần dần bị những chuyện khác che giấu, bất quá mọi người đều nhớ Phương Nôn danh hiệu. Mà một đợt sóng chưa hết đợt sóng khác đã tới, Triệu Tiền hai nhà cũng có lẽ là bởi vì ở dưới tay Phương Nôn chịu thiệt hại lớn nguyên nhân, lại có thể bắt đầu gây sự với Hoành Thịnh Môn. Hai đại gia tộc liên thủ, Hoành Thịnh Môn đệ tử bình thường nơi nào là đối thủ của bọn họ, ở bên ngoài hoặc là quẳng mò các nơi lạc đàn đệ tử, lại có thể trong lúc nhất thời chết thảm trọng. Mà người Hoành Thịnh Môn cũng nổi giận, dối rít tổ chức nhân thủ phản kích. Tại cao tầng mặc kệ tình huống, Hoành Thịnh Môn cũng để cho Triệu Tiền Hai nhà tổn thương không ít. Hôm nay chết mấy người, ngày mai chết mấy người, ba nhà đều đánh ra hỏa khí. Cuối cùng chiến sự thăng cấp, Triệu Tiền Hai nhà thế mà đem Hoành Thịnh Môn rất nhiều gặm mỏ cho bưng, Hoành Thịnh Môn dưới cơn nóng giận cũng tụ tập một đám người đánh trả, đánh là khí thế ngất trời. Thiên Thiên trấn thế lực lớn nhỏ nhất thời nơm nớp lo sợ rồi, từng cái mỗi ngày không dám ra ngoài, sợ bị ba thế lực vạ lây người vô tội. Bất quá mọi người dư tửu hậu ngược lại là hưng nghị luận, chỉ mong ba thế lực lớn đánh làm một đoạn mới tốt. Như vậy hơn 10 ngày về sau, Phương Luân rốt cuộc đã bị kinh động. Hắn tu luyện hơn 10 cái đã sớm củng cố tốt tu vi, thậm chí ỷ vào đáng sợ kia tốc độ tu luyện đã ép tới gần thiên trùng cảnh tầng thứ 9, đang chuẩn bị tự nghiệm đột phá đây. Có thể là trong không gian giới chỉ một tia sáng lóe lên, Phương Luân bất đắc dĩ ngừng lại. Mở ra không gian giới chỉ nhìn, Nguyên Lai like là môn phái triệu tập lệnh bài sáng lên. Một khi lệnh bài này tỏa sáng, thì nhất định phải đi báo đường chủ điện tập hợp, nếu không lấy phản độ tội loạn chỉ có thể thu công dậy báo đường chủ điện đi tới. Trong chủ điện lúc này đã tụ tập rất nhiều người, chỉ sợ có trên trăm người nhiều, hơn nữa những thứ này có thể không là bình thường báo đường đệ tử, từng cái ít nhất là thiên trùng cảnh tầng bảy cao thủ. Phương Luân sau khi đi vào ánh mắt đảo qua, tất cả mọi người tiếng nghị luận trực tiếp tiến đến lại, rối rít ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía Phương Luân, rất nhiều người còn mỉm cười lấy lòng. Vô luận nơi nào đều giống nhau, thực lực vi tôn, Phương Luân từ khi còn nhỏ yếu không người phản ứng đến hắn, hiện tại dĩ nhiên là rất nhiều người lấy lòng lĩnh hót. Đối với những thứ này Phương Luân quá quen thuộc, gật đầu liền đã đứng ở đám người phía sau nhất, không nghĩ tới La Đồng cũng tới. La Đồng Chuyện gì để cho chúng ta tới?" Phương Luân cười hỏi. Đối với La Đồng cái này thật trà đản hoàng gia hỏa, Phương Luân vẫn là vô cùng có hảo cảm, vừa nhìn thấy hắn ở đây, Phương Luân liền cười ha hả trò chuyện với hắn lên. Mà La Đồng nhìn thấy Phương Luân hiện nhân cũng tương đối hưng phấn, bất quá hắn rất nhanh liền ánh mắt ngưng trọng nói, "Phương Luân đại ca, chờ sau đó muốn rút sinh tử ký, ngươi cẩn thận một chút." "Sinh tử ký?" Phương Luân kinh ngạc nhíu mày. La Đồng nhìn thấy ánh mắt của Phương Luân, nhất đầu cười nhất khẳng định đang đối với khoảng thời gian này phát sinh rối loạn không rõ ràng." Tiếp đó, Lã Đồng liền đem sự tình cho Phương Luân nói một lần, cuối cùng hắn tức giận nói: "Triệu ra tiền ra quá khi dễ người, khoảng thời gian này chúng ta chết rất nhiều huynh đệ, cho nên phó đường chủ chuẩn bị trả thù." "Làm sao trả thù?" Phương Luân cười hỏi. Đối với loại này chém giết sự tình, Phương Luân ngược lại là không có vấn đề, hơn nữa đối với mấy thế lực lớn báo thù hắn cũng là rất có hứng thú. Hơn nữa, những chuyện này phần lớn là Phương Luân khiêu khích tới, hắn đương nhiên là có hứng thú. La Đồng thần bí hề hề nói: "Ngươi chớ nói bậy bạ đi ra ngoài, chúng ta muốn đánh lén Triệu gia đội chuyển vận." Tại Lã Đồng giải thích Phương Luân biết Triệu gia thường cách một đoạn thời gian đều sẽ phái người bên ngoài ngàn tỉ rầm vô song thành một lần, trừ mua sắm vật chất đổi lấy bảo vật ở ngoài, còn phải cho vô song thành công nạp. Vô song thành cách nơi này quá xa, yêu cầu đi hơn 10 cái truyền tống trận, có một đoạn đường không thể ăn thông truyền tống trận còn phải dùng người áp tài bảo vật. La Đồng cười nói, Phó đường chủ liền muốn, làm bọn họ một cái, đây là bí mật nhất tin tức, ngươi đừng tiết lộ ra ngoài. Phương luôn sáng tỏ gật đầu, cái này Phó đường chủ ngược lại không lốc, làm một cái không chỉ có thể trả thù, cướp đi bảo vật sau còn có thể để cho Triệu gia thương tiếc một trận. Xem ra nguy hiểm không nhỏ a. Phương luôn cười lắc đầu một cái. Lã Đồng hướng bốn phía nhìn, cuối cùng mới nhỏ giọng nói, nguy hiểm đương nhiên không nhỏ, lần này là triệu gia hộ vệ trưởng Triệu vô cực tự mình dẫn đội, mặc dù mang theo đều là thiên chủng cảnh, nhưng là mỗi một người đều là hảo thủ. Băng vào ta bực này tu vi đi, 10 phần chết chắc, ta cũng không muốn rút được sinh tử ký. Người sẽ không rút được." Phương luôn thuận miệng an ủi. Hai người hàn huyên một hồi, rất nhanh một cái mặt đầy uy nghiêm người đàn ông trung niên đi ra, người này một thân tu vi vô cùng đáng sợ, mới mới xuất hiện liền chấn nhiếp toàn trường. Tất cả mọi người thật chỉnh tề xếp hàng, báo đường trong chủ điện bầu không khí nghiêm túc vô cùng, trái tim của mỗi người đều là từng trận rung trọng. Mặc dù rất nhiều người không muốn biết làm gì, nhưng là mỗi một lần rút sinh tử ký, cuối cùng người sống trở lại không nhiều. Hoành thị môn đều là tán tu xuất thân, từng cái giang hồ phỉ khí rất nặng, cái này sinh tử ký là phi thường thần thánh, quất chúng nhất định phải đi, chết cũng không thể lui về phía sau. Cho nên mọi người mới như vậy nghiêm trọng. "Người đâu, lên ký." Mặt đầy uy nghiêm phó đường chủ bá khí vung tay lên. Chương 638: La đồng xui xẻo. Báo đường trong đại điện, tất cả mọi người mặt đầy nghiêm trọng, một thị nữ dung mạo xinh đẹp bưng lấy một cái thùng gỗ chứa thăm chuyển đến trước mặt của mọi người, mỗi người cắt rút một tây. Nơi này đại đa số người đều không rút qua sinh tử ký, từng cái tay đều có chút run rẩy. Liên quan với sinh tử ký tin đồn, tại báo đường nhưng là Thanh Danh Lan Sa, trong năm qua toàn bộ báo đường mới rút qua hơn 10 lần sinh tử ký, mỗi một lần người trở về đều không đủ 10%. Sinh tử ký, đại biểu cựu tử nhất sinh, mọi người không khẩn trương mới là lạ, lạ. Rất nhanh đến Phiên Phương luôn rồi, cái kia bưng lấy ống chụp thị nữ ánh mắt sáng quắc nhìn xem Phương luôn, Phương luôn khẽ mỉm cười về sau, tiện tay rút một cây. Còn có phải hay không là trúng thăm, Phương thật đúng là không sợ, sinh tử kinh nhiều, coi nhẹ là tốt rồi. La Đồng run run rút ra một cây. Hận Trương nắm trong tay, nhất thời sắc mặt đại biến. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, Phương Luân cau mày linh hồn truyền âm hỏi: người làm sao vậy?" Hát Tuyến, la đồng mặt đầy khổ sở truyền âm nói: "Phương Luân kinh ngạc nhìn, quả nhiên trong tay La Đồng thăm trúc có một cây màu đen đường cong, tinh tế vẽ ở chính giữa, không nhìn kỹ mà nói thật đúng là không nhìn ra, mà Phương Luân cầm lên chính mình nhìn, lại có thể không có Hắc Tuyến. Hai tử xui xẻo. Phương Luân nhếch miệng cười một tiếng. Khó trách La Đồng như vậy vẻ mặt đưa rồi, có Hắc Tuyến phòng chính là ký, cái tên này mặc dù trận pháp rất cường đại, nhưng là lực chiến thật sự không ra gì. Một khi đi liều mạng, Tiểu tử này không thể ra quần cũng là không tệ rồi, cho nên Phương Luân vui vẻ. Phương Luân đại ca ngươi còn cười, ta chết chắc, ta còn phải phục vụ lao nương ta đây, ta còn là sự nam tử. La Đồng vẻ mặt đưa đám, nhưng là hắn bỗng nhiên sững sờ, cái chết của hắn ký bỗng nhiên bị Phương Luân cướp đi, trong tay bị đổi thành Phương Luân quái gỗ. Chuyện này, La Đồng sững sờ, liên đội vàng dồn dập nghĩ đoạt lại, nhưng lại bị ánh mắt của Phương Luân ngăn cản. Phương Luân đại ca ngươi đừng làm loạn, đây chính là chết ký, đi liền không về được. La Đồng lo lắng nói. Phương khoát khoát tay về sau, nghiêm túc nói, thật ra thì những thứ này đánh giá phần lớn đều có liên quan tới ta. Những người khác ta bất kể, nhưng là ta không muốn nhìn thấy ngươi ngọng củ tội rồi. Ta. La Đồng còn muốn nói gì, nhưng lại bị Phương Luân cắt đứt, chớ nói, suy nghĩ một chút lao năng ngươi. La Đồng há hốc mồm, cuối cùng mặt đầy cảm kích nói, Phương Luân đại ca, cảm ơn ngươi. Phương Luân khẽ mỉm cười cũng không nói lời nào, mà là nhìn về phía những người khác, trong toàn bộ đại điện, quất chúng sinh ký vui sướng hướng hở, quất chúng chết ký mỗi một người đều mặt đầy âm trầm. Quất chúng chết ký lưu lại, những người khác cứ đi. Phó đường chủ tay lên, những người khác liền rối đi ra đại điện, cuối cùng chỉ để lại 30 cao thủ. Phó đường chủ đảo mắt nhìn một vòng, hai lòng mà nói, mang rượu lên. Rất nhanh, trong tay mỗi người là thêm một chén rượu mạnh, phó đường chủ trước tiên nâng cốc uống một hơi cạn sạch, tất cả mọi người dối rít đem rượu uống hết. "Các vị, tiêu diệt tiểu địch, trở về chúng ta uống nữa." Phó đường chủ hét lớn một tiếng, tất cả mọi người dối rít đỏ mắt phụ họa. Người ở chỗ này đều không phải là thứ hèn nhát, mỗi một người đều là núi thây biển máu bên trong năm tới, thu thập song tâm tình về sau, từng cái trong lòng đều chỉ còn lại đáng sợ sắc khí. Cho dù chết ký, cũng muốn mở một đường máu tới. "Được." Phó đường chủ chợt quát một tiếng, hưng phấn nói, "Thật tốt giết địch, lần này sẽ không bạc đãi mọi người." Lần này do Hạ Phi Trần dẫn đội. Một cái vóc người khô gầy hán tử đi ra, người này một thân khí tức vô cùng đáng sợ, tuyệt đối ở bên trong mọi người là tồn tại cao cấp nhất. Hơn nữa ánh mắt sắc bén cuốn khéo, nhìn một cái cũng khổ nhờ phải là người bình thường. Hạ Phi Trần tuệ lệnh, nam tử lớn tiếng hưởng thuận. Phương luôn trong mắt hơi híp, cái này Hạ Phi Trần Phương luôn vẫn là nghe nói qua, nghe nói trước đó tại báo đường được xưng linh tuệ cảnh chi loại kém nhất người, vô cùng lợi hại. Thích danh chi hạ vô hư sĩ, Hạ Phi Trần dẫn đội, không ai dám không phục. Đương nhiên Phương Nôn nếu như khó chịu cũng có thể đá bay hắn, nhưng là Phương Nôn mới sẽ không ngu như vậy làm chim đầu đàn, đi theo mọi người cùng nhau liệu chết cùng phong là tốt rồi. Đi. Hạ Phi Trần cười lạnh nói, mọi người từng người cải trang ra thị trấn, tại bên ngoài trấn Ô Long Sơn hội họp. Đám người im lặng không nói, mọi người ai đi đường ấy, bất quá Phương Nôn đột nhiên trong mắt hơi híp, bởi vì hắn lại có thể thấy được Chu Chí Minh. Chu Chí Minh cái này hại tử xui xẻo cũng rút được chết khí, hắn một mực nhìn chằm chằm vào Phương Nôn, hận không thể cắn tốt. miệng cười một tiếng cũng không để ý hắn, mà là theo Trần đám người nhanh chóng ra thị trấn xác định không người bám đuôi về sau, mới hướng Ô Long Sơn chạy trốn. Sau nửa ngày, tất cả mọi người tại Ô Long Sơn tập hợp, xung quanh đều bị bố trí chạm các ngầm, nhiều lần xác định không có ai theo dõi về sau, Hạ Phi Trần mới thở phào nhẹ nhõm. "Các vị, nhiệm vụ lần này phi thường gian nan, hy vọng mọi người toàn lực ứng phó." Hạ Phi Trần mặt đầy nghiêm túc nói, ánh mắt càng là ở trên người Phương luôn dừng lại một phần. Tất cả mọi người sắc mặt nghiêm túc gật đầu, Hạ Phi Trần lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nói, "Đi, chúng ta phải đuổi tại chiều nay chi tới trước mai phục địa điểm." Một đám người nhanh chóng hướng một cái phương hướng chạy trốn, Phương luôn lại cau đánh giá Chu Chí Minh. Cái tên này trước khi đi, khỏe miệng lại có thể lộ ra một tia cười gằn. Phương luôn bản năng cảm thấy một chút bất an, nhưng là lại không nói ra tại sao bất an. Cuối cùng Phương luôn lắc đầu một cái, cũng không suy nghĩ nhiều như vậy, nhiệm vụ lần này vô cùng nguy hiểm, phải gợi lên 100% tinh thần tới. Đoàn người ở dưới sự hướng dẫn của Hạ Phi Trần đông quải tây lệch, vòng rất xa con đường về sau, tại giữa trưa ngày thứ hai mới đi tới một mảnh kéo dài không dứt núi lớn trước đó. Đây là cầu long núi, cũng là địch nhân đi thông cái kế tiếp chuyển tổng trận đường phải đi qua. Hạ Phi Trần cười lạnh nói, mọi người mau chóng nghỉ dưỡng sức, dựa theo thời gian bọn họ buổi chiều liền sắp tới. Đến lúc đó đừng nói nhảm nhiều như vậy, chính là một cái giết. Vâng. Tất cả mọi người sát khí bốn phía ứng thuận, tiếp theo mọi người phân biệt phân tán bốn phía, bày trận bày trận, nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi. Mặc dù là cùng đi ra nhiệm vụ, nhưng là người hoành thịnh môn đều không giỏi phối hợp, từng người có thủ đoạn của chính mình, mọi người cũng đều không có ý định phối hợp. Phương Luân cau mày, hắn trận kỳ tất cả đều bị hỏng, bây giờ muốn bày trận cũng không thể được rồi. Nếu không bằng thực lực hiện tại của hắn, lại cộng thêm chỉ điểm của La Đồng, hẳn là miễn cưỡng có thể bố trí một cái trận pháp cao cấp rồi. Phương Luân có chút không cam lòng. Cuối cùng ở trong tất cả không gian giới chỉ lục soát một vòng, thật đúng là bị hắn tìm được một chút tài liệu. Phương Luân tự nhiên mơn rỡ, thuần thuộc luyện chế trận kỳ, tiếp theo bày ra từng cái trận pháp. Những trận pháp này đang rời xa đám người địa phương bố trí, về phần vị trí cụ thể ai cũng không biết, về phần phương hướng biết. Nơi này chính là đường lui của ta rồi. Phương Luân nhếch miệng cười một tiếng. Đồng thời trong tay hắn còn có hơn 100 cái trận kỳ, đây là chém giết thời điểm bày trận dùng, đến lúc đó tình huống không biết có bao nhiêu ác liệt, phải nhiều điểm tâm nhãn. Cuối cùng, tất cả mọi người nghỉ dưỡng sức hoàn tất, tất cả đều trong rừng rậm ẩn đi, im lặng chờ đợi chém đến. Chương 639: Chúng mai phục. Bầu không khí đang chậm rãi ngưng tụ lại, toàn bộ trong rừng rậm nhìn như an tĩnh, thật ra thì điều thú tuyệt tích, không có bất kỳ sinh khí an tĩnh đến đáng sợ. Đám người phương ngôn mỗi một người đều không lên tiếng, đang làm tốt liệu mạng trước cuối cùng chuẩn bị. Đến hoàng hôn tây xuống, nơi chân trời xa phong tật điện chỉ vọt tới đoàn người. Đám người này tất cả đều là đại hán người da đen, nhất dẫn đầu chính là một tên đại hán đầu trọc, hắn chính là hộ vệ Triệu gia đội trưởng Triệu Vô Cực rồi. Triệu Vô Cực người này tại toàn bộ Thiên Tiên trấn vẫn có rất đại danh tức giận, nghe nói linh tuệ cảnh bên dưới ít có đối thủ, bây giờ thấy sự xuất hiện của hắn, liền ngay cả Hạ Phi Trần đều sắc mặt nghiêm túc lên. Tất cả mọi người hô hấp nhất thời chậm lại, nhìn thấy sau lưng Triệu Vô Cực đại khái hơn 40 người đội ngũ, đây cũng không phải là một nhóm người yếu, hôm nay phải chết chiến chiến. Ngừng. Quát lên một tiếng, đầu trọc Triệu Vô Cực mặt đầy cảnh giác phất tay một cái, đội ngũ trực tiếp dừng lại, tất cả mọi người lập tức đề phòng lên. Lấy kinh nghiệm của Triệu Vô Cực, cái rừng rậm này an như thế, tuyệt đối có vấn đề. Rít. Quát lên một tiếng, Trong rừng rậm sáng lên vô số trận pháp, trực tiếp đem triệu gia cao thủ tất cả đều bao phủ ở chung một chỗ. Hạ Phi Trần mang theo tất cả mọi người khí thế hung hăng nhào đi ra ngoài, vô cùng vô tận kinh người hồn lực đánh rất tới. Triệu vô cực trong mắt hơi híp thoáng qua một tia đáng sợ hàn mang, gầm hét lên, kết trận ngăn cản, giết. Triệu gia cao thủ từng cái thân kinh bắt chiến, phản ứng cực nhanh, bất quá đám người Phương Lôn chiếm cứ đánh lén tiện lợi, vừa mới giao chiến liền giết chết hết mấy cái triệu gia cao thủ, đem bọn họ đánh loạn cả một đoàn. tay đánh chết một cái cao tầng tay về sau, Phương Luân cũng không tiếp tục liễu chết xung phòng, mà là chỉ tay một cái hai tay nhanh chóng kết ấn, từng đạo linh quang rơi nhỏ đến trên mặt đất, một cái trận pháp cao cấp lặng lẽ bố trí ra. Rít lên một tiếng, một cái triệu gia cao thủ thừa dịp loạn một đao hướng Phương Luân nhào tới, hiển nhiên cho là hắn phân tâm liền có thể chiếm tiên nghi. Cái này triệu ra cao thủ không yếu, đại đao trong tay ngưng kết vô cùng đáng sợ hộ lực, trong khi xuất thủ kinh thiên động địa. Nhưng là hắn còn không có đến gần, Phương Luân không nhịn được một trường đánh ra, rống âm đáng sợ vang vọng đất trời trong lúc đó, Phương lòng bàn tay xuất hiện cửu thiên tế trẻ chảy lòng, tiếp theo hướng thẳng đến cao thủ kia nhào tới. Cao cấp thuật Cái kia triệu ra cao thủ sợ đến liều mạng ngăn cản, nhưng là mới vừa chém nát ba con rồng nhỏ, liền bị dư tiểu long xé thành nát bấy. Hừ. Phương Luân khinh thường lạnh rên một tiếng, tay cầm nhất đao nhất kiếm liền hướng một cái gầy nhom hán tử nhỏ tới. Hắn tử kia đang tại vây giết một cái hoành thị muôn cao thủ, nhưng là hắn rất nhanh liền sợ đến sắc mặt trắng bệ, bởi vì Phương Luân công kích che ngập bầu trời xuất hiện rồi. Không. Hán tử kêu thảm một tiếng, trực tiếp bị đánh thành thít nát. Phương Luân vung tay lên một cái cái không gian giới chỉ liền xuất hiện ở trong tay hắn. Kiểm tra một phen, lại có thể phát hiện bên trong không có bảo gì, Phương Luân không khỏi buồn bực chút ít. Bảo vật khẳng định liền ở trong tay của hắn. Phương Nôn ánh mắt sáng quét theo dõi Triệu Vô Cực, lúc này ngón tay hắn gian mang theo 3 cái to lớn không gian giới chỉ, nhìn đến Phương Nôn thấy thèm vô cùng. Không chút do dự, Phương Nôn chạy thẳng tới Triệu Vô Cực lập đi, nhưng là mới vừa lùi chạy ra ngoài, một lao giả liền hướng Phương Nôn nhào tới. Chiến trường hỗn loạn vô cùng, mặc dù hành thị môn chiếm cứ thượng phòng, nhưng là Phương Nôn muốn xông qua cũng không đơn giản. Cái này lao giả hắc bảo khẳng nói: "Tiểu tử, ra ra ngươi ta với ngươi một cái." Phương mắt hơi lộ ra vẻ tức giận, nói: "Làm nhục ra, ra ta, ngươi sẽ chết rất khó nhìn." Nói Phương Luân sát cơ bốn phía nhau tới, sợ đến cái này lão giả Hắc Bạo sắc mặt trắng bệch. Hắn khẽ cắn răng gầm nhẹ nói, chẳng lẽ lão phu một cái 10 tầng cường giả còn sợ ngươi sao? Nói xong, một đao hướng thẳng đến Phương Luân lên đón, hai người đao kình đáng sợ chém giết, mới giao chiến một cái hô hấp cái kia lão giả Hắc Bạo liền sắc mặt âm trầm xuống, bởi vì Phương Luân lại có thể cùng hắn giết trở thành ngang tay. Làm sao có thể? Lão giả Hắc Bạo chấn kinh. Hắn là 10 tầng cao thủ, tu hành địa cấp công pháp, một thân tu vi hùng dày vô cùng, nhưng là lại có thể cùng Phương Luân đánh ngang tay. Hắn trong cơn giận dữ toàn lực bùng nổ, lúc này mới đem Phương Luân cho đánh bay ra ngoài. Phương Luân Jun lên tay giải cánh tay, thuận miệng nói, liền chút thực lực này. Khôn khiếp. Lão giả Hắc Bảo giận dữ, cau mày nói, tốt một nhân vật thiên tài, lại có thể tu hành thiên cấp tối pháp, xem ra không giết người thì không được rồi. Và anh. Một đạo khí tức đáng sợ từ trên người lão giả Hắc Bảo buộc phát ra, Hắc vụ tràn ngập trong lúc đó đem lão giả chèn ép thật giống như ma thần, tiếp theo hắn điên cuồng một đao đánh xuống. Phương Luân mặt liền biến sắc, cái này lão bài cường giả chính là không giống nhau, một khi liệu mạng đáng sợ như vậy, Phương căn bản không phải là đối thủ. Bất quá Phương Luân cũng không cam yếu thế, thu hồi đao kiếm về sau, lòng bàn tay bùng nổ vòng xoáy đáng sợ trấn thông biểu tuyệt sát. Phương Luân gầm nhẹ một tiếng, hồn lực đáng sợ phá vênh mà ra, trực tiếp cùng lão giả Hắc Bảo đánh giết ở chung một chỗ. Chấn động đáng sợ về sau, lão giả Hắc Bảo mặt liền biến sắc lùi lại mấy bước, mà Phương Luân thì bay ngược hơn 10 trượng. "Chết đi." Gầm lên giận dữ, lão giả Hắc Bảo lần nữa nhào tới. Phương Luân trong mắt hơi híp, hắn tạm thời không phải là đối thủ của lão giả này, trừ phi có trận pháp trợ rút. "Không chơi, dành thời gian giết ngươi mới phải." Phương tay lên, khí thế lão nhiên ác, theo kêu một tiếng sau liền bị đánh bại, liền toàn thây đều không lưu lại. T. Chú ý đến trận chiến này, người tất cả đều hít ngược một hơi khí lạnh, từng cái rung động nhìn xem Phương luôn. Lấy thực lực của bọn họ đương nhiên không có khả năng phát hiện tung tích của Du Hồn Vương, có thể nói Du Hồn Vương tại phía dưới linh tuệ cảnh tuyệt đối là nhân vật mạnh mẽ nhất. Được. Cung Triệu Vô Cực chém giết hạ phi Trần hương phấn cười to, Phương luôn huynh đệ thực lực kia người, mọi người giết. Sát sắt sắt. Từng tiếng quát lên, người hành thịnh môn cùng như chó điên đánh về phía địch nhân. Vốn là Triệu gia cao thủ cũng đã chết thảm trọng, hiện tại càng là ngăn cản trận Mà Phương luôn cũng không bỏ qua cái cơ hội tốt này, trực tiếp xát tiến trong đám người, giết đến Triệu gia cao thủ vô số tử thương. Khấu hiệp, Triệu Vô Cực thở hồn hển gầm nhẹ, cuối cùng ngửa mặt lên trời gào thét, các ngươi không xuất hiện nữa, tất cả mọi người liền chết hết. Hiện trường nhất thời hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả đánh nhau người không tự chủ được ngừng lại, có mai phục. Triệu gia cao thủ hiển nhiên không biết tình huống, một cái một cái ngạc nhiên trợn to mắt, vốn là chắc chắn phải chết, ai biết lại có thể tình huống lật đảo. Mà người hành thịnh môn chính là sắc mặt đại biến, từng cái ánh mắt u u buồn quét nhìn bốn phía. Các các các, từng tiếng cười quái dị, bốn phương tám hướng lao ra trên trăm đạo thân ảnh, bên trong một cái thân hình cao lớn thanh niên càng là khí tức đáng sợ. Linh cảnh Phương Non khiếp sợ trợn to mắt, hành tình môn người cũng rối rít kinh hai hít ngược một hơi khí lạnh. Tai hại, chúng mai phục, hơn nữa còn là một cái cường giả linh tuệ cảnh dẫn đội, tất cả mọi người đều hoàng hồn, cảm thấy từng trận tuyệt vọng, lúc này xong đời rồi. Chương 640, thuận nước đẩy thuyền. Đám người này cũng không có lập tức liều chết xuống tới, mà là đang tại cái đó cường giả linh tuệ cảnh dẫn dắt đem bốn phương tám hướng tụ tập lại, hiển nhiên không chuẩn bị để cho bất luận kẻ nào chạy trốn. Ha ha ha. Triệu Vô Cực Dương Dương đắc ý lớn, tú lại chính mình thủ hạ của dư sau rất cung kính nói, Dương Chiến đại nhân cực khổ. Dương Chiến hình tính môn người từng cái tiêu lên. Liền ngay cả Phương Nôn cũng không nhịn được nhíu mày, cái này Dương Chiến danh hiệu tại Thiên Tiên trấn có thể so với Triệu Vô Cực vang dội nhiều, liền ngay cả Phương Nôn đều nhiều hơn lần nghe thấy. Nghe nói hắn chính là tán tu xuất thân, tuổi không lớn lắm nhưng là chém giết hao chiến, thậm chí cho chính mình đổi tên Têu Dương Chiến. Hắn gia nhập Triệu ra coi như khách khanh, một mực không được trọng dụng, nhưng là tại trong thời gian 3 năm giết địch vô số, lập xuống chiến công hiển hách, quả thực là lấy được Triệu ra cao tầng chú ý. Không nghĩ tới hắn lại có thể đột phá đến linh pệ cảnh, lần này tất cả mọi người phải phiến phức. Dương Chiến tựa như cười mà không phải cười quét nhìn một vòng. Cuối cùng thẳng Nhiên nói, "Người nào là Phương Non?" Lời này vừa ra, tất cả mọi người đều nhìn về Phương Non. Ánh mắt Dương Chiến cũng nhìn chằm chằm trên người Phương Non, quan sát hắn liếc mắt về sau, trong mắt lẽ lên một tia tán thưởng. Chiến ý ngất trời, không sai, rất đang tiếc thực lực ngươi không đủ, nếu không buộc tọa nhất định cùng ngươi công bằng đánh một trận. Dương Chiến nào nghe nói, "Hôm nay ta vốn không muốn xuất chiến, nhưng lại oánh gánh tiểu thư nhiều lần tìm cầu, buộc tội chuyên tới để lấy mạng của ngươi." Tất cả mọi người trợn tròn mắt, không nghĩ tới Dương Chiến lại là vì Phương Non mà tới, bất quá mọi người lại không cời nổi. Bởi vì coi như không có dương chiến nhưng là bên người hắn trên trăm hào cao thủ cũng không phải là dễ đối phó. Hành tình môn nhân thủ tâm đều đổ mồ hôi lạnh, chẳng lẽ hôm nay phải chết ở chỗ này hay sao? Chỉ có Phương Luân tỉnh táo như thường, hắn lạnh lùng nói, "Triệu ánh ánh phô chương thật lớn, bất quá ta muốn biết là ai làm nội gián." Nói xong, đang lúc mọi người xôn xao phía dưới, ánh mắt của Phương Luân tựa như cười mà không phải cười nhìn về phía Chu Chí Minh. Chu Chí Minh sắc mặt đã biến, lập tức xông về phía dương chiến. Muốn đi Phong luôn chợt quát một tiếng, trực tiếp đưa tay chỉ một cái, thân thể của Chu Chí Minh liền lập tức cứng ngắt lại, tiếp theo bị một cổ lực đạo vô hình bắt tới trong tay Phương luôn. Người hành thị môn mới chợt hiểu ra, từng cái ánh mắt nhìn về phía Chu Chí Minh đều vô cùng âm trầm, hắn không thể ăn thịt của hắn uống máu của hắn, vương bắt đạn này lại là phản đồ. Khó trách như vậy bí ẩn hành động sẽ bị người ta biết, hắn đây là muốn hại chết tất cả mọi người a. Dương Chiến đại nhân, nhanh cứu ta à, ta đã đầu nhập vào Triệu Hinh ánh tiểu thư, ngươi nhất định phải cứu ta. Chu Chí Minh sợ đến liều mạng gào thét, khốn khiếp Chu Chí Minh Ngươi còn không thấy ngại thế Hôm nay chúng ta cho dù chết cũng muốn để cho ngươi chịu tội thay. Cho chết, lang chỉ hắn. Hoành Thịnh môn người từng cái thở hồn hển gầm nhẹ, càng làm cho Chu Chí Minh cả người run rẩy. Dương Chiến thấy vậy khẽ mỉm cười, chậm nhiên nói, "Xin lỗi, Ngụy ngoảnh tiểu thư cũng không có cố ý giao phó nhất định phải đảm bảo cái mạng nhỏ của ngươi, hơn nữa buồn tọa đối với phản đồ luôn luôn chán ghét, cho nên Phương luôn ngươi có thể tận tình phát tiết, cũng coi là ngươi trước khi chết bùng nổ rồi." Chu Chí Minh trợn tròn mắt, sợ đến cả người run, run ngay cả lời đều không nói được, nhất là nhìn thấy ánh mắt đáng sợ kia của Phương luôn về sau, thiếu chút nữa đều dọa tiểu ra. Như vậy không tốt còn làm phản đồ. Phương Luân cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên đưa tay đánh một cái. Không! Chu Chí Minh kêu thảm một tiếng, chán trực tiếp bị Phương Luân đánh bể, thậm chí linh hồn cũng bị Phương Luân rút lấy ra. Nhìn xem trong tay một đoàn hát vụ, Phương Luân hồn lực thôi động một đoàn thạch trung hỏa cháy tới. A, không, không muốn, ta biết lỗi rồi. Từng tiếng kêu rên thảm thiết gào thét bi thương từ trong hắc vụ bùng nổ, chính là âm thanh của Chu Chí Minh. Phương Luân khẽ mỉm cười, cuối cùng biết tại sao nhiều người thích như vậy rút hồn hạ. Người này linh hồn so với thân thể nhạy cảm gấp trăm lần. Dùng kim châm thân thể một chút có lẽ chịu được, châm một cái linh hồn nhưng phải cảm nhận được gấp trăm lần thống khổ. Hơn nữa chủ yếu nhất chính là trạng thái linh hồn xuống không thể tê dịu, muốn tránh đều không tránh khỏi, nhất định phải bị hành hạ. Khó trách những thứ kia lão ma đầu động một chút là muốn rút hồn bảo chế ngàn năm, xem ra đây mới là trong trần thế đáng sợ nhất khắc hình. Hành hạ Chu Chí Minh một trận về sau, phương luôn cảm thấy vô vị, trực tiếp vung tay lên một đám lửa đem hắn ba bọc. Tại từng trận gào thiết bi thương bên trong, Chu Chí Minh liền hôi phi yết liền đầu thai cũng không có khả năng. Hoành thị môn người từng cái xả được giận, bất quá nhìn thấy đám người dương chiến nhìn chăm chăm. Tuy vọng vẫn như cũ ở trong đám người truy lại. Các Minh đại sợ cái gì, chết cũng muốn kéo một cái chịu tội thay, không lỗ. Ha ha ha. Hạ Phi Trần cười lớn, trong mắt sát cơ bắt đầu ngưng tụ. Hoành Thịnh muôn người khổ sợ cười, mỗi một người đều đang ngưng tụ thực lực. Liền ngay cả Phương Nôn đều đang toàn lực chuẩn bị, sinh tử ngay tại chỉ một đường, cuộc sống khác chết Phương Nôn mặc kệ, ngược lại đều là rút được chết kia tới, nhưng là Phương Nôn tuyệt đối không cho phép chính mình chết ở chỗ này. Dương chiến tựa như cười mà không phải cười nhìn xem một màn này, dống nhiên cười nhặt nói, muốn chạy trốn. Ngươi cho rằng là có hy vọng sao? Phương lông mày nhướng lên, cười nói, không nhất định Bao nhiêu người muốn giết ta, cuối cùng ta đều chạy rồi." Ồ, trên mặt Dương Chiến thoáng qua vẻ hứng phấn, rất có hứng thú mà nói, "Đây cũng là thú vị, ta ngược lại muốn nhìn một chút người làm sao chạy." Tự bạo trận pháp. Phương Luân bỗng nhiên chợt quát một tiếng, trước tiên nổ mình tại dưới rừng rậm Phương trận pháp. Oeng! Sóng khí đáng sợ nhấc lên, thật giống như mây hình ngầm của tới, sợ đến tất cả triệu gia con cháu sắc mặt đại biến, liền ngay cả Dương Chiến cũng không nhịn được nhíu mày. Dầm dầm dầm. Từng đạo tiếng nổ đáng sợ, cái khác hành thị người cũng rất quả quyết, không chút do dự đi theo Phương Luân cùng nhau tự bạo trận pháp. Chu vi mấy dặm mà trực tiếp lâm vào trong một mảnh hỗn loạn, Triệu gia con cháu cũng xuất hiện chết. Đi. Phương Luân lần nữa chợt quát một tiếng, trước tiên hướng phương hướng của Triệu vô cực nhào tới, những người khác cũng không đốc, từng cái bốn phía bay vọt, không, cầu giết người chỉ cầu chạy thoát thân. Trong hỗn loạn, Triệu gia con cháu từng cái thở hồn hển hướng hành thị môn người truy sát tới, mà Dương Chiến tâm thần nhưng vẫn tập trung vào Phương Luân, trong mắt mang theo một tiếng nghiền ngẫm. Tiểu tử tìm chết. Triệu vô cực khinh thường cười lớn, một cây đại lên liền hướng Phương Luân tới. Mà lúc này Dương Chiến cũng khởi động, tốc độ phong tật điện trì, chỉ, chỉ cần một hồi liền sẽ xuất hiện ở sau lưng Phương Luân. Ở nơi này thời khắc sinh tử Phương Nôn cũng không bảo lưu rồi, tâm niệm vừa động du hồn vương bỗng nhiên một chảo rút ở trên người Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực do xoay sở không kịp thân thể cứng ngắc, tiếp theo trực tiếp bị châm thấu mi tâm ý thức hải, trực tiếp kêu thảm hồn phi phách tán. Dương Chiến Kiếp sợ trận to mắt, không tưởng tượng nổi kêu lên một tiếng, tiếp theo liều mạng ra tốc hướng Phương Nôn nhào tới. Ha ha ha, không điễn. Phương Nôn cười lớn, bắt đi trong tay Triệu Vô Cực ba viên không gian giới chỉ trực tiếp hướng mặt đất chạy trốn, hắn chạy trốn trong lúc đó lại có thể không quên bạc, Dương Chiến nhất thời bị hắn bị tức. "Tiểu tử, ngươi chạy không thoát." Dương Chiến thở hổn hển nhẹ. Trong tay đột nhiên xuất hiện một cái trượng hai trường thương, tiện tay đánh giết mấy cái cản đường đệ tử hành thịnh môn về sau, rũ mạnh hướng Phương Nôn nào tới. Chương 641, Đường lui. Dương Chiến tay cầm trượng hai trường thương, trên người bùng nổ khí tức đáng sợ, tốc độ còn như quỷ mị. Người còn chưa tới đây, một đạo hồn lực đáng sợ liền hướng Phương Nôn đâm tới. Một thương này ẩn chứa hồn lực vô cùng tinh khủng, toàn bộ không gian đều run rẩy rồi, tất cả mọi người căn bản không dám tới gần nơi này bên chiến trường. Phương Nôn quay đầu nhìn lại cũng là tâm thần rung động, giả linh tuệ cảnh quả nhiên đáng sợ. Chỉ cần nhìn cái tiết như như ngục khí thế, Liên so với thiên trùng cảnh đỉnh phong triệu vô cực đáng sợ gấp trăm lần không ngừng, xem ra mỗi cái đại cảnh giới khoảng cách cũng là phi thường đáng sợ. Nhưng là ngay khi Dương Chiến lộ ra nụ cười nhạt, hắn đông nhiên ngây ngẩn, bởi vì Phương Nôn vung tay lên căn bản không để ý tới công kích của hắn, tiếp tục hướng phía dưới bay vọt. Oan. Hắn đạo kia đáng sợ thương kính trực tiếp bị ngăn lại, khi hắn thời điểm kinh ngạc mới phát hiện bóng người Du Hồn Vương bị đánh bay ra ngoài. Du Hồn Vương gào hét một tiếng, mặc dù hắn là trạng thái trọng thương, nhưng là liền ngay cả kim vũ thượng nhân mấy đạo công kích đều có thể chống đỡ được, không có khả năng gánh không được Dương Chiến công kích. Du Hồn Vương lăn lộn một trận về sau, lần nữa vận thân hướng Phương Nôn đuổi theo, mà Dương Chiến thì sững sờ tại chỗ rồi. Đó là vật gì? Lại có thể kháng trụ công kích của hắn? Tên thật là lợi hại, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Dương Chiến thở hồn hển gầm nhẹ một tiếng, tiếp theo lần nữa hướng Phương Nôn lao tới, nhưng là vô luận hắn bùng nổ rất cường đại công kích, cuối cùng đều bị Du Hồn Vương cứng rắn tiếp chúng đỡ. Ở trong rừng rậm bay vọt Phương Nôn quay đầu nhìn lại, lúc này đám người hạ phi chuẩn bị bao bọc vây quanh, một cái đều không chạy thoát. Mà Dương Chiến không ngừng theo sát, Du Hồn Vương cũng không tiên trì được mấy cái rồi. Hừ. Trong mắt Phương Nôn thoáng qua vẻ hung ác, khi Dương Chiến đến gần, Dương Chiến bên người bỗng nhiên xuất hiện bóng người Du Hồn Vương, tiếp theo Du Hồn Vương đem hết toàn lực một đòn bắt tới. Dương Chiến sợ đến liền vội vàng lui về phía sau, Du Hồn Vương mặc dù trọng thương nhưng lại vì thế vẫn là rất đủ, hắn cảnh giác một chút trùng quy không sai. Ha ha ha, làm ngươi sợ. Phương Luân cười lớn, Du Hồn Vương còn không có đụng phải Dương Chiến đây, thân ảnh trực tiếp ẩn thân biến mất. Mà Phương Luân thì trực tiếp hướng phía trước vọt một cái, phía trước lại có thể xuất hiện một cái trận pháp. Truyền Tống Trận. Dương Chiến kêu lên, hắn nhất thời hiểu rõ tính toán của trong rừng chạy trốn. Dương Chiến thở hổn hển nhẹ. Trưởng thương trong tay run lên liền ném đi ra ngoài, quả quyết sát phạt chính hắn phải thừa dịp lúc Phương Luân truyền tống giết hắn. Nhưng là tại tiếng cười của Phương Luân bên trong, truyền tống trận ông một tiếng quang mang sáng choang, tiếp theo liền bị trưởng thương phá hủy. Có thể Dương Chiến xuống tới, tại chỗ đã sớm không còn hình bóng của Phương Luân, hắn đã bị truyền đưa đi. Khôn khiếp. Dương Chiến thở phì phò một cước đem một cây đại thụ bên cạnh đạp thành phân vụn, cuối cùng hít sâu một hơi, trên mặt mới lộ ra một tia cười lạnh, quả vị, Triệu Bánh sẽ coi trọng như vậy cái tên này, xem ra sau đó có chơi. Ánh mắt đảo qua, trong mắt Dương Chiến thoáng qua vẻ hung ác gầm nói, giết hết. Từng tiếng kêu rên thảm thiết, lần này rút được chết ký tới hoành thị muôn người, mỗi một người đều chịu khổ độ thủ, không có một người có thể chạy đi, trừ Phương Luân. Ở cách chiến trường mấy dặm mà nơi nào đó núi cao, Phương Luân nhướng mày một cái nhìn chiến trường một cái, cuối cùng thở dài một tiếng sau bay nhanh rời đi. Lần này hoành thị muôn coi như là tổn thất nặng nề rồi, Phương Luân cũng chịu một chút tương thế, thảm nhất vẫn là Du Hồn Vương, bị đánh đều sắp hồn phi phách tán. Chu Chí Minh bị chết quá dễ dàng rồi. Phương non, trong mắt người này là chết Phương Nôn lại có chết nhiều người như vậy, Phương hành hạ hắn thoát ra khoảng cách rất xa về sau, Phương Luân cái này mới tìm cái núi lớn đánh ra một hang núi, tiếp theo bảy trận pháp nút vào. Ngồi xếp bằng trên mặt đất, Phương Luân hít sâu một hơi liền bắt đầu chữa thương, chờ sau khi tới thương thế hắn không có gì đáng ngại, hắn mới nhìn về phía Du Hồn Vương. Du Hồn Vương lúc này giục lại sơn động một xóa xỉnh, liền ẩn thân đều không làm được rồi, linh hồn đều tại vũ sáng chợt diệt. Thương thế nặng như vậy. Phương Luân tức giận nheo mắt lại. Bất quá bây giờ Phương Luân cũng không có bất kỳ bảo vật có thể bảo vệ hắn chữa thương, bất đắc dĩ chỉ có thể chờ đợi chính hắn khôi phục, bất quá lần này hẳn là yêu cầu một ít thời gian. Cuối cùng Phương ngôn ánh mắt lóe lên, trong tay trực tiếp xuất hiện 4 cái không gian giới chỉ, hắn xem chớt hướng lão giả Hắc Bảo cái đó không gian giới chỉ. Thật nghèo. Phương Luân bĩu môi khinh thường, vốn là cho rằng lão giả Hắc Bảo là một cái 10 tầng cao thủ, làm sao cũng phải có một ít bảo vật mới phải, ai biết nghèo so với mặt của Phương Luân đều sạch sẽ, sẽ. Bất quá khi Phương ngôn mở ra Triệu Vô Cực nắm giữ ba người kia không gian giới chỉ, tâm của hắn liền không nhịn được bịch bịch đại loạn. Rất nhiều. Phương Luân rung động hít ngực một hơi khí lạnh, cái này ba cái chiếc nhẫn có một cái là Triệu Vô chính mình, không có bảo vật gì bị Phương Luân tiện tay ném. Nhưng là mặt khác hai cái lộ vẻ lại chính là triệu ra lần này cần vận chuyển bảo vật rồi. Bên trong vẹn vẹn là hồn tinh liền vượt qua hai chục triệu, hơn nữa các loại bảo vật cái gì cần có đều có, mỗi một cái đều giá trị lên thành. Thần thông vượt qua ba loại, dược phẩm hồn thuật đều có, hồn khí càng là một đồng lớn, đan dược nhiều đến đến không hết. Phát tải. Phương ngôn kinh ngạc vui mừng nở đủ cười, hắn tiện tay lấy ra một cái bình ngọc, bên trong lại có thể chứa mấy giọt phóng ánh trong suốt chất lòng. Đoạn dịch. Phương Luân kinh ngạc vui mừng trợn to mắt. Cái này tiện tay lấy ra một bình chất lỏng lại là đoạn dịch, đây chính là chữa trị linh hồn bảo vật mỹ mẹ. Nếu như là nghe chân nắm giữ chai này đoạn hồn dịch, ngay thứ hai thương thế liền có thể khỏi hẳn, từ nơi này cũng có thể thấy được cái này đoạn hồn dịch trân quý. Mà cái này đoạn hồn dịch vẫn không tính là quý giá nhất, còn rất nhiều phương luôn không nhận ra rốt cuộc là bảo vật gì, đoán chừng đều là tại vô song thành mang tới thứ tốt. Phương luôn tiện tay bán ra, tất cả đoạn hồn dịch tất cả đều nổ bắn ra mà ra, trực tiếp chui vào trong thân thể du hồn vương. Hắn thoải mái gào thét một tiếng, trên người bạo phát ánh sáng sáng ngời, tiếp theo linh hồn nhanh chóng khôi phục, chỉ chốc lát lại có thể khôi phục bình thường. Đương nhiên, chờ đến lúc thương thế khôi phục lại điểm tới hạn hắn cũng không dám khôi phục lại rồi rất sợ Phương Luân dưới hắn. Rất tốt. Phương Luân hài lòng gật đầu, Du Hồn Vương xem ra đã là thật lòng thần phục. Phương Luân thậm chí có thể cảm nhận được trong lòng hắn từng tia nhàn nhạt, nhạt cảm kích, nguyên nhân chính là Phương Luân đem như vậy bảo vật chân quý dùng ở trên người của hắn. Phương Luân thật giống như tầm bảo ở trong không gian giới chỉ lục soát một vòng, cuối cùng trong tay lại thêm mấy chai đan dược. Thông Hồn thần đan. Phương Luân ngạc nhiên nợ nụ cười. Đây chính là thiên trùng cảnh cao cấp nhất đan dược, nghe nói mỗi một viên đều giá trị trăm vạn tinh, hiện ở trong tay Phương lại có năm viên nhiều. Ha ha, ha ra thật sự là quá mức giàu có. Phương Luân hài lòng cười. Lúc này không chỉ không lỗ, còn kiếm lợi lớn. Gần nhất Vương Nôn một mực chuẩn bị đánh vào thiên trùng cảnh cao cấp nhất, hiện tại ngủ gật liền có người đưa tới gối, xem ra cần phải ở chỗ này bế quan một đoạn thời gian mới được. Không đột phá đến 10 tầng tiệt không đi ra. Vương Nôn nhỉ non một câu, trực tiếp đem một viên thông hồn thần đan ném vào trong miệng, hồn lực đáng sợ tại ý thức hại vang vọng, bắt đầu bế quan khổ tu. Chương 642: Giết người đầy đồng. Ngay khi Vương Nôn bế quan, báo đường đánh lén triệu gia bị giết ngược thời điểm đi áo, đều biết chuyện này. Báo Đường người vừa mới bắt đầu cảm thấy rất mất mặt, nhưng là sau đó nghe nói Phương Luân cấp đi triệu ra bảo vật về sau, mỗi một người đều dương dương đắc ý lên. Báo Đường mặc dù tổn thất mười mấy cái cường giả, nhưng là cũng giết triệu ra không ít người, hơn nữa đang bị mai phục trạng thái Phương Luân lại có thể đem triệu ra bảo vật cấp đi rồi, lần này mặt mũi của Triệu gia coi như nhịn không được rồi. Quả nhiên, Triệu gia nổi trận lôi đình, cũng có lẽ là bởi vì mất thể diện, cũng có lẽ là bởi vì bảo vật quá chân quý rên cớ, chủ nhà họ Triệu tự mình hạ phát tất sát lệnh. Cái này tất sát lệnh không chỉ là đại biểu Triệu gia con cháu một khi gặp phải Phương Luân, thì nhất định phải liều chết đánh hắn. Hơn nữa còn đại biểu một phần treo giải thưởng. Vô luận hắc bạch lưỡng đạo tán tu hào cường, Ai Zetsu Phương Luân, như vậy bọn họ lấy được một phần bảo vật trân quý. Hơn nữa trong tay Phương Luân bảo vật cũng đưa tới rất nhiều người tham nghiệm. Tài vật động làm người, huống chi là triệu ra những thứ kia chân quý vô cùng bảo vật. Kết quả là toàn bộ thiên tiên trấn đốc toàn bộ ra, không chỉ triệu ra đuổi giết Phương Luân, liền ngay cả tiền ra còn có các thế lực lớn nhỏ toàn bộ đánh ra, thậm chí đám tán tu cũng tới thử vật khí. Cuối cùng nổi, từng cái cứu khẩu Phương lại có thể công khai tới tìm kiếm Phương Luân. Nếu như bị bọn họ nhìn thấy tung tích của Phương Luân, phòng trừng cũng là một trận cổ sát, không có bất kỳ tình đồng môn có thể nói. Trong lúc bất chi bất giác, Phương Luân cư nhiên trở thành kẻ thù chung của toàn bộ Thiên Tiên Trấn, cái này cũng là một chuyện ly kỳ. Khi chuyện này truyền tới trong thai Lâm Nhã Văn, nàng cũng là ngẩn rất lâu, cuối cùng cười không tựa được. Thú vị thú vị, Phương Luân lúc nào đều có thể đưa tới động tính lớn như vậy, thật sự là thú vị. Lâm Nhã Văn cười không ngậm miệng được, cặp mắt tràn đầy hứng phấn. Đương nhiên hết thảy các thứ này Phương Nôn là tạm thời không biết chuyện, hắn còn trong sơn động quan, thực lực nhiều lần tăng hắn thuận lợi đột phá đến tiên chủng cảnh 10 tầng. Nhưng La Phương luôn không chỉ không thỏa mãn, vẫn còn đang tại đại lượng đan dược giúp đỡ tiếp tục củng cố căn cơ. Làm nửa tháng sau hắn trận mở mắt ra, trong mắt nhất thời thoáng qua vẻ hài lòng, hắn bây giờ đã coi như là thiên trùng cảnh trạng thái tốt cũng nhất rồi, hộ lực hùng hậu không ai có thể ngăn cản. Hắn mắt đảo qua, Du Hồn Vương đang tại sơn động một sói sỉnh mang theo, tiến lặng bảo vệ Phương luôn. Bởi vì Phương luôn thực lực để thăng, Du Hồn Vương cực hạn lực chiến cũng đã thả lòng một chút, hắn ra tay toàn lực hiện tại tuyệt đối có thể cùng Dương Chiến liều mạng. Nói cách khác hiện ở trong tay luôn coi như là có một cái cường giả Linh tuệ cánh rồi, hơn nữa người cường giả này còn vô cùng nghe lời. Đây mới là Phương luôn hài lòng địa phương. Nhìn lại bên người một cái hộp ngọc, hộp ngọc có chậu nước rửa mặt một kích cỡ tương đương, bên trong chứa lấy Phương luôn bảo bối ô kim giáp trùng. Những tiểu tử này còn đang lớn lên kỳ, Phương luôn trước khi bế quan hao tốn vô số thiên tài địa bảo cho chúng nó điều chế dịch dinh dưỡng, hiện tại đã hấp thu không sai biệt lắm. Ha ha ha, rất tốt. Thực lực lần nữa để thằng, xem ra bảo vật của ta không có uổng phí lãng phí. Phương luôn nhếch miệng cười một tiếng. Thật ra thì cũng chỉ có hắn dám lãng phí, triệu gia trong không gian giới chỉ thiên tài địa bảo một đồng lớn, vẹn vẹn là điều chế một lần dịch dinh dưỡng liền cần mấy triệu hồn tinh. Ô Kim Giáp trùng trưởng thành không thích mới là lạ. Mới thời gian nửa tháng, Ô Kim Giáp trùng không chỉ kích thước lớn lên rồi, hơn nữa thân thể cũng càng thêm năm đen tỏa sáng, cặp mắt cũng càng thêm đỏ tươi rồi. Ông ong ngoe. Một đám tiểu gia hỏa hưng phấn ở bên cạnh Phương Luân bay vọp, tốc độ nhanh đến Phương Luân mình cũng khó mà bắt, bất quá cảm nhận được đám này tiểu gia hỏa trong lòng vui mừng, tâm tình của Phương Luân cũng khá. Ha ha ha, đi, nên đi ra rồi. Phương Luân cười lớn vung tay lên trấn vỡ trận pháp, mang theo du hồn Mới ra đến ngoài sân động, Phương Luân linh hồn cảm giác liền điên cuồng giải tán đi ra ngoài. Hiện tại hắn là thiên trùng cảnh trạng thái tối cùng, linh hồn cảm giác vượt qua ngàn trượng, khi thế rồi giáo vô cùng đáng sợ, còn giống như là biển gầm đáng sợ cuốn sạch đi ra ngoài. Một hồi lại biến đến vô thanh vô tức, không kinh động bất kỳ hồn thú cùng đó giả. Ngàn trượng phạm vi vẫn là rất xa, tại trong phạm vi ngàn trượng vương luôn lại có thể phát hiện một đám người. Ồ, thầy xem bói không phải nói Phương luôn liền tại cái phương hướng này sao? Làm sao một mực không tìm được hắn, cái này đều nửa tháng. Người cho rằng là hắn thật sự dễ tìm như thế. Phương hướng này lớn như vậy, mò kim đáy biển tiếp tục tìm đi. Một đám ăn mặc tiền gia trang phục đại hán nghị luận ầm ĩ. Khí thế hung hăng khắp nơi tìm kiếm. Phương Luân linh hồn cảm giác tự nhiên không phải là bọn họ có thể phát hiện, kết quả bọn hắn nghị luận bị Phương Luân nghe được rõ rõ ràng ràng. Phương Luân có ngu đi nữa cũng phát hiện không hợp lý rồi, tiếp tục nghe một hồi, kết quả là phát hiện người của cả Thiên Tiên trấn đều đang tìm hắn rồi. Khốn khiếp, một đám thấy hơi tiền nổi máu tham tiểu nhân, đều chết cho ta. Phương Luân cười gần một cái, trực tiếp xuất hiện tại đám người kêu bầu trời, số tiền này nhà cao thủ nhìn thấy Phương Luân sau vui mừng quá đỗi, từng cái hưng phấn hướng hắn lao tới. Phương Nôn cười lạnh tay lên, dẫm đạp chẳng chỉ kim giáp trùng liền trực tiếp lao xuống. Không được, mọi người mau tránh. Tiền gia cao thủ sợ đến hồn phi phách tán, liều mạng ngăn cản đều vô dụng, Ô Kim Giáp trùng đi qua chết một màn lớn. Liền ngay cả mấy cái thiên trùng cảnh tầng 8 tầng 9 cao thủ tại vây công, cũng bị chết vô cùng thê thảm. Không tới 10 cái hô hấp thời gian, Ô Kim Giáp trùng lần nữa trở lại bên cạnh Phương Nôn, về phần đám kia tiền gia cao thủ sớm đã là khí tuyệt tại chỗ. Phương Nôn lạnh rên một tiếng, liền chiến lợi phẩm đều lười phải tìm kiếm, trực tiếp hướng xa xa chạy trốn. Hiện tại khẳng định đều là đuổi theo người nôn, nếu những người này nôn, hắn liền sẽ không may tay. Vừa vận ta Ố Kim Giáp trùng yêu cầu hút máu tươi, các người đều chết cho ta. Phương Luân liên tục cười lạnh, linh hồn cảm giác điên cuồng thả ra ngoài, một đường đi qua gặp phải địch nhân tất cả đều bị ô Kim Giáp trùng chém chết hầu như không còn. Ố Kim Giáp trùng cùng tất cả ấu trùng, hút máu tươi là bọn họ nhanh nhất thăng cấp phương thức. Chúng nó sẽ hút lấy nhân loại hoặc là máu tươi của yêu thú, thậm chí đến mức nhất định còn có thể hút lấy hồn phách, bị chúng nó người giết liền hồn phách đều không thể lưu lại, vô cùng bá đạo. Không chỉ tiền gia cao thủ bị giết, Triệu con em cũng bị Phương Luân giết tới người đổ, tán tu thậm chí người hành thịnh muôn phương luôn cũng không chịu bỏ qua cho. Người hành tình muôn phần lớn che mặt mặt, từng cái xé bỏ hành tình muôn ký hiệu, nhìn thấy Phương Nôn lần đầu tiên liền làm bộ như không quen biết mà giết, Phương Nôn làm sao có thể bỏ qua bọn họ. Kết quả những thứ này thấy hơi tiền nổi máu tham, toàn bộ đều thành thức ăn của ổ kim giáp trùng. Nửa ngày, Phương Nôn tru vi mấy chục giặm mà mấy trăm hồn dạ, tất cả đều bị hắn chém chết hết sạch. Trong rừng rẫm mùi máu tanh đậm đà vô cùng, chấn nhiếp vô số hồn thú liều mạng thoát đi, phản phất phụ cận đều từ, từ chỗ đến, bị trước này Chương 643, vậy Trên một ngọn núi lớn, Phương luôn nạo nghệ đứng ở đỉnh núi, khinh thường quét nhìn một phía. Hắn động thủ chém chết người đuổi giết hắn, rốt cuộc khiến mọi người nổi giận, vì vậy bị từng mạng lớn cao thủ ngăn chặn. Hiện tại liếc mắt quét nhìn qua, xung quanh rậm rạp chẳng chít đều là hồn giả, trên ngọn núi, trên ngọn cây khắp nơi đều là hồn giả chiếm cứ, từng cái lộ hung quang nhìn chằm chằm Phương luôn. Bất quá ai cũng không dám chủ động đánh ra, rất sợ biến thành Phương luôn ô kim giáp trùng thủ hạ vương hồn. Làm sao? Cái này cũng không dám động. Phương luôn tựa như cười mà không phải cười mở miệng, ánh mắt âm quét nhìn một vòng, ánh mắt đến mức từng cái cao thủ toàn bộ cũng không dám đối mặt với Phương luôn. Triệu Tiện gia, các thế lực lớn nhỏ, còn có hành tinh môn, ha ha ha. Phương Luân từng cái điểm đi qua, cuối cùng mặt liền biến sắc lớn tiếng mắng, có bản lĩnh tới liền đừng lãng phí mọi người thời gian, mở ra. Sát cơ đang sợ càn quét toàn trường, sợ đến tất cả mọi người sắc mặt trắng bệnh. Lên. Hắn bất quá một người mà thôi, nhiều người của chúng ta như vậy còn đừng sợ hắn. Đúng, tất cả mọi người cùng một chỗ lên, một khi giết hắn bảo vật liền tất cả đều là mọi người, đây chính là Triệu gia bảo vật a, giá trị liên thành. Người chết vì tiền chim chết vì ăn, hiện tại số lớn cao thủ đang chạy tới, mọi người còn không mau độc thủ, đến lúc đó cấp đều không giành được phần tiếng nghị luận trong đám người vang dội, ánh mắt của mỗi một người đều từ từ trở nên ồ ồ, cuối cùng rối rít hưng phấn nhìn chằm chằm Phương Luân. Rít! Không biết là ai quát lên một tiếng, ít nhất hơn ngàn cao thủ điên cuồng hướng Phương Luân nào tới, thật giống như châu chấu vô số hồn tuật đáng sợ đánh rết tới. Đi đầu, Dĩ nhiên là một đống lớn 9 tầng 10 tầng cao thủ hàng đầu. Tìm chết. Phương Luân trong mắt hơi híp quét nhìn một vòng, khinh thường sỉ cười một tiếng, tiếp theo trực tiếp đưa tay một trường đánh ra. Thần thông cửu tuyết sát. Phương Luân quát lên một tiếng, vòng xoáy đáng sợ liền thật giống như phá đánh ra, trực tiếp bao phủ phía trước mấy trăm trượng cao thủ. Từng tiếng kinh hãi muốn chết đều dồn thẳng thiết, cổ vòng xoáy chỗ đi qua, trên trăm vị cao thủ trực tiếp bị mẫn diệt thành tã bã, liền toàn thây đều không lưu lại. Tất cả công kích phương luôn người toàn bộ đều trận tròn mắt, từng cái sững sờ tại chỗ không dám lên trước. Các các các. Từng tiếng cười quái dị, Phương luôn trực tiếp phất tay thả ra ô kim giáp trùng, đáng sợ ô kim giáp trùng trực tiếp nhào vào trong đám người. A. Lại là liên tiếp kêu dồn thẳng thiết, đám người nhất thời rối loạn lên. Ô kim giáp trùng không phải là quá mức lợi hại, nhiều nhất đối phó 6 tầng cao thủ, nhưng là chúng nó rất khó giết chết, kích thước vừa nhỏ. Một khi chui vào trong đám người, trừ tạo thành một chút chết ở ngoài còn để đám người lớn nó lên, thậm chí có mấy người vì né tránh độc trùng mà công kích lẫn nhau. Đám người ô hợp, toàn bộ đều chết cho ta." Phương Luân khinh thường sĩ cười một tiếng, thân thể như quỷ mị xuất hiện ở trên bầu trời đám người, tiếp theo chỉ tay một cái. 9 cái đáng sợ thần long trong nháy mắt nướng tụ, giao thét trực tiếp nhào vào trong đám người, lại mười mấy cái cao thủ bị mẫn diệt đánh giết. Cái này vẫn chưa xong, Phương Luân cười lớn xuất thủ lần nữa, hồn lực đáng sợ còn giống như là biển gầm hướng phía dưới cuồng ngoan loạn tạ. Thần thông, Thứ Phương trấn áp. Thần thông, Diệt thế Côn Long. Thần thông, Hỏa thần giáng thế. Phương luôn cả người giống như pháo binh từng từng cái thần thông không cần tiền liệu mạng đi xuống đập, đem đám người giết tới người ngã ngửa đổ. "Chạy mau a, Phương luôn quá đáng sợ, không thể đánh rồi. Chạy mau." Từng tiếng hốt hoảng vô chương kêu lên, sợ có người sống sót liệu mạng hướng xa xa bỏ chạy, hoàn toàn cũng đã bị Phương luôn giết sợ. Phương luôn khinh thường sĩ cười một tiếng liền chuẩn bị thu tay lại, dù sao về sau còn muốn tại Thiên Tiên trấn huấn, giết người lập uy là tốt rồi, làm quá tuyệt cũng không tiện. Hơn nữa hiện tại Phương luôn giết, chừng đều đủ xây dựng mười mấy cái thế lực nhỏ rồi, đủ để cho hắn tại Thiên trấn uy danh xa. Những người đó chạy một trận, nhìn xem Phương Luân không có đổi theo, mỗi một người đều ở phía xa cừu hận nhìn chằm chằm Phương Luân. Nhìn cái gì vậy? Chẳng lẽ muốn toàn bộ lưu lại? Phương Luân trừng mắt, hù dọa đến bọn hắn sắc mặt trắng bệch. Đang lúc bọn hắn không cam lòng nghĩ yếu lí mở, đột nhiên xa xa chạy tới một bóng người đáng sợ. Đây cũng là một cái thải y lão phu nhân, tay nàng cầm vải trượng tốc độ cực nhanh, một đường đi qua Hắc Vân quận quận, khí thế kinh người. Là Dịch Ma bà lão. Nàng cũng chuẩn bị ra tay hay sao? Quá tốt rồi, cái này Dịch Ma lão nương nhưng là linh tuệ cảnh giả, nhất định có thể diện phách lối Phương Luân. Ngươi muốn chết phải không? Cương giả linh tuệ cảnh đáng sợ biết bao, ngươi cẩn thận bị nghe được. Đám người hưng phấn nghị luận, từng cái ngược lại không gấp rời đi, rối rít vây ở phía xa cười trên nỗi đau người khác nhìn chằm chằm Phương Luân, hi vọng nhìn thấy Phương Luân bị lao phụ nhân này giết mới tốt. Cắt cắt cắt, bị ta tìm được ngươi còn không chết, tiểu tử đem bảo vật giao ra. Từ tiếng khàn khàn cười quẻ dị khó nghe, cái này dịch ma bà lão khí thế hung hăng hướng Phương Luân nhào tới, cách rất xa liền lấy ra một đạo đáng sợ tay. Nhưng lại để cho tất cả mọi người sững sờ lạ. Đối mặt cái này so với thiên trùng cảnh đỉnh phong đáng sợ gấp trăm lần sức mạnh, Phương Luân lại có thể mặt không đổi sắt trời lơ lửng ở tại chỗ, không, có chút nào muốn trốn gọi ý tứ. Chẳng lẽ Phương Luân tu luyện ngu rồi? Mọi người buồn bực lầm bẩm. Nhưng là mỗi một người rất nhanh liền không nhịn được trận to mắt rồi, bởi vì chụp vào Phương Luân quỷ trảo đỗng nhiên không giải thích được vỡ nát, hơn nữa khí thế hung hăng vồ giết tới Dịch Ma Bà lao cũng bị một cổ sức mạnh vô hình đánh bay ra ngoài. Phốc, phun ra một máu tươi, Dịch Ma Bà lão trực tiếp đánh một ngọn núi lớn, nàng thân hình vật bò dậy, đầu tóc bạc trắng bốn phía xoá, ánh mắt hoảng sợ nhìn xem Phương Luân. Một chiêu Bại cường giả linh tuệ cảnh. Tất cả mọi người cũng là bất khả tư nghị trận to mắt, từng cái thật giống như nhìn quỷ nhìn xem Phương Nôn. Tiểu tử ngươi rõ ràng là thiên trùng cảnh tiểu thi hải, làm sao lại cường đại như vậy? Dịch ma bà lão thanh âm khàn khàn gần nhẹ. Cái này tiếng lão phu nhân thật là khó nghe, giống như móng tay cạo thủy tinh thủy tinh âm thanh, để cho Phương Nôn cả người giận cả tóc gáy, không tự nhiên run dậy một cái. Liên thủ đoạn của ta cũng không nhìn ra được, đáng đợi ngươi chết. Phương Nôn lạnh rên một tiếng, dōng nhiên nhạt vung tay lên tất cả mọi người còn không có nhìn thấy động tác của Phương Nôn, liền ngay cả cái kia Dịch Ma Bà lão đều không thấy rõ động tác Phương Nôn, nàng đột nhiên che cổ liều mạng dãy rủa. Ngươi! Dịch Ma Bà lão thật giống như bị một cái ẩn thân cường giá bắt cổ, cổ đỏ lên liều mạng dãy rủa, nhất gãy tươi sống bị bắt vỡ. Thậm chí linh hồn đều bị trốn ra được, bị một luồng khí tức đáng sợ trong nháy mắt mất đi. Phanh! Một tiếng vang chấm thấp, một cái quát tháo phong vân cường giả linh tuệ cảnh giống như rác đất. Gió qua, tất cả mọi người đều sợ đến sau lưng lạnh cả người, Phương Nôn lại có thể khủng bố đến mức độ này. Còn chưa cốt, Phương Nôn ánh mắt đảo qua Sợ đến tất cả mọi người liều mạng chạy trốn, hận cha mẹ không thể sinh thêm thêm mấy cái chân cho chính mình mới tốt, Phương ngôn như ác ma hình tượng đã hủ dọa bọn họ. Chương 644, Lam Linh Châu. Chờ tới sau khi bị Phương ngôn giết đến hoa rơi nước chảy một đám người trở lại Thiên Tiên trấn, trực tiếp ngay tại Thiên Tiên trấn nhấc lên một trận sóng gió kinh hoàng, một cái thiên trùng cảnh 10 tầng cao thủ lại có thể giết nhiều người như vậy, hơn nữa còn giết một cái cường giả linh bị cảnh, thật bất khả tư nghị. Tất cả không có gặp phải Phương ngôn người dối rít may mắn không thôi, cũng không dám lại đuổi theo giết rồi, mà hành thị môn nghị vứt thu nhập thêm người cũng rối cười khổ lui trở về. Cuối cùng đuổi theo người vết phương luôn chỉ còn lại triệu tiền hai nhà, hơn nữa bọn họ còn không dám vận dụng thiên trùng cảnh cao thủ, trực tiếp liền điều động số lớn cường giả linh tuệ cảnh bí mật tìm kiếm Phương luôn. Nhiều lần gặp phải chiến đấu về sau, Phương luônỷ vào du hồn vương thực lực cường đại đánh chết hết mấy cái cường giả linh tuệ cảnh, nhưng là chính hắn cũng nhận được một chút thương thế. Lảo đảo đi trong rừng rậm, Phương luôn ánh mắt sắc bén quét nhìn bốn phía, hy vọng tìm được một cái chỗ an toàn chữa thương. Ngay mới vừa rồi, hắn lại bị một cái cường giả theo, một phen đánh nhau sau bị thương chạy trốn. Triệu tiền hai nhà cao thủ thật sự chính là đáng sợ, khó trách có thể hùng cứ thiên tiên trấn lâu như vậy. Phương Luân trong lòng âm thầm than thở, mấy ngày tiếp xúc hắn coi như là biết linh tuệ cảnh đáng sợ, nếu không có du hồn vương đỡ lấy, Phương Luân chỉ sợ một chiêu đều không tiếp nổi. Phun ra một ngụm máu tươi, Phương Luân phục dụng mấy viên đan dược song chui lên một viên đại thụ che trời bắt đầu ngồi tính toán, thương thế phải điều chỉnh một phen, nếu không linh hồn không tan vỡ thân thể đều sắp hỏng mất. Hồi lâu sau, Phương Luân thương thế rốt cuộc khỏi rồi, bất quá sắc mặt hắn bỗng nhiên biến đổi, bởi vì một trận chiến đấu chấn động chuyển tới, lại đuổi đến. Phương mắt, bất rất hắn liền phát hiện không đúng rồi, khẳng định không phải là tới đuổi giết hắn. Bởi vì đuổi giết hắn lời nhất định sẽ lặng yên không tiếng động chạy tới, không sẽ giống trống khuya chieng như vậy. Phương Non thân hình động một cái trực tiếp chạy tới, chỉ thấy hai người đang liệu mạng chém giết. Hai người này đều là cường giả linh tuệ cảnh, một thân tu vi vô cùng đáng sợ, bên trong một cái là lão giả tóc bạc hoa dâm, một cái khác chính là mạo mị như hoa nữ tử. Bất quá lao giả tóc trắng cũng không phải đối thủ của một cái nữ tử kia, ngược lại bị nàng chế trụ, hơn nữa bị đánh tương đối thê thảm, khóe miệng cũng đã chảy ra từng tia máu tươi. Đem Lam Linh Châu giao ra, ta tha cho ngươi khỏi chết, nếu không ngươi là kết quả gì tự mình biết. Nữ tử cười lạnh mạ miệng, Lão già tóc trắng phun ra một ngụm máu tươi, thở hồn hển nói, "Nạp Mơ, Lam Linh Châu là của ta." "Lam Linh Chu. Phương Nôn trong mắt hơi híp, chẳng lẽ là viên kia hạt châu màu xanh lam? Kể từ sau khi buổi đấu giá, Phương Nôn liền chưa từng thấy viên kia tung tích của Lam Linh Châu, hơn nữa nhìn bộ dáng khẳng định nhất lên từng trận trăm giết, cái này cũng là chuyện trong dữ liệu. Không nghĩ tới bị ta đụng phải. Phương Nôn mép miệng cười một tiếng, mặt đầy ngạc nhiên. Đây chính là có thể mở ra Lam ảnh trùng bên trong xảo huyết trận pháp Lam Linh Châu, một khi lấy được tôn gia bảo vật, như vậy Phương Nôn liền có thể chuẩn bị đột phá linh tuệ cảnh rồi. Cường giả linh tuệ cảnh tu luyện linh tuệ phách, thiên trùng phách đã hoàn mỹ nhập thể, yếu nhất linh tuệ cảnh cũng so với cường đại nhất thiên trùng cảnh mạnh mẽ lớn hơn gấp trăm lần, đây cũng không phải là chuyện đùa. Mà Phương luôn hiện tại đã đạt tới cực điểm này, muốn đột phá thì phải cố gắng lên. Hét thảm một tiếng cắt đứt Phương Luân suy nghĩ lung tung, lão giả tóc trắng trực tiếp bị nữ tử đánh bay ra ngoài, một đạo kiếm quang pháng qua về sau, đầu lâu của lão giả tóc trắng đều bị gọi bay. Một đạo hắc vụ từ lão giả tóc trắng đầu lâu bên trong chui hiển nhiên linh hồn của hắn vọng, tuy nhiên lại bị tử đưa tay tới. Ta từng nói ngươi muốn đi đều không chạy được. Nữ tử cười gằn, tay liền bóp nát linh hồn của ông lão. Nàng Dương Dương đắc ý cười liền chuẩn bị thu chiến lợi phẩm, nhưng là sắc mặt của nàng bỗng nhiên lại biến, bởi vì một cổ sức mạnh vô hình trong nháy mắt đánh vào hông của nàng. Phụp, phun ra một ngụm máu tươi, cô gái mặc áo trắng này trực tiếp bay ngang ra ngoài. Bất quá nàng hiển nhiên cũng là một cao thủ, tại tung tóe trong quá trình ổn định thân hình, tiếp theo nhanh chóng phản kích, phất tay vô cùng vô tận đao khí hắt vây mà ra. Ầm ầm, liên tiếp nổ vang, đao khí chô đi qua cây tối trớn nữa, trực tiếp quét ra mấy rằm phê tích. Nhưng là sắc mặt của nữ tử trở nên càng thêm khó coi, bởi vì nàng lại có thể không có phát hiện tung tích của lẫn nhân. Ai không biết xấu hổ đánh lén, lăn ra đây cho ta." Nữ tử thở hổn hển gầm nhẹ, bất quá nhãn thần lại cảnh giác vô cùng, sắc bén quét nhìn bốn phía. "Không muốn chết cũng ngay. Lam Linh Châu thuộc về ta." Tiếng Phương Luân từ bốn phương tám hướng chuyển tới, để cho nữ tử căn bản không bắt được thanh âm của hắn, lại cộng thêm Du Hồn Vương quỷ dị đánh lén, Phương Luân thành công tạo nên một cái hình tượng cường giả thần bí. Sắc mặt của nữ tử trở nên dị thường âm trầm, cuối cùng chắp tay một cái nói, "Tiền bối rốt cuộc là người phương nào?" Không nói ra cứ như vậy muốn làm đi Lam Linh Châu, thật sự là ý nghĩ hảo huyền rồi. Phương luôn trợn quát một tiếng, âm thanh giống như quần quận thiên lôi bùng nổ, Du hồn vương phối hợp phát động một đạo công kích đáng sợ, lần nữa đánh vào sau lưng của nữ tử. Hồn lực hộ cháo trên người nữ tử trực tiếp vỡ nát, người cũng trực tiếp ngã nhào xuống đất. Trong mắt nàng hiện lên tia vẻ hoảng sợ, hai lần bị không tiếng động làm năm xuống, đây cũng không phải người bình thường có thể làm được. Nàng bản năng cho là âm thầm có một cái cường giả thần bí, mà thần bí cường giả không muốn giết nàng, chỉ là dạy dỗ thôi. Tiên bối bất giận, bối lập tức đi. Nữ tử kinh hoàng thất chắp tay một cái, tiếp theo nhanh chóng rời đi, không dám dừng lại chút nào. Chờ tới sau khi nàng cách xa, Phương luôn mới lộ ra nụ cười nhạt, tâm niệm vừa động du hồn vương liền đem ông lão tóc trắng kia không gian giới chỉ cho cầm tới. Phương luôn mở ra xem, quả nhiên ở trong đó tìm được vậy cũng hạt trâu màu xanh lam. Lam linh châu tới tay, có phải hay không là nên đi lấy được bảo tàng rồi? Phương luôn tự mình lẩm bẩm, nhưng là một tiếng cười khẽ bỗng nhiên để cho hắn mặt liền biến sắc, Phương luôn ánh mắt đi lên phẩy một cái, phát hiện bầu trời có một bóng người nổi lơ lửng. Bóng người này chính là Dương Chiến, hắn trốn ở trong đám mây, nếu không phải là hắn cố ý bắt cười, chỉ sợ Phương luôn vẫn không thể phát hiện hắn. Tệ hại. Phương Nôn âm thầm nhíu mày. Cái này Dương Chiến có thể không giống với bình thường linh tuệ cảnh tán tu, hắn nhưng là phi thường khó đối phó. Dương Chiến tựa như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm Phương Nôn, sau đó từ từ hạ xuống trước người Phương Nôn không xa, chiến ý 10 phần mà nói, không sai, mới 10 nhiều ngày không gặp, ngươi đủ để đánh với ta một trận rồi. Mặc dù không biết ngươi Du hồn vương là từ đâu tới, nhưng là hôm nay ta không thể thả ngươi rời đi. Phương Nôn cũng không có lập tức chạy trốn, mà là cười hỏi, ngươi xác định ngươi có thể giết chết ta? Ta chưa bao giờ hoài nghi thực lực của mình, hôm nay ngươi phải chết. Trường thương trong tay Dương Chiến run lên. Trong tay bỗng nhiên xuất hiện một mảnh vải đen, lại có thể đem hai mắt của mình che lại. Giai gió thổi qua, Dương Chiến bạch đi tung bay miếng vải đen tung bay, cả người giống như cung tên thẳng băng. Ta biết người Du Hồn Vương rất lợi hại, tới chiến. Dương Chiến chợt quát một tiếng, trường thương nhắm thẳng vào Phương Nôn. Chương 645: Dương Chiến đáng sợ. Dương Chiến hiển nhiên là một cái lo sang nghĩ rộng, hắn cũng không phải là một cái lô mãng vũ phu, đến tìm Phương Nôn trước phòng trường liền nghĩ xong ứng đối Phương Nôn biện pháp. Nếu Du Hồn Vương năng lực cận thân đáng sợ như vậy, như vậy ánh mắt tác dụng cơ hồ liền cực kỳ nhỏ, còn không bằng không cần. Che mặt về sau, Dương Chiến cũng không có nghĩa là là người mù, linh hồn hắn cảm ứng vẫn là vô cùng đáng sợ, một con kiến động tác cũng đừng nghĩ lừa gạt được hắn. Ngươi cho rằng là như vậy thì hữu dụng? Phương Luân khinh thường xỉ cười một tiếng, theo tay vung lên Du Hồn Vương trong nháy mắt điều động. Đến tốt lắm. Dương Chiến trợn quát một tiếng, trường thương trong tay giống như trường long lay động gào thét mà ra, hướng thẳng đến Du Hồn Vương chui vào. Nhưng là Phương Luân khinh thường lắc đầu một cái, tung tích của Du Hồn Vương há là dễ phát hiện như vậy, coi như là kim vũ thượng nhân đều không phát hiện được. Quả nhiên, sắc mặt của Dương Chiến đột nhiên biến đổi, sau lưng nhiên bị công kích một chút sau một tiếng tiêu đau. Cổ lực Dương Chiến hội cháo thiếu chút nữa vỡ nát, hắn phun ra một ngụm máu tươi, bất quá trưởng thường trong tay lại không chút do dự đâm về Du Hồn Vương. Ý thức chiến đấu của Dương Chiến vô cùng đáng sợ, nếu như đơn đã độc đấu phương luôn không dám cùng hắn đánh, coi như hai người tu vi một dạng cũng không biết hai chết hai sống. Bất quá Du Hồn Vương quá mức quỷ dị, mới mấy hơi thở trên người Dương Chiến liền xuất hiện đường thế. Ha ha ha, thoải mái. Dương Chiến hưng phấn cởi lớn, mặc dù trên người vết thương trầm chất, nhưng là hắn lại càng giết hăng, thậm chí nhiều lần bằng vào đáng sợ bản năng thiếu chút nữa đâm chúng Du Hồn Vương. Quả nhiên là vì chiến mà sinh người, phú đáng sợ như vậy Phương Luân âm thầm than thở, đảo mắt nhìn một vòng xong liền sinh lòng tối ý. Cùng Dương Chiến Chém giết không có bất kỳ chỗ tốt, Phương Luân còn phải đuổi đi tìm bảo tàng đây, hơn nữa nếu như chiến đấu đưa tới những cao thủ khác qua tới, xui xẹo nhưng là Phương Luân. Nhưng là Dương Chiến thật giống như phát hiện Phương Luân ý đồ, hắn cười lạnh quấn lấy dư hồn vương, tiếp theo vẫy tay thả ra một đạo quan tài gỗ. Cái này quan tài gỗ toàn thân đỏ tươi, thật giống như bị máu tươi ngâm rất lâu, vừa xuất hiện thì cho Phương Luân áp lực rất lớn. Thử xem ta cựu tử huyết thi, ta từng nói hôm nay sẽ không để cho người chạy rồi. Dương Chiến cười lớn, chém giết càng ngày càng nhẹ nhàng. Hắn hiện tại đã có thể nắm giữ du hồn vương đại khái vị trí, thiên phú thật là đáng sợ. Phương Luân nhướng mày một cái, cái này quan tài gỗ bỗng nhiên sụp đổ, một đạo hàn khí đáng sợ tiêu tán đi ra. Ngay khi Phương Luân kinh hãi, một đạo đen thui thân ảnh chui ra. Đây là một cỗ thi thể, thân hình cao lớn cả người hắc ý, ý nhưng là da của hắn cũng là màu đen, làm cho người ta cảm giác giống như là đèn tùi của sát. Giết hắn. Dương Chiến lớn mở miệng cười, cái kia cự tử huyết thi liền đột nhiên trận mở mắt ra, một đôi con mắt đỏ ngầu nhìn chọc vào Phương Nôn, lộ ra từng tia cuồng bạo tâm loạn, cái tên này tuyệt đối khó đối phó. Hơn nữa nhất định là linh tuệ cảnh tồn tại. Phương Luân tâm niệm vừa động liền muốn để cho Du Hồn Vương trở về tới bảo vệ mình, nhưng là Dương Chiến lại có thể cởi lớn đem Du Hồn Vương cuốn lấy rồi. "Giống." Một tiếng quái dị lẩm nhẹ, cự tử huyết thi miệng phun hàn khí, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt Phương Luân, móng vuốt đáng sợ hướng Phương Luân bắt đi. Thật may Phương Luân đã sớm cảnh giác, ngay tại hắn động một cái thời điểm liền nhìn cũng không nhìn né tránh. Phương Luân may mắn né tránh một trảo này, nhưng là cự nhiên ra sợ phải là một quyền này quyền Nôn, liền trực tiếp bỡ, người cũng bay rất ra ngoài. Trừng mấy miệng máu đen phun ra, Phương Luân trực tiếp trọng thương, hơn nữa loại thương thế này còn vô cùng đáng sợ, bởi vì một cổ sức mạnh chiếm cứ tại hắn ý thức hại thật lâu không tiêu tan. Thật là đáng sợ hết thảy. Phương Luân hít ngượng một hơi khí lạnh, cuối cùng cảm nhận được cường giả linh tuệ cảnh đáng sợ. Huyết thi này không phải là dựa vào man lực tấn công, vừa rồi hồn lực hộ cháo bị công phá, Phương Luân liền cảm thấy một cổ kinh thiên động địa oán lực sát khí xông thẳng linh hồn của hắn. Phương Luân hiện tại toàn bộ lực đều dùng tới áp chế cổ huyết khí, Phương Nôn đã suy yếu tới cực điểm, lại đánh đi xuống chắc chắn phải chết. Du lần nghĩ lại cứu Nôn, nhưng lại bị Dương Chiến gắt gao ngăn trở. Cuối cùng hắn cười lớn, "Phương Luân ngươi còn không chết? Hôm nay ngươi không thể không nhận bệnh. Ta cho tới bây giờ liền không nhận bệnh." Phương Luân cười lạnh một tiếng, "Giống." Cự tử huyết thi lần nữa gào thét một tiếng hướng Phương Luân nhào tới, trên người hiện lên đáng sợ tinh lực, còn không có đến gần liền chấn Phương Luân cả người cứng ngắc, liền lẽ tránh cũng không dám né tránh. Phương Luân một cái lươi, đao nhức cùng miệng đầy máu tanh để cho hắn giật mình tỉnh lại, tiếp theo hắn nhanh chóng lui nhanh, đồng thời quăng ra hai viên hình tròn hạt châu. đáng sợ vang lên, Cựu tử thi đều bị tạc bay ra ngoài, xung quanh nhất thời biến thành một mảnh hỗn độn chi địa. Dương Chiến sừng sốt một chút trong lúc đó, Phương Luân tâm niệm vừa động du hồn bương liền trở về bên cạnh của hắn. Dùng Triệu ra bảo vật đối phó các ngươi, cũng không tệ lắm. Phương Luân cười lạnh một tiếng, vừa rồi hắn hất ra chính là Triệu gia bảo vật, một loại một lần duy nhất hồn khí, một khi bùng nổ liền có thể tuôn ra sức mạnh đáng sợ. Loại bảo vật này Phương Luân cũng không biết tên gọi là gì, số lượng chỉ có 5 viên, chắc là vô song thành tới bảo vật. Nhìn lại cựu Tử Huyết Thi, đáng sợ như vậy nổ tung bên giới lại có thể không có nổ chết hắn, chỉ là máu trên người khí hư nhược không ít. Giao kết một tiếng về sau, Cửu Tử Huyết Thi lần nữa hướng Phương Luân tới, Dương Chín cũng thở hổn hển tới. Không điễn, ngươi vẫn là giết ta không được." Phương Nôn cười lạnh trực tiếp quăng ra cuối cùng ba hạt châu, tiếp theo mang theo Du Hồn Vương nhanh chóng rút lui. Dương Chiến không dám đón đỡ loại hạt châu này, chỉ có thể mang theo Cửu Tử Huyết Thi lùi lại một chút. Tại sau khi tiếng nổ ầm đáng sợ, xung quanh một mảnh hỗn độn xuất hiện một cái khủng lỗ hồ sâu, nhưng là Phương Nôn sớm đã biến mất không thấy. Dương Chiến tức giận gào thét một tiếng, cuối cùng chỉ có thể cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói, "Tiểu tử, không thoát được, một ngày nào đó ta muốn bắt đến ngươi." Sa sa, ra máu tươi sau trực tiếp xuống đất, Du Hồn Vương về ở bên người, hắn liều bắt đầu khôi phục. Thật lâu sau, cự tử huyết thi tinh lực mới bị Phương Nôn bức ra, mà Phương Nôn cũng hộc máu lần nữa, cả người suy yếu tới cực điểm. Linh tuệ cảnh, lực lượng thật là đáng sợ, ta nhất định phải nhanh chóng đột phá đến linh tuệ cảnh, nếu không tại thiên Tiên Tiên trấn muốn không chết cũng khó khăn. Phương Nôn nhịn non, hướng trong miệng ném đi mấy viên đan dược, tiếp theo nhanh chóng khôi phục. Lần chiến đấu này mặc dù may mắn trốn thoát, nhưng là linh tuệ cảnh đáng sợ vẫn là thâm thâm khắp ở trong đầu Phương Nôn, đồng thời Phương Nôn khát vọng đối với sức mạnh cũng trở nên vô cùng cường đại. Hai ngày hai đêm về sau, khôi phục hơn phân nửa Phương Nôn trợn mở mắt ra, trong mắt lên một tia thanh minh. Nên đi đoạt bảo rồi công đột phá đến linh tuệ cảnh tuyệt đối không thể trở về thiên tiên trấn. Phương Luân cười khổ lắc đầu một cái, hiện tại hắn địch nhân quá nhiều, dám trở về liền là muốn chết, phải có thực lực sau đó mới cường thế giết về. Chương 646, Tôn ra hậu nhân. Vứt bỏ tất cả người đuổi giết về sau, Phương Luân trực tiếp đem Lam Linh Châu lên ẩn nút truy lùng ấn quyết xóa sạch, tiếp theo chạy thẳng tới Ngân Nguyệt hồ sắc. Khi hắn lần nữa xuất hiện ở vô ảnh trùng phía trên vực sâu, ánh mắt của hắn không tự chủ được thoáng qua vẻ hưng Phía dưới vực sâu vô số vô vẫn còn đang lăn lộn không ngừng, hiện tại Phương Luân tăng gia tu vi, linh hồn cảm giác cũng càng thêm lợi hại rồi. Thậm chí Phương Luân linh hồn cảm giác khoảng cách gần quan sát vô ảnh trùng cũng sẽ không bị chúng nó phát hiện. Còn có cái kia ba cái to lớn la ảnh trùng, chúng nó đều ở bên ngoài chơi đùa, không có ở tại sào huyệt. Phương Luân quan sát một trận, rốt cuộc hài lòng gật đầu. Đi xuống đi, dẫn ra chúng nó sau thì trở lại. Phương Luân nhàn nhạt phân phó một tiếng, Du hồn vương im hơi lặng tiếng gật đầu, hướng thẳng đến phía dưới chạy trốn, đột nhiên xuất hiện ở đỉnh đầu vô ảnh trùng. Giống. Một tiếng tiếng gào thét đáng sợ, lực giống như trùng kích từ miệng Du hồn nổ, trực tiếp chết hơn vạn cái vô trùng. Vô ảnh trùng trực tiếp nổi cơn thịnh nộ, hướng Du hồn đi. Du Hồn Vương lần nữa chém giết mấy ngàn con vô ảnh trùng về sau, hướng thẳng đến bên trái rút lui, vô ảnh trùng loại này, ngốc nghếch sinh vật nơi nào chịu ý theo, toàn bộ đều điên cuồng bành tới. Rất nhanh, Du Hồn Vương liền đem vô ảnh trùng đưa đến vô cùng xa, chiến đấu chấn động đều chuyển không đến. Phương Luân ở phía trên khẽ mỉm cười, xác định không có vô ảnh trùng tại sau khi phụ cận, trực tiếp lặng yên không tiếng động vào sâu dưới. Nhìn thấy cái kia quen thuộc sơn động về sau, Phương Luân Tâm cũng bịch bịch loạn nhảy cất động bên trong, màu xanh lam kia lần nữa đập vào mí mắt, hết thảy cùng lúc lần trước tới giống nhau như lúc vẫn là một người bình thường sao huyện, lại cộng thêm màu xanh da trời chất pháp. Trong trận pháp, bộ xương khô kia thân ảnh như cũ ngồi xếp bằng, vạn năm không thay đổi. Phương Luân trong lòng vui mừng, bảo tàng đang ở trước mắt, tới với suy đoán của mình có đúng hay không, Phương Luân ngược lại là vô cùng có năm chắc. Theo đủ loại đầu mối phân tích, trận pháp này bên trong là tôn ra bảo tàng khả năng cao vô cùng. Nhưng là ngay tại Phương Luân chuẩn bị lúc đi vào, một tiếng cười khẽ truyền tới, Phương Luân cả kinh nhìn sang, nhất thời trong mắt hơi lai like không biết lúc nào, một nữ tử đã cười ha hả đứng ở sau lưng Phương Nôn không xa. Phương Nôn hít ngực một hơi khí lạnh, có thể im hơi lặng tiếng đến gần hắn. Như vậy nhất định là linh tuệ cảnh cường giả, không nghĩ tới bị người đi theo, lúc này lại phải phiền phức, không chừng phải chết ở chỗ này. Khi hỉ, đa tạ ngươi giúp ta tìm đến chỗ này. Nữ tử nở nụ cười như hoa, giống như một cái tiểu muội nhà bên. Nhưng là Phương luôn dám xem thường nàng sao? Loại này chuyện tìm chết tình Phương luôn là không làm được, tinh thần hắn căng thẳng nhìn tròng chọc vào cô gái này, trong mắt ánh sáng lóe lên, suy nghĩ biện pháp ứng đối. Ngươi cho rằng là ngươi có thể trong tay ta chạy thoát? Nữ tử cười ha hả nói, chớ chẳng qua chỉ là một cái thiên trùng cảnh người yếu, ta một chiêu cũng có thể giết ngươi. Phương Luân khổ sợ cười, không nghĩ tới tùy tiện tới một cái cường giả linh tuệ cảnh đều có thể như thế khinh bị hắn. Bất quá Phương Luân cũng không có quá nhiều chán nản, mà là cười lạnh nói, ngươi là người phương nào? Ta nhớ được trên người Lam Linh Châu ẩn nụ tấn ký đã đều bị ta xóa đi, làm sao sẽ bị ngươi nhìn chăm chú lên. Một trận tiếng cười như chuông bạc từ trong miệng nữ tử phát ra, nàng che miệng cười nói, ta gọi là Tôn Dụ Dỗ. Tôn ra hậu nhân. Phương Luân hít ngược một hơi khí lạnh, trong mắt lóe lên một tia kinh hãi. Tính kế tính tới tính lui, cuối cùng lại là bị người nhà họ Tôn cái bẫy. Chỉ sợ cái này Lam Linh Châu trước nhất là cái này Tôn Dụ Dỗ trả ra. Sau đó ba thế lực lớn không tìm được mới bị Phương ngôn lấy được. Tính toán thật sâu, là ta khinh thường." Phương Luân nghĩ non một tiếng. Tôn Dụ rồ ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, cười giỡn nói, "Ngươi người này ngược lại là có ý tứ, ta chỉ nói cái tên liền bị ngươi đoán ra hết thảy. Không sai, ta chính là Tôn gia hậu nhân, tổ tiên bảo tàng di chỉ đã sớm thất lạc, cho nên ta không thể không ra hạ sắc này, thật may ngươi giúp ta tìm đến nơi này bảo tàng." Phương Luân nhíu mày nói, "Ngươi lại như thế nào truy lùng lên ta sao?" "Ta tự nhiên có bí pháp của ta." Tôn Dụ rồ không dính vào đâu đạo, cuối cùng nàng nhìn Phương Luân một cái nói, người này thực lực ngược lại không tệ." Xem ở ngươi giúp ta tìm đến bảo tàng Phấn Hượng, ta liền thu ngươi làm nô rồi, ngược lại xây lại ta Tôn gia huy hoàng cũng cần nhân thủ." Phương Luân mi tâm giận mình, trên mặt thoáng qua một tia khinh thường, Tôn gia sớm đã xuống dốc, ngươi đây là tại xi si tâm vật tượng. Ích miệng, ngươi đây là muốn chết." Tôn Vũ Dô nhất thời bị chọc giận, sắc mặt nàng mỉm cười thân thiết nhất thời biến mất, trực tiếp vung tay lên, Phương Luân trực tiếp bị đánh bay đến mầu xanh da trời trên trận pháp. Phanh! Một đạo sức mạnh đáng sợ từ trận ra, kích, trực tiếp xuống đất, nhẫn, lên. Một ngụm máu tươi lần nữa ra. Phương Luân khí lực nhất thời tiêu tan hết sạch. Thật là cường đại nữ tử. Phương Luân rung động trong lòng vô cùng, hít sâu một hơi mới miễn cưỡng khôi phục một tia sức mạnh, run run đứng lên, trên mặt lại không có một chút sợ hãi. Lại có thể không chết. Tôn Vũ giấu cười lạnh một tiếng, tốt hơn, ta đối với thu ngươi làm nô có hứng thú hơn. Tiểu tử suy tính một chút, sau đó chúng ta Tôn ra có một chỗ của ngươi. Ha ha ha. Phương Luân dống nhiên quái cười ra tiếng, tại Tôn Vũ giấu kinh ngạc nhìn chăm chú, Phương Luân đột nhiên đem Lam hướng Tôn dụ bên cạnh trên vách đá đập một cái. Ngươi dám? Tôn Vũ nhất thời sợ, căn bản không muốn nhiều như thế. Bạn nàng dùng hai tay đi đón, tốc độ của nàng cũng sắp, tại Lam Linh Châu mau đập đến trên vách đá thời điểm tiếp nhận nó. Bất quá sắc mặt của nàng đột nhiên biến đổi, bởi vì vừa đến công kích đáng sợ trực tiếp vênh ở trên người nàng, Tôn Dụ Dỗ kêu thảm một tiếng nhào tới trước một cái. Còn chưa phản ứng lại đây, một mực lạnh tay băng băng liền bóp ở nàng gái. Tạm thời đừng giết nàng. Phương Nôn nhàn nhạt mở miệng, Tôn Dụ Dỗ mới rung động phát hiện, không biết lúc nào, phía sau nàng lại có thể nhiều hơn một cái ẩn thân hình người. Trên mặt Phương Nôn thoáng qua một tia sáng tỏ, từ Tôn Dụ Dâu nói nhiều như thế lời Phương Nôn liền đoán được, nàng là vừa qua tới, căn bản không có phát hiện tích của Du Hồn Vương. Maju Hỗn Vương đem vô ảnh trùng dẫn sau khi đi đã sớm xuất hiện tại cửa hàng, cho nên lập tức có thể phối hợp Phương Nôn công kích. Nhân vật trong phút chốc đổi chỗ, Tôn Vũ Dỗ vốn là thấy đến mình có thể khống chế Phương Nôn sinh tử, nhưng bây giờ là Phương Nôn khống chế sinh tử của nàng. Thay đổi lớn, liền ngay cả Tôn Vũ Dỗ mình cũng không thể tin tưởng, chỉ là đần đột nhìn xem Phương Nôn. Làm sao? Còn không thể tin được. Phương Nôn cười hỏi. Tôn Vũ Dỗ trên mặt thoáng qua một chút tức giận, thở hồn hển gầm nhẹ nói, "Tiểu tử động ta, có tin ta hay không chơi chết ngươi." Tôn Dũ Dũ cũng bùng nổ liên tiếp hiếp, nhưng là Phương Nôn nhưng là cũng không quan tâm chỉ là cười nhẹ hỏi, thần phục hoặc là chết. Nam mơ. Tôn dụ dỗ thở phì phó head. Phương Luân lạnh lẽo cười một tiếng, cũng sẽ không thương hương Tiên Ngọc, nhàn nhạt, nhạt hướng Du Hồn Vương máy mắt. "Không, ta thần phục." Tôn dụ rỗ hét thảm một tiếng. "Muốn rồi." Phương Luân cười lạnh một tiếng, Tôn Vũ rỗ liền bị Du Hồn Vương bắt vớ. Chương 647, tôn ra bảo tàng. Giết Tôn Vũ rỗ về sau, Phương Luân kiểm tra một phen không có đặc thù gì chiến lợi phẩm về sau, trực tiếp liền không tiếp tục để ý rồi, ngược lại thì nhìn xem Du Hồn Vương nói, ẩn thân ở mọi bên, trừ phi có người công kích trận pháp, nếu không không cần để ý. Sau khi phân phó xong, Phương Luân trực tiếp nắm lên Lam Linh Châu, nghiên cứu một trận sau cũng không có phát hiện Lam Linh Châu sử dụng như thế nào. Bất đắc dĩ, Phương Luân nắm Lam Linh Châu trực tiếp đến gần trận pháp kia la trán. Truyện thần kỳ xảy ra, sau khi Phương Luân đến gần trận pháp la trán, cái kia Lam Linh Châu tự nhiên bùng nổ một trận làm quang đem Phương Luân bao phủ lại. Tiếp theo Phương Luân trực tiếp đi vào trong trận pháp, trận pháp la trán lại có thể không có chút nào ngăn trở, Phương Luân dễ như trở bàn tay đi vào. Tiến vào bên trong về sau, Lam Linh Châu trực tiếp vỡ tan, nhưng là trận pháp lại như cũ không việc gì. Mà Phương Nôn cũng liền chính diện đã đứng ở bộ xương này trước mặt, xét cẩn thận hắn. Cậu lâu này chủ nhân chắc là một người trung niên bộ dáng đại hán, bất quá thật giống như bị cái gì trọng thương, không chỉ trên người nhiều chỗ xương vỡ vụn, liền ngay cả xương vỡ vụn chỗ đều có chút hủ thực. Thật là đáng sợ thương thế, đoán chừng là ngược một trường này mang theo không thể ngăn cản sức mạnh ăn mọn, cuối cùng đem thân thể đều hủ hóa. Phương Luân nỉ non, ánh mắt thoáng qua vẻ khiếp sợ. Nếu như không có đoán sai, người này chính là Tôn gia gia chủ, đáng tiếc một đời kiêu hùng liền chết ở nơi này. Bất quá hắn có thể tại dưới trạng thái trọng thương trốn tới đây, hơn nữa bố trí xuất trận pháp để lại đầu mối, cũng là một nhân vật không tầm thường. Nhất khó lường người chắc là đã thương người của hắn, cũng ngay tại lúc này hoành thị muôn môn chủ, toàn bộ thiên tiên trấn người mạnh nhất. Tiền muối thất lễ, người mất đã mất, ngươi có thể yên nghỉ. Phương Ngôn Hành lên nói, về phần ngươi hậu nhân, đó là bởi vì nàng muốn giết ta ở phía trước, cũng không trách được ta rồi. Phương Ngôn Hành lễ đi qua, ý nghĩ thông suốt, trong lòng không có chút nào lo ngại, lúc này mới đưa tay hướng Khô Lâu không gian giới chỉ với tới. Phương Ngôn ăn rất ăn nhiều tàn hồn thiệt tỏi rồi, cho nên trong tay hắn phủ đầy hộ lực, rất sợ Khô Lâu trên người còn có hồn tồn tại. Bất quá sau khi hắn kéo xuống không gian giới chỉ Cú lâu trực tiếp tan vỡ tán lạc đất đất, hiển nhiên trước đây sức mạnh ăn mòn đã nghiêm trọng hữu thử xương của hắn. Lực lượng thật là đáng sợ, hành thị muôn muôn chủ thật là đáng sợ. Phương Luân hít ngược một hơi khí lạnh, lui về phía sau mấy bước quanh chân ngồi xuống, lúc này mới bắt đầu kiểm tra lại cái này viên không gian giới chỉ lên. Quả nhiên bảo vật bên trong mặc dù lộn xộn bừa bãi, nhưng lại là phong phú dị thường, công pháp đan dược hồn thuật thần thông vân vân nhiều không kể xiết. Bất bảo vật bên trong đại đa số là cường giả linh tuệ cảnh sử dụng, phòng trường quá rác rưởi tôn ra gia chủ cũng coi thường. Chậc chậc một đại gia tộc hàng tích quả nhiên rất phong phú, phát tài. Phương Luân trong lòng mừng như điên. Trong không gian giới chỉ này, vẹn vẹn là hồn tinh liền hơn 10 triệu, hơn nữa phần lớn là chúng phẩm hồn tinh. Dựa theo 100 đổi coi là, như vậy đổi thành hạ phẩm hồn tinh chính là 1 tỷ a. Ban đầu Phương luôn làm đến 3 triệu hồn tinh liền hưng phấn dị thường rồi, không nghĩ tới Tôn gia tích lũy nhiều như vậy hồn tinh, Phương luôn thật là trong một đêm biến thành nhà giàu mới nổi. Thật ra thì suy nghĩ một chút cũng không kỳ lạ, Tôn gia chiếm cứ thiên tiên trấn nhiều năm như vậy nguyện, một đại gia tộc vặn mỏ nhiều như thế, cao thủ nhiều như thế, nghĩ không giàu có điều khó khăn. Những thứ này hồn tinh không phải là đáng giá nhất, đáng giá nhất là những thứ hồn khí công pháp hồn thuật thần thông, nếu như luôn muốn Hắn chỉ hoàn toàn có thể dựa vào nhóm này bảo vật lôi kéo ra một nhóm lớn cao thủ đáng sợ tới. Khó trách Tôn Vũ Dỗ sẽ hưng phấn dị thường nói, một khi nàng đạt được cái này bảo tàng, Tôn gia liền sẽ lần nữa hiện ra uy hoàng. Phương Luân hưng phấn xong rất nhanh thu liễm tâm tình của mình, cái này bảo vật bên trong phần lớn hắn không có biết, bất quá có hai cái hộp ngọc giả bộ nghiêm nghiêm thật thật, lại để cho Phương Luân hứng thú. Mở ra thứ một cái hộp ngọc, bên trong chứa lấy một cái ngọc giản xưa cũ, trên thẻ ngọc họa cái chữ to, thần ma bách rồn rồn rồn. đang ở trước mắt. đây mới là Phương Luân coi trọng nhất. Muốn đột phá đến cảnh Đầu tiên nếu là thiên trùng cảnh đỉnh phong, tiếp theo cần phải có một môn linh tuệ cảnh công pháp. Ma Phương luôn hiện tại thiếu chính là công pháp, hắn đánh chết hết mấy cái cường giả linh tuệ cảnh lại có thể không tìm được một môn công pháp, có thể thấy công pháp rốt cuộc có bao nhiêu khan hiếm. Hơn nữa coi như tìm được, bình thường hoàng cấp huyền cấp phương luôn cũng lười tu luyện, tránh cho đến lúc đó còn muốn thay đổi công pháp, phiền vãi. Hy vọng tôn gia trấn tộc công pháp sẽ không khiến ta thất vọng. Phương luôn nhị non, linh hồn trực tiếp dò xét qua đi, số lớn tin tức tràn vào trong đầu của Phương luôn, để cho đầu hắn một trận đau nhức. Phương luôn không tự chủ được kêu thảm một tiếng, ôm đầu thiếu chút nữa muốn đập đầu vào tường. Cuối cùng vẫn là sống sờ sở, sở bị hắn tiếp thu nguồn tin tức này. Chờ đến Vương Luân đầu không đau, hắn bỗng nhiên kinh ngạc vui mừng trận to mắt. Thiên cấp công pháp. Phương Luân hô hấp trực tiếp dồn dập. Cái này thần ma bách luyện quyết lại là thiên cấp công pháp, khó trách Tôn ra có thể tại thiên tiên trấn hành hành ngang ngược nhiều năm như vậy, nếu không phải là chọc tới hành thị môn môn chủ, hiện tại cũng sẽ không không hạ xuống. Phương Luân hơn 10 cái hô hấp sau mới hồi phục kích động của mình, tu luyện thiên cấp công pháp chỗ tốt là rõ ràng, Phương cho là chính mình nhiều nhất có thể lấy một bản địa cấp công pháp cũng là không tệ rồi, không nghĩ tới lại có thể vui mừng như vậy. Thu hồi Ngọc Giản, Phương Luân lần nữa nhìn về phía thứ hai hộ ngọc, bên trong rốt cuộc là cái gì? Có thể cùng trấn tộc công pháp bày ở một chỗ, khẳng định không phải là cái gì vật phạm. Nhưng là khi Phương Luân mở hộ ngọc ra nhìn, lại kinh ngạc phát hiện bên trong lại là một cái cổ xưa lệnh bài. Lệnh bài kia vô cùng cổ xưa, phía trên điêu long vẽ phượng khí tức quỷ dị, thậm chí còn có một chút tinh tế phù văn, Phương Luân nhìn hồi lâu cũng không nhận ra rốt cuộc là cái gì. Nhưng là ở nơi này, bản cổ xưa lệnh bài góc trên bên phải, lại có một cái chữ triện, Phương Luân nhìn hồi lâu mới nhận ra là bảy chữ. Bảy. Phương Luân kinh ngạc. Đây cũng là một con số đại biểu Có hay không đại biểu còn có cái khác đồng dạng lệnh bài, nhưng là con số không giống nhau. Hoặc là tập hợp sẽ có đặc thù gì tác dụng. Nếu không tôn ra không có khả năng thu thập thứ này. Phương Luân không nghĩ ra, nhưng là vẫn chỉnh trọng kỳ sự thu vào, không nghĩ ra bảo vật nhiều hơn nhiều, có lẽ ngày nào liền cần dùng đến. Khuynh chân ngồi xuống, Phương Luân để cho mình nhanh chóng bình tĩnh. Nên đột phá, không có linh tuệ cảnh thực lực, không cách nào tại thiên tiên trấn đặt chân. Giói mắt lạnh léo cười một tiếng, trực tiếp nhắm mắt lại, ý thức trực tiếp về tới trên linh hồn. Tiếp theo hắn ý thức hải liền bùng nổ tiếng nổ đáng sợ, vật lên thần ma bách luyện quyết về sau, Trên người Phương Luân liền bắt đầu tiêu tán ra một luồng khí tức đáng sợ. Giống từng tiếng tiếng gào thét đáng sợ, trên người Phương Luân giật tản ra ngoài hắc vụ lại có thể hợp thành tất cả đáng sợ thần ma hư ảnh. Những thần ma này một cái kích thước trường long góc sừng khuôn mặt dữ tợn, vô cùng đáng sợ, cho Phương Luân vô căn cứ tăng thêm mấy phần hung ác. Chương 648, cường thế đột phá. Thời gian tại Phương Luân bế quan bên trong từ từ qua đi, thoáng một cái chính là nửa năm trôi qua, hắn mỗi ngày chính là tại trong trận pháp khổ tu. Cái kia ba con lam vốn là không có thói quen xảo bên trong thay đổi, nhưng lại chúng nó lại không thể làm gì được Phương Luân, cuối cùng cũng liền không giải quyết được gì. Thời gian nửa năm, người của cả Thiên Tiên chấn đều đang tìm Phương Luân, nhưng là đến cuối cùng cũng từ từ phai nhặt đi, đuổi theo người rất phương luôn cũng rối rít rút về. Đã mất đi Phương Luân cái này cái mồi dẫn lửa, giữa ba thế lực lớn chiến đấu thật ra thì cũng không có tiêu trừ, ngược lại thì đấu càng ngày càng lợi hại. Triệu ra tiền ra thật giống như đã đạt được hiệp nghị, không phải là muốn để ép hành Thịnh môn. Tại môn chủ không ra mặt tình huống, hành thị môn tự nhiên cũng không chịu ăn thua thiệt, ngươi tới ta đi đánh rất lâu, từng người đều có chết. Hết thảy các thứ này Phương Luân đều không để ý tới, hắn mỗi ngày chỉ là khổ tu, làm khổ tu 4 tháng sau hắn thật ra thì cũng đã đột phá. Bất quá hắn cũng không rời đi, ngược lại tiếp tục khổ tu, học tập trận pháp hồn thuật thần thông, hết tất cả khả năng gia tăng thực lực của mình. Thằng đến Phương luôn cảm thấy phong phú về sau, hắn mới nỉ non, là thời điểm rời đi. Chấn mở mắt ra, ánh mắt của Phương luôn thoáng qua một tia hàn mang, chính là cái này tia hàn mang sợ đến sào huyết bên trong cái kia ba con lam ảnh trùng khẩn trương không dữ. Chúng nó khẩn trương hí, rất sợ Phương luôn lại đột nhiên ra tay duyệt giết bọn nó. Nhìn xem cái này ba cái hàng sơn cũ, Phương luôn bật cười, hồn lực đáng sợ còn giống như là biển gầm chấn động mà ra, trực tiếp ba con lam chúng, cả người cứng ngắc không thể đậy. Linh tuệ cảnh tầng 1, thoải mái. Phương Nôn nhếch miệng cười một tiếng, ưu nhã đứng dậy, xuyên qua trận pháp sau mang theo Du Hồn Vương ra bên ngoài chạy trốn. Theo thực lực Phương Nôn tăng lên, Du Hồn Vương cực hạn chiến lực cũng tiếp tục đề thăng, bất quá vẫn như cũ bị Phương Nôn khống chế được gắt gao, căn bản không có khả năng phản bội. Giang ngân mượn hồ sắc, Phương Nôn một đường hướng phương hướng của Thiên Tiên trấn chạy trốn, hắn nên ngang căn bản không yêu cầu che giấu thân hình của mình, dọc theo đường đi gặp phải hồn giả rối rít khiếp sợ trận trợn mắt. Thiên chỉ sợ đã không có người không quen biết Phương Nôn luôn rồi, Thiên cảnh cao thủ tự nhiên không dám chặn lại Phương Nôn, nửa năm trước Phương Nôn đều giết Thiên trùng chó, bọn họ không sợ chết có thể thử xem bất quá còn không có đến gần Tiên Tiên trên đây, một cái linh tuệ cảnh cường giả liền không nhịn được xuất thủ, người này là một người trung niên phụ nữ, nàng tỉnh cờ sau khi phát hiện Phương Nôn lập tức cặp mắt sáng lên. Phương Nôn, triệu tiền hai nhà nhưng là số tiền lớn treo giải thưởng cái mạng nhỏ của người đây, ha ha ha, hôm nay đáng đợi ta phát tải. Phụ nữ trung niên cười lớn hướng Phương Nôn bắt đi, nàng còn không có đến gần đây, một thân đáng sợ tu vi liền che ngập bầu trời chen trúc đè tới, ý đồ để cho Phương Nôn thân thể cứng ngắc không cách nào thoát đi. Nếu như Phương là thiên trùng cảnh cao tay, chỉ sợ nàng liền thật sự được như ý, bất quá đáng tiếc Phương Nôn không phải. Linh tuệ cảnh tầng 1.5. Phương Luân khinh thường sĩ cười một tiếng, đột nhiên ra tay một chút. Một tiếng tiếng gào thét đáng sợ từ ngón tay hắn sắc nhọn chuyển ra, một đạo linh quang đột nhiên bộc phát ra. Phương Luân tu luyện thiên cấp công pháp, một thân tu vi hùng hậu đáng sợ, hồn phách thần thông cái gì cần có đều có, hắn bây giờ làm sao có thể để ý tầng một cao thủ. Quả nhiên, hắn bùng nổ linh quang một đường thế như trẻ tre, trong nháy mắt điểm tại phụ nữ trung niên kia trên trắng của. Phụ nữ trung niên mặt đầy hoảng sợ, trong nháy mắt thân thể cứng hướng mặt đất rơi xuống, chết đến mức không thể chết thêm rồi. Phương Luân khinh thường sĩ cười một tiếng, ánh mắt sắc bén quét nhìn một vòng, phủ cận ẩn nút người xem náo nhiệt lập tức dọa đến tê cả da đầu liệu mạng chạy trốn, rất sợ cái này sát thần theo dõi bọn họ. Triệu Tiên Hai nhà còn dám treo giải tử ta? Phương Luân cười lạnh một tiếng, trực tiếp hướng thiên Tiên Tiên trấn chạy trốn, khi hắn xuất hiện ở thiên Tiên Tiên trấn bên ngoài, nhất thời đưa tới từng trận xôn xao. Đây không phải là Phương Luân sao? Hắn còn dám trở về? Nửa năm ta cho là hắn sớm liền chạy. Hừ, đừng lớn tiếng như vậy, huynh ta truyền đáp lại tin tức, Phương Luân vừa rồi tiện tay liền đánh chết một cái cường giả linh Vậy hắn Tất cả mọi người khiếp sợ nghị luận, Phương Luân không để ý chút nào, trực tiếp đi vào bên trong Thiên Tiên Trấn. Hắn một đường đi qua, nhưng là ở trong Thiên Tiên Trấn đưa tới liên tiếp sóng gió. Phương Luân ung dung đi tới, còn chưa đi đến hành tỉnh môn đây, Triệu ra tiền ra cao thủ liền khí thế hung hăng đợi tới, cuối cùng tại một con phố bên trên đem hắn ngăn chặn. Giết tiểu tử này, ra chủ số tiền lớn treo dài thường đây. Hai nhà cao thủ hưng phấn lớn tiếng kêu, trong đó không thiếu linh tuệ cảnh cổ giả. Đám người xem náo nhiệt rối rít cười trên nỗi người khác nhìn về Nôn, mặc dù bên trong không cho phép đánh nhau, nhưng là quy củ là ba thế lực lớn định rồi. Đối với bọn họ tới nói chính là thứ có cũng được không có cũng được, bọn họ muốn giết hai dĩ nhiên là giết hay. Cho nên người vây xem đều không tự chủ được lắc đầu lên, rối rít cho là Phương Nôn xui xẻo, người hành thị muôn còn không có chạy tới đây, triệu tiền hai nhà có lẽ liền đem hắn băm thành thịt bở. Phương Nôn khinh thường sĩ cười một tiếng, một màn này hắn đã sớm đoán được, cái này cũng là nguyên nhân Phương Nôn lựa chọn đột phá đến linh tuệ cảnh mới trở về. Muốn chết liền đừng lãng phí thời gian, nhanh. Phương Nôn tựa như cười mà không phải cười nói, trên người khí tức đáng sợ mắt ra, trực tiếp tất cả mọi người lần đột. Cường giả linh cảnh Mọi người rồi rít kêu lên, liền ngay cả Triệu Tiền Hai nhà đều là mặt đầy không tưởng tượng nổi. "Lên! Linh tuệ cảnh thì thế nào, chúng ta nơi này nhiều cao thủ như vậy, giết hắn." Triệu ra một lao giả hô to, tiếp theo Triệu Tiền Hai nhà hơn 10 cái cường giả linh tuệ cảnh liền hướng Phương ngôn nào tới. Đám người từng tiếng kêu lên, rồi rít liều mạng lui về phía sau, rất sợ chiến đấu này chấn động quá mức kịch liệt mà vạ lây người vô tội. "Hừ." Phương ngôn lạnh rên một tiếng, cái này hơn 10 người nhìn như khí thế hung hăng, thật ra thì đại đa số đều là một tầng hai tầng cao thủ, đối với Phương Nôn tới nói quả thật là chính là rưởi. Phương Luân đột nhiên chợt quát một tiếng, trên người hắc vụ tràn ngập hóa thành một đạo sóng trùng kích đáng sợ, hướng thẳng đến cái này hơn 10 người đánh giết tới. Phương Luân giơ tay một cái bọn họ liền hoảng sợ, rối rít liều mạng ngăn cản, nhưng là sóng trùng kích càn quét mà qua, tất cả mọi người thật giống như gió thu cuốn hết lá vàng bay rất ra ngoài. A. Từng tiếng kêu rên thảm thiết, những thứ này cường giả linh tuệ cảnh té xuống đất tiêu thảm, có gãy tay gây chân, bộ dáng tương đối thê thảm. Toàn bộ người trên đường phố đều kinh hãi, một màn này trực tiếp vượt qua tưởng tượng của tất cả mọi người, mọi người rung động nhìn xem Phương Luân, hồi lâu đều không phục hồi tinh thần lại. Lần này chỉ là một bài học, lần sau liền chết." Phương luôn lạnh rên một tiếng, hất một cái áo khoác cùng dung vượt qua phố giải, một đường hướng Hoành Thịnh môn đi tới. Đường phố người vây xem hù dọa đến liên tục chấn né, cuối cùng mắt thấy Phương luôn rời đi. Mọi người rung động trong lòng thật lâu không thể lắng xuống, xem ra Hoành Thịnh môn là nhiều hơn một cái không phải cao thủ. Trong đám người, Kim Vũ thượng nhân trầm mặt ánh mắt lóe lên, cuối cùng lộ ra vẻ tức giận, gầm nhẹ, "Ngươi giỏi lắm Phương luôn, lại có thể tiến bộ đáng sợ như vậy, xem ra là thực sự không thể lại giữ rồi, Du hồn vương là của ta." Chương 649, tức giận hao tổn tinh thần. Trấn nhiếp triệu tiền hai nhà cao thủ về sau, Phương Luân mới vừa đi tới Hoành Thịnh môn cánh cửa, La Đồng liền mang theo một đoàn báo đường cao thủ khí thế hung hăng xô ra. Các ngươi làm gì đi đây? Phương Luân tựa như cười mà không phải cười hỏi. La Đồng sau khi nhìn thấy Phương Luân, trực tiếp kinh ngạc vui mừng trận to mắt, những người khác cũng là mặt đầy khiếp sợ. La Đồng lập tức đem Phương Luân kéo qua một bên, nhỏ giọng hỏi, "Phương Luân đại ca, chúng ta nghe nói ngươi bị triệu tiền hai nhà chặn lại đang muốn đi cứu ngươi đây, ngươi sao lại chính mình trở về rồi?" "Không có gì, bọn họ không dám đụng đến ta." Phương Luân miệng cười một tiếng. Triệu Tiễn hai nhà phòng trừng không biết Phương Luân thực lực tăng vọt, nếu như bọn họ tới một cái lợi hại một chút cao thủ có lẽ Phương Luân thì phiền toái, nhưng là tới một đám linh tuệ cảnh sơ kỳ cao thủ, Phương Luân như thế nào lại sợ hãi. Bọn hắn bây giờ hai nhà đã đã mất đi động thủ thời cơ tốt nhất, bởi vì Phương Luân đã về tới Hoành Thịnh Môn. Phương Luân trên danh nghĩa vẫn là người Hoành Thịnh Môn, Hoành Thịnh Môn dù nói thế nào cũng không dám không che chở hắn, nếu như mình người đều bị Triệu tiền hai nhà ngay trước mọi người tiêu diệt, như vậy mặt mũi của Hoành Thịnh Môn liền vứt sạch. Nhìn thấy Phương tự tin mặt, Đồng triệt để, để xuống, hai người mấy liền chuẩn rời đi. Nhưng lạ vào lúc này vừa đến hồn lực đáng sợ chấn động hàng Lâm. Cái này hồn lực chấn động tất cả mọi người nhận biết, chính là đường chủ báo đường Nghê Chân, hồn lực chấn động liền thật giống như núi lớn chen trúc đè tới, người ở chỗ này sợ đến sắc mặt trắng bệnh. Chỉ có Phương Nôn nướng mày một cái lộ ra vẻ khinh thường, chỉ là nhàn nhạt nhìn về phía phương hướng của hậu viện báo đường. Nghê Chân cũng không có tự mình xuất hiện, nàng đang dùng linh hồn cảm giác dò xét phương môn đây, đoán chừng là nhìn thấy Phương Nôn thực lực tăng quan hệ, tâm thần của nàng cũng hơi hơi chấn kinh. Phương Nôn, qua tới một lần. Nghe chân như băng nhất thời xuất hiện tại trong đầu Phương Nôn, Phương Nôn miệng giật một cái. Tuy ý nói: "La Đồng ngươi đi về trước, Đường chủ tìm ta." Nói xong, Phương Luân tại tất cả mọi người kinh ngạc nhìn chăm chú một đường hướng hậu viện báo đường đi tới. Lần trước thấy nghe Chân Phương Luân là lòng tràn đầy lo lắng, thậm chí có chút bất an, hiện tại Phương Luân nhưng là chấn định như thường, không có lo lắng chút nào an nguy của mình. Thực lực quyết định thái độ, Phương Luân không sợ nàng. Cười lạnh đi vào hậu viện trong đại điện, Ngê Chân lạnh lùng nhìn xem Phương Luân, hai người sắc bén đối mặt. Phương Luân lông mày nhướng lên, tựa như mà không phải cười mà nói, "Phương Nôn thấy qua Đường chủ, mừng Đường chủ thương thế khỏi rồi." Trên mặt Ngê Chân thoáng qua một vẻ tức giận, cười lạnh nói: "Ngươi lại có thể đột phá đến linh tuệ cảnh, xem ra là gan cũng lớn không ít a, lại dám cùng bọn ta nói như vậy." Tiểu nhân là gan một mực rất lớn. Phương Nôn nhếch miệng cười một tiếng: "Đồ hỗn trướng." Ngê Chân thở hổn hển đập nát một tấm thượng hạng bàn ghế, cuối cùng khí tức đáng sợ chen ngập bầu trời bộ phát ra, giống như mưa to gió lớn hướng Phương Nôn quần quật tới. Thực lực Ngê Chân là phi thường đáng sợ, sâu không lường được, khẳng định không là bình thường Trước mắt đương nhiên không có khả năng là đối thủ của nàng, bất quá đối mặt loại khí thế này bị áp, nhưng là mặt đầy không có vấn đề. Giáo gia Du Hồn Vương, hoặc là chết." Nghe Chân trầm mặt gầm nhẹ nói, ánh mắt nhìn chỏng chọc vào Phương Nôn, phản phất Phương Nôn dám nói một chữ không, nàng liền sẽ lập tức độc thủ. Phương Nôn trong lòng tức giận, cái này nghe Chân thật sự chính là chó không sửa đổi ăn phân, đến bây giờ còn đang nhớ Du Hồn Vương, xem ra hôm nay là không thể làm tốt. "Đừng nghĩ lại dùng xương nhi uy hiếp ta, ngươi trở về lâu như vậy thấy nàng sao? Nàng đã sớm bị ta bảo vệ, hôm nay ai cũng không thiếu được ngươi." Nghe Chân cười khằng kh quái dị, ánh mắt nhìn về Phương Nôn tràn đầy hý hiển nhiên có nắm chắc ăn chắc Phương Nôn rồi. Phương Nôn không nói gì, chỉ là từ từ tích góp sức mạnh của mình, mà bên cạnh Du Hồn Vương cũng bùng nổ sát cơ đáng sợ, gắt gao phong tỏa ngê chân. Nếu nghe chân cho thể diện mà không cần, như vậy chiến một lần lại ngại gì? Ngươi không phải là muốn Du Hồn Vương sao? Thử xem." Phương Luân mỉm cười nói, trong mắt bùng nổ ác liệt sát cơ. Phương Luân sát cơ nghe chân có thể không quan tâm, nhưng là Du Hồn Vương bùng nổ sát cơ hư vô mờ mịt phong tỏa nàng, để cho sắc mặt của nàng trở nên dị thường khó coi. Nếu như ở chỗ này đánh nhau, nàng khẳng định không có khả năng một cái liền tiêu diệt Phương Luân cùng Du Hồn Vương, đến lúc đó cũng là chuyện phi toái. Đánh hay là không đánh?" Ngê chân giở dự Một tiếng cười khẽ thanh chuyển tới, Ngê Chân vận người sau sát cơ lập tức ẩn lui, cau mày nhìn về phía cửa cung điện. Lúc này cửa cung điện xuất hiện một bóng người, chính là Lâm Nhã Văn, nàng đang rất có hứng thú nhìn một màn trước mắt này. Phương Luân sững sờ, cũng mỉm cười thu hồi sát cơ của mình. Lâm Nhã Văn tới rồi, mọi người liền không có khả năng đánh nhau, Phương Luân biết đạo lý này, Ngê Chân hiển nhiên cũng biết rất rõ. Cho nên Phương Luân cười, mà sắc mặt của Nghe Chân lại trở nên dị thường khó coi. Làm sao? Ngê Chân tỉ tỉ không hoang nên ta đi. Lâm Nhã Vân cười ha hả nói, làm sao lại, chỉ là không biết đại tiểu thư tới đây chuyện gì. Trên mặt Ngê Chân sắp xếp một nụ cười khổ. Phương Luân trong lòng cười thầm không dứt, Lâm Nhã Vân này thật sự chính là được hơn nên, Ngê Dương gọi nàng tỷ tỷ, nàng lại kêu Ngê Chân tỷ tỷ, quan hệ rất hỗn loạn. Lâm Nhã Vân chường Phương Luân một cái, dông nhiên nghiêm túc nói, "Phương Luân, bởi vì thực lực ngươi đủ cường đại, môn chủ tự mình hạ lệnh, ngươi từ hôm nay gia nhập bất quy đường." Bất quy đường? Phương Luân cùng Ngê Chân đều có một chút kinh ngạc. Toàn bộ thực lực đệ tử hành thị môn, ra thì đều là tương đối xuống, bởi vì cho mọi người đều xuất thân tu, triệu tiền hai nhà không cách nào so sánh được. Nhưng là có thể để cho Hoành Thịnh Môn bước lên đệ nhất thế lực nguyên nhân, trừ môn chủ lợi hại ở ngoài, chính là bất quy được rồi. Bất quy đường thu nạp toàn bộ Hoành Thịnh Môn phần lớn cường giả, thấp nhất ngưỡng cửa chính là linh tuyết cảnh, ý chính là người ở bên trong tất cả đều là cường giả linh tuyết cảnh, không có một là người yếu. Một khi tiến vào bất quy đường, như vậy Phương Luân thì đồng nghĩa với bước lên Hoành Thịnh Môn cao tầng tầm, coi như là nghe Chân cũng không dám công khai đối phó hắn. Nghê Chân mặt đầy phẫn hận, nhưng là cuối cùng lại chỉ thể khẽ răng xuống khẩu khí này. Phương Luân nhướng một cái, cười chắp tay một cái nói, đa đường chủ yêu thích, Phương Luân nhất định cho góp viên đạch. Tên ngươi mới có quỷ, đi thôi." Lâm Nhã Văn liếc hắn một cái về sau, cười nói với Ngê Chân, "Ngê Chân tỷ tỷ lần sau trò chuyện, ta mang Phương Luân đi bất quy đường." "Được." Ngê Chân sắp xếp một tia buồn dầu cười khổ, cuối cùng bất đắc dĩ gật đầu. Phương Luân trong lòng thoải mái, cười nói, "Tức giận hao tổn tinh thần, đường chủ bảo trọng thân thể." Nói xong, Phương Luân trực tiếp rời đi hậu viện báo đường, chỉ để lại dẫn đến cả người run dậy Ngê Chân. Trơ mắt nhìn Phương Luân liền rời đi như vậy, Ngê Chân nói không tức là không thể nào, nhưng là nàng không có chút nào dám ngăn trở. "Khất hiệp, đừng tưởng rằng tiến vào bất quy đường ta liền không thể đối phó ngươi, đừng ở bên ngoài bị ta gặp." Nếu không có người hảo hảo mà chịu được. Nghe chân cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ. Hậu cung ngựa giống, thanh niên ba tốt mời quay xe. Chương 650, môn chủ Lâm Dáng. Hành trình môn chỗ sâu nhất có một cái quái dị sân nhỏ, bên ngoài viện có số lớn chạm gác công khai chạm gác ngầm thủ vệ, ngược lại khiến Phương ngôn dị thường kinh ngạc. Nơi này chính là chúng ta hành trình môn địa phương trọng yếu nhất. Lâm Nhã Văn bỗng nhiên tự nhiên cười nói, thuận miệng giải thích. Phương luôn đánh ra sân nhỏ, thấy thế nào cũng không giống là cái gì chỗ trọng yếu, thậm chí ngay cả cái tiến trúc ra dáng vật cũng không có. Bất quá đi vào sân nhỏ về sau, Trong buổi hoa một cái kỳ dị cánh cửa ánh sáng ngược lại là hấp dẫn sự chú ý của Phương Luân. Tiểu thế giới? Phương Luân khẽ mỉm cười. Cái này Hoành Thịnh Môn chỗ sâu nhất lại có một cái tiểu thế giới, xem ra trong tiểu thế giới chính là Hoành Thịnh Môn địa phương trọng yếu nhất rồi. Lâm Nhã Văn gật gật đầu nói, không sai, cái tiểu thế giới này là môn chủ tự mình rời tới, coi như bất quy đường trụ sở, trong ngày thường môn chủ cũng ở trong đó bế quan. Phương Luân nghe vậy âm trầm chắc nưỡi, cái này Hoành Thịnh Môn môn chủ lại lợi hại như thế, xem ra coi như toàn bộ tiên trấn người thứ nhất cũng không phải là thổi. Theo Lâm Nhã Văn đi vào bên trong tiểu thế giới, ánh mắt của Phương Luân nhất thời trở to. Lúc này một mảnh rộng lớn tiến địa, có sơn xuyên sông lưu hồn thú chim trước, cùng ngoại giới lớn bình thường núi không sai biệt lắm. Bất quá khiến Phương ngôn rất ngạc nhiên chính là, tiểu thế giới này bầu trời lại là từng mảnh lôi vân, đáng sợ lôi điện đùng đùng đùng đùng ở trên không nổ vang, toàn bộ bầu trời đều hiện ra một mảnh màu tím. Những thứ này lôi điện không giống với Phương ngôn trước đó gặp, Phương ngôn một cái liền bị hấp dẫn, ánh mắt sững sờ nhìn xem những thứ này lôi điện. Những thứ này lôi điện mỗi một lần xuất hiện đến biến mất, đều giống như vạn vật sinh sôi không ngừng, vô cùng thần kỳ. Chân kỳ nhất vẫn là những thứ này, lôi điện mỗi một lần xí diệt đều sẽ xuất hiện một cổ hồn lực, những thứ này hồn lực cùng thiên địa trực tiếp vỡ tan giải giác hồn lực giống nhau như lúc. Kì. Phương Luân hít ngược một hơi khí lạnh, hưng phấn nói, hồn lực là như vậy tới. Lâm Nhã Văn khẽ mỉm cười nói, hồn lực sinh thành phương thức nhiều kiểu nhiều loại, tự nhiên không có khả năng vẹn vẹn là một loại này, bất quả muốn nghiên cứu rõ ràng, không có thông thiên triệt địa sức mạnh không thể được. Phương Luân ánh mắt lóe lên, trong lòng khát vọng đối với sức mạnh lần nữa tăng cường, cuối cùng non, rất thú vị tiểu thế giới. Đi thôi, ngươi sau đó liền có thể ở chỗ này tu luyện. Lâm Nhã Văn cười một tiếng, lôi kéo Phương Nôn liền bay về phía trước vọt, rất nhanh liền hai người liền xuất hiện một mảng lớn bình nguyên trước đó. Nhìn thấy vùng bình nguyên này về sau, Phương Nôn lần nữa không nhịn được chân kinh. Bình nguyên bốn phía là từng miếng khổng lâu cung điện, những cung điện này phần lớn đều có người cư trú, bởi vì bên trong chuyển ra trận trận khí tức đáng sợ. Nhất kim người vẫn là bình nguyên trung gian, có một cái khổng lồ tế đài, tế đài trang trọng nghiêm túc, xung quanh có tám cái điêu long họa vượng to lớn đồng trụ. Đồng trụ bên trên một xích sắt, những thứ này xích lại có lên trên người một người đàn ông trung niên, trực tiếp đâm xuyên qua vai hắn bà, nhìn xem dọa người vô cùng. Bầu trời bất ngờ đánh xuống đáng sợ lôi điện, xuyên thấu qua cái này, mấy cây đồng trụ thông qua nữa lớn bằng cánh tay xích sắt chuyển lại đến trên người nam tử trung nhân này. Hắn khoanh chân ngồi tính tọa, trên mặt bất ngờ thoáng qua một tia đau đớn khó nhịn chi sắc, hiển nhiên bị rất đáng sợ hành hạ. Chuyện này, Phương Luân kinh ngạc há hốc mồm, cuối cùng nhìn về phía Lâm Nhã Văn. Lâm Nhã Văn không nói gì, chỉ là rất cung kính tê lên, "Ca ca, người mang đến. Người này chính là Hoành Thịnh Muôn Muôn chủ Lâm Giang." Ánh mắt của Phương Luân nhất thời trọng. Hồi lâu sau, Lâm Giáng mới ung dung trận mở mắt ra, cặp mắt kia bùng nổ đáng sợ hàn mang, từ trên xuống dưới quan sát Phương Luân. Phương Luân trong lòng nhất thời căng thẳng, thực lực của Lâm Giang này quá đáng sợ, ánh mắt như dao phương luôn chỉ cảm giác mình ở trước mặt hắn bí mật gì đều không đạt được. Hơn nữa Lâm Giang cho áp lực của Phương Luân quá lớn, có lẽ chỉ cần một cái ánh mắt liền có thể để cho Phương Luân di vong. Trong mắt Lâm Giang bỗng nhiên thoáng qua một nụ cười lạnh lùng, cái này tia quái dị cười lạnh để cho Phương Luân mao cốt tùng nhiên. Hơn nữa hắn còn cố ý nhìn Du Hồn Vương một cái vị trí, phản phất Du Hồn Vương trạng thái ẩn thân ở trước mặt hắn căn bản không có hiệu quả. phú thật là đáng sợ. Một tiếng thanh khẳng khẳng theo trong miệng hắn truyền ra, trong mắt Lâm Giang qua vẻ hài lòng, tiếp theo lần nữa nhắm mắt tu luyện. Lâm Nhã Văn thở phào nhẹ nhõm, xóa đi mồ hôi lạnh trên trán sau đó nói, "Môn chủ đối với ngươi rất hài lòng, sau đó ngươi chính là bất quy đường thành viên chính thức rồi." Phương Luân gật đầu một cái sau không nói gì, hắn luôn cảm giác ánh mắt của Lâm Nhã không thích hợp, giống như đang nhìn con mồi. Hắn thành lập bất quy đường thật chỉ là vì tăng cường thực lực hành tinh môn, hay là có mưu đồ khác? Phương Luân trong lòng có chút bất an. Bất quá Lâm Nhã Văn cũng không có giải thích quá nhiều, trực tiếp mang theo Phương Luân vòng qua tới lại, xuất hiện tại cái tiêm một mảng lớn cung điện trước đó. Sau khi hai người Phương Luân đến gần, từng cái người áo đen liền từ trong cung điện đi ra, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Phương Luân. Những người này nữ có nam có trẻ có già có, từng cái khí tức trên người kinh người, kém nhất đều so với Phương Luân đáng sợ nhiều lắm. Hơn nữa để cho Phương Luân khiếp sợ là, những người này kém cỏi nhất đều là tu hành huyền cấp công pháp, rất nhiều vẫn là tu hành địa cấp công pháp. Đám người này hai, 300 người, tuyệt đối là một cổ sức mạnh hết sức đáng sợ, cái này chẳng lẽ chính là bất quy đường toàn bộ nhân mã. Bất quy đường chỉ nghe môn chủ hiệu lệnh, bất quá nơi này ý tứ là thực lực vi tôn. Lâm Nhã Văn cười nói, nếu như ngươi nghị dung nhập vào mọi người, như vậy thì được chứng minh thực lực của mình. Phương Luân trong mắt hơi híp về sau, mỉm cười chắp tay một cái nói, tại hạ Phương Luân Linh tuệ cảnh tầng 1, vị tiền bối nào chịu dạy bảo một phen? Phương Luân to gan địa bộ, nhất thời để cho những người này mặt đầy khinh thường, thậm chí có người sỉ cười ra tiếng. Mọi người nhìn nhau, cái cuối cùng cao gầy nữ tử cười duyên đi ra. Nơi này thực lực của ta thấp nhất, ta đi thử một chút nước của ngươi chuẩn, ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có thể hay không tiếp ta một chiêu. Nữ tử tựa như cười mà không phải cười nhìn Phương Luân một cái, khí tức đáng sợ điên cuồng phu trào, hướng thẳng đến Phương Luân chen chúc đệ tới. Linh tuệ cảnh 3. Phương non, cái này khí tức trên người của một cái nữ tử tuyệt đối là tuệ cảnh 3, hơn nữa tu luyện vẫn là huyền cấp công pháp thực lực vô cùng không đơn giản. Bất Quá Phương Luân tu luyện thiên cấp công pháp, bàn về tu vi tới căn bản không so với nàng kém cõi chút nào, thậm chí càng đáng sợ hơn. Khẽ mỉm cười, Phương Luân tùy ý làm một cái động tác mời. Hàn Nguyệt Trảm, nữ tử cao gầy kiều quát một tiếng, hai tay trong nháy mắt kết ra mấy trăm ấn quyết, trên người hắc vụ lượn quanh hóa thành một đạo đáng sợ nguyệt hình binh khí, tiếp theo hướng thẳng đến Phương Luân nổ bắn ra mà tới. Cái này Hàn Nguyệt Trảm vô sợ, không gian giống như đều bị phá vỡ trực tiếp phong Phương nôn. Bất Quy Đường thành viên từng cái hài lòng gật đầu, hiển nhiên đối với thực lực của cao gầy nữ tử này cảm thấy hài lòng. Bất quá Phương Luân nhưng là không đội chút nào, hắn trực tiếp chỉ tay một cái, một đạo hắc vụ hóa thành tiểu lòng trực tiếp chui qua. Oen! Chấn động đáng sợ sinh ra, tại kinh thiên động địa trong tiếng nổ, nữ tử cao gầy lại có thể không tự chủ được lùi lại mấy bước, xem xét lại Phương Luân chính là vẫn không núc núc. Chương 651, chấn nhiếp. Hai người đơn giản giao tay khẽ vẫy, lại là cái đó nữ tử cao gầy rơi vào hạ phòng, tất cả mọi người nhất thời cả kinh, nhất thời phát ra liên tiếp tiếng nghị luận. Linh tuệ cảnh tầng 1 lại có thể lực bính tầng 3, tiểu tử này tu luyện chính là thiên cấp công pháp. Thiên cấp công pháp? Liên tiểu tử này rùng sao? Mạn mạn Thật là khó chịu. Ánh mắt của tất cả mọi người nhất thời thay đổi, bọn họ cũng không có thiên cấp công pháp, nhưng là Phương Nôn một người mới tới lại có, cái này khiến mọi người làm sao lại thoải mái. Mọi người ánh mắt nhìn về phía Phương Nôn trở nên âm trầm vô cùng, chớp động làm người ta kinh ngạc đến tị. Cái kia nữ tử cao ngảy càng là thở hồn hển nhìn chằm chằm Phương Nôn, nàng vốn là muốn cho Phương Nôn một cái hạ ma uy, để cho Phương Nôn sau đó nghe lời một chút. Nhưng là bây giờ không chỉ Phương Nôn cho nàng một cái hạ ma huy, hơn nữa còn tu luyện không cách nào sánh bằng thiên cấp công pháp. Lòng đen tị của nữ nhân là phi thường đáng sợ. Hiện tại nữ tử cao gầy hận không thể giết chết Phương luôn rồi, lạnh lùng quát lên, thứ không biết chết sống, ngươi cho rằng là bất quy đường dễ khi dễ như vậy sao? Nhận lấy cái chết. Nói xong, nữ tử cao gầy thở hổn hển hướng Phương luôn nhào tới, trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm, kiếm khi đáng sợ còn như như phong bạo quân sạch mà ra. Kiếm Vũ thần thông. Ha ha ha, tiểu tử này phải xui xẻo. Bất quy đường người rối rít hưng phấn. Phương luôn khinh thường thị cười một tiếng, nếu như là bình thường luận bản Phương luôn không ngại nhường một tí bọn họ, nhưng là bây giờ rõ ràng là muốn giẫm Phương luôn làm sao có thể liền như vậy cam lòng bị người giẫm đạp? Ngươi cho rằng là chỉ có ngươi có thần thông? Phương Luân khinh thường cười lạnh một tiếng, tay phải trực tiếp bị một tầng khói đen che phủ, những thứ này hắc vụ trực tiếp hóa thành từng miếng vảy màu đen, tay phải Phương Luân đều giống như biến thành lòng chảo. Thần thông, chân lòng cánh tay. Phương Luân chợt quát một tiếng, tay phải trực tiếp bắt tới, chỗ đi qua kiếm khí tất cả đều bị nổ, thậm chí nữ tử cao gầy hồn khí đều bị Phương Luân tiện tay bắt vỡ. Phốc, phun ra một ngụm máu tươi, nữ tử cao gầy tại tất cả mọi người khiếp sợ nhìn chăm chú trực tiếp bay ngược máu. Cái này sao có thể? Đám người truyền ra từng trận kêu lên. Sắc mặt của mỗi một người đều không dễ nhìn rồi, nhất là cái kia nữ tử cao gầy càng là toán độc nhìn chằm chằm Phương Luân. Phương Luân ánh mắt đạo qua cũng không sợ hãi, nhất thời trọc giận rất nhiều người. "Hừ." Hừ lạnh một tiếng, một cổ hồn lực đáng sợ không tiếng động đánh phía Phương Luân, hắn do xoay sợ không kịp rên lên một tiếng, thiếu chút nữa phun một ngụm máu tươi đi ra. Phương Luân tức giận chừng đi qua, nguyên tới ra tay chính là một cái hán tử cao lớn. "Tìm chết." Phương Luân lạnh lẽo cười một tiếng, liền chuẩn bị để cho Du Hồn Vương ra tay. Những người này khinh người quá đáng rồi, cho là Phương Nôn muốn làm sao giẫm đạp làm sao giẫm đạp. Xem ra không thể yếu thế, phải đánh tàn phế một hai cái mới được. Nhưng là ngay khi Phương Luân chuẩn bị xuất thủ, Lâm Nhã Văn lại chắn trước mặt của hắn, tựa như cười mà không phải cười quét nhìn một vòng, trực tiếp kinh hãi tất cả mọi người. "Đủ rồi chứ?" Lâm Nhã Văn lệnh lùng hỏi. Tất cả người đưa mắt nhìn nhau, mỗi một người đều không dám lên tiếng nữa, nhất là hắn tử cao lớn chủ động đánh lén Phương Luân kia, cũng chê cười lui về. Phương Luân gọ má con rúc, tự nhiên biết Lâm Nhã Vân là vì giúp hắn, đã như vậy như vậy Phương Luân cũng không tiện nói gì rồi. "Các vị, bình thường luận bàn liền coi như xong, nếu như lại dám đánh lén" Phương Luân lạnh lùng nhìn về phía cái tên hán tử cao lớn. Người này giận dữ, nhưng lại bị trong mắt Phương Luân sát cơ chấn lùi lại mấy bước, những người khác nhìn về phía Phương Luân sát cơ cũng là chỗ mắt nhìn nhau, từng người ghen tị cũng tất cả đều thu vào. Không nói trước Phương Luân tu vi bá đạo, liền nói hắn tu luyện thiên cấp cấm pháp, liền tiềm lực vô cùng. Không người nguyện ý bởi vì lãnh đệ, liền cùng một cái tiềm lực vô cùng người trở thành địch nhân. Phương Luân thấy một màn như vậy, nhất thời khẽ mỉm cười, Lâm Nhã Văn cũng tán thưởng nhìn hắn một cái, "Đi thôi, ta mang ngươi chọn một chỗ chỗ ở, thời tiện đi dạo một cái cái này lôi thần tiểu thế giới." Phương Luân đầu một cái về sau, Liên theo Lâm Nhã Văn tại phủ cận đi dạo. Thật ra thì cũng không có gì hay đi dạo, nơi này tất cả đều là cung điện thông thường, Phương Luân cũng tùy ý chọn một tòa, quét sạch đi qua liền chính thức ở lại. Chờ đến Lâm Nhã Văn sau khi cáo tử, Phương Luân cũng từ từ trấn an nội tâm của mình, bắt đầu ở cái này lôi thần tiểu thế giới chính thức an gia. Nhưng là hắn cũng không dám thờ ơ, ngược lại thì rất nhanh liền lâm vào khổ tu. Bất quy đường tất cả mọi người không thân thiện, còn có Lâm dáng quỷ dị để cho Phương Luân không dám buông lòng. Hết thảy đều là giả tạo, thực lực mới là vương đạo, Phương Luân lần nữa không có cảm giác an toàn. Phương Luân tại Lam Ảnh trùng sào huyết khổ tu thời gian nửa năm cũng không phải là không có lợi, ít nhất hắn căn cơ đánh đến mức dị thường bên chắc. Hiện tại cần muốn tăng cao tu vi cũng không khó, bình tĩnh khổ tu là tốt rồi. Khi sâu một hơi, trên người Phương Luân bạch quang bao phủ, hồn lực liền điên cùng tụ tập qua tới. Ồ. Phương Luân khiếp sợ trận to mắt, rung động nhìn bốn phía hồn lực hư vô mờ mịt dày đặc, thật lâu không thể bình tĩnh. Bởi vì hắn mới vừa mới lúc tu luyện, trong không khí xuất hiện hồn lực lại là ngoại giới gấp mấy lần. Cái tiểu thế giới này quả nhiên không bình thường. Phương miệng cười một tiếng, cái này hồn lực đáng sợ cộng thêm dân tâm chí lực. Phương luôn tốc độ tu luyện tuyệt đối tăng vọt hơn 10 lần, tu luyện cả ngày tương đương với người khác tu luyện nửa tháng, thứ khoái cảm này nhưng là không thể tầm thường so sánh. Phương luôn hưng phấn cười, bắt đầu chính mình khổ tu, mỗi một lần hô hấp trong lúc đó trên người hồn lực liền trở nên càng ngày càng đáng sợ. Khổ tu 3 ngày sau, khí tức của Phương luôn trở nên càng ngày càng áp liệt, nhưng là vào lúc này, La Đồng lại dùng đưa tin ngọc bài tìm hắn, nói là có người tìm. Phương luôn kinh ngạc bên giới trực tiếp ra lôi thần tiểu thế giới, tại báo đường cửa gặp đến chờ đã lâu La Đồng, còn có bên cạnh hắn một cái ăn mặc ý tứ lao giả. Lão giả này một thân trắng tinh áo khoác, cùng một quản gia Trên người tu vi cũng không cao, nhưng lại để cho người ta bản năng có hảo cảm. La Đồng sau khi nhìn thấy Phương Luân đến, nhất thời kinh ngạc vui mừng cười một tiếng, "Phương Luân đại ca tới rồi, ngươi có chuyện có thể tìm hắn nói." "Chuyện gì?" Phương Luân nhướng mày một cái hỏi. Lão giả kia quan sát một cái Phương Luân, cuối cùng rất cung kính đưa tới một tấm mạc vàng bài viết, cười nói, "Chủ nhân nhà ta nghĩ Tô Văn Vương Luân công tử thực lực kinh người, gần nhất chủ nhân thực lực có chút đột phá, muốn cùng Vương Luân công tử ước chiến một phen." "Ước trực tiếp nhận lấy bài viết, đây là một tấm rất trông thường ước chiến dán. Nhưng Lã Phương luôn lại nhìn cũng không nhìn, ánh mắt nhìn chằm chằm lão giả hỏi, chủ nhân nhà ngươi là ai? Ước chiến một chút chuyện trôi tốt đều không có, Phương Luân tự nhiên không nhiều hứng thú lắm, mặc dù có thể thu được danh tiếng, nhưng là đối với Phương Luân không có sức hấp dẫn. Bất quá khi lão giả cười nói là Dương Chiến, Phương Luân ngược là hứng thú. Dương Chiến? Thú vị. Phương Luân khẽ mỉm cười, đối với cái này háo chiến vô cùng ra hỏa ngược lại là nhớ rất rõ ràng. Phương Luân lông mày nhướng lên, cười nói, 10 ngày sau, địa điểm hắn định. Hậu cung ngựa giống, thanh niên ba tốt ngồi quay xe. Chương 652, không biết xấu hổ. Đối với Dương Chiến tên đối thủ này, Phương Luân vẫn luôn rất muốn cùng hắn so triêu, dù sao có rất ít người tiền phú chiến đấu đáng sợ như vậy, hắn tuyệt đối là một cái đối thủ tốt. Đối với chém giết là có thể lẫn nhau tiến bộ, Phương Luân đương nhiên sẽ không bỏ qua cái cơ hội tốt này. Hơn nữa lần trước bị hắn đuổi giết chật vật không chịu nổi, thực lực bây giờ tăng lên nếu là không đánh trở về, Phương Luân làm sao lại thoải mái. Cho nên Phương Luân nghe được là Dương Chiến về sau, trực tiếp đáp ứng xuống, cái kia lão giả mặc y phục quản gia nghe vậy mừng rỡ rời đi. Phương Luân đại ca, La Đồng lo lắng, há hốc mồm chi rồi nói ra, "Phương Luân đại ca, ngươi tốt nhất đừng đi." Dương Chiến chính là một cái hiếu chiến người điên, nửa năm trước đội giết sau khi ngươi trở về khắp nơi khiêu chiến, không biết đánh cho tàn phế bao nhiêu người. Lợi hại như vậy? Phương Luân khẽ mỉm cười, rất có hứng thú mà nói, nói một chút. La Đồng nghĩ một lát cười khổ nói, Dương Chiến người này tu hành địa cấp cung pháp, linh tuệ cảnh tầng 3 tu vi, hồn thuật thần thông hồn khí đều là tồn tại cao cấp nhất, thậm chí đánh bại linh tuệ cảnh 5 tầng cao thủ, tại Thiên Tiên trấn thế hệ thanh niên bên trong hắn bá đạo nhất rồi. Thú vị, nửa năm không thấy lại có thể lợi hại nhiều như thế, khó trách không nhịn được tìm ta chiến rồi. Phương miệng cười một tiếng, vô vô bả vai La Đồng sau đó nói, Đừng lo lắng, 10 ngày sau đánh một trận thôi. Nhưng là, La Đồng còn muốn nói gì, nhưng là Phương Luân đã xoay người rời đi. Phương Luân cùng Dương chiến nước đấu, không biết là ai chuyển ra ngoài, không gian nửa ngày cũng đã tại toàn bộ Thiên Tiên trấn khiến cho nhốn nháo. Một cái là thiên tài trẻ tuổi háo chiến vô cùng, khắp nơi khiêu chiến không một lần bại. Một cái là mới lên cấp quật khởi bá khí cường giả, mới vừa đột phá liền đánh triệu tiền hai nhà mặt mũi không còn. Hai người này đến nước đấu nhưng là hấp dẫn tất cả mọi người phải chú ý lực. Mọi người nghị luận ầm ĩ, tự nhiên muốn tranh một cái cao thấp. Có người ủng hộ Dương Chiến cho là hắn thực lực đáng sợ không một lần bại, nhất định có thể ngược sát Phương Luân cho Triệu gia giành lại mặt núi. Cũng có một phần nhỏ người ủng hộ Phương Luân, bất quá nhân số không nhiều, dù sao Phương Luân tu vi không bằng Dương Chiến Thâm Hầu. Hết thảy các thứ này Phương Luân tự nhiên không để ý tới, hắn trở lại lôi thần tiểu thế giới về sau, trực tiếp sửa sang lại ra một đống lớn luyện khí tài liệu. Thật may cướp sạch tôn gia còn có Triệu gia bạo vật, nếu không căn bản không có khả năng bố trí gia tụ hộ trận. Phương Luân nhịn non, vì 10 ngày sau đánh một trận, Phương Luân quyết định gia tăng tốc độ tu luyện, vì chính mình đạt được một chút phần thắng. Dù sao Dương Chiến Tiên Phú chiến đấu quá mức đáng sợ, hơn nữa còn là lĩnh tuệ cảnh tầng 3 cao thủ, Phương Luân nếu như không tăng đến tầng 2, căn bản là không có phần thắng. Hiện tại hắn dự định luyện chế tụ hồn trận trận kỳ, tụ hồn trận chính là một cái trận pháp tụ tập hồn lực giải giáp trong thiên địa, cùng võ giả tụ linh trận tương tự, nhưng là lại càng thêm cao thâm. Cái này tụ hồn trận cần dùng đến rất nhiều tài liệu trân quý, thật may Phương Luân có triệu gia cùng Tôn gia bảo vật, tài liệu gì cũng không thiếu. Thạch trung hỏa, lên. Phương Luân chỉ tay một cái, lực thôi động thạch trung hỏa trực tiếp đem trên trăm loại tài liệu bọc ở bên trong. Luyện khí phương luôn chưa quen thuộc, nhưng là hồn giả thực lực cường đại học cái gì cũng nhanh, luyện chế trận kỳ phương luôn càng là không xa lạ gì, cho nên luyện chế cái này tụ hồn trận trận kỳ chẳng khó khăn gì. Sau nửa ngày, trong tay Phương luôn là thêm 108 cây cây gậy nhỏ. Những thứ này cây gậy cánh tay dài lớn bằng ngón cái, phía trên khắc họa rất nhiều kỳ dị phù văn, tản ra nhàn nhạt lực hút. Cuối cùng, Phương luôn lại lấy được một tấm linh tuệ cảnh đỉnh phong hồn thú ra làm lá cờ, cuối cùng tại mỗi cái lá cờ lên vây quanh một viên hấp thạch. Liên cái này 108 viên thạch, chỉ sợ đều đủ 10 cái thế lực nhỏ toàn bộ gia sản. Phương Luân thầm chắc lưỡi hít hà, vì chính mình phá của cảm thấy khiếp sợ. Bất quá hắn hiện tại tiền nuôn bạc biển, thật đúng là không sợ tiêu hao, luyện chế cái này 108 cái trận kỳ, tiêu hao tài sản coi như là gia tộc lớn cũng phải thương tiếc. Tu một trận, ngưng. Phương Luân hai tay bấm niệm pháp quyết, hấp vụ lượn quanh dàn trận kỳ tứ tán ở bên trong cung điện, từng cổ huyền ảo chấn động trực tiếp tàn mắt ra, cuối cùng tạo thành một cột lực hút đáng sợ. Ông, một cột lực hút từ Phương Luân trong cung điện truyền ra, toàn bộ lôi thần tiểu thế giới người bế khiếp sợ trợn to mắt, tiếp theo mọi người liền thấy đậm đà hồn lực tụ lại tại Phương Luân phía ngoài cung điện, hồn lực thậm chí đậm đà đến tiêu tán mức độ Trời ạ, đây là tụ hồn trận. Coi như là thế lực lớn đều không bỏ được luyện chế tụ hồn trận, cái tên này lại có. Kẻ đáng sợ, hắn tại sao có thể có nhiều tài liệu chân quý như vậy? Chẳng lẽ đánh cấp triệu tiền hai nhà hay sao? Hỗn đảng, cái tên này tại sao có thể có đồ tốt như vậy, tức chết người đi được. Bất quy đường các cường giả linh hồn truyền âm, bất ngờ thở hồn hển nghị luận, đại đa số người đều là lòng tràn đầy ghen ghét hâm mộ hận. Phương luôn đầu tiên là tu hành tiên cấp công pháp, sau có làm ra tụ trận, coi như là tuệ cảnh hậu kỳ cường giả đều phải hâm mộ cái phần lớn đều nhìn hắn khó chịu. Bất quá Phương luôn mới không thèm để ý những người này. Tu hồn trận sau khi mở ra, lôi thần tiểu thế giới trong khổng lỗ hồn lực bắt đầu chậm rãi hướng bên này tụ tập, lúc này phương luôn bên trong cung điện hồn lực nồng độ ít nhất là ngoại giới gấp 5 lần. Hơn nữa phương luôn phụ cận cung điện cũng mở được cho tốt, hồn lực so với bình thường đậm đà không ít, kết quả những thứ này không ngợi cư trú cung điện nhất thời bị người đánh vỡ đầu tranh đoạt, cuối cùng còn gây ra vừa ra ra màu án kiện.